áy mắt phía sau rất là ngưng trọng mở miệng nói nói cà kẽ ta muốn biết tất cả chi tiết dịch thu gật đầu tiếp đó liền đem ban đầu tại tòa kia biên cảnh thành nhỏ trong tiểu lâu bị ám sát tình huống tỉ mỉ giảng thuật một lần từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì bỏ sót sau khi nói xong ngừng không sai biệt lắm nửa phút tả hữu cho quỷ hoàng lưu lại súng t ố c suy xét thời gian phía sau dịch thu lúc này mới tiếp tục đem lúc trước tại trong rừng rậm nướng heo rừng sự t ì n h cũng nói một lần theo chuyện này kể xong quỷ hoàng biểu tình trên mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc ngạc nhiên vấn đạo long nguyên châu hắn nói hắn gọi long nguyên châu hơn nữa thực lực sáu đặt đến tứ không sai có thể lăng không một trưởng liền trọng thương tam truyền thánh linh cảnh giới ít nhất hẳn là tứ truyền tầng thứ đình phong đơn thuần từ cảnh giới tới nói cũng không yếu hơn ngươi bây giờ dịch thu trả lời khẳng định đạo ngươi nên biết cái này long nguyên châu là ai a mặc dù hắn luôn luôn đều vô cùng điện thấp cơ hồ xưa nay sẽ không xuất hiện ở chủ lưu trong tầm mắt vốn lấy thần phong đường tình báo năng lực loại nhân vật này sáu tất nhiên thuộc về bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng quỳ hoàng nhìn xem d ị thu trầm giọng nói tên gọi long nguyên châu lại có tứ truyền thánh linh cảnh giới đỉnh cao không có gì bất ngờ xảy ra là thiên ngoại lầu vị tia thần long thấy đầu mà không thấy đôi đi tôn đại nhân dịch thu cũng không có che giấu dứt khoát nói không sai cho nên vận khí của ngươi thật sự rất tốt cái này đều có thể gặp gỡ sáu ta nên nói cái gì cái kia muốn giết ngươi tam truyền thánh linh cũng là xui xẻo tạo hóa trêu ngươi sáu hắn vốn hẳn nên có thể đạt đến mục đích quỷ hoàng rất là cảm khái lắc đầu ngay sau đó ánh mắt ngưng lại mở miệng nói ta biết ngươi ý tứ ngươi cho rằng cái kia muốn giết n g ư ơ i tam truyền thánh linh là ta bách quỷ trai tứ quỷ vương một chồng không sai à không sai tại ba thịnh lầu ám sát sau khi thất bại lập tức quyết định tự mình ra tay dù là sẽ có bại lộ phong hiểm cũng ở đây không t i ế t hắn muốn ta chết tâm tư kiên định có thể dòm đốm nói thật coi như long nguyên châu nói thương thế của hắn trong vài năm không tốt đẹp được ta cũng vẫn như cũ sao không g i ớ i tâm cái kia dù sao sáu là một danh tam chuyển thánh linh dịch thu thở dài gật đầu nói yên tâm ta sẽ cho ngươi một cái công đạo trên thực tế sáu ta bên này đã sớm có manh mối chỉ là vẫn luôn trong bóng tối điều tra cho nên không cùng ngươi thông qua khí tất nhiên lại xảy ra chuyện như vậy cái kia chính xác đến rồi nên ngả bài thời điểm Quỷ h o a n g đồng dạng thở dài chỉ bất quá tiếng thở dài bên trong tràn đầy bót cổ tay chưa xong còn tiếp ba sông cao nguyên chiến sự kết quả ngay đầu tiên liền bị bách việt cảnh nội ngũ đại đ ỉ n h cấp thế lực biết được đối với ngụy gia tới nói kết quả như vậy không thể nghi ngờ là làm cho người thất vọng đến nỗi t à o g i a s á t lục kiếm tông cùng vạn nhạc phường ngược lại là cũng không cảm thấy có cái gì không thể nào tiếp thu được chỗ ngoại trừ s á t lục kiếm tông căn bản cũng không có sắp xếp người tiến đến bên ngoài t à o g i a cùng vạn nhạc phường nguyên bản là chỉ là dự định rèn luyện tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi mà thôi đến nỗi đến tội cùng là bại bởi ngụy thiên cơ vẫn thua cho dịch thu kỳ thực đối với tạo ra cùng vạn nhạc phường tới nói cũng không có bất kỳ khác biệt nào thậm chí loại này thất bại, bại càng th chỉ có đầy đủ thê thảm giáo hấn mới có thể để cho người trẻ tuổi trong thời gian ngắn nhất mau sớm trưởng thành đem so sánh mà nói phản ứng lớn nhất ngược lại là bách quỷ trai bởi vì bách quỷ trai từ trên xuống dưới kỳ thực liền không có nghĩ tới dịch thu thật sự có thể làm đến dù sao sáu lương quốc quá yếu cho nên khi cái này trong con mắt của mọi người đều khó có khả năng xuất hiện kết quả chân thực sau khi xuất hiện đối với toàn bộ bách quỷ trai tới nói liền phảng phất một hồi kịch liệt chấn động chấn bách quỷ trai trên dưới tâm trì chập trờn kết quả là liền một cách tự nhiên có một hồi dạ tiệc ăn mừng hơn nữa từ đạo lý tới nói một lần này ba sông cao nguyên hốt chiến bách quỷ trai chẳng khác gì là tỏ ra yếu kém để thế binh lực để áp k h á c tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực một đầu nhất là đối với gần đây vô cùng ưu việt ngụy gia tại ngụy gia đã phái ra ngụy thiên cơ đi trước dưới tình huống vẫn như cũ lấy được huy hoàng như vậy thắng lợi dù là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không có quá nhiều thực tế giá trị nhưng dịch thu chúng quy là bách quỷ trai minh h i ế u lộ ra loại này chiến tranh năng lực đủ để cho k h á c tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực sợ ném chuột vỡ bình làm ra bất kỳ quyết định gì phía trước đều áp sẽ nghĩ lại mà làm sao đến mức trận này dạ tiệc ăn mừng quy cách cửa cao tại quỷ hoàng yêu cầu cùng dưới sự chủ trì cơ hồ tất cả bách quỷ trai cao tầ không chỉ là vẫn như c ũ dừng lại ở âm t i bên trong những cao tầng kia nhân vật liền đang tại ra ngoài thi hành nhiệm vụ một đám cao tầng cũng tận số bị triệu hồi tứ đại quỷ vương một cái không thiếu một trăm linh tám ủy tướng ngoại trừ phía trước bị bắt xuống những cái kia bên ngoài còn lại cũng tất cả đều đến đông đủ vì để cho nhân viên hết khả năng trình tệ lần này dạ tiệc ăn mừng chuẩn bị tương đối dài một đoạn thời gian đến mức nhuộn g dịch thu nguyên bản còn muốn lấy trở về một chuyến bạch đế thành dự định đều rơi vào khoảng không bởi vì thời gian khẩn trương thay quá cho nên đợi đến tiệc tối kết thúc về sau dịch thu nhất hành liền sẽ trực tiếp từ âm ty xuất phát trở về đại chu để tham gia muốn tại cuối năm bắt đầu hiện đại lục đấu võ thi đấu cùng với hạn trệ m ị t đại hội đến nỗi còn lưu lại bạch đế thành nhân thì sẽ thông qua thần phong đường tin tức con đường tiến hành thông chi từ bạch đế thành tự động trở về không còn cung dịch thu nhất hành người cung đường vẫn là bách quỷ trai tổng bộ lần thứ nhất mở tiệc chiêu đãi dịch thu đám người cung điện kia chỉ là lần này tiệc tối chỗ trưng bày bàn dài nhiều hơn rất nhiều sẽ tham gia trận này dạ tiệc người tổng cộng tại một trăm năm mươi trên t h ớ i lúc này đã sắp đến tiệc tối muốn bắt đầu thời gian cho nên trong đại điện hết thể chủ bị cũng đã hoàn thành tất cả quỷ tướng cùng những thứ khác bách quỷ trai cao tầm toàn bộ đến đông đủ chỉ kém t quỷ hoàng cùng với dịch thu nhất hành người còn không có đến đây chốc lát lựa quỷ phí bầu trời xanh xuất hiện ở cửa đại điện một đầu kia đỏ rực màu tóc lập tức hấp dẫn trong đại điện lực chú ý của mọi người cơ hồ mỗi người đều ngừng riêng mình trò chuyện cùng nói chuyện t i ế m nhao nhao tiến lên cho phí bầu trời xanh c h à o bên này phí bầu trời xanh còn tại ứng phó cửa vào đại điện liền lại xuất hiện ba người dẫn đầu chính là đeo mặt nạ trí quỷ chu thông mà ở chu thông sau lưng lệ cũng đi theo tên kia xinh xắn tỷ nữ đến nỗi cùng chu thông đi x o n vai nhưng là một cái chiều cao không sai biệt lắm có chừng hai mét tráng hán tứ quỷ vương một trong chiến quỷ kèm theo cái này, hai tên quỷ vương đến. phí b một xanh bên người áp cái c toàn, toàn thân i a sẻ h đều một bị màu đen áo tròn g dài bao phủ ở bên trong bóng người từ cửa đại điện chậm rãi đi đến người này cả đầu đều bị che đầu bao trùm khiến người khác căn bản không nhìn thấy hắn chút ít tướng mạo âm lanh kia khí tức bắt đầu từ người này thể nội tản mát ra sáu tứ đại quỷ vương một trong ngũ quỷ nếu như muốn tại bách quỷ trong phòng bình xét một cái được hoan nghênh nhất người như vậy lấy được đáp án có thể sẽ nhiều mặt mỗi người lựa chọn đều sẽ bởi vì chính mình yêu thích lại hoặc là cùng một người nào đó thân sơ nguyên gần khác biệt từ đó đạt được hoàn toàn bất đồng kết luận nhưng nếu như muốn đánh giá một cái không được hoan nghênh nhất nhân lại nhất định phải ưu quỷ không ai có thể hơn sẽ không đi xuất hiện người thứ hai đáp án cho nên khi ưu quỷ xuất hiện ở đại điện này cửa ra vào phía sau mặc dù ánh mắt mọi người đều xuống ý thức nhìn về phía hắn nhưng cùng vừa mới loại kia đối mặt với k h c tam đại quỷ vương lúc nhiệt huyết hoàn toàn khác biệt cũng không có nhâm hà nhất tên quỷ tướng lại hoặc là bách quỷ trai cao tầng chủ động tiến lên đáp lời. chỉ có k h á c tam đại quỷ vương đi tới ưu quỷ trước mặt trong bốn người thực lực mạnh nhất lựa quỷ phí bầu trời xanh nhịn không được n h ị u n h ữ n mày mở miệng k i ế n trách như thế nào không đem khí tức thú liễm người biết rõ không có ai thích ngươi loại này âm t r ầ m hương vị tối nay là quỷ hoàng đại nhân bày tiệc ăn mừng người n g h ĩ đem tất cả bầu không khí đều làm không có sao ưu quỷ của tựa hồ giật giật che đầu thoáng ngân g lên chút mũ nồi c h ụ t xuống hai mắt phản g phất cùng phí bầu trời xanh nhìn nhau một cái đến mức phí bầu trời xanh chân mày nhịu sâu hơn chút ta vốn là không muốn tới nhưng quỷ hoàng đại nhân đã hạ tử mệnh lệnh ta có biện pháp gì gần nhất luyện công xảy ra chút nhầm lẫn khi t ứ c cứ như vậy không có cách nào hoàn toàn thu liễm quỷ hoàng đại nhân cũng biết tình huống này cho nên sáu các ngươi thì nhịn lấy a khó nghe giống như làm ải răng vậy thanh â m khàn khàn từ đầu cháo bên trong truyền ra phí bầu trời xanh trên mặt hiện lên vẻ giận dữ chỉ bất quá không chờ hắn tiếp tục mở miệng chu thông liền đ ỗ n g nhiên đưa tay ngăn cản phí bầu trời xanh xen và o nói nếu là đại nhân ý tứ vậy cũng chớ nhiều lời xem chừng đại nhân giã mã bên trên sắp đến chúng ta trước tiên ngồi vào vị trí a một lát nữa đợi đại nhân đến nhìn xem trong đại điện còn như thế một mảnh rối bời còn thể thống gì nghe chu thông nói tại lý phí bầu trời xanh không khỏi hướng về ưu quỷ hừ lạnh một tiếng tiếp đó liền quay người trực tiếp thẳng hướng cùng với chính mình vị trí đi đến chu thông nhưng là lớn tiếng gọi phân p h ó tất cả mọi người ngồi xuống chỗ của mình gần tới một trăm năm mươi người liền rất là ngay ngắn trật tự cấp tốc rơi tốt vị trí huyên áo đại điện cũng theo đó yên t ĩ n h trở lại mà loại yên t ĩ n h phối hợp từ ưu quỷ trên thân tản mát ra khí tức cấm lãnh làm cho cả đại điện giống như phần mộ đồng dạng đang lúc một đám quỷ tướng cùng bách quỷ trai cao tầng tại loại này khí tức cấm lãnh bao phủ xuống toàn thân không được tự nhiên thời điểm cửa vào đại điện xuất hiện lần nữa một đám mới thân ảnh người đầu l toàn bộ trong đại điện bầu không khí bông biến đổi âm u lạnh leo giết hết giống như giữa hẻ hoa nở chưa xong còn tiếp người đều đến đông đủ sao u y hoàng dẫn dịch thu nhất hành người cất bước đi vào đại điện chi bên trong mở miệng cười vân đạo vừa mới ngồi vào chu thông đứng dậy hạ thấp người hồi đáp đại nhân cũng đã đủ liền đợi đến ngài và nhân vật chính của hôm nay đến liền có thể mở tiệc đến nơi này cái điểm thật đúng là có chút đói bụng lần này xuất ra một cái xa nhà rất lâu không ăn chúng ta trong phòng đầu bếp làm thái thật đúng là nghĩ đến hoảng chỉ ngươi thèm ăn nói những này là có ý tứ gì theo ta phàn an bài cho ngươi khổ sai chuyện sao q hôm nay sở dĩ như thế đại động ta qua tụ tập chúng ta trong phòng tất cả cao tầng liền ra ngoài đang thi hành nhiệm vụ cũng toàn bộ triệu hồi hắn nguyên nhân nghĩ đến tất cả mọi người đã rất rõ ràng theo thịt rượu toàn bộ lên hảo tất cả người hầu cũng không có lưu lại trong đại điện hầu hạng ngược lại là nhao nhao thối lui ra khỏi đại điện đồng thời đem cửa đại điện trực tiếp đóng lại Quỷ hoàng nhưng là tại chủ vị đứng lên mở miệng nói ra tình huống như vậy lộ ra có chút kỳ quái cho nên một đám quỷ tướng cùng bách quỷ trai cao tầng môn đều không khỏi cảm thấy đột ngột đột không biết quỷ hoàng trong hồ lô đang bán thuốc gì chỉ bất quá hôm nay không chỉ là để ăn mừng dịch thu tại ba sông trên cao nguyên hoàn mỹ biểu hiện cũng không vẹn vẹn để ăn mừng chúng ta bách quỷ trai lần này lực gáp khác tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực lấy được ba sông cao nguyên hôn chiến toàn thắng hôm nay sáu còn có chút sự tình khác phải xử lý ủy hoàng đi tuần tra toàn bộ đại điện một vòng tiếp tục nói chuyện này nhất thiết phải ưu tiên xử lý xong tiệc tối mới có thể bắt đầu cho nên chu thông sáu chỉ sợ ngươi còn phải lại đói một hồi bị đói ngược lại là không có gì bất quá đại nhân đến tột cùng sự tình gì trọng yếu như vậy còn muốn xử lý xong mới có thể bắt đầu ăn cơm tâm tình của ngày sáu tựa hồ không thế nào tốt ra ba sông cao nguyên hôn chiến toàn thắng chẳng lẽ không đáng giá cao hứng sao mang theo mặt nạ chu thông tự tiếu phi tiếu mở miệng nói tiếp ba sông cao nguyên hôn chiến toàn thắng đương nhiên đáng giá cao hứng nhưng mà trong phòng nhân tâm không đủ luôn có một số người trăm phương ngàn kế không nhìn nổi chúng ta bách quỷ trai hảo này liền rất để cho người ta nổi giận quỳ hoang nết nết miệng nhặt méo trên mặt hiện lên một cái nụ cười khó coi cái này sáu đại nhân liên quan tới ngục môn quỷ c h u y ệ n của bọn hắn ta ở bên ngoài cũng đã toàn bộ biết được những cái tia con sâu làm dầu nổi canh không phải đều xử lý sạch sẽ sao chu thông tiếp tục cùng quỷ hoàng hắt giật dây mà trong đại điện rất nhiều quỷ tướng cùng với bách quỷ trai cao tầng cũng coi như là nghe do ý tứ trong đó từng cái lập tức nín hơi ngưng thần có chút khẩn trương thong xuống mi mắt cũng không có xử lý sạch sẽ chỉ có thể nói xử lý tuyệt đại đa số nhưng vẫn có cá lọt lưới hơn nữa sáu cũng đều là c á lớn nói đến đây quỷ hoàng quay đầu nhìn về phía phía bầu trời xanh hạ thủ ghế chấm giọng nói không chết ra khỏi hàng a nghe quỷ hoàng đọc lên tên của mình ngồi ở phía bầu trời xanh ra tay vị trí không ma quỷ rất là nhỏ x í u run lên tiếp lấy mặt không thay đổi đứng dậy đi tới quỷ hoàng trước mặt vị trí đứng vững không chết ngươi biết vì cái gì từ ngục môn quỷ bọn hắn chuyện xảy ra đến bây giờ đi qua gần hai tháng ta nhưng vẫn không có động tới ngươi sao nhìn trước mắt không ma quỷ quỷ hoàng mở miệng hỏi ngày sáu đang chờ ta g i ả n giải không ma quỷ hạ thấp người hồi đáp đã ngươi biết vậy tại sao thời gian lâu như vậy bên trong lại không có đi tìm ta dù là một lần vẫn là tại ngươi xem tới đối với ta đã không lời nào để nói quỷ hoàng thanh n g bên trong có vẻ tức giận đại nhân có một số việc một khi làm liền tất nhiên không có đường quay về có thể đi cho nên phải t r ă n g tìm ngài giảng giải cũng không có ý nghĩa ngài biết tính tình của ta ta không tiết vu đi dối trá bản thân phân tích đã như vậy lại có thể cùng ngài giảng giải gì đây không ma quỷ thanh âm ngược lại là có chút bình tĩnh quỷ hoàng hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phân ra không còn đi xem không ma quỷ mà là quay đầu đem tầm mắt chuyển tới u quỷ trên thân đại điện chi bên trong trong lúc nhất thời lâm vào t ĩ n h mịch ở trong bởi vì quỷ hoàng đang nhìn hướng u quỷ sau đó cũng không mở miệng u quỷ ánh mắt cũng hiển nhiên đã cùng u ỷ hoàng sinh ra đối mặt lại đồng dạng không có phát ra bất kỳ thanh âm không khí đều tựa hồ vì đó ngưng kết toàn bộ trong đại điện bầu không khí trong lúc nhất thời vô cùng trầm trọng qua một hồi lâu công phu sau đó quỷ hoàng lúc này mới lên tiếng nói ngụy ra cho ngươi chỗ t ố t gì để cho ngươi nguyện ý trả giá đánh đổi như vậy lời kia vừa thốt ra đại điện chi bên trong lập tức vì đó một mảnh xôn xao ngoại trừ c h ú thông bởi vì đeo mặt nạ nhìn không ra có cái gì trên nét mặt biến hóa bên ngoài bao quát phí bầu trời xanh ở bên trong những người khác tất cả đều mặt lộ vẻ trấn kinh tri xác ngài đột nhiên yêu cầu tất cả mọi người trở về tổng bộ tham gia một cái dạ t i ệ c ăn mừng thời điểm ta đã cảm thấy sự tình không đúng khả năng rất lớn là đã b cho nên ta quả thực do dự muốn hay không quay lại tự chui đầu vào lưới u y thanh âm trung quy là vang lên đã có lo lắng như vậy vì cái gì không dứt khoát trốn đến ngụy ra đi mặc dù ta rất thống hận phản đồ nhưng chỉ cần ngươi đ ờ i này không ly khai ngụy ra tộc trạch có ngụy không răng nhìn xem ngươi ta cuối cùng vẫn là không có biện pháp u y hoàng thanh âm bên trong tức giận hoàn toàn biến mất nhìn đã rất tốt khống chế được tâm tình của mình nếu như cả một đ ờ i đều không thể rời đi tộc trạch đó cùng tù phạm có cái gì không giống nhau chỉ là ta suy nghĩ nhiều đâu ưu quỷ vừa nói vừa đem đầu của mình cháo sốc lên đại điện chi bên trong lại là một mảnh xôn xao thanh â m bởi vì ưu quỷ nửa bên phải khuôn mặt vậy mà phảng phất đã mất đi toàn bộ nước giống như toàn bộ hoàn toàn khô cả xuống mà tới tạo thành so sánh rõ ràng nhưng là hoàn hảo không hao tổn nửa bên mặt trái không hổ là thiên ngoại lầu đi tôn long nguyên châu vẹn vẹn chỉ bất quá cách không một trường liền để ta trọng thương đến nước này dịch thu sáu ta không thể không nói vận khí của ngươi sáu thật sự rất tốt nghe u quỷ cảm khái n g ứ a khí dịch thu mỉm cười gật đầu nói điểm này ta không có thể phủ nhận bất quá vận khí cũng là thực lực một bộ phận cho nên ngươi không cần cảm thấy không cam tâm cũng không có gì không cam lòng trung quy ta đã tận lực quỷ hoàng đại nhân ngài hỏi ta ngụy ra cho ta chỗ tốt gì ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngài ngụy ra không cần cho ta chỗ tốt gì u quỷ một lần nữa nhìn về phía quỷ hoàng tiếp tục nói ngài chỉ biết là ta gọi vô tâm nhưng lại không biết sáu kỳ thực ta cũng là hữu tính ta họ ngụy cho nên ta gọi ngụy vô tâm ngụy ra đương đại gia chủ ngụy không rằng là ta cùng cha khác mẹ thân ca ca ưu quỷ thoại âm rơi xuống đại điện chi bên trong thời gian ngắn ngủi này bên trong lần thứ ba s ô n s a o âm thanh nổi lên một phía chưa xong còn tiếp trả lời như vậy rõ ràng ngoài bên trong đại điện dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài đến mức tại s ô n s a o âm thanh nổi lên bốn phía phía sau toàn bộ đại điện lại đột ngột lâm vào yên tĩnh ở trong tin tức lực trùng kích quá lớn nhường trong đại điện tất cả mọi người có chút n gây người ánh mắt nhưng là tại quỷ hoàng và ưu quỷ trên thân vừa đi vừa về b i ế n hóa an t ĩ n h một hồi lâu quỷ hoàng mới mở miệng nói ta nhớ được không sai só căn cứ vào trong phòng ghi chép thân thế của ngươi vô cùng đau khổ từ nhỏ sinh ra ở một cái sơn thôn hẻo mà cái nếu như không phải trong phòng phía trước bổ nhiệm một vị quỷ vương vừa vặn đi ngang qua trưởng nghĩa xuất thủ đem đám tia cường đồ toàn bộ thanh trừ đồng thời thuận thế cứu n g ư ơ i ngươi chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi cuối cùng vị tia quỷ vương thấy ngươi đang thương liền đem ngươi mang về trong phòng đồng thời xem ngươi như mình ra đối với ngươi dốc lòng dạy bảo để cho ngươi cuối cùng trưởng thành lên thành tân nhiệm quỷ vương hữu quỷ gật đầu một cái khan giọng nói không sai đây là trong phòng ghi chép trên thực tế ta cũng đúng là dạng này đi tới trong phòng nhưng bây giờ ngươi nói cho ta biết ngươi họ ngụy là ngụy gia đương đại gia chủ thân đệ đ ệ sáu như vậy ý của ngươi là cái kêu một hồi tàn sát thôn bao quát đ ờ i trước vị tia quỷ vương đi ngang qua đều không phải là t r ù n g hợp mà là sáu ngụy gia an bài quỷ hoàng h ỏ i tiếp không sai dù n mấy trăm đầu người bình thường nhân mạng đem đổi lấy một cái đánh vào bách quỷ trong phòng bộ cơ hội bất luận nhìn thế nào cũng là có lợi đương nhiên muốn sớm xác định vị kia quỷ vương hành tung ngụy ra làm số lớn công tác chuẩn bị ở trong đó đến cùng bỏ ra bao lớn hy sinh không đủ vì ngoại nhân nói ưu quỷ bình tĩnh nói có thể ngươi khi đó chỉ có bốn tuổi ngươi có thể biết cái gì ngươi là tại trong phòng lớn lên ngươi là tại nơi vị quỷ vương đại nhân dốc lòng dưới sự dạy dô lớn lên ta không tin tưởng bốn tuổi ngươi sẽ có là gia tộc quan niệm tình cảm của ngươi khuynh hướng vốn phải là hướng về trong phòng mới đúng cũng bởi vì cái gọi là quan hệ máu mủ quỷ hoàng trầm giọng vẫn đạo u quỷ nháy máy mắt chầm mặc một hồi phía sau mở miệng nói không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm Ta cuối cùng sáu. hai ọ ngụy. Hô h sáu. Quỷ o n g thở ra một ra c á tháng ớ i tiên cái, tới, lặng gật đầu một cái, một lạng lần nữa đầu ì n không ma quỷ, mở miệng nói, phản minh như ngươi Đừng nói cho ta ngươi cũng họ ngụy. về vậy phía mạch, cho họ Hai h ma ta ta mở làm quỷ, quỷ U lý do t đã đây. này thời gian ta ngoại trừ đang chờ ngươi giải thích cho ta bên ngoài cũng làm cho hình quỷ đối với ngươi tiến hành âm thầm điều tra để xác nhận kết quả còn có ai giống như ngươi để cho ta vui mừng là chỉ xác định u quỷ h ư u vấn đề đến nỗi những người khác ngược lại là cũng không có chỗ gì thường nhưng để cho ta đau lòng là ta thật không có nghĩ đến ngươi và u quỷ vậy mà cũng sẽ phản bội trong phòng bởi vì bất kể thế nào nhìn các ngươi cũng không có phản bội lý do bây giờ ưu quỷ nói cho ta biết hắn lý do như vậy ngươi đây ta lý do không ma quỷ n h ư ớ n g mày nghĩ nghĩ phía sau bật cười lắc đầu nói ta lý do rất cầu huyết không nói à thật sự là không giống một cái thánh cảnh cường d ạ ả n nên có cảm xúc bất quá sáu lý do này kỳ thực cũng chính là ta lựa chọn trở thành đ ộ c dược sư lý do một cái luyện dược tiêu chuẩn đến rồi ta như vậy trình độ án chế mít lại có ai thật sự cam tâm tình nguyện muốn trở thành đ ộ c dược sư đại nhân việc đã đến nước này nhiều lời vô ích muốn làm sao trừng phạt cũng không đáng kể nói lời trong lòng sáu nhiều năm như vậy ta cũng chính xác qua quá mệt mỏi cứ thế mà chết đi có lẽ cũng là chuyện tốt nhìn xem không ma quỷ không muốn nhiều lời quỷ hoàng cũng không m g h i ê m cưỡng lại là một tiếng thở dài phía sau mở miệng nói ta sẽ không tự mình đậu thủ các ngươi bản thân kết thúc ca căn cứ vào hình quỷ t r a được một số việc thực hai người các ngươi qua nhiều năm như vậy cho trong phòng tạo thành thiệt hại to lớn nhìn thấy mà giật mình nếu như không phải dịch thu đến của bọn họ vén lên cái nắp tiếp tục như vậy xuống e rằng lại có một thời gian mười mấy năm toàn bộ bách quỷ trai đều muốn bị các ngươi hỏa h ạ i sụp đổ mặc dù ở trong đó cũng có ta thiếu giám sát trách nhiệm có thể cuối cùng là của các ngươi vấn đề Ta s ưu Rất đ quỷ, như quỷ nhưng là bỗng t nhiên nết miệng nợ nụ cười thể nội hôn lực ba động cường độ bỗng nhiên tăng mạnh trong đại điện nguyên bản chịu đến quỷ hoàng ảnh hưởng từ đó bị triệt để áp chế vẻ này khí tức âm lãnh bỗng nhiên một lần nữa ngần đầu tả hữu cũng là chết ta thật sự là không nỡ lòng bỏ cứ như vậy trực tiếp từ tận huống hồ cho tới nay ta đều đối với ngài thương thế phi thường tò mò không rõ vết thương của ngài thế đến tột cùng nghiêm trọng đến trình độ như thế nào cho nên sáu không bằng liền để ta dùng tử vong của mình tới nghiệm chứng một chút như thế nào một cái tứ chuyển đỉnh phong cấp độ thánh linh tại ốm đau bị hành hạ đến cùng có thể phát huy ra thực lực như thế nào ưu quỷ thanh âm khàn khàn tại toàn bộ trong đại điện vang lên vừa dứt lời không cho trong đại điện những người khác bất kỳ phản ứng nào thời gian u quỷ cả người liền bỗng nhiên hóa thành một cái bóng mở trực tiếp thẳng hướng lấy quỷ hoàng phóng đi cái này phóng đi bộ dáng càng là có loại chưa từng có từ trước đến nay tư thế xà thân nhất kích ưu quỷ ngươi điên rồi lửa quỷ phí bầu trời xanh thanh âm nhọn văng lên chiến quỷ trên mặt cũng toát ra kinh ngạc biểu lộ trí quỷ chu thông mặc dù đeo mặt nạ để cho người ta không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì lên biến hóa nhưng hắn bên cạnh xinh đẹp tỷ nước nhưng là nhịn không được từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng dậy trong hai mắt hiện lên khiếp sợ không tên cảm xúc xà thân nhất kích ưu quỷ tối cường hồn kỹ lấy tự thân tinh huyết làm dẫn b ộ c phát ra vượt xa quá tự thân cảnh giới cực hạt một chiêu đi qua thi thuật giả ít nhất phải bỏ đi nửa cái mạng đồng thời tự thân cũng sẽ bởi vì bùng nổ quá quá mạnh liệt mà chí ít rơi xuống một cái tiểu cảnh giới hơn nữa còn có thể chịu đến vĩnh cựu tính không thể nghịch chuyển tổn thương cảnh giới lại không có khả năng khôi phục lại hoặc là đề thăng chính là bởi vì đại giới thật sự là quá lớn cho nên cứ việc tam đại quỷ vương đều biết h u quỷ biết được một chiêu này giết địch một ngàn tổn hại tám trăm kinh khủng h ồ n kỹ nhưng lại chưa từng có gặp h u quỷ chân chính thi t r i ể n qua lấy tam c h u y ể n thánh linh cảnh giới thi triển xả thân nhất kích chính xác đủ để đối với tứ truyền thánh linh tạo thành uy hiếp to lớn đặc biệt là u quỷ rõ ràng từ bỏ toàn bộ năng lực phòng ngự đang thi triển ra xả thân một k í c h đồng thời một thân hồn lực toàn bộ cụ hiện hóa tại bên ngoài thân đem chính mình cả người đều bao phủ trong đó tạo thành một cái lấy cơ thể làm hạch tâm cực lớn truy thủ một k í c h này mạnh dù là u quỷ trước mắt bản thân bị trọng thương nhưng tại lấy mạng ra đánh dưới tình huống như cũng uy lực kinh người u y hoàng trong mày hồn lực cụ hiện hóa tại bên ngoài thân từ bỏ phía trước ngưng tụ ra qua cái thanh kia to lớn cái liềm c h u i d à i mà là đem tất cả hồn lực toàn bộ tăng cường tại tự thân trên khải giáp mắt thấy u quỷ cực lớn truy thủ liền muốn đâm thẳng trước mắt ủy hoàng hai tay dùng sức chắp tay trước ngực cứng rắn kẹp lấy truy thủ kia đầu、ngưỡng. Chưa xong còn xong tại i ế p t kẹp l、so so、ấ võ tu cùng đấu là giai đoạn có khả năng xuất hiện cấp giới chiếm quyền hiện tượng tại thánh linh trong cảnh giới liền từ không xuất hiện qua nhưng lúc này bây giờ làm u quỷ khí tức cùng quỷ hoàng khí tức chính diện va chạm đến cùng một chỗ phía sau có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hai người khí tức vậy mà đấu cái tương xứng khí tức như vậy va chạm quá mức kịch liệt một khi bạo phát đi ra e rằng toàn bộ đại điện đều phải trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát thậm chí trong đại điện những cái k i u bách quỷ t r a i cao tầng cứ việc rất nhiều cũng là thánh linh cảnh giới cũng rất khó ngăn cản được loại khí tức này bùng nổ dư ba đến nôi đấu la danh giới bách quỷ t r a i cao tầng rất có thể trực tiếp tại loại này dư ba phía dưới bị đánh chết cũng k ó nói cho nên trí u ỷ chiến u ỷ cùng lửa u ỷ trước tiên vọn tới u u ỷ sau lưng cũng không phải vì ngăn cản ưu quỷ đột nhiên đối với quỷ hoàng phát khởi tập sát trong vòng bọn hắn đối với quỷ hoàng thực lực có lòng tin tuyệt đối dù là trước mặt quỷ hoàng theo bọn hắn nghĩ ở vào người bị thương nặng dưới trạng thái bọn hắn sẽ ngăn tại ưu quỷ sau lưng là muốn ngưng kết ba người chi lực tới ngăn cản va chạm khí tức bộc phát phía dưới cho toàn bộ bách quỷ t r a i mang đến hai nạ n cho nên bọn tới ưu quỷ sau lưng trước tiên ba người liền đồng thời phóng thích h g ồ n lực cụ hiện hóa ra to lớn khiên tròn nặng n ề nện xuống đất đem trong đại điện những thứ khác bách quỷ chai cao tầm toàn bộ bảo hộ ở khiên tròn sau đó chuẩy lấy ba người chi Trầm quỷ quỷ đây m t là lược đạo rằng co mặc dù thông qua thi triển xả thân nhất ích trong thời gian ngắn đem chính mình n đặt tăng lên tới có thể đối với quỷ hoàng tạo thành uy hiếp trình độ nhưng ba truyền thánh linh cùng bốn truyền thánh linh tranh lệch khó mà bù đắp nhất là sáu ưu quỷ trước lúc này còn vừa mới thụ một tên khác bốn truyền thánh linh một trưởng trạng thái trọng thương phía dưới vốn là không cách nào phát huy ra chính mình lực lượng mạnh nhất bởi vậy theo loại khí tức này va chạm lâm vào ràng co không có rằng c o thời gian bao lâu tú quỷ liền nhanh chóng rơi vào hạ phong có còn lại tam đại quỷ vương cản trở cái này va chạm khí tức cũng bị hạn định ở có thể trong phạm vi chịu đựng tú quỷ sắc mặt càng ngày càng tái n h ợ n đồng thời toát ra một tia giật mình cảm xúc ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ bối rối hé mùng nói ngươi sáu ngươi không có sáu tiếng nói vừa lên còn chưa có tới kịp nói xong nguyên một câu quỷ hoàng khí tức liền đột nhiên ở giữa lần nữa đ ê thăng c h ắ p tay trước ngực hai tay bỗng nhiên b u n g lỏng ra một chút nghiêng đầu nhường ố quỷ ở phía trước sông thế phía dưới trong nháy mắt tiếp cận ngay sau đó vừa mới b u n g ra hai tay lại lần nữa dùng sức h ợ p chết bình h ợ p chết hai tay vừa vặn đập và o ư quỷ trên đầu hồn lực cường độ áp chế khiến cho ố quỷ đầu phán g phất d ừ a hấu đồng dạng bị vô hiếm nát vậy ăn kinh phía dưới muốn hô lời nói tự nhiên cũng liền im bặt mà dừng va chạm khí tức cuối cùng tiêu thất đánh tan nát ố quỷ sau đầu quỷ hoàng lập tức đem tự thân cường hoành toàn bộ khí tức thu liễm đưa tay che nặng nghề ho khan vài tiếng phán p phất muốn đem toàn bộ cổ họng đều trực tiếp Có m ắ quỷ quỷ trong s chốc quỷ t r a lát một cái quỷ vương một cái hai chuyển thánh linh danh giới quỷ tướng tất cả đều bỏ mình bên trong đại điện bầu không khí có chút nghiêm trọng quỷ hoàng đang quay chết ở u quỷ sau đó liền một lần nữa về tới mình chủ vị vào chỗ chỉ là so với cùng u quỷ xảy ra chiến đấu phía trước quỷ hoàng một thân khí tức tựa hồ hề vải rất nhiều chu thông lớn tiếng chào hỏi bên ngoài đại điện người hầu tiến điện đem u quỷ cùng không ma quỷ thi thể thu liêm kiêng đi những người hầu này rõ ràng cũng là trải qua huấn luyện đặc thù đối với u quỷ cùng không ma quỷ tử vong không có biểu hiện ra cái gì dị thường m ặ t không thay đổi khiêng đi hai người thi thể phía sau lại nhanh chóng xử lý những cái kia vết máu tiếp đó rất nhanh rời đi đem đại điện lần nữa khôi phục nguyên trạng dịch thu cái này giao phó ngươi còn hài lòng theo đại điện nhóm một lần nữa đóng lại ngồi ngay ngắn ở chủ vị quỷ hoàng nhìn về phía liêu dịch thu ôn hòa vân đạo dịch thu vội vàng đứng lên hạ thấp người đạo ta và u quỷ cũng không tư h o á n ngài sử quyết tú quỷ cũng cùng ư quỷ đối ta tập sát không có bất cứ quan hệ nào bao quát thu quỷ nếu muốn giết ta trên thực tế cũng là vì tránh ta đem vết thương của ngài thế chữa khỏi cho nên vô luận ngài vẫn là bách quỷ trai cũng không cần đối với ta có cái gì giao phó đại gia là đồng bạn hợp tác đang hưởng thụ hợp tác mang đến chỗ tốt cùng tiện lợi lúc đương nhiên cũng muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm đây là rất bình thường nghe dịch thu không mắc lửa quỷ hoàng hai mắt hiếp lại ôn hòa cười nói ngươi nói đúng là ta suy nghĩ nhiều hôm nay hai chuyện một là k h á n h công cảm tạ dựa vào sự giúp đỡ của ngươi lương quốc có thể nhất thống toàn bộ ba sông cao nguyên bất kể nói thế nào đây đối với ta bách quỷ trai tới nói cũng là cực lớn chuyện tốt、26. chính là thanh lý môn hộ vì đó trước lần kia thanh lý vẽ lên một cái viên mãn dấu trầm tròn cho nên bây giờ t i ệ t tối có thể chính thức bắt đầu đây là ta bách quỷ trai gần mười mấy năm qua lần thứ nhất đem cao tầng tụ tập như thế chi đủ t i ệ t tối dịch thu ngươi cần phải cùng bọn hắn thật tốt thân cận một chút quen biết một chút dịch thu gật đầu cười mở miệng nói đây là tự nhiên đại gia về sau liền cũng là một cái trong chiến h ả o là hẳn là thật tốt làm quen một chút nhìn xem dịch thu cùng quỷ hoàng hai người tựa hồ mơ hồ có chút tối bên trong giao phong ý tứ mặt khác tam đại quỷ vương tất cả đều giữ vững chân mặc một đám bách quỷ trai cao tầng cũng còn không có từ chuyện vừa rồi thái bên trong trở lại bình thường cho nên trong đại điện bầu không khí có vẻ hơi vắng vẻ vào đúng lúc này đại điện cái kia vừa mới đóng lại cửa điện đột một vang lên tiếng gõ cửa rồn rập bị đánh gậy loại này nôn từ giữa âm thầm giao phòng quỷ hoàng thật cũng không bao nhiêu bất man ý tứ mở miệng nhường người gõ cửa sau khi đi vào một cái người hầu liền vội vàng đẩy cửa vào bước nhanh về phía trước âm thanh có chút phát dun nói đến quỷ hoàng đại nhân quá hạ sáu quá hạ có sứ giả đến đây phải lập tức gặp lại nói là có chuyện quan trọng muốn nói cho ngài quá hạ phương diện liên quan yêu cầu chưa xong còn tiếp thái hạ có sứ giả đến đây Quỷ hoàng nguyên bản hiếp con mắt trong nháy mắt chừng lớn trong đại điện khác bách quỷ trai cao tầng cũng là từng cái mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên loại chuyện này rất hiếm thấy ít nhất bên trong đại điện những thứ này bách quỷ trai cao tầng trong trí nhớ đây vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói thái hạ có sắp xếp sứ giả đi thẳng tới bách việt cùng liếc mắt nhìn nhau một cái phía sau cơ hồ mỗi một tên bách quỷ trai cao tầng ánh mắt bên trong đều lõe lên một tia thần sắc bất an trong lúc nhất thời hơn một trăm cái đầu đồng loạt cho dù đặt ở thái hạ cảnh nội cũng tuyệt đối là cao thủ chân chính nhưng dù sao không phải là thái hạ bên trong người đối mặt với thái hạ người tới trời sinh liền sẽ có chút thấp người một con cảm giác m a u mời đi vào nếu là thái hạ sứ giả cái k i a tuyệt đối không thể c h ấ m trễ u y hoàng chỉ là làm sơ trần trừ một lúc liền hội vàng mở miệng phân phó nói cho dù thân là tứ chuyển đ ỉ n h phong cấp độ thánh linh hắn cũng vẫn như c ũ không muốn t r e o chọc loại này thái hạ sứ giả dù sao hắn còn có bách quỷ trai một cái như vậy riêng lớn gia nghiệp cần phải đi chiều cố nếu như là một thân một mình mà nói tứ chuyển thái linh cảnh giới sáu đổ đã có thể tính là trong thiên hạ đều có thể đi dù là đối mặt với thái hạ cũng không cần bao nhiêu băn khoăn tuy nhiên nhân loại là ở chung động vật trên phiến đại lục này sinh tồn muốn không lo lắng tại không có bất luận kẻ nào chỉ điểm cùng trợ giúp dưới tình huống vẹn vẹn bằng vào năng lực của mình tăng lên tới tứ chuyển thánh linh cảnh giới sáu cơ hồ là không thể nào coi như mạnh như dịch thu ban đầu ở hắn trưởng thành trên đường cũng nhận được qua rất nhiều người hữu duyên trợ giúp và không vô luận dịch thu thiên phú lại như thế nào kinh thế hai tục những thiên phú này cũng không cách nào thực hiện thành chân chính thực lực cho nên tại đấu võ đại trên lục địa thái hạ ngoại cảnh v u ậ n lại như thế nào cầm giả đều tuyệt đối không có khả năng không nhìn dạng này một cái vật khổng lồ lực ảnh hưởng lấy được phân phó người hầu vội vàng thối lui ra khỏi đại điện chốc lát một cái thân mang quan viên phục sức nam tử trung niên liền ngầm đầu dưỡng ngực tại người hầu dưới sự hướng dẫn đi vào đại điện bên trong tại nam tử sau lưng còn đi theo hai tên thân mang quan võ phục sức hộ vệ cái này hai tên hộ vệ khí tức nội liễm cử chỉ trầm ổn nhìn quanh ở giữa ẩn có thần quang t r ợ hiện rõ ràng cảnh giới bất p h ẳ n theo ba người đi vào trong đại điện có thần quang trợi hiện rõ ràng cảnh giới bất phẳng ngay tại quỷ hoàng đi tới trung niên nam tử kia trước mặt lúc nam tử trung niên đưa tay móc ra một khối lệ n h bài tại quỷ hoàng trước mắt bày phía dưới mở miệng nói đây là ta thái hạ tuần tra lệnh quỷ hoàng đại nhân ngài hẳn là có thể nhận ra a u ỷ hoàng hiếp mắt mắt hí cẩn thận nhìn nhìn c h ợ t cười nói cái này tự nhiên là có thể nhận ra không nghĩ tới là tuần tra sứ đại nhân tự mình đến đây không biết xưng hô như thế nào bản quan thái hạ tam phẩm tuần tra sứ chư vũ trinh đằng sau ta hai vị là chuyến này hộ tống quan võ phụ trách bản quan chuyến này an toàn để cho bản quan có thể thiết thực hoàn thành hoàng đế b ậ hạ giao phó nhiệm vụ không đến mức ngoài ý muốn nổi lên tình huống. nam tử trung niên vừa nói, liền đ e một lệnh b à h l mặt nghiêm túc chỉ là trong lời nói tự hồ ẩn hàm ý tứ gì khác dịch thu nghe được cái này ẩn hàm ý tứ cảm thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra thái hạ quả nhiên đã bắt đầu chú ý tới man tộc đối với toàn bộ đại lục thẩm thấu hơn nữa hẳn là đang tiến hành một chút phản chế phương sách chỉ cần thái hạ bất loạn như vậy đấu võ đại lục sáu liền không loạn lên nổi man tộc muốn tại cuối cùng phản công đại lục phía trước tận khả năng suy yếu nhân tộc thực lực kế hoạch liền không có khả năng đạt tới chư đại nhân nói là không biết chư đại nhân này tới cần làm chuyện gì ta bách quỷ trai sáu hẳn là không sự tình gì có thể vào được thái hạ hoàng đế bệ hạ pháp nhãn a ủy hoàng hỏi thăm đồng thời không n ờ i lấy đó đối với thái hạ hoàng đế tôn trọng ủy hoàng đại nhân k i ê m tốn b á nhưng Việt mặc loại h này hỗn thái hạ, hạ ư loạn, loạn, loạn, loạn cũng không phải hoàng đế bệ hạ hy vọng thấy chư viu trinh vẻ mặt thành thật nhìn xem quỷ hoàng tiếp tục nói bạn quan lần này đến đây chính là mang theo hoàng đế bệ hạ khẩu dụ hy vọng bách việt cảnh nội các đại thế lực có thể bảo trì khắc chế mặc dù có mâu thuẫn cũng tận có thể đem loại mâu thuẫn này không chế tại trong phạm vi nhất định đừng ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục ổn định thế cục v ậ hạ hàn sáu không hy vọng cuối cùng dùng vũ lực tới làm liên quan đây không phải là thái hạ muốn thấy được u y hoàng n h ư ớ n g n h n g mày thử tham dọ mở miệng nói chư đại nhân chúng ta bách quỷ trai cũng không hy vọng bách việt xa vào đến hỗn loạn ở trong trên thực tế ngoại trừ ngụy ra bên ngoài mặt khác mấy ấy nhà cũng không hy vọng thế cục nhào đến tình trạng không thể vãn hồi điểm này còn xin ngài tin tưởng tuyệt đối là ta phát ra từ phế phủ cho nên sáu m lá lá ý của bệ hạ là sáu tất cả mọi người là đồng tộc cá nhân tư toán không muốn lên lên tới dây dừa toàn bộ chủng tộc độ cao chư viu trinh trầm giọng nói a xem như vậy thái hạ hoàng đế bệ hạ đối với ta bách việt đoạn thời gian gần nhất thế cục biến hóa tương đương chú ý đâu dạng này tốt nhất chúng ta bách quỷ trai không có bất cứ vấn đề gì nhất định hưởng ứng bệ hạ hiệu triệu chỉ cần ngụy da có thể liên t ĩ n h xuống bách việt sáu liền tất nhiên có thể khôi phục đến di vãng hòa bình quỷ hoàng có chút cao hứng nói vậy thì cảm ơn quỷ hoàng đại nhân hiểu rõ đại nghĩa đã như vậy bản quan nhiệm vụ liền xem như hoàn thành chư vị vừa mới đang bận bên trên còn xin tiếp tục bản quan đi trước chư viu trinh gật đầu một cái nói chuyện đồng thời hướng về quỷ hoàng c h ắ p tay tiếp đó liền dự định quay người rời đi quỷ hoàng vội vàng mở miệng nói chúng ta vừa vận tải cử hành một hồi dạ t i ệ p ăn mừng hôm nay thời gian không còn sớm ba vị sao không lưu lại ăn trùng cái cơm d a tại ta bách quỷ trai ngủ lại một đêm sáng sớm ngày mai lại đi hẳn là cũng không chậm trễ sự tình không được chúng ta lưu lại lời nói chỉ sợ các ngươi dạ tiệc này cũng ăn không thoải mái huống hồ bệ hạ nhiệm vụ quan trọng bản quan phải cùng những đồng liêu khác mau chóng tụ hợp tiếp đó đem tình huống nơi này trước tiên phản hồi cho bệ hạ bách quỷ trai chư vị tùy tiện a chư viu trinh lần nữa chắc tay tiếp đó liền mang theo hai tên q u a n võ rời đi đại điện u y hoàng tự nhiên là tự mình đưa tiễn một mực đem cái này ba tên thái hạ người tới đưa ra bách quỷ trai cửa trụ sở chính mới một lần nữa quay trở về đại điện bên trong chỉ bất quá vào giờ phút này bên trong đại điện bầu không khí so với vừa mới vung lòng rất nhiều chưa xong còn tiếp toàn bộ dạ tiệc quá trình tiến hành vô cùng thuận lợi tâm tình của tất cả mọi người cũng đều cực kỳ thư sướng ưu quỷ cùng không ma quỷ tử vong mang đến một màn kia khói mù theo thái hạ sứ thần đến cùng cho thấy thái độ tiêu tán rất nhiều đối với bách quỷ trai mọi người mà nói bọn hắn chính xác không thích bách việt trước mặt hỗn loạn không hề nghi ngờ tại ngũ đại đ ỉ n h cấp thế lực ở trong bách quỷ trai vẫn là yếu nhất thế cho nên một khi hỗn loạn tiến triển đến rồi tình trạng không thể vân hồi bách quỷ trai cũng nhất định là ngũ đại đình cấp trong thế lực nguy hiểm nhất nhỏ yếu sáu l i ê n mang ý nghĩa chống cự nguy hiểm năng lực càng kém bởi vậy thái hạ sứ thần đột nhiên đến nhường bách quỷ trai đám người nguyên bản đẹ ở trong lòng loại kia trọng lo nghị trong khoảnh khắc tiêu thất tất nhiên thái hạ biểu lộ thái độ hơn nữa là như thế tiên minh phản đối cùng thậm chí không tiếp tại nói nhiều vũ lực quan hệ cũng muốn ngăn cản cường ngạnh như vậy thì xem như ngụy gia cũng tuyệt đối không có khả năng lại nổi lên ý đồ xấu gì vô luận ngụy gia xuất phát từ như thế nào mục đích từ đó nhắc lên trận này hỗn loạn kèm theo thái hạ ngang tàng đúng tay đều đưa triệt để kết thúc vung xuống tất cả lo lắng bách quỷ trai đám người đương nhiên sẽ tâm tình vô đợi đến tiệc tối kết thúc đám người t ă n đi dịch thu mấy người nhưng là đơn độc bị quỷ hoàng lưu lại đồng dạng lưu lại trong đại điện nhưng là mặt khác ba vị quỷ vương cùng với sáu chu thông bên cạnh vị kia sinh đẹp、tỉ. ta ỷ t còn thực sự là không có, có nghĩ đến thái hạ vậy mà lại đối với chuyện này phản ứng kịch liệt như thế qua nhiều năm như vậy ít nhất tại trí nhớ của ta ở trong đây vẫn là thái hạ lần thứ nhất đối với trên đại lục sự t ì n h biểu lộ quan tâm đồng thời rõ ràng biểu đạt muốn nhúng tay ý nguyện xem ra sáu ngụy gia nhấc lên trận này hỗn loạn sau l ư n g nguyên nhân sáu còn muốn so chúng ta đoán nghĩ nghiêm trọng nhiều quỷ hoàng chập trần chén rượu trong tay nhẹ dọn mở miệm nói trên mặt cái kia nguyên bản hiện lên v ẻ say đã hoàn toàn tiêu thất rõ ràng một đêm này cứ việc đại lượng uống rượu cũng không có nhường quỷ hoàng sinh ra chút ít men say thái hạ nhúng tay trung quy là chuyện tốt ngoại trừ ngụy ra bên ngoài e rằng những nhà khác đều đối thái hạ can thiệp nhạc kiến kỳ thành có thể kinh động thái hạ liền đã chứng minh ngụy ra hành vi thậm chí xúc động đến rồi thái hạ căn bản lợi ích này liền không dễ lý giải sáu dù sao liền xem như thiên hạ đại loạn đấu võ đại trên lục địa thật sự bạo phát ra hiện đại lục chiến tranh nhưng loại này chiến tranh cũng không có khả năng đối với thái hạ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì như vậy sáu thái hạ tại sa chu thông nói chuyện đồng thời quay đầu nhìn về phía liêu dịch thu sau mặt nạ hai mắt thì tựa hồ rất có mấy phần hỏi thăm hương vị ta cảm thấy vấn đề này có thể từ ngụy ra góc độ đi cân nhắc dịch thu cười cười nói tiếp theo ta được biết trong khoảng thời gian này ngụy ra bị thiệt hại do、so、những nhà khác tới nói chỉ nhiều không ít mà ngụy ra tất cả thái độ tựa hồ cũng chỉ là vì nhấc lên một hồi bao phủ toàn bộ đại lục chiến tranh làm cho cả đại lục hoàn toàn dung chuyển hỗn loạn lên như vậy sáu một khi đại lục lâm vào hỗn loạn cùng dung chuyển ở trong đối với ngụy ra sáu có chỗ tốt gì vấn đề này hỏi rất là xâm nhập quỷ hoàng và ba vị quỷ vương đồng thời lâm vào trong trầm tư chỉ bất quá chỉ chốc lát công phu chiến quỷ liền đại thủ một hồi không nhịn được nói đến cả ngày cũng là những thứ này phải động nao chết sự tình phiền đều phiền chết chơi tâm nhãn ta không am hiểu đại nhân nếu không thì ta liền đi nghỉ ngơi các ngươi tiếp tục trò chuyện chờ có cái gì nhiệm vụ phải ra khỏi lại nói cho ta c h ậ c c h ậ p n g ư ơ i à n g ư ơ i bao lớn còn như thế xúc động dù sao cũng là đường đường tam truyền thánh linh phóng nhãn toàn bộ bách việt đều danh hào vang dội nhân vật tính khí làm sao lại không thể thay đổi đổi ủy hoàng nhìn xem chiến ủy tiêu mắng nôn tự ở giữa nhưng là cực kỳ thân cận h ắ c h ắ c dạng này t ố i không bị giang buộc thật làm cho ta đi giả trang cái gì thâm trầm vậy còn không phải nín chết ta đi một chút ta đi ngủ các ngươi những thứ này có thông minh đầu người tiếp tục suy nghĩ a chiến quỷ nói đưa tay cùng dịch thu dùng sức nắm chặt lại tiếp đó trực tiếp trực chuyển thân đi ra đại điện chu thông nhìn xem chiến quỷ rời đi thân ảnh không khỏi cười khẽ một tiếng mở miệng nói đại trí nhượng ngu chiến quỷ một mực thông qua đắp nạn loại này ngay thẳng lỗ mãng không có tim không có phổi hình tượng tới bảo vệ chính mình ngược lại là vừa vặn cùng u quỷ ở vào hai thái cực đại nhân ta cảm thấy vẫn là đem lời nói nói với hắn mở a ngược lại hắn đã sớm cùng tạo ra không có bất kỳ quan hệ gì cũng chính xác đối với trong phòng trung thành tuyệt đối không cần thiết nhường hắn lại bởi vì đi qua thân phận mà cẩn thận như vậy không được dạng này rất tốt một người càng là chú ý cẩn thận càng không dễ dàng đi sai bước nhầm chúng ta tín nhiệm hắn như vậy đủ rồi về phần hắn mình tại sao nghĩ đó là chính hắn vấn đề rất nhiều chuyện đều cần tự mình nghĩ minh bạch mới có thể ủ hoàng k h á t tay áo nhìn xem dịch thu tiếp tục nói liên quan tới ngươi nói lên vấn đề này ta chính xác không nghĩ ra kỳ thực từ ngụy gia bày ra một bộ thể không bỏ qua hơn nữa từ đầu đến cuối đang nỗ lực đem sự tình hướng về không thể vãn hồi hoàn cảnh thôi động lúc ta vẫn tại suy xét vấn đề này ngụy gia đến cùng mưu đồ gì nhường đấu võ đại lục xa vào đến hỗn loạn ở trong đối với ngụy gia tới nói lại có chỗ tốt gì không lợi lộc không dậy sớm đối với một cái gia tộc thế lực tới nói nếu là không có bất kỳ chỗ tốt nào cùng lợi ích thôi động hắn ngụy không răng dựa vào cái gì như vậy l i ề u mạng đáng tiếc ta nghĩ lâu như vậy nhưng thủy trung không muốn ra thích hợp đáp án bởi vì bất kể thế nào nhìn một cái hỗn loạn đại lục cùng một cái thế cục hỗn loạn đối với bất kỳ thế lực nào tới nói sáu cũng không có chỗ tốt chu thông tức thời nói tiếp dịch thu đơn thuần từ năng lực tình báo tới nói thần phong đường ở xa chúng ta bách quỷ trai phía trên cho nên ta mớn thần phong đường có phải hay không có một chút tương ứng ở tới nếu như có tốt nhất vẫn là cùng minh hữu cùng hưởng một chút dù sao đại gia là đồng bạn hợp tác như trên tình báo còn có điều d ầ u d i ế m có thể nói thật không qua nghe chu thông hỏi thăm dịch thu hơi hơi túi đầu nghĩ nghĩ lúc này mới hướng về một bên bạch thi vũ làm một động t á c tay mở miệng nói đem liên quan tới man tộc sự tỉnh cùng quỷ hoàng cùng với hai vị quỷ vương giới thiệu một chút t cái này dù sao liên lụy đến cả dân tộc không phải một người nào đó vấn đề có thể nhiều một ít người có thể tin được biết được không phải chuyện xấu hảo vậy ta tới cặn kẽ nói một chút sự tình tương đối nhiều tương đối tạp hy vọng quỷ hoàng đại nhân cùng hai vị quỷ vương đại nhân không nên cảm thấy vô vị bạch thi vũ gật đầu một cái tiếp đó liền đem thần phong đường hiện nay nắm giữ liên quan tới man tộc tin tức toàn bộ dựa theo thửa hái gian trình tự nói một lần chỉ là đem trong đó dính đến liêu dịch thu một chút mấu chốt khâu tiến hành tình lượng bởi vì nội dung quá nhiều bạch thi vũ ước chừng nói hơn một cách giờ mới đại khái sẽ cùng man tộc chuyện có liên quan đến kể xong toàn bộ trong quá trình vô luận là quỷ hoàng vẫn là hai tên quỷ vương đều nghe tập trung tinh thần mãi cho đến bạch thi vũ kể xong ba người đều chưa có lấy lại tinh thần tới dù là vị kia từ đầu đến cuối lộ ra ngây thơ nụ cười phảng phất cái gì phiền não cũng không có sinh đẹp g thì trên mặt cũng không khỏi tự chủ hiện lên vẻ ngưng trọng man tộc sáu chẳng lẽ nói sáu ngụy ra cùng man tộc có quan hệ cái này sáu không có đạo lý a sáu quỷ hoàng thì thảo nói đây là chúng ta ngoài ra một cái điều tra phương hướng trước mắt còn không có chứng cứ thiết thực cùng kết luận cho nên liền không nói nhưng liên quan tới man tộc ta muốn nói là sự tình nhất định so với chúng ta hiểu được càng nghiêm trọng hơn đây là không thể nghi ngờ dịch thu hít một hơi thật sâu nói tiếp lần này ta trở về chu triệu có thể sẽ chậm trễ không thiếu thời gian bách việt bên này liền phiền phức chư vị liên quan tới man tộc sự tình trước mắt đến xem ít nhất s á t lục kiếm tông cùng t à o g i a hẳn là không có vấn đề mặc dù t à o g i a cùng thần phong đường còn có mâu thuẫn nhưng ở dính đến toàn bộ chủng tộc trái phải rõ ràng trước mặt loại mâu thuẫn này hoàn toàn có thể xem nhẹ hy vọng quỷ hoàng đại nhân có thể rút sạch trước cùng hai nhà này câu thông một chút man tộc ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng như thế sáu liên càng h ẳ n là sớm làm chút chuẩn bị h o à n g gật đầu chân thành nói người yên tâm đi ta sẽ xử lý tốt chưa xong còn tiếp đông sơn hội trong tổng bộ thay thế thần long tọa trấn tổng bộ chủ trì sự vụ ngày thường xấu n ư u đang chắp hai tay sau lưng trong thư phòng vừa đi vừa về bước chân đi thong thả riêng lớn trong thư phòng ngoại trừ xấu n ư u bên ngoài còn ngồi một cái hình thể tiểu tụy nhỏ gầy bởi vì đeo mặt nạ mà nhìn không ra tuổi tắc nam tử toàn bộ trong thư phòng bầu không khí có vẻ hơi trầm trọng xấu n ư u cũng không biết như thế đi qua đi lại bao nhiêu vòng nhưng thủy trung không có bất kỳ cái gì muốn ý lên tiếng hình thể tiểu tụy gầy nhỏ nam tử nhưng là tự mình uống nước trà đối với xấu châu loại này lo âu bộ dáng một bộ làm như không thấy thái độ cũng không biết qua bao lâu trung p h i là xấu ngưu trước tiên không nhịn được mở miệng n g ư ỡ khí có chút bất thiện nói đến thái hạ đ ô n g nhiên ra tay can thiệp bách việt loại cục nhường bách việt cục diện trong nháy mắt ngồi xuống hơn nữa rất hiển n h ư là chỉ cần thái hạ minh xác biểu đặt ra thái độ của mình như vậy ít nhất trong thời gian ngắn đại lục thế cục vẫn sẽ bảo trì tại tương đối ổn định trạng thái phía trên cái này sáu cũng không phải cái gì chuyện tốt chúng ta nguyên bản cũng không trông cậy vào vẹn vẹn dựa vào bách việt hốt loạn liền kéo theo toàn bộ đại lục cùng một chỗ luận lên ngay từ đầu kế hoạch chỉ là dự định nhờ vào đó thăm dò thái hạ phản ứng mà thôi nếu như thái hạ đối với cái này loại loạn cục vẫn là đi qua bộ kia thái độ cao cao tại tượng h căn bản không thèm để ý mà nói liền chứng minh thái hạ đối với thánh tộc hành động không có bất kỳ cái gì phát giác như vậy có thể thuận thế nhường đại lục hỗn luận lên chính là niềm vui ngoài ý m u ố n hình thể tiểu tụy gầy nhỏ nam tử khan giọng cười cười tiếp tục nói bất quá vô luận ngươi vẫn là ta ngay từ đầu không cũng đã nhận định thái hạ không có khả năng như vậy vô năng theo thánh tộc trên đại lục hành động càng ngày càng nhiều dấu vết lưu lại càng ngày càng thường xuyên tất nhiên sẽ rơi vào thái hạ giữa tầm m chỉ là vì xác định ngờ tới m à t h ô i cho nên không có gì tốt đáng tiếc ta biết có thể thái hạ phản ứng qua tại cường ngay chút đây vẫn là ta có ký ức đến nay thái hạ lần thứ nhất như thế minh s ắ c biểu thị một khi không nghe theo đề nghị của bọn hắn liền sẽ nói nhiều vũ lực dù là trực tiếp xuất binh quan hệ cũng muốn đem thế c ụ c khống chế lại cái này cùng thái hạ dĩ vãng phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt xấu như không còn d a bước đứng ở nam tử gầy nhỏ trước mặt có chút lo lắng nói đến t í thử đại nhân ta cảm thấy mụy ra đã không an toàn thái hạ thái độ cho thấy bọn hắn đối với thánh tộc sợ là có vô cùng thanh tình nhận thức chỉ bất quá bây giờ không xác định thái hạ đối với chúng ta đông sơn hội rốt cuộc giải bao nhiêu chúng ta nhất định phải nhanh chóng làm rõ ràng điểm này nếu không một cái phán đoán sai lầm liền có khả năng cho trong hội tạo thành tổn thất không cách nào văn hồi thần long trước mắt ở đâu hắn không phải thái hạ người sao tất nhiên không cần hắn tiếp tục chủ trì tổng bộ sự vụ vậy thì do hắn đi tới thái hạ điều tra phía dưới thái hạ đối với chúng ta đông sơn hội hiểu rõ trình độ a lấy thần long thực lực cùng thân phận trên mặt nổi đi làm chuyện này thích hợp nhất cũng không gây nên quá lớn hoài nghi hình thể tiểu t ụ gầy nhỏ nam tử mở miệ trong ạ m thời không õ r hội ắ n n ở đối với thái hạ thẩm thấu vậy mà không tiến triển chút nào cái này thật sự là không thể nào nói nổi hình thể tiểu tụy h gây nhỏ tí thử có chút bất mãn nói thái hạ đề phòng quá mức sông nghiêm chúng ta tại thẩm thấu quá trình chung còn muốn cam đoan không làm cho thái hạ chú ý của cùng hoài nghi độ khó chính xác không nhỏ xấu như thở dài bất đắc dĩ nói khó khăn không phải mở cớ có khó khăn không thèm nghĩ nữa lấy giải quyết khó khăn như vậy thì sẽ vẫn luôn tồn tại trong hội những năm gần đây mặc dù càng ngày càng mở rộng có thể hướng tâm lực lại ngược lại không bằng lấy trước như vậy thuần túy người càng nhiều tâm tư là hơn chúng ta không thể quá mức cao cao tại thượng muốn đối người phía dưới cũng là như thế nào cảm xúc trạng thái có một cụ thể hiểu rõ cùng trường khống và không mà nói sớm muộn cũng sẽ ra đại sự tý thử lắc đầu đổi một đề tài nói lần này từ thái hạ chủ trì hiện đại lục đấu võ đại hội ta xem chính là một cái rất tốt thẩm thấu cơ hội từ trong hội chọn lựa một chút tốt người trẻ tuổi đi tham gia chỉ cần có thể tại hiện đại lục đấu võ trên đại hội gây nên thái hạ chú ý như vậy tự nhiên sẽ có càng nhiều cùng thái hạ tiếp xúc có thể ta cuối cùng cảm thấy sáu thái hạ đ ố n g nhiên tổ chức một cái như vậy trước đó chưa bao giờ có đại hội vốn là hướng về phía thánh tộc đi liên tưởng đến thái hạ tại bách việt thế cục lên thái độ cứng rắn đây là phi thường có khả năng cho nên lần này chúng ta nếu như có thể có người lấy được tốt thứ tự như vậy mang tới chỗ tốt có thể không chỉ là thẩm tấu thái hạ đơn giản như vậy là ta minh bạch ta sẽ mau chóng đi chứng thực cùng ăn bài trước mắt cái này hiện đại lục đấu võ đại hội lịch đấu đã ra tới chúng ta có thể tuyệt đối k h ô n g chế mấy cái quốc gia cũng đều có tham gia đấu loại tư cách ta sẽ chọn lựa ra trong hội xuất sắc nhất người trẻ tuổi đi tham gia cái này đấu loại vô luận như thế nào cũng phải để bọn hắn cầm tới tiến quân thái hạ quyết tái tư cách xấu như gật đầu một cái phía sau trên mặt lần nữa hiện lên lo lắng t h ầ n sắc nói tiếp tí thử đại nhân ngài đừng cố ý đổi chủ đề thái hạ một lần này rõ ràng thái độ chưa chắc không phải hướng về phía ngụy ra đi dù sao ngụy gia đối với việc này biểu hiện quá mức đô gia cũng quá mức dị thường nếu như ngụy gia thật sự bị thái hạ theo doi sáu như vậy sáu không cần lo lắng tý thử trực tiếp cắt rứt xấu châu lời nói khan giọng nói vì tín ngưỡng cùng chúng ta kỳ vọng tân thế giới hy sinh cần thiết lúc nào cũng khó tránh khỏi hợi heo bên đó như thế nào nhiều năm như vậy vô thanh vô tức đ ỗ n g nhiên lại một lần nữa liên hệ trong hội hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào không rõ ràng hợi heo chỉ là đang hỏi thăm một chút tình báo đối với ta nói lên vấn đề không có cho đi ra bất kỳ đáp lại phiên thái là hợi heo so với chúng ta tư lịch đều phải lão trong hội có chuyên môn cùng hắn tương quan quy củ cùng yêu cầu đối với hắn tình báo hỏi thăm ta không có thể c ự t u y ệ t đồng thời đối với hắn c ự tuyệt trả lời vấn đề ta cũng không có biện pháp xấu như rất là bất đắc gì nói ai bảo chúng ta đông sơn hội là hội trưởng cùng hợi heo tạo dựng lên đ ầ u sáu mới bắt đầu đông sơn hội nguyên bản là chỉ có hai người bọn họ mà thôi chỉ bất quá thời gian dần qua cùng trung trí hướng hạng người càng ngày càng nhiều mới có như bây giờ quy mô kể từ hội trưởng chết hợi heo kỳ thực chính là chúng ta đông sơn hội địa vị cao nhất chính là cái tiêu người kỳ quái là những năm gần đây hợi heo chưa bao giờ nhúng tay lát nữa bên trong cụ thể sự vụ thậm chí trực tiếp lựa chọn tiêu thất thật sự là làm cho người khó hiểu tí thử l ắ t đầu nói tiếp tính toán mắc kệ đem chúng ta trên đầu sự tình làm tốt đối với chu triều điều tra phải tăng tốc cái kia dịch thu sáu quá quỷ dị không biết vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy hắn sẽ hỏng đại sự của chúng ta không đến mức à một người trẻ tuổi mà thôi mặc dù thiên phú kinh người nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đấu la thôi có thể có cái gì xem như đừng phớt lờ kỳ tích sáu thường thường đều là do người trẻ tuổi sáng tạo chưa xong còn tiếp không cần triệu tập tất cả mọi người cùng nhau trở về không so với lúc tới đội ngũ cái này trở về đội ngũ có thể thực vắng lạnh rất nhiều mục thu sơn ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn xem bên cạnh đồng dạng cưới ngựa đi về phía trước dịch thu mở miệng nói ra mặc dù phân biệt từ âm ti cùng bạch đế thành rời đi bất quá xuất hiện ở bách việt quốc cảnh phía sau không có quá xa khoảng cách hai phe liền hoàn thành tụ hợp đường về cũng không có dựa theo lúc tới con đường đường cũ mà quay về mặc dù thời gian tương đối nhanh nhưng dịch thu vẫn như cũ muốn nhìn một chút bất đồng ven đường phăng quang ở kiếp trước tất cả tinh lực đều dùng ở tăng cường chính mình thực lực bên trên cho dù là trở thành đại tông sư sau đó cũng từ đầu đến cuối say mê tại võ đạo cùng khác khác biệt lĩnh vực nghiên cứu và tu luyện đối với cái này trên phiến đại lục phong cảnh hắn thật sự chính là nhìn c ự ứ c ít không cần lần này trở về chu triều không phải là vì đánh trận là muốn đi tham gia hiện đại lục đấu võ đại hội cùng luyện dược sư cuộc tranh tài bọn hắn coi như đi theo bên cạnh ta cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào ngược lại làm c h ễ mãi bọn hắn cao nhất để thăng thời gian có thể dạy cho bọn họ ta đều cũng tại trong mấy năm này dạy cho bọn họ trước mắt bọn hắn k i ế p là tự mình sinh tồn năng、lực. dù sao sáu một cái cường giả chân chính vĩnh viễn là tại máu và lửa bên trong rèn luyện ra dịch thu vừa cười vừa nói bởi vì là trở về chu t r i ề u cho nên một mực đi theo phương khác biệt bên cạnh học tập như thế nào làm một gã hợp cách tùy tùng cung minh cũng không có đi theo dựa theo phương khác biệt nói tới trải qua khoảng thời gian này ma luyện cung minh đã rửa sạch liêu chi trước hoàn khố hương vị cho nên liền bị trực tiếp lưu tại bệnh ra làm trắng cảnh hơi thiếp thân tùy tùng cũng không biết đám người kia hiện tại cũng thế nào riêng phần mình rời đi cũng có đoạn thời gian nói thật như thế lập tức không còn đám người này đi theo thật đúng là có chút không quen mục thu sơn có chút hoài niệm nói chắc chắn sống rất tốt thực lực của bọn hắn không tính là mạnh nhưng là không tính là yếu cẩn thận một chút tự vệ đầy đủ tu luyện ta cung cấp công pháp lại có đầy đủ hồn thạch cùng đan dược điều kiện như thế hậu đại phía dưới nếu như bọn hắn còn sống không tốt vậy ta thực sự là muốn hoài nghi mình ánh mắt dịch thu nhất vừa nói một bên q u a y đầu nhìn về phía một bên khác c ù n g cố vận huyên ngồi chung một ngựa bạch thi vũ m ở miệng nói chiến tộc bên kia có tin tức gì phản hồi sao còn có chu triều gần nhất thế cục như thế nào chiến tộc hết thể thuận lợi căn cứ vào mới nhất truyền lại đến ta thần phong đường tin tức trước mắt ngươi cung cấp cho bọn hắn những cái kia bí tảng đã có tám thành trở lên bị đào móc đi ra hơn nữa bởi vì thu hoạch cực lớn cho nên chiến tộc đang tìm kiếm cùng khai quật ngươi cung cấp những cái kia bí tảng đồng thời cũng tại trăm phương ngàn kế tìm kiếm một chút những thứ khác bí tảng chỉ bất quá nguồn tin tức có hạn bí tảng bản thân lại quá chân quý cho nên còn không có bao nhiêu thu hoạch bạch thi vũ ống cố vận huyên h ồ n g đáp trả dịch thu hỏi tham đồng thời hai tay còn rất là không đứng đắn tại cố vận huyên trên thân không ngừng dao động làm cho cố vận huyên hai gõ mã ửng đỏ a đúng chiến tộc một cái bí tảng tìm tỏiểu đội đồng thời cùng phiền dừng non cùng một chỗ hoàn thành đối với một cái lạ lẫm bí tàng tìm tòi trước mắt chiến tộc tập trung đem tài nguyên trồng chất tại những cái kia có được cựu giai chiến lược tộc nhân trên thân để mau chóng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra đủ số lượng nhất tinh đấu la đạt tới nơi g ư mới bắt đầu tư tưởng hiệu quả cũng không tệ lắm trước mắt toàn bộ chiến tộc mới lên cấp nhất tinh đấu la số lượng đã qua vạn a nhất tinh đấu la số lượng hơn vạn không tệ mới thời gian ngắn như vậy thì có bay vọt về chất dạng này rất tốt bất quá cũng muốn nói cho chiến hoàng đối với phổ thông tộc nhân bồi dưỡng không thể bởi vậy đình trệ cùng man tộc ở giữa chiến đấu tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể kết thúc. chúng ta cần đại lượng lực lượng dự bị quan trọng nhất là bồi dưỡng một danh nhất tinh đấu la sở trưởng cần tiêu hao tài nguyên đại khái có thể nuôi dưỡng được một trăm tên cao dài võ tu cho nên tỷ suất chi phí hiệu quả tới nói đối với phổ thông tộc nhân bồi dưỡng cũng muốn bảo trì đồng bộ dịch thu có chút cao hơn nói hảo chờ đến gần tới quốc gia phía sau ta sẽ thông qua phân bộ đem ngươi tin tức chuyển trở về nói đến sáu lập tức sẽ tiến vào quốc gia sáu là bác ngụy a chúng ta phía trước tại đằng cách bên trong sa mạc đã cứu một cô nương không phải liền là bác n g người sao bạch thi vũ trợt nhớ tới phía trước đằng cách bên trong, trong sa mạc gặp phải sự tỉnh chủ đề lập tức xảy ra chết đi như thế nào ngươi còn nghĩ đi tìm nhân già không thành chúng ta chỉ là đi ngang qua còn phải cấp tốc trở về đại chu đ ừ n g chậm trễ thời gian dọc theo đường đi xem bắc ngụy phong cảnh cũng liền được đi chu triều tin tức như thế nào làm cái tình báo viên cũng không thể chuyên nghiệp một điểm nói một chút cuối cùng lạc để là chuyện gì xảy ra dịch thu liếc mắt bất đắc dĩ nói chu triều không có gì tình huống đối ngoại khuyết trương tiến hành vô cùng thuận lợi phụ cận quốc gia cũng đã bị kiềm chế nếu thật là có tình huống trọng yếu ta sẽ không chủ động cùng ngươi nói sao bạch thi vũ hướng về dịch thu thẻ lưới đầy v ẻ khinh bị biểu lộ cũng không biết viễn đồ bên đó như thế nào đến tột cùng có hay không đến không tới chỗ sáu n h ư n g hắn đi làm chuyện này thật sự là quá mức nguy hiểm nói là cựu tử nhất sinh cũng không đủ đáng tiếc trừ hắn bên ngoài cũng tìm không thấy bất luận cái gì nhân tuyển thích hợp dịch thu ngầm đầu nhìn trời một cái nhớ tới lúc này không rõ sống chết dịch viễn đồ mặc dù sẽ không sinh ra cái gì tâm tình hối hận nhưng nếu như dịch viễn đồ bởi vì hắn mệnh lệnh mà chết ở vô tận h ả i hận nhưng nếu như dịch viễn đồ cũng là ngươi những cái kia những tộc nhân khác có thể vì ngươi đi chết là bọn hắn vinh dự vô thượng cùng vô cùng chuyện hạnh phúc nhìn xem dịch thu cảm xúc có chút rơi xuống bạch thi vũ cũng liền thu hồi khinh bị biểu lộ mở miệng ă n ủi nhưng ta cuối cùng muốn vì tính mạng của bọn hắn phụ trách đáng tiếc ra sinh ở thời đại này bọn hắn chú định không cách nào bình tĩnh sống sót đây là tốt nhất thời đại cũng là xấu nhất thời đại một khi man tộc bắt đầu đối với đấu võ đại lục chính thức phản công như vậy trên phiến đại lục này sẽ lại không có nhâm hà nhất sử thế ngoại đào nguyên vô số cường giả sẽ đột nhiên xuất hiện đồng thời cũng sắp có vô số cường giả trở thành bụi bằng lịch sử cho nên sáu nhất thiết phải có đầy đủ sức mạnh mới được một đoàn người cứ như vậy một đường tán gâu rất mau tiến vào đến rồi bắc ngụy địa giới cùng khác rất nhiều tiểu quốc một dạng bắc ngụy quốc gia như vậy đối với hắn huy hạ thành trì lực không chế độ thường thường tương đối bắt được bị quản chế với quốc gia tài chính sức mạnh cùng võ lực hạn chế tại thành trì bên ngoài nhất là hoang sơn giã linh bên trong càng là đạo phỉ ngang ngược cho nên dịch thu nhất hành người đang bắc ngụy cảnh nội một đường tiến lên quả thực liên tục gặp mấy đợt cản đường đánh cướp tội phạm chỉ bất quá những thứ này tội phạm thực lực quá mức có hạn liền nhuộn dịch thu bọn người chậm trễ chút thời gian đều căn bản làm không được cứ như vậy một đường đi tới bắc ngụy đô thành dịch thu nhất hành người dự định ở nơi này trong đô thành đơn giản tiếp tế một chút đồng thời cũng làm sơ nghỉ ngơi một đêm nhưng mà để cho người ta không có nghĩ tới là cơ h ộ i đem toàn bộ đô thành vòng vo hơn phân nửa nhưng lại không có tìm được nhâm hà nhất nguyện ý đ a i khách khách sạn đi qua hỏi thăm lúc này mới biết được bác ngụy hoàng đế thái tử sẽ tại ba ngày sau đại hôn đại hôn phía trước vì cam đoan đô thành chỉnh thể trị chỉ ăn tất cả khách sạn đều không bị cho phép tiếp đại khách nhân và ba ngày vào thành người cũng đều chỉ có thể ở ban đêm cấm đi lại ban đêm phía trước một lần nữa ra khỏi thành nguyên bản cái này cũng không có gì lớn lao coi như không tiến hành tiếp tế một đoàn người cũng có thể một lần nữa lên đường chỉ bất quá sẽ khá mọi m ệ n mà thôi nhưng n g o ạ i ý muốn nghe được vị kia bắc ngụy thái tử ba ngày sau tương nên cưới thái tử phi tên nhưng là n h ư ợ n g dịch thu một đoàn người sinh ra hứng thú dịch binh tâm và dịch ra bách nhân đội bên trong một cái vô cùng ôn nhu an tính nữ hải tử trùng tên chưa xong còn tiếp muốn xác định là không phải là các ngươi nhà cái kia dịch bình tâm sao đứng tại bắc ngụy đô thành một cái khách sạn trước cửa bạch thi vũ mở miệng hỏi đương nhiên nếu như không phải nhà ta cái kia dịch bình tâm chúng ta liền trực tiếp lên đường nếu quả là như vậy sáu cái kia e rằng bình tâm là gặp phải phiền cái gì ta cũng không tin tưởng mới thời gian ngắn như vậy mà thôi nàng liền có thể vừa ý cái gì bắc ngụy thái、tử. dịch thu không hề do dự gật đầu nói bình tâm cái cô nương này ta chỉ là có một chút rất dễ hiểu ấn tượng nàng bình thường tại toàn bộ trong đội ngũ cũng là yên tĩnh nhất một cái kia cơ hồ xưa nay sẽ không chủ động mở miệng cũng xưa nay sẽ không chủ động cùng những người khác giao lưu cho dù là cùng là trong đội ngũ những người khác e rằng đối với nàng tính tình hiểu rõ cũng sẽ không rất nhiều theo ta được biết trong đội ngũ có mấy người là thích nàng chỉ là nàng quá mức yên tĩnh đến mức nhường mấy người kia hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng cố vận huyên bỗng nhiên mở miệng nói ra hai người chúng ta ấn tượng đối với nàng không sai bị lắm cho nên nếu thật là bình tâm mà nói cái này cái gọi là hữu sự nhất định không phải nàng tự nguyện dịch thu mở miệng phụ hòa nói muốn làm sao xác định đêm tối thăm dò hoàng cung cái này bắc n g mỹ tự hầu người mạnh nhất chỉ có sáu tinh đấu la cảnh giới từ mạc lao xuất thủ cũng là không cần lo lắng bị người phát hiện bạch thi vũ vừa cười vừa nói chúng ta không phải nhận biết cái kia viên g i a sáu viên tâm di gọi là cái tên này a hỏi thăm viên gia tộc trạch có hay không tại bắc n g mỹ đô thành nếu như ở đây trực tiếp đến hỏi viên tâm di a tất nhiên cái này viên ra tại bắc mỹ địa vị cơ cao viên tâm di cũng đã gặp ta những tộc nhân kia nghĩ đến nàng có thể biết một chút tình huống dịch thu nói xong hướng về sau lưng phương khác biệt làm một động tắt tay phương khác biệt hiểu ý lập tức chui vào trước mắt đường phố giữa đám người mặc dù là đô thành nhưng đường phố này bên trên lui tới đám người đang mặc lấy thượng đô vô cùng một mạng hơn nữa đại bộ phận xanh sao vàng v ọ n một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng có thể tưởng tượng được ngày thường sinh hoạt là biết bao gian khổ nước nhỏ ít người bất quá cũng chỉ như vậy cũng liền trong một giây lát công phu phương khác biệt lại lần nữa trở lại liễu dịch thu bên cạnh hạ thấp người thấp giọng nói thiếu ra cái này viên ra là bắc ngụy hoàng thất phía giới đệ nhất thế gia danh tiếng văng rội tục trạch chính xác liền tại đây bắc ngụy trong đô thành khoảng cách chúng ta cũng không xa vậy thì tốt quá phía trước dẫn đường đi mười hai bác ngụy viên da trong phụ đệ viên tâm di mặt mũi tràn đầy lo âu đứng tại cha mình trong thư phòng khoe miệng bởi vì phát hỏa dựng lên cái bong bóng chỉ cần há miệng liền đau n h ấ t có thể viên tâm di vẫn không mở miệng không được bởi vì tại sự t ì n h còn không có phát triển đến không thể vãn hồi hoàn cảnh phía trước nàng nhất thiết phải tận mình có khả năng ngăn cản chuyện này phát sinh đây không phải là vì viên da đây là vì toàn bộ bác ngụy phụ thân xin ngài lại mang ta vào một lần cung a chúng á i kia d ị c b ta i viên, viên, viên ra dù sao cũng là thần tử thần tử phải có thân là thần tử bàn phận thái tử ưa thích hay m u ố n cười hay đó là thái tử tự do cho dù có người không đồng ý cũng chỉ có thể là bệ hạ có tư cách này chúng ta dựa vào cái gì đi nói nói đến đây viên tâm di phụ thân dương mắt nhìn viên tâm di một mắt khuyên lơn tâm di ta biết đằng cách bên trong sa mạc sự tình đối với ngươi tạo thành đ ả kích rất lớn nhưng ngươi nhất định phải nói thái tử muốn cưới nữ tử này bối cảnh kinh người cái này vì sao lại nói thế không sai nàng trẻ tuổi như vậy liền có thể trở thành đấu la tất nhiên là bị chú tâm bồi dưỡng nếu không như vậy thái tử lại như thế nào có thể đối với nàng như vậy si mê không phải nàng không cưới cần phải thật giống như ngươi nói vậy nữ tử này là một vị đại nhân nào đó vật người hầu viên ậ y nàng vì sao l ạ độc đại chúng bác thân xuất hiện ở chúng ta Bắc Loại đại nhân vật hiện nhân ngụy? này Loại ở b người người, chưa tâm ừ lừa n dạng này tự do. Hơn nữa xuất hiện ở chúng ngụy thành thời điểm, còn bị lừa gạt người không có đồng nào. Đường đường g gạt có bác có qua xuất đấu u ta la, do. mà tự thời thế điểm, ở bị đô l n lạc tới u nuôi ố sống n chính mình. Viên đi việc tới làm tâm vặt di phụ thân vừa nói một bên đứng dậy đi tới viên tâm di bên cạnh đưa tay vô vô viên tâm di b ả vai nữ trọng tâm trường tiếp tục nói có thể đối với thế sự ngây thơ tới mức như thế ngươi cảm thấy khả năng này là một vị đại nhân nào đó vật bên người người hầu nên có bộ dáng sao t h xem a sáu giống như là không biết nhà ai từ nhỏ nuôi dưỡng ở thâm khuê đại tiểu thư có thể là ở nhà bị đóng thời gian lâu dài vụ trộm chạy đến muốn nhìn một chút thế giới này cho nên chúng ta thái tử điện hạ cưới nàng tuyệt đối không thể nào là chuyện xấu đối với dạng này đại tiểu thư tới nói chỉ cần thái tử điện hạ cùng nàng thành thân chiếm thân thể của nàng cái kia vô luận nàng là không n g u y ệ n ý cuối cùng cuối cùng cũng là muốn chấp nhận phụ thân ta tuyệt đối không có nói ngoa 6, Ngài ngài không tin Viên lại làm tâm sao ta đây huống hồ i trong mắt của ta đây chính là cái thiên đại hào sự nếu như có thể bởi vì n à y vị cô nương duyên cớ nhường chúng ta bắc ngụy thêm ra một cái cường đại minh h i ế u vậy đối với chúng ta tới nói lại là cực lớn lợi tin tức tốt viên tâm di phụ thân dày một câu một mặt bất mãn nói tiếp gần nhất đại lục thế cục bất ổn giống chúng ta bắc ngụy dạng này tiểu quốc thật sự là khuyết thiếu đầy đủ năng lực tự vệ mặc dù nói gần đây tựa hồ lại yên tĩnh xuống nhưng mà ai biết lúc nào thật sự sẽ buộc phát chiến sự thời cuộc phân loạn thân là nước yếu tiểu quốc liền nhất định phải nghĩ biện pháp làm bản thân lớn mạnh chúng ta sáu không có tư cách a n vu hiện trạng nhìn cha mình thái độ vô cùng kiên quyết, viên tâm di cuối cùng hoàn toàn hết hy vọng hơi có chút tuyệt vọng rời đi cha nằm nhà đang hướng về chính mình nhà đi đến thời điểm cũng là bị một cái gia tộc người hầu đuổi tới phụ cận cái k i a người hầu hạ thấp người thi lễ một cái tiếp đó mở miệng nói đại tiểu thư có người ở tộc trạch đại môn câu kiến nói là bằng hữu của ngài muốn gặp ngài không thấy cái gì bằng hữu của ta bằng hữu của ta các ngươi chẳng lẽ còn không biết còn cần ngươi tới thông truyền tâm tình đang phiền não viên tâm di tức giận nói ách sáu đại tiểu thư những người này rất là lạ mặt nhưng khi chất tương đương không tầm thường nhìn cũng không giống như là người bình thường a đúng bọn hắn nói là đại tiểu thư ngài tại đằng cách bên trong sa mạc biết bằng hưu người hầu không người nói đằng cách bên trong sa mạc biết bằng hưu viên tâm di ngẩn ngơ ngay sau đó liền hai mắt trừ lớn bản năng truy vấn ngươi không nghe lầm bọn hắn thật sự nói là đằng cách bên trong sa mạc biết bằng hưu là sáu đúng vậy a sáu người hầu bị viên tâm di phản ứng sợ hết hồn viên tâm di nhưng là tim đập trợt da tốc chỉ cảm thấy sợ cái gì liền đến cái gì cũng không công phu lại để ý tới tên này người hầu mờ mịt cả người quay đầu liền hướng lấy tộc trạch cửa phương hướng phóng đi chưa xong còn tiếp dịch thu bọn người đứng tại viên gia tộc trạch cửa chính cũng không có chờ đợi bao lâu thời gian xem chừng cũng chính là mười mấy phút công phu viên tâm di liền từ trong cửa lớn vào ra thấy rõ ràng liễu dịch thu mấy người phía sau viên tâm di trên mặt hiện lên mừng rỡ cùng hoảng sợ hỗn hợp biểu lộ vẻ mặt này quá mâu thuẫn đến mức viên tâm di cái kia nguyên bản có chút gương mặt xinh đẹp ngược lại là lộ ra bóp méo rất nhiều dịch công tử không nghĩ tới thật là các ngươi vừa rồi hạ nhân tới nói với ta thời điểm ta còn tưởng rằng là mình nghe lầm các ngươi sáu các ngươi tại sao đột nhiên chạy đến bắc ngụy tới đâu viên tâm di một mặt khô khóc biểu tình mở miệ hô cái tiêu miễn cưỡng vui cười bộ d á n g dị thường mất tự nhiên chỉ là đi ngang qua mà thôi nguyên bản định tại các ngươi bắc ngụy đô thành dừng chân nghỉ ngơi một ngày ngày mai lại tiếp tục lên đường nhưng chưa từng nghĩ trong đô thành tất cả khách sạn toàn bộ cự tuyệt nạc khách chúng ta nghe được nghe nói là bởi vì các ngươi bắc ngụy thái tử muốn cưới thái tử phi hết lần này tới lần khác sáu vậy thái tử phi tên cùng ta một cái tộc nhân giống nhau như lúc cho nên chúng ta mới đến tìm ngươi muốn cùng ngươi xác nhận một chút các ngươi bắc ngụy thái tử muốn đón dâu thái tử phi đến cùng có phải hay không tộc nhân của ta dịch thu không có lãng phí thời gian trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vấn、đạo. Viên tâm dịch i biểu hiện tiên nói nói miệng, đầu đầu dấu, chuyện lộ lên là cứng chính che còn có ứng trong phản không không nhìn đờ, ra xem thu cái kia một mặt mỉm ộ t mặt m cười bộ ráng, tiếp r o n lòng g l ề n từng t r ậ tục vân đạo dịch công tử xin ngài tin tưởng ta trong mấy ngày qua một mực đang cố gắng muốn ngăn cản chuyện này phát sinh nhưng sáu nhưng mà thái tử điện hạ ý hắn thái kiên quyết phụ thân ta bên kia cũng không chút nào nghe ta khuyên cáo sáu dịch công tử ngài tuyệt đối đ ừ n g sinh khí chúng ta bắc ngụy tuyệt đối không có bất kỳ á c ý thái tử điện hạ hắn cũng chỉ là cho rằng ngài vị nào tộc nhân không biết là từ gia tộc gì lén chạy ra ngoài đại tiểu thư sở dĩ muốn bức hôn ngài vị nào tộc nhân làm vẹn vẹn hy vọng có thể cho bắc ngụy mang đến một cái cường đại minh hữu thôi viên tâm di một mặt lo lắng nói tiếp coi như cho tới bây giờ thái tử điện hạ đều chưa từng có trạm ngài vị nào tộc nhân nhất định phải chờ đến thành hôn sau đó lại đem hết thầy đều làm đến hữu hình có thực ngài sáu ngài tuyệt đối không nên bởi vậy g i ậ n lây chúng ta bác ngụy a như thế nào sợ h ã i như vậy ta nhìn giống giống như là một cắn người k h á c khoái vật sao mặc dù biết thời gian không dài nhưng ngươi hẳn là tin tưởng ta cũng không thích gì thế hết người tương phản sáu ta thích giảng đạo lý nhìn thấy viên tâm di cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ mặt lo lắng dịch thu vừa cười vừa nói không sáu không sáu chỉ là sáu chỉ là dù sao lần này thái t ử điện hạ làm quá mức ta sợ ngài dận lây toàn bộ bác ngụy viên tâm di hơi hơi túi đầu lúng ta lúng túng nói đi mang bọn ta tiến cùng à nếu như là ta vị tộc nhân kia tự nguyện cũng, cũng không sao nhưng nếu như nàng là bị cướp b á c h cái kia vô luận như thế nào dù sao cũng phải đòi cái công đạo ngươi nói đúng không dịch thu khoát tay áo dừng lại viên tâm di lo nghĩ dứt khoát nói nếu như không có cung nội ý chỉ mà nói ta x ấ u ta cũng không tư cách vào cung trong nhà chỉ có phụ thân ta tùy thời có thể vào c u n g cho nên chư vị đừng cố quá tại nhà ta nghỉ ngơi một chút ta đi cùng ta phụ thân nói một chút chuyện này thái tử điện hạ hôn kỳ tại ba ngày sau dù sao cũng không vội ở cái này nhất thời viên tâm di thận trọng đề nghị cũng tốt bất quá nhanh lên đi chúng ta thời gian đang gấp d ị thu gật đầu một cái viên tâm di lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra vội vàng nghiêng người dẫn dịch thu nhất hành người tiến vào tộc trạch tiếp đó an bài vào tộc trạch chuyên môn dùng để tiếp khách trong đại sành ngồi tạm ngay sau đó viên tâm di liền lòng như lửa đốt một lần nữa chạy tới cha mình trong nhà phụ thân không xong ta và ngài nói qua cái kia nhất định là có kinh người bối cảnh đại nhân và tới viên tâm di trực tiếp vọt tới cha mình trong thư phòng không đợi chạy vào thư phòng âm thanh liền đã trước tiên từ trong cổ họng hô lên viên tâm di phụ thân lúc này vẫn tại trong thư phòng xử lý tộc vụ nghe vậy không khỏi ngẩm đầu lên kỳ quái mở miệng nói cái kia có kinh người bối cảnh đại nhân và tới chính là ngươi phía trước nói、qua. tại đằng cách bên trong sa mạc gặp phải cái kia đại nhân vật là phụ thân chính là thái tử điện hạ nhất định muốn đón dâu vị kia thái tử phi đi theo thiếu gia viên tâm di dùng sức gật đầu một cái thật là có như thế cái đại nhân vật có ý tứ vậy đi thôi ta ngược lại muốn nhìn như lời ngươi nói người đại nhân này vật rốt cuộc có bao nhiêu khó l ư ợ n g viên tâm di phụ thân cười đứng lên tận đến giờ phút này hắn vẫn như cũng không thể nào tin được nữ nhi của mình đối với dịch thu đám người đánh giá đối với mình phụ thân thái độ lòng dạ biết rõ viên tâm di cũng sẽ không nhiều lời ngược lại sự thật thắng hùng biện chờ một lát nhìn thấy liêu dịch thu b ằ n người Phụ thân của nàng tự nhiên sẽ minh bạch trước đây chất nàng nhiên minh vấn tự sẽ đây là ngu xuẩn dường nào một v i ệ chủ Rất n a n viên tâm di liền dẫn phụ thân h phụ di tâm c a m ì nhà đi đại tới liễu người thu trong Thân l dịch chô sánh. bọn ở c họ ủ nhà h viên viên tâm di phụ thân tại toàn bộ bắc ngụy cũng là tuyệt đối nhân vật quyền cao trức trọng cho dù tính cả hoàng thất trừ liễu hoàng đế cùng số ít vài tên thực quyền hoàng tộc bên ngoài khác hoàng tộc cũng không bằng viên tâm di phụ thân tại bắc ngụy địa vị cao cho nên viên tâm di phụ thân tự nhiên có như vậy một cỗ khí thế không giận tự uy nhìn xem ngồi ở trong phòng khách dịch thu bọn người viên tâm di phụ thân trên mặt hiện lên một cái uy nghiêm nụ cười đi tới trong đại sảnh ở giữa phía sau c h ấ p hai tay sau lưng mở miệng nói ta gọi viên hường đạo viên gia gia chủ đương thời tâm di là của ta nữ nhi mấy tháng trước tâm di từ đằng cách bên trong sa mạc sau khi trở về liền cùng ta nói qua gặp quý nhân tương trợ bằng không sợ là không cách nào còn sống trở về ở đây ta cần lấy một người cha thân phận đối với chư vị cứu tiểu nữ biểu thị từ trong thâm cắm t ạ thêm lời thừa thãi cũng không cần nói vốn cũng chỉ là tiện tay mà làm sự tình chúng ta tới mục đích viên cô nương cũng đã nói cho người bên ta thời gian tương đối nhanh chúng ta này liền đi hoàng cung a dịch thu khoát tay áo khẽ cười nói không đ ộ i viên hồng đạo lắc đầu đối với dịch thu thái độ có chút bất mãn hơn nữa cũng không có che giấu đem loại này bất mãn trực tiếp biểu hiện ở trên mặt nói tiếp chúng ta b ấ c ngụy mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc nhưng hoàng cung cũng không phải ai nghĩ tiến liền có thể vào ta cuối cùng muốn cùng hoàng đế bệ hạ xin phép qua phía sau xem hoàng đế ý của bệ hạ n g ư ờ i nói đúng không dịch thu nhúng mày lười nhác cùng vị này chủ nhà họ viên nói nhảm hứng thẳng đến mạc chính sơ đưa mắt liếc ra ý qua một cái mặc chính sơ hiểu ý trong cơ thể hồn lực khí tức bỗng nhiên tăng v ọ t tiết ra ngoài mà ra thánh linh cảnh giới không giữ lại chút nào triển hiện ra viên hồng đạo biểu lộ trong khoảnh khắc một mảnh cứng gác phản phất trực tiếp bị đông lại đồng dạng chưa xong còn tiếp t h á n h sáu t h á n h sáu thánh linh cảm thụ được trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện kinh khủng hồn l ự c áp viên hoành đạo trong lúc nhất thời liền hô hấp đều trở nên khó khăn viên gia chủ con người của ta luôn luôn tương đối phân rõ phải trái cho nên ta không có trực tiếp xâm nhập các ngươi bác ngụy hoàng cúng mà là tới trước đến rồi các ngươi viên gia tìm được viên cô nương muốn luận từ các ngươi bắc n g mỹ có thể tiếp nhận phương thức tiến vào trong hoàng cung đi xác nhận các ngươi vị kia thái tử điện hạ sẽ phải đón dâu thái tử phi có phải là của ta hay không người dịch thu đứng gậy đi tới viên hoành đạo trước mặt một mặt mỉm cười nói tiếp nhưng đây chỉ là bởi vì ta không thích lấy thế đại người cũng không đại biểu ta không có năng lực lấy thế đại người nếu như ta nghĩ giảng đạo lý dưới tình huống các ngươi bắc n g mỹ cũng không muốn giảng đạo lý cái k i a cũng không quan trọng dù sao trên thế giới này sáu tự cho là đúng quá nhiều người viên gia chủ nghĩ sao l ộ c c ộ viên hoành đạo nuốt nước bọn thanh em rõ ràng vang lên c n này khí thế uy nghiêm càng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cả người nhìn lập tức liền khẩn trương rất nhiều đưa tay xoa xoa cái chán viên hành o đạo c ư ờ i theo trực tiếp đổi lại cái ngữ ngài sáu ngài nói đùa ta sáu ta đây liền lĩnh chư vị và cung ta muốn sáu ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm có hiểu lầm hay không chờ gặp ta người ta tự sẽ hỏi nàng viên gia chủ chúng ta cũng không cần chậm trễ thời gian nữa sớm một chút đem sự tình giải quyết cũng có thể để cho ngươi an tâm ngươi nói đúng không dịch thu thuận miệng nói cảm ứ việc ngữ khí không、so、khí thấy nhưng là vô cùng thấp thỏm chỉ sợ có chỗ nào làm không đúng rước lấy d ị p h thu bất mãn đồng thời cũng dị thường sợ hãi bởi vì mạc chính sơ cho thấy thánh linh cảnh giới liền chứng minh nữ nhi của hắn viên tâm di cùng hắn nói tới những lời kia sáu dĩ nhiên cũng là thật theo lý thuyết bọn hắn bắc ngụy thái từ điện hạ sáu thật sự trêu chọc phải một cái thiên đại phiến phức mang theo loại tâm tình này viên hoành đạo cảm thấy có chút hốt hoảng cùng dịch thu bọn người lên tạm thời chuẩn bị xong xe ngựa một bên nhường xe ngựa hướng về hoàng cung chạy tới một bên trộm đạo phân p h ó một cái tộc nhân dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hoàng cung để đem tình huống nơi này đơn giản trước tiên cùng hoàng thất sớm điện thoại cái miễn cho hoàng thất hoàn toàn không có chuẩn bị xuống lại xuất cái khác n h u loạn khu khu cái này sáu không biết nên xưng hô như thế nào xe ngựa trong xe viên hoành đạo chê cười cùng dịch thu đáp lời đạo ta gọi dịch thu a nguyên lai、like、là dịch công tử cái t sáu dịch công tử chúng ta thái tử điện hạ tại ba ngày sau muốn đón dâu vị kia thái tử phi là của ngài tùy tùng viên hành o đạo thận trọng hỏi bình tâm là tộc nhân của ta dịch thu l ờ i í t mà ý nhiều hồi đáp rất rõ ràng cũng không muốn cùng viên hành o đạo trò chuyện nhiều cứ việc có thể nghe được dịch thu ý tứ có thể viên hành o đạo nhưng lại không thể không hỏi nhiều vài câu cho nên liền chỉ có giả vờ nghe không h i ể u bộ dáng liếm lắp khuôn mặt tiếp tục vấn đạo k h u khụ cái này x ấ u nghe ta nữ nhi ý tứ ngài những thứ này tộc nhân giống như vẫn luôn là đi theo bên người ngài a như thế nào vị này bình tâm cô nương sẽ bỗng nhiên tự mình chạy đến ta bác n g tới đâu dịch thu nhuống ngứa nhìn viên hành o đạo một mắt phía sau khẽ cười nói ta giống như không có cùng ngươi giải thích nghĩa vụ khu khụ không có đương nhiên không có ta sáu ta liền là h i ế u kỳ viên hành o đạo hạ thấp người nói viên gia chủ ta và ngươi nữ nhi có thể ở đằng cách bên trong sa mạc xảo ngộ cũng coi như là hữu i duyên cho nên ta đối với ngươi viên gia cùng với bắc ngụy còn tính là có chút kiến nhẫn bằng không cũng sẽ không muốn thông qua bình thường phương t h ứ c tiến vào các ngươi bắc ngụy trong hoàng cung cũng sẽ không tùy ý ngươi sắp xếp người đi trước vào cung sớm cáo chi các ngươi bắc ngụy hoàng thất dịch thu nhìn xem viên hành đạo bác mỹ đô thành ụ c nói, không coi là nhỏ nhưng cũng không tính là đại viên gia tộc trạch bản thân lại là ở trung tâm vị trí cho nên từ viên gia tộc trạch sau khi ra ngoài ngồi xe ngựa cũng chính là đi về phía trước mười mấy phút thời gian liền đã đến liêu hoàng cung bên ngoài nhìn xem thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung đại môn xuống xe ngựa viên hoành đạo không khỏi ở trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng viên hoành đạo một cái thông minh lần nữa túi người gật đầu trên chán nhưng là hiện lên mồ hôi lạnh nhưng hắn cuối cùng không dám thất lễ móc trong ngực ra mình xuyên cung lệnh bài thời gian này bệ hạ bình thường đều tại trong ngự thư phòng phê duyệt tấu trương thái tử điện hạ thì sẽ ở bên cạnh cùng đi học tập như thế nào quản lý quốc gia cho nên chúng ta trực tiếp đi ngự thư phòng liền tốt tiến liêu hoàng cung viên hoành đạo cùng dịch thu giải thích một câu phía sau đưa tới tên thái giám đưa lỗ thai tại thái giám bên thai nhẹ nói vài câu cái này bắc ngụy hoàng cung kiến tạo coi như rộng lớn mặc dù cùng chu chiều hoàng cung so sánh vẫn có tranh lệch nhất định nhưng tranh lệch không tính là bao lớn hành tàu trong đó ngược lại là rất có mấy phần không thể nào rõ ràng cảm giác quen thuộc đi theo viên hoành đạo sau lưng dịch thu có thể nhìn ra được mặc dù viên hoành đạo bước nhiều lần tựa hồ không có vấn đề gì nhưng hắn cô y đang thả chậm đi về phía trước tốc độ dường như là vì cho bác ngụy hoàng đế cùng thái tử tranh thủ được làm hết khả năng h ò a hoang thời gian dịch thu cũng không nói phá cứ như vậy một mực đi theo lại là mười mấy phút thời gian trôi qua một đoàn người rốt cuộc đã tới ngự thư phòng bên ngoài hai tên người mặc long bảo nam tử đang chờ tại ngự thư phòng cửa ra vào cái kia đã bắt đầu bước tới giản mua liền hẳn là bác ngụy hoàng đế đến nỗi một cái khác xem chừng vẫn chưa tới ba mươi tuổi nam tử không có gì bất ngờ xảy ra sáu chính là chỗ này bác ngụy thái tử thân viên hoành đạo bãi bác i nhiên, viên tử. Quả hoành dẫn đạo d ị h thu ngụy h hành ấ t n ư trước tiên hành lễ nói. Chưa ờ i tiến tiên nói. tiếp miễn lễ, thứ lên hành xong còn những n lễ lễ, phía sau, hoàng đế nhìn coi như bình thường nhưng hai đầu lông mày luôn có điểm thần tưởng nhớ không thuộc về hương vị hàn huyên liền miễn đi ta muốn gặp tộc nhân của ta dịch thu trực tiếp mở miệng nói ra ngài tộc nhân bác ngụy hoàng đế sửng sốt một chút c h ậ t đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía viên hoành đạo thời gian tương đối nhanh thái giám đến đây bẩm báo thời điểm chỉ nói là có thánh linh cảnh cường giả đột nhiên đến thăm cũng không có nói là cần làm chuyện gì bởi vậy bác ngụy hoàng đế cứ việc có chút khẩn trương cũng không tin tưởng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra viên hành o đạo cười cười xấu hổ hướng về dịch thu đổi tội một dạng chắp tay hành lễ tiếp đó tiến tới bác ngụy hoàng đế bên cạnh nhỏ giọng đem liên quan tới dịch ninh tâm sự tình nói một chút bác ngụy hoàng đế đương nhiên biết dịch ninh tâm người này thái tử muốn cưới thái tử phi không gặp được hắn vị hoàng đế này cho phép như thế nào có thể thành hàng nhưng bác ngụy hoàng đế hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ mang đến phiền phái lớn như vậy cái này dịch ninh tâm sáu cũng không phải cái gì đại gia tiểu thư chỉ là một đại nhân vật tộc nhân hoặc có lẽ là sáu tùy tùng ánh mắt tại dịch thu một nhóm trên người mỗi một người đều đi tuần tra qua một lần bác ngụy hoàng đế nhỏ giọng vấn đạo hoành đạo trong bọn họ cái nào là thánh linh né t r a n h phía dưới chính là chỗ này vị dịch công tử sau lưng tên lao giả kia tuyệt đối tiêu chuẩn thánh linh cảnh giới đến nỗi tên này dịch công tử cùng những người khác sáu ta thì không rõ lắm bất quá nghe tiểu nữ phía trước nói tới bọn họ đều là đấu la viên hoành đạo dùng nhỏ hơn âm thanh giới thiệu nói bác ngụy hoàng đế k h ẽ gật đầu một cái tiếp lấy liền quay đầu nói thái tử đi đưa ngươi thái tử phi mời ra đây nếu là vị này dịch công tử tốt nhân cái kia dịch công tử đương nhiên là có quyền lợi gặp một l là phụ hoàng chúng ta chính ạ t h xác cảm thấy bình tâm cô nương phải có chút lai lịch cùng bối cảnh bằng không không có khả năng tuổi còn trẻ liền trở thành đấu la nhưng cũng không có đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp thứ yếu ta sở dĩ sẽ đồng ý vụ hôn nhân này ngoại trừ cân nhắc đến thái tử chính xác rất ưa thích bình tâm cô nương bên ngoài với ta tới nói càng lớn cân nhắc là sáu n h ư ợ c ninh tâm cô nương thật sự rất có bối cảnh như vậy thái tử c ư ớ i bình tâm cô nương đối với ta bắc ngụy tới nói đương nhiên là cực tốt nay bằng với để cho ta bắc ngụy nhiều hơn một cái thiên nhiên minh h i ế u đây mới là ta coi trọng nhất một điểm cũng là ta ý tưởng chân thật nhất dịch thu đối với bắc ngụy hoàng đế thẳng thắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại thực lực tuyệt đối t r a n lệ trước mặt nhận đúng là tối lý trí lựa chọn nhưng này cũng không đại biểu dịch thu liền có thể tiếp nhận bắc n g hoàng phòng cách làm nếu như sự t ì n h liên lụy đến chính là những người khác đó là đương nhiên không có quan hệ gì với hắn hắn cũng lười xen vào việc của người khác nhưng hết lần này tới lần khác liên lụy đến chính là hắn tộc nhân như vậy khẩu khí này liền nhất định muốn ra cho nên đối mặt với bác ngụy hoàng đế có vẻ như thẳng thắn dịch thu không có bất kỳ cái gì biểu thị hắn muốn t r ư ớ c nhìn thấy dịch ninh tâm tình h u ố n sau đó mới quyết định không có từ dịch thu ở đây được đáp lại bác ngụy hoàng đế cảm thấy lập tức thấp t h ỏ g mở miệng dự định mời dịch thu nhất hành người tiên tiến ngự thư phòng chờ chí ít có cái chỗ ngồi còn có nước chả và món điểm tâm có thể ăn nhưng mà đề nghị này bị dịch thu không chút do dự cự tuyệt thế là bác ngụy hoàng đế tâm tình liền thấp thỏm càng thêm lợi hại vì thế cũng không có chờ quá lâu thời gian trước sau cũng chính là khoảng mười mấy phút bác ngụy thái tử liền dẫn một cái dung mạo thanh tú thiếu nữ về tới ngự thư phòng bên ngoài thiếu nữ này cũng không tính tuyệt sắc nhưng ngũ quan vô cùng tính xảo cả người khí chất lại cực kỳ không màng danh lợi đối với một chút nam nhân mà nói chính xác thuộc về không cách nào ngăn cản r ụ hoặc chính là bây giờ đổi tên là tài quyết chi nhận nguyên bản dịch ra bách nhân đội một thành viên dịch ninh tâm thiếu gia các ngươi tại sao lại ở chỗ này đi theo bác ngụy thái tử sau lưng đi tới ngự thư phòng bên ngoài dịch ninh tâm thấy rõ đến tột cùng là ai đứng ở nơi này ngự thư phòng bên ngoài đợi nàng cả người tại ngốc trễ một lát sau vô cùng ngạc nhiên thất thanh kêu lên nguyên bản trên mặt hiện lên yêu thương cùng sầu bi cảm xúc trong khoảnh khắc tiêu tan vô tung đi ngang qua m ạ t g tôi vốn chỉ dự định ở nơi này bác ngụy đô thành làm sơ nghỉ ngơi sau đó tiếp tục gấp rút lên đường nhưng chưa từng nghĩ thế mà nghe được ngươi muốn thành hôn tin tức có thể tưởng tượng được trong lòng ta là biết bao giờ mình dịch thu vừa cười vừa nói dịch ninh tâm gõ má lập tức một mảnh đ ư n g đỏ túi đầu lúng ta lúng túng đạo thiếu ra ta sáu là bị, bị c vẹn vẹn ư nếu g như không á phải ta vừa vặn đi ngang qua ở đây ba ngày sau ta người chẳng phải là liền thật muốn bị các người cưỡng bách lập gia đình ta cũng không cho rằng đây là hiểu lầm cũng tuyệt không phải chỉ là hiểu lầm hai chữ liền có thể bỏ qua dịch thu n h u n m nhúm mày n u cười trên mặt chuyển sang l ệ n h l é o thiếu ra bọn hắn phong cấm trong cơ thể ta đ ấ u hồn để cho ta hồn lực không cách nào phong thích sau đó đem ta nhốt tại cái này hoàng cung một g i a n trong thiên điện hạn chế tự do của ta cái này b ắ c ngụy thái tử phía trước còn muốn cường bạo ta nếu như không phải ta lấy cắn lưới tự vật tường sợ là liền muốn nhường hắn được như ý dù vậy mấy ngày nay ta cũng không dám ăn cái gì không dám uống t h ủ y sợ bọn họ tại đồ ăn hoặc trong nước cho ta hạ dược thiếu ra sáu ta, ta mệt mỏi quá kinh hỉ đi qua dịch ninh tâm mấy ngày qua một mực căng thẳng tinh thần lập tức vì đó bung lỏng cảm giác mệt mỏi đánh tới mà lấy đấu la tầng thứ cường độ thân thể cũng thực cảm giác có chút chống đỡ không nổi bạch thi vũ vội vàng tiến lên đưa tay đỡ có chút lung lay sắp đổ dịch ninh tâm hung hăng trợn mắt nhìn cái kia bắc ngụy thái tử một mắt phía sau đem dịch ninh tâm nâng trở về liễu dịch thu bên cạnh dịch thu nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất khí tức trên thân cũng theo đó mà biến trở nên nguy hiểm loại khí tức này biến hóa nhường bắc ngụy hoàng đế cùng bắc ngụy thái tử đồng thời cảm thấy run lên đang không biết nên ứng đối ra sao thời điểm liền nhìn thấy dịch thu ta xem cái này bác ngụy hoàn g vị hẳn là biến thành người khác tới ngồi một chút một cái không đủ thông minh hoàn thất thật sự là rất dễ dàng cho một cái quốc gia nhỏ yếu mang đến tai nạn vì bác ngụy hơn ngàn vạn bách tính nghĩ không biết ngươi có hay không hứng thú này a cái gì viên hành đạo trực tiếp sừng sờ tại chỗ bác ngụy hoàng đế cùng bác ngụy thái tử sắc mặt cũng là trong khoảnh khắc đen lại chưa xong còn tiếp tiểu bất điểm ngươi cũng quá lợi hại thực sự là sáu thực sự là khó có thể tưởng tượng đây chính là khoa đa thú a thôn chúng ta tử người bên trong coi như đều chung vào một chỗ cũng không phải một cái khoa đa thú đối thủ a ngươi thế mà sáu lại có thể một người liền xử lý cái tia thành niên khoa đa thú man tộc thôn lạc trên đất trống tên kia bị dịch viễn đồ gọi tam ca man tộc hán tử khiếp sợ không gì sánh nổi g à o thét đồng thời còn tại không ngừng vây quanh dịch viễn đồ vòng quanh từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá dịch viễn đồ phản phất muốn đem dịch viễn đồ trên người mỗi một cái xó xỉnh đều nặng mới nhìn rõ ràng hơn đồng dạng ở nơi này hán tử bên cạnh toàn thôn bên trong tất cả mọi người đều đã tụ tập ở đất trống ở trong đem một cái khổng lồ thân g i i không sai biệt l ò n có mười mấy thước tương tự với tê giác một dạng thi thể động vật vây vào giữa mỗi một tên thôn dân đều ở đây không ngừ đồng thời trên mặt hiện lên không cách nào che giấu hưng ơ phấn t h ầ n sắc ta từ lúc còn rất nhỏ mà bắt đầu sinh hoạt cá nhân nếu như không thể để cho chính mình trở nên mạnh mẽ căn bản không có khả năng sống đến lớn như vậy lại nói đây không phải là vì cứu người đi nhất thời nóng vội phía dưới phát huy ra được sức mạnh có thể so dưới tình huống bình thường mạnh hơn nhiều cái này cũng là rất bình thường dịch viễn đồ rất là qua loa lấy lệ nói nhưng man tộc hán tử nhưng căn bản nghe không hiểu lời nói này bên trong qua loa lấy lệ hương vị vẫn hưng ơ phấn dị thường tiếp tục nói nói lên cái này ta liền hâm mộ ngươi cứu người kia lại là tháp khố bộ rơi thiếu chủ ngươi đây là vận may ngất trời a t h á p khố bộ rơi thế nhưng là chúng ta phụ cận đây phạm vi ngàn dặm bộ lạc lớn nhất hiện nay man vương đại nhân g i ớ i quyền một vị man tướng tự i ể ra từ t h á p khố bộ rơi ngươi cứu được bọn họ thiếu chủ chắc chắn có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt ta cứu hắn thời điểm nhưng không biết thân phận của hắn cũng không phải vì được cái gì hồi báo mà cứu hắn hoàn toàn là muốn cứu liền cứu được tám ca, ngươi không nên đem mọi chuyện cần thiết đều dùng chỗ tốt đi đánh giá trên thế giới này có rất nhiều đồ vật là so chỗ tốt càng quan trọng hơn Dịch viễn đổ bày ra một mặt vô cùng bộ dáng nghiêm túc so chỗ tốt thứ quan trọng hơn người chỉ cái gì ta vậy mới không tin với ta mà nói trên thế giới này chuyện quan trọng nhất chính là nhét đầy cái bao tử hết thể đều phải dùng cái này tiền đề chỉ có lớp đầy bụng ta mới có thể đi cân nhắc những chuyện khác mang tộc hán tử v ô bụng mình một cái rất là không cho là đúng nói ăn cùng sinh sôi là cấp thấp sinh mệnh căn bản nhất hai loại nhu cầu nhưng chúng ta không phải những cái kia cấp thấp sinh mệnh chúng ta có trí khôn cho nên chúng ta truy cầu liền không thể vẹn vẹn chỉ là ăn cùng sinh sôi chúng ta phải có càng lớn mục tiêu điểm này sáu có lẽ ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu dịch viễn đ ổ thanh âm hơi xúc động man tộc hán tử nhưng là gãi đầu một cái gật đầu nói chính xác không hiểu ngược lại ta chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi nói hay lắm chúng ta có c h i khôn cho nên chúng ta có truy cầu cao hơn dịch viễn đ ổ cùng man tộc hán tử sau lưng đ ỗ n g nhiên vang lên một cái tán thưởng thanh âm hai người đồng thời quay người phát hiện đứng sau lưng ngoại trừ trong thôn thôn trưởng bên ngoài còn có tên kia phía trước bị dịch viễn đ ổ từ khoa đa thú võ phía dưới cứu trở về man tộc thanh âm này chính là xuất tử tên này man tộc miệm thật không nghĩ tới tại dạng này một cái xa xôi trong thôn lại còn có thể gặp được đến như ngươi vậy tộc nhân rất không tệ mặc dù hình thể của ngươi thoạt nhìn như là nuôi dưỡng không tốt nhưng phía trước độc đấu khoa đa thú thời điểm bày ra thực lực cũng đã không thua gì chúng ta tháp khố bộ rơi tinh nhuệ nhất chiến sĩ ta rất hiếu kỳ tại dạng này trong thôn nhỏ ngươi l ạ i như thế nào trưởng thành đến tình trạng này bị dịch viễn đ ổ cứu man tộc hứng thú r ồ i dào vân đạo khó trách nhưng g ư ơ i ì n n h thể h vậy h ỏ ầ y ngươi vừa mới lời nói thâm đến lòng ta chúng ta phải có mục tiêu cùng truy cầu nhất là giống như ngươi chiến sĩ cường đại không phải mai một tại dạng này vắng vẻ trong thôn làng như thế nào gia nhập vào ta tháp khố bộ rơi a trước tiên từ ta thiếp thân thị vệ đi lên lấy ngươi cái kia có thể tự mình đánh rết hoa đa thu thực lực ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể ở chúng ta tháp khố bộ thông minh bộc lộ tài năng đến lúc đó ngươi liền sẽ nhiều cơ hội hơn đi thực hiện theo đuổi của ngươi tiểu bất điểm đáp ứng mau đáp ứng a tháp khố bộ rơi a nghe nói tại tháp khố bộ rơi căn bản cũng không cần vì đồ ăn phát sầu có thể gia nhập tháp khố bộ rơi tuyệt đối là trong phạm vi ngàn dặm tất cả những bộ lạc khắc nhân khát vọng nhất sự tỉnh được xưng là tam ca man tộc nghe xong cả người càng thêm hưng phấn lên trên mặt hiện lên vô cùng vội vàng biểu lộ dịch viễn đồ lại không có trực tiếp gật đầu mà là hơi chầm tư một chút phía sau mở miệng nói mặc dù ta gia nhập vào cái thôn này thời gian không dài nhưng trong thôn đối với ta vô cùng c h i ế u cố mỗi người cũng đều đối với ta cực kỳ thân mật từ góc độ của ta tới nói ta đương nhiên nguyện ý gia nhập vào c à n g cường đại hơn bộ lạc nhưng ta đồng thời hy vọng sáu t h á p khố bộ rơi có thể cho thôn một chút đền ủ đền ủ cái gì đền ủ thì như sáu đầy đủ đồ ăn ta biết yêu cầu như vậy có thể so sánh qua phần nhưng ta vẫn hy vọng ngài có thể thật tốt suy nghĩ một chút trong thôn sinh hoạt rất đắng hàng năm đều sẽ có người bởi vì đồ ăn không đủ mà chết đói ta sáu không muốn lại nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy dịch viễn đổ tình chân ý thích nói mặc dù không có đi qua chuyên môn huấn luyện vừa vận tải đi cảnh dịch viễn đổ diễn kỹ tương đương tăng mạnh tên k i ê u bị hắn cứu man tộc hoàn toàn không có bất kỳ hoài nghi gì ngược lại vì dịch viễn đổ biểu hiện r a loại này nhớ tình bạn cũ cùng trọng tình cảm bộ dáng mà có chút cao hứng cái này cũng không xem như quá mức yêu cầu một ít tộc nhân nhóm chính xác sinh hoạt rất đắng ngươi có thể cân nhắc đến điều này không chỉ chứng minh ngươi phẩm chết đồng thời cũng nói lòng dạ ngươi ta thắp khố bộ rơi cần chính là ngươi dạng này chiến sĩ yên tâm yêu cầu của ngươi ta đáp ứng tên tiêu bị hắn cứu man tộc gật đầu một cái hơi suy nghĩ một chút phía sau nói tiếp như vậy đi ngược lại cái thôn này nhận cũng không tính t o á nhiều n ta làm chủ sẽ đại biểu tháp khố bộ rơi cho cái thôn này tất cả mọi người chuẩn bị đầy đủ ba năm tuổi bao quát ă n thịt ở bên trong khẩu phần lương thực đồng thời vì ban thưởng thôn có thể tìm được ngươi dạng này chiến sĩ ưu tú cái thôn này tương lai thời gian ba năm thu thuế giảm xuống một nửa ngươi cảm thấy thế nào chung quanh tất cả nghe được tên này man tộc lời nói thốt dân Từng suốt, cùng nhau cái sừng bất, hơi hơi bất quá giờ này khác này đình này bên trong cũng chỉ có một người ngồi ngay thẳng mà ở phía ngoài đình nhưng là ba tầng trong ba tầng ngoài chỉ ít có mấy trăm tên thị vệ cùng cao thủ trông nom đồng thời còn có mấy danh thị nữ tại trong đình phục dưỡng bởi vì lúc này ngồi ở đây trong đình Là chu, thiên tử chu công h c mây mà b ê ngồi n o à là i nghi trượng, tự nhiên thiên nghi đỉnh trượng, cũng chính là thiên tử nghi trượng.、Chu、công n Chú g tự tử mây một mình ở trong đỉnh bàn đá bên cạnh ưu thai du hai uống nước trà một hồi lâu công phu phía sau một cái đấu la tử quan đạo tại chỗ rất xa nhanh chóng chạy đến không có bị người ngăn cản liền thuận lợi đi tới trong đỉnh vì một chân trên đất đạo vậy hạ chu vương điện hạ đội ngũ đã đến bên ngoài ba dặm a vẫn rất nhanh đi cái này thần phong đường tin tức quả nhiên chính xác làm cho tất cả mọi người liệt hảo đội ngũ chuẩn bị sáu nên đón chúng ta chu vương hồi chiều chu công mây đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch cười đứng dậy nói là bệ hạ tên này đấu la ứng thanh tiếp đó liền đứng dậy an bài đứng lên chu công mây mình thì là đi ra cái đỉnh cưới lên lập tức đi tới nghi trượng phía trước nhất qua mười mấy phút thời gian quan đạo phần cuối liền xuất hiện liễu dịch thu đoàn người thân ảnh nguyên bản thông hướng triều đình thành đầu này quan đạo hẳn là vô cùng r ộ n rịp trong mỗi ngày tại trên quan đạo lui tới thương khách nhiều có thể nói là nối liền không dứt nhưng hôm nay là dịch thu bọn người trở về triều đình thành thời gian để tỏ lòng trinh trọng chu công mây chẳng những tự mình đến đây chào đón đồng thời còn trực tiếp đem đầu này quan đạo hướng ra phía ngoài hơn m ư ơ i dặm khoảng cách toàn bộ phong cấm và hôm nay bên trong không cho phép trừ liễu dịch thu một đoàn người trở ra bất kỳ ai khác qua lại mắt thấy dịch thu nhắc hành người càng tới càng gần chu công mây phất tay chào hỏi phía dưới tiếp đó liền dẫn toàn đ ộ nghi trượng nên đón tiếp lấy làm xong phương chân chính gặp mặt chu công mây trước tiên xuống ngựa hướng về vẫn ngồi ở trên ngựa dịch thu chắc tay mở miệng cười đạo một đường khổ cực trung pi là đem ngươi trở trở về dịch thu lúc này mới tung người xuống ngựa tiến lên cùng chu công mây ôm phía dưới tiếp đó quay người lại một bên một cái phân biệt lôi kéo cố vận huyên hòa bạch thi vũ tay một mặt mỉm cười nói đến vận huyền ta sẽ không giới thiệu đến nỗi cái này một vị sáu chính là ta lần này đi bách việt đính hôn vị hôn thê bạch thi vũ thị nữ đây là chúng ta đại chu hoàng đế chu công mây hạnh ngộ mặc dù là lần thứ n h ấ t gặp bất quá ta hiểu rất rõ ngươi bạch thi vũ một cái tay bị dịch thu lôi kéo cũng chỉ có thể không người lấy đó l ễ tiết chu công mây nhưng là có chút bất ngờ hơi hơi há mổm nhìn một chút bạch thi vũ phía sau lại nhìn một chút cố vận huyền ánh mắt nhưng là tại dịch thu phân biệt nắm hai nàng trên tay vừa đi vừa về giao động chốc lát lúc này mới một mặt đội phục hướng về dịch thu gật đầu một cái lẩm bẩm nói lợi hải sáu quả nhiên lợi hải sáu đi đ ư n g tại đây ra ngoại hoang vũ đứng về trước hoàng cung rồi nói sau nhìn xem chu công m g â y cái kia tràn đầy mập mờ biểu lộ dịch thu nhịn không được liếp mắt trực tiếp ngừng lại chu công m g â y còn muốn tiếp tục t r e o chọc ý tứ chu công m g â y mặc dù còn nghĩ đánh tiếp thú nhưng dịch thu không ngừng hướng hắn nháy mắt hắn liền cũng từ bỏ cầm hai nữ mở ra đùa rợn ý nghĩ vung tay lên toàn bộ nghi trượng thay đổi phương hướng hướng về triều đình thành m à đi bởi vì là dịch thu tại bị s á t phong làm nhất tự tịnh kiên vương sau lần thứ nhất trở về triều đình bởi vậy toàn bộ triều đình thành làm vô cùng trọn vẹn chuẩn bị nên đón vậy nước sạch đường phố từ cửa thành đến hoàng cung cả một đầu dài đạo toàn bộ bị không c h nghĩ p b tới ngươi vẫn rất chịu triều đình bách tính hoan nghênh đây chính là chúng ta thần phong đường đều không sưu tập được tình báo đâu nhìn trước mắt trắng cảnh bạch thi vũ vừa cười vừa nói ta cũng không nghĩ đến đây là có chuyện gì dịch thu kỳ quái nhìn về phía bên cạnh sóng vai kỵ hành chu công ây mở miệng hỏi không có gì chỉ bất quá ta tại s a u khi lên ngôi ban bố một loạt mới quốc sách trong đó có một đầu là chu vương thương cảm bách tính không đành lòng bách tính bị trọng thuế má lao dịch vây khốn cho nên bản thân đang cơ ngày lên tương lai trong vòng ba năm cả nước thuế má giảm phân nửa lao dịch t o à n miễn cho nên những người dân này đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi chu công ây vừa cười vừa nói thì ra là thế ta đã nói rồi trên thế giới này nhưng không có vô duyên vô cơ thích ngươi đây chính là đại thú bút trong ba năm thuế má giảm phân nửa quốc khố chẳng phải là áp lực rất lớn dịch thu giật mình nói không có áp lực gì đại chu từ mấy trăm năm trước bắt đầu vẫn tại xúc tích lực lượng trải qua mấy đời đ ế vương c ẩ n cù cùng im lặng mà phát t à i bây giờ quốc khố chi chẳng đầy tại ta không có đăng cơ phía trước quả thực không cách nào tưởng tượng huống hồ từ năm nay bắt đầu chúng ta liền đối ngoại phát binh cứ việc sẽ tiêu hao số lớn quốc khố tích lũy có thể mới chiếm lĩnh quốc gia lại có thể cung cấp phong phú lợi tước cho nên những thứ này thuế má lên thiệt hại hoàn toàn có thể thông qua chiến tranh để đền bù đến nỗi lao dịch sáu tự nhiên muốn do nó khác quốc gia bách tính tới gánh chịu、chu、công n â y mở miệm giải thích nói đến chỗ này đối ngoại trinh chiến tiến triển như thế nào ta đây dọc theo đường đi chiếu cấu ngắm phong cảnh cũng không có cùng thần phong đường đi hỏi thăm quá trình coi như thuận lợi a dịch thu nhắc bên cạnh mỉm cười cùng hai bên đường phố đám người phất tay ra hiệu vừa nói theo dịch thu mỗi một lần phất tay đều tất nhiên sẽ mang đến từng đợt vang trời tiếng ầ m rất thuận lợi trước mắt chúng ta đại chu thực tế chiếm lĩnh diện tích đã đạt đến nguyên bản lãnh thổ gấp ba nếu như không phải chỗ xa xôi lời nói đơn thuần từ diện tích tới nói đã có thể tính là đại lục cường quốc bởi vì khuyết trương quá nhanh m ư i chiếm lĩnh quốc gia đều cần tiêu hóa cho nên ta tạm thời mệnh lệnh lệnh trước tiên đem đã chiếm lĩnh địa bàn c ù n g cố hảo một vòng mới chiến tranh kế hoạch đợi đến sang năm lại thi hành chu công mây rất là thoải mái nói vậy là tốt rồi đ ú n g có chuyện muốn cùng ngươi nói ngươi an bài một cái người tín cận đi một cái tên là b ắ c ngụy quốc gia quốc gia này tại chúng ta chu triều cùng bách việt ở giữa rất thích hợp làm chu triều cùng bách việt liên lạc nửa đường đứng ta tại đường về thời điểm đi ngang qua nơi nào thuận tiện nhường nơi đó hoàng thất đ ổ i họ về sau s a u b ắ c ngụy chính là chúng ta chu triều nước phụ thuộc dịch thu nói tùy chu công mây cũng không có thoát ra bất luận cái gì bất ngờ biểu lộ dịch thu không thèm để ý là bởi vì hắn đã từng chỗ ở độ cao có thể xưng cả thế gian đều im lặng mình chu công mây không thèm để ý nhưng là bởi vì chu triều không ngừng khuyết trương cùng cường đại nhường hắn đối đãi cái thế giới này thái độ đang tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh thay đổi chưa xong còn tiếp vì nên đón dịch thu đám người quay về triều đình thành hoàng cung cử hành một hồi thịnh đại tối t Trừ liễu hoàng trong phòng địa vị khá cao người bên ngoài trong triều nhất định phẩm cấp trên quan lớn đều ở đây được mời trong hàng ngũ trận nay dạ tiệc số người tham gia nhiều đến hai trăm có thửa cấp độ cao trên cơ bản bao gồm chu triều tất cả nhân vật quầy thế dịch thu phụ thân dịch thương thiên cũng gia nhập vào tiệc tối bên trong hơn nữa bởi vì hắn cùng mạc chính sơ là giữa sân huy nhất hai tên thánh linh cho nên tại dạ tiệc số ghế an bài bên trên dịch thương thiên mạc chính sơ cùng với dịch thu cùng chu công vân là cùng chờ ngồi vào song song ngồi cùng một chỗ ít nhất tại đại chu triều trong lịch sử như vậy có ba người khác cùng hoàng đế ngang nhau số ghế an bài tiệc tối vẫn là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất toàn bộ tiệc tối một mực kéo dài đến đêm khuya mới kết thúc dự tiệc tất cả thành viên hoàng thất và văn võ bách quan trên cơ bản một vài lấy một cái uống hết đi cái say mềm cho dù là cơ thể so với người bình thường võ giả cương đại c u n g đều tại chút xuống càng nhiều rượu ngon sau đó lâm vào say mê trạng thái ở trong mãi cho đến tiệc tối tan cuộc trong hoàng cung cơ hồ tất cả cung nữ cùng với thái giám liền cùng nhau xuất động ba năm kết bạn đem các loại đã triệt để say nã các đại nhân vật nâng xuất cung diễn phần mình đưa đến chờ tại bên ngoài cửa cung trong x e ngựa để cho những đại nhân vật này an an toàn toàn trở về nhà bất quá chỉ nhìn cái này say rượu trạng thái é、e、rằng vẹn vẹn ngủ một giấc hẳn là tình không được ít nhất ngày mai suốt cả ngày triều đình thành rất có thể đều phải bởi vậy xa vào đến tê liệt trạng thái dịch thu tại tiệc tối sau khi kết thúc cũng không có giống như những người khác xuất cung mà là đi tới trong ng đồng hành trừ liễu cố vận huyên hòa bạch t h i vũ bên ngoài liền chỉ có dịch thương thiên mặc chính sơ cùng với chu công vân mặc dù năm người cũng đều uống nhiều rượu nhưng mà so với những người khác tới nói chút rượu này tinh cũng sẽ không ảnh hưởng đến bình thường tư duy cùng phán đoán chỉ là hơi sẽ cho người có chút hưng ơ p h ấ n đã hiện đại lục võ đấu đại hội đấu loại quy tắc đã xác định chúng ta đại chu bởi vì có tham gia đấu loại tư cách cho nên tương quan quy tắc từ thái hạ phương diện chuyển tới cụ thể quy tắc đều ở đây phần văn thư ở trong đến rồi trong n g thư phòng chu công vân từ ngự án bên trên cầm lên một phần văn thư đưa tới liễu dịch thu trước mặt dịch thu tiếp nhận cẩn thận nhìn lên nội dung ph n thực lực sáu miễn cưỡng coi như có thể đi quốc nội mạnh nhất vốn là một cái sáu tinh đấu la bất quá thuộc về hoàn thất vì để cho quốc gia sửa họ tiến hành càng thông thuận không đến mức xuất hiện quá nhiều phiên phước liền để mặc lao ra tay chết toàn thân quốc lực cùng chúng ta đại chu tranh lệch khá lớn hoặc có thể nói là căn bản vốn không ở một cái lượng cấp bên trên ta xem chừng ngươi an bài một cái phụ chủ cấp bậc tiến đến là được rồi dịch thu nhìn xem võ đấu đại hội quy tắc cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp nói đến ta còn thực sự là có chút hiếu kỳ cái kêu bắc ngụy hoàng thất là thế nào chọc tới ngươi bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ nếu như không phải cái kêu bắc ngụy hoàng thất mắt không mở trêu chọc ngươi chỉ sợ ngươi cũng lười ra tay đi đến nỗi cùng bách việt ở giữa điểm liên lạc hẳn là ý muốn nhất thời chu công vân tự mình pha ấm trà thủy cho hắn mấy người đến lấy nước t r à đồng thời cười vân đạo cái kêu bắc ngụy hoàng thất thái tử muốn bức hôn ta một cái tộc nhân nếu như không phải ta vừa vặn đi ngang qua lời nói e rằng vẫn thật là nhường hắn được như ý mặc dù nói người không biết không trách thế nhưng bắc ngụy hoàng thất nguyên bản là không có t ổ n cái gì hảo tâm tất nhiên t r e o cho ta liền cũng nên trả giá đ ắ t mới lạ đến nỗi điểm liên l à c sáu đúng là ý muốn nhất thời bất cứ chuyện gì một khi làm liền muốn nghĩ biện pháp nhường lợi ích tối đại hóa đây là ta cho tới nay thừa hành quy tắc làm việc dịch thu nói chuyện đồng thời đem văn thư hợp chết thả lại ngự án bên trên liên quan tới võ đấu đại hội quy tắc nội dung cũng không tín h n h i ề u cho nên hắn nhìn rất nhanh chiếu quy tắc này đến xem đấu loại muốn phân phương hướng bốn cái đại khu chỉ có mỗi cái đại khu trước mười cường quốc nhà đội có tư cách đi tới thái hạ tham gia trận chung kết giai đoạn t ỷ thí bất quá vì cái gì cái này quy tắc bên trong còn nhắc tới luyện dược sư đại hội hơn nữa nói rõ luyện dược sư đại hội cùng võ đấu đại hội đem đồng thời cử hành bao quát địa điểm cũng là tại địa phương giống nhau sáu đây là cái tình huống gì dịch thu nhất khuôn mặt kỳ quái hỏi trả lời hắn cái vấn đề này cũng không phải chu công vân mà là mạc chính sơ khu khu thiếu gia ngài có chỗ không biết luyện dược sư đại hội kỳ thực cho tới nay cũng đều là từ thái hạ làm chủ trên thực tế nếu như không phải thái hạ làm chủ cái này luyện dược sư đại hội như vậy luyện dược sư đại hội cũng sẽ không như vậy có sức ảnh hưởng như vậy bị các luyện dược sư chỗ tán đồng dù sao sáu đại lục ở bên trên mạnh nhất đàn t r ê mít trung quy là tại thái hạ dịch thu cao mày nói ta biết luyện dược sư đại hội một mực là từ thái hạ làm chủ ta k ỳ quái không phải điểm này ta k ỳ quái là sáu luyện dược sư đại hội cùng võ đấu đại hội tại sao muốn đặt ở địa phương giống nhau tổ chức hơn nữa trên quy tắc vẫn đại thể tương đương chúng ta đều biết các luyện dược sư đối với luyện dược hoàn cảnh yêu cầu cực cao có thể dựa theo quy tắc này một lần này luyện dược sư đại hội cũng không như dĩ vãng như thế sẽ cho các luyện dược sư cung cấp tuyệt đối an tính tranh tài hoàn cảnh một lần này luyện dược sư đại hội cùng võ đấu đại hội một dạng cũng là muốn đặt ở trên lôi đài cử hành theo lý thuyết các luyện dược sư muốn tại mấy vạn thậm chí mười mấy vạn người xem nhìn chăm chú cùng với huyên náo bên trong đi luyện dược đây đối với tuyệt đại đa số hạn chế m ị tới nói đều sẽ là vô cùng khó khăn khiêu chiến a mặc chính sơ lúc này mới biết năm nay luyện dược sư đại hội tại trên quy tắc phát sinh biến hóa cả người không khỏi mật người thái hạ khẳng định có thái hạ cân nhắc sửa đổi quy tắc nguyên nhân cũng không trọng yếu dù sao chúng ta không cách nào thay đổi quy tắc cho nên chỉ cần biết quy tắc là như thế nào là được huống hồ luyện dược sư đại hội đổi thành quy tắc như vậy không phải đối với ngươi càng có lợi hơn sao dịch thương tiên cười ha h à nói đơn thuần từ chế thuốc tiêu chuẩn tới nói vô luận như thế nào quy tắc ta đều là mạnh nhất khác nhau chỉ ở tại cùng tên thứ hai trên lệch lớn nhỏ mà thôi dịch thu rất là không khách khí khoe khoang một cái câu chỉ bất quá đối với dạng này khoe khoang trong ngự thư phòng mấy người tất cả đều rất tán thành khu đông đấu loại sẽ tại nước sở cảnh nội cử hành cái này nước sở thế nhưng là đại lục phía trên công nhận gần với thái hạ mạnh thứ hai quốc thái hạ lựa chọn bốn cái phân khu tổ chức mà cũng có thể xem như mỗi cái phân khu bên trong mạnh nhất quốc gia nhưng mặt khác ba cái tổ chức quốc cùng nước sở so ra c u ố i cùng kém như vậy chút ý tứ dịch thu nhất vừa nói một bên yên lặng ở trong lòng tính toán thời gian một chút tiếp đó liền cười khổ nói xem ra trời sinh là số vất vả nước sở khoảng cách chúng ta chu triều tương đối xa các hiện h đại lục võ đấu đại hội cùng luyện thuốc sư đại hội bắt đầu chỉ còn lại hơn hai mươi ngày nếu như không cần ngựa thay đi bộ tốc độ cao nhất người đi đường lời nói đại khái m ộ ư ơ i năm ngày tả hữu có thể đổi tới nước sở như vậy tính ra chúng ta tại triều ca thành nhiều lắm là cũng liền ở hai ba ngày chưa xong còn tiếp tiếp xuống trong thời gian ba ngày dịch thu quá đích vô bị bận lộn rời đi chu triều hơn nửa năm mặc dù cụ thể sự vụ cũng không cần hắn lo lắng nhưng chu triều chỉnh thể chiến lược kế hoạch cuối cùng còn cần hắn tới qua một mắt càng quan trọng chính là chu công vân hoàng vị đến từ hắn chu triều có thể có như bây giờ sức mạnh trên thực tế cũng đến từ với hắn vô luận dịch thương thiên vẫn là mạc chính sơ có thể tấn cấp thánh linh không thể nghi ngờ cũng là dịch thu thúc đẩy kết quả mà có thánh linh toả c h ấ n mới là chu triều chân chính thay đổi đi qua hơn ngàn năm ăn tính phong cách đ ồ n g nhiên trở nên tính công kích mười phần nguyên nhân trọng yếu nhất đối với cái này một điểm vô luận chu công vân vẫn là toàn bộ triều chính trên dưới đều không người từng tiến hành bất kỳ dầu diếm cho nên cho dù là chu triều phổ thông b á c h tính đều rất tin tưởng dịch thu người này đối với bây giờ chu triều tới nói ý vị như thế nào bởi vậy khi biết dịch thu lần này trở về nhiều lắm thì ở lại thời gian ba ngày liền muốn lần nữa lên đường đi tới nước sở đi tham gia hiện đại lục đấu võ đại hội cùng luyện dược sư đại hội đấu loại phía sau toàn bộ triều đình trong thành tất cả đạt đến địa vị người liền núi liền không dứt đi tới dịch ra tại triều ca bên trong thành tộc trạch đối với dịch thu tiến hành bãi phòng một là hy vọng có thể tại dịch thu trước mặt hôn cái quên mặt ai cũng biết chỉ cần dịch thu nguyện ý tại đường kim thiên tử chu công v â n trước mặt nói lên vài câu lời hữu ích như vậy bị nói tốt nhân thì nhất định sẽ một bước lên mây từ đây không cần làm nữa tiền đồ của mình lo lắng dù là những thứ này có tư cách đến đây b á i kiến dịch thu nhân nay đã là chu triều nhân vật đứng đầu nhưng ai sẽ ghét bỏ mình làm quan lớn hơn nữa đâu quyền lợi loại vật này là sẽ nghiện một khi nắm giữ đối với rất nhiều người tới nói sáu thật sự chính là không cầu gì khác thứ hai là cùng dịch thu báo cáo xuống riêng phần mình phụ trách liên quan lĩnh vực vấn đề n h u ộ n dịch thu đối với chu triều hiện trạng có một tận khả năng rõ ràng hiểu rõ điểm này nhưng là đến từ chu công vân yêu cầu cứ việc đăng cơ trở thành chu t h i ê n tử hơn nữa trải qua hơn nửa năm này t h ừ a n hải gian lắng động chu công vân đối với toàn bộ đại chu trưởng không đã cực kỳ cường đại thông qua không ngừng mà bốn phía chính chiến cùng không ngừng m à thắng lợi cùng với đối với thuế má trên phạm vi lớn giảm miễn chu công vân chẳng những nhận được chu triều dân chúng tuyệt đối ủng hộ đồng thời cũng đã nhận được đến từ quân đội chân chính tán đồng cùng thể sống chết hiệu có thể chu công vân lại không có bởi vậy liền lần g lần g đối với dịch thu tồn tại chu công vân từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất là đoan chính thái độ cho nên liên tục ba ngày thời gian triều đình thành nội cái này vừa mới xây xong không bao lâu dịch gia tộc c h ạ c h liền cơ hồ bị đạp phá cánh cửa đến mức dịch thu không thể không hạn định mỗi người bãi phòng thời gian đồng thời tại một chút liên quan trong lĩnh vực sẽ một lần duy nhất gặp mặt nhiều người dù là như thế liên tục ba ngày thời gian dịch thu cũng căn bản liền không có thanh nhàn xuống dù là một khắc lại thêm chu công vân vì liễu dịch thu quay về chuyên môn triệu khai đại chiêu hội nhuộm dịch thu thậm chí có điểm hối hận nếu là từ bách việt sau khi rời đi liền trực tiếp đi tới nước sở có phải hay không tốt hơn thì không nên trở về chuyến này a 6 đương nhiên bận rộn kết quả cuối cùng là dịch thu đối với toàn bộ chu triều trước mặt hiện trạng hiệu vô cùng tấu triệt không chút nào khoa trương mà nói chu triều trình thể cực kỳ khỏe mạnh mặc dù trải qua liên tục t r i n h chiến nhưng xung quanh quốc gia quốc lực cùng chu triều tranh lệnh thật sự là q u á xa cho nên loại này t r i n h chiến cũng không có đối với chu triều tạo thành cái gì gánh vác ngược lại là đối với chu triều quân đội thực tế năng lực tác chiến làm ra cực kỳ tích cực tôi luyện tác dụng đồng thời tại t r i n h chiến trong quá trình đối với những quốc gia khác tài phú cấp đoạn cũng làm cho chu triều trong khoảng thời gian này trong chiến tranh cũng không có như thế nào tiêu hao tự thân tích lũy tài nguyên thậm chí từ từ có loại càng đánh càng giàu cảm giác liên tục không ngừng t r i n h chiến nhường chu triều toàn bộ quân đội vận hành hệ thống đều có tăng lên cực lớn vô luận là hậu cần bảo đảm năng lực vẫn là mỗi cái lãnh binh tướng quân đối với thực tế chiến cuộc lý giải cùng với năng lực chỉ huy thậm chí là cụ thể đến mỗi một tên phổ thông quân tốt trên chiến trường biểu hiện cùng phối hợp với nhau trình độ ăn ý đều có rõ rệt đề cao mặc dù chu triều chỉnh thể quân đội số lượng biến hóa không lớn vẹn vẹn vì thích cho nên thích đương có chỗ tăng cường quân bị nhưng chân chính chiến đấu lực cũng đã không thể so sánh nổi tân binh đ ả n g tử cùng bách chiến quãng đời còn lại lao binh tranh l ệ n h tuyệt không phải thể hiện tại trên thân thể tổ c h ấ t mà trong thời gian ba ngày ngoại trừ vô cùng rộn rịp tiếp kiến các lộ đại quan bên ngoài dịch thu còn mang theo bạch thi vũ củng cố vận huyền chính thức cho dịch thương thiên tới lễ đây là hai cái nữ hải tử lần thứ nhất lấy sắp là con dâu thân phận nhất kiến công công nhìn xem dịch thương thiên lão kia nghi ngờ an ủi bộ dáng dịch thu cũng rất là cao hứng dịch thương thiên cảnh giới thực lực vẫn đang vững bước đề thăng bất quá phía trước cưỡng ép tấn cấp thánh linh chính xác mang đến nhất định di chứng hơn nữa loại này di chứng còn thuộc về không cách nào thông qua đan dược đi trị liệu dựa theo dịch thu đối với dịch thương thiên mới nhất cơ thể kiểm tra kết quả nhìn dịch thương thiên sau này có lẽ có thể đạt đến nhị chuyển hoặc tam chuyển thánh linh cảnh giới chính là đ l h thiên lại không có khả năng tiếp tục b ộ t phá có thể có thành tựu i như vậy còn là bởi vì tu luyện thiên địa tiêu giao quyết d u y ê n cớ thiên cấp thượng phẩm công pháp quả thực có thể lịch thiên hành sự mặc chính sơ nhưng là thừa dịp ba ngày nay bên trong chạy về dược thần đáy vực một chuyến bởi vì hắn đã chú định muốn một mực cùng tại dịch thu bên n ờ i cho nên liền đem chính mình đại trưởng lao vị trí chuyển xuống không còn phụ trách dược thần đáy vực cụ thể sự vụ mục thu sơn h ò a thường hoan tụ tụ hai người huynh đệ đối với hiện trạng đều rất là cảm khái nhưng cũng đồng dạng đều vô cùng hài lòng tiếc nuối duy nhất là không cách nào mấy huynh đệ tệ thiệu nhưng nhân sinh chính là như vậy không như ý giả thưởng nào có nhiều như vậy hoàn mỹ không một tì vết cùng đời này không tiếc triệu công minh cùng công dương giật tiên diên phần mình quay trở về gia tộc một chuyến đem trong khoảng thời gian này cùng tại dịch thu bên người kinh lịch phân biệt cùng trong nhà cao tầng giảng thuật phía dưới vô luận triệu gia vẫn là công d ư ơ n gia g cũng không có nhiều ít m u ố n cầu chỉ là hy vọng hai người có thể cùng tại dịch thu bên cạnh hết khả năng để thăng tự thân đối với hai người cùng tại dịch thu bên cạnh mới lớn như vậy nửa năm công phu cảnh giới thì có đột phá hai cái gia tộc cao tầng đều vô cùng hài lòng cũng nhìn thấy mỗi cái gia tộc xuất hiện tên thứ nhất thánh linh hy vọng cố vận huyên đồng dạng trở về một chuyến lo cho gia đình bởi vì dịch thu quan hệ lo cho gia đình tại đại chu cảnh nội địa vị trở nên có chút siêu nhiên lại thêm dịch ra bản thân địa vị khiến cho triệu g i a cái k i a đại chu đệ nhất quý tộc thế gia tên tuổi đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa ba ngày thời gian nhoáng một cái mà qua riêng phần mình nên nói chuyện cũ chuyện nên tham viếng cũng tiết kiệm thân kết thúc mang theo từ chu công v â n tự mình sắp xếp người chuẩn bị xong hành lễ dịch thu nhất hành bước lên đi tới nước sở lộ ngoại trừ sẽ tham gia hiện đại lục đấu võ đại hội dịch thu năm người bên ngoài liền chỉ có bạch thi vũ mục thu sơn cùng với mạc chính sơ ba người đồng hành chuyến này vừa đi chính là đại mạc kéo ra chưa xong còn tiếp đấu võ đại lục bởi vì diện tích lãnh thổ ba o la lớn nhỏ quốc gia mọc lên như rừng trong đó nhiều như sao trời cho nên tại trong rất nhiều chuyện cơ bản đều không cách nào hình tiêu t r u y n thống nhất ngoại trừ hồn thạch cùng vàng bạc loại này đại lục thông dụng giao dịch tiền tệ bên ngoài khác bất kỳ vật gì thường thường là một nước một phong、tục. tại tất cả m lưu truyền rộng hơn phiên bản ở trong đệ tam cường lớn quốc gia có lẽ sẽ xuất hiện bảy một mươi cái hoàn toàn bất đồng tên nhưng sắp xếp danh đệ một vị thứ hai lại vĩnh viễn là thái hạ hảo nước sở hơn nữa so với thái hạ cao cao tại thượng để cho người ta nhìn mà phát khiếp nước sở ngược lại là càng gần sát địa khí không đến mức làm cho người cảm giác xa cuối chân trời đồng dạng kỳ thực đơn thuần so đấu quốc lực lời nói bách việt cũng sẽ không so nước sở kém hơn bao nhiêu nếu là song phương tập kết hết t h ể sức mạnh tiến hành một lần chưa từng có quốc chiến như vậy ai thắng ai thua còn khó nói nhưng vấn đề là bách việt quá mức phân tán thành ban g quy định n h ư ờ n g bách việt tại hơn xa quốc gia khác sức sống đồng thời cũng làm cho bách việt cuối cùng không cách nào đặt một thanh em phía dưới đầu quá nhiều tay chân tự nhiên là không cách nào như cánh tay chỉ điểm cho nên dù là chỉnh thể quốc lực mà nói bách việt cũng không yếu hơn nước sở nhưng mà chống đỡ đại lục lực ảnh hưởng tới luận bách việt càng là vượt qua nước sở không thể đạo lý kế nhưng đại lục mạnh thứ hai quốc vẫn là nước sở ngồi vững bên trên bởi vì cùng thái hạ so ra chính xác thân thiết hơn dân một chút cho nên đại lục mỗi cái quốc gia đối với nước sở hứng thú ngược lại sẽ so với thái hạ hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc nước sở bên trong rất nhiều cấu sự thường thường cũng sẽ ở đại lục ở bên trên lưu truyền rất rộng trở thành quốc gia khác bên trong một số người tranh nhau bắt trước mục tiêu nay liên giống như là một người mạnh mẽ quá đáng cường đại đến để cho ngươi tuyệt vọng như vậy ngươi tuyệt đối sẽ không ghét ghét lại hoặc là coi hắn là làm mục tiêu của ngươi mà chỉ có thể rất xa ngước nhìn cũng không đem hắn xem là cùng một cái thế giới tồn tại nhưng mà nếu như một người khác chỉ là mạnh mẽ hơn ngươi có hạng ngươi mặc dù biết chính mình không bằng hắn lại có lòng tin nhất định thông qua phấn đấu hoặc cố gắng đi hoàn thành đối với hắn siêu việt như vậy một cách tự nhiên ngươi đối với cái này cá nhân h ứ n g thú liền khẳng định muốn so đối với một người trước h ứ n g thú lớn ngươi nghe qua một câu ngạn n ữ a sao chỉ s ở có tài tại tư vịnh nói chính là chỗ này người nước sở mới hưng thịnh thi tư hơn người hạng người nhận đâu cũng có cứ việc nói như vậy ít nhiều có chút h o a trương hương vị nhưng là có thể nhìn ra được nước sở thiên tài nhiều làm cho người l i ễ u l ư ớ i vừa mới bước vào nước sở cảnh nội dịch thu liền đứng vững thân thể nhìn trước mắt tốt đẹp non sông cười h i ế p mắt mở miệng cùng bên cạnh bạch thi vũ nói đương nhiên nghe qua chúng ta thần phong đường lấy tình báo mà sống như thế nào có thể không biết đại lục này mạnh thứ hai nước sự t ì n h bạch thi vũ thở hồn hện nhìn không được liếc mắt đạo không chỉ là bạch thi vũ lúc này một đoàn người ngoại trừ mạc chính sơ những người khác trạng thái đều cùng dịch thu tạo thành t r a n lệch rõ ràng dịch thu cùng mạc chính sơ nhìn thần thái tự nhiên vẹn vẹn cái chán hơi, hơi có mồ hôi h có thể những người khác lại từng cái sắc mặt tái nhuận thần thái chật vật k h í tức cũng hề phải tới cực điểm thực lực yếu nhất công dương giật tiên thậm chí đã hai chân tại không bị khống chế r u lên rõ ràng đến rồi tự thân cực hạn nếu như không dừng lại mà nói sợ là liền muốn trực tiếp ngã nhào trên đất bởi vì từ chu t r i ề u đi ra đến bây giờ tiến vào đất sở trong lúc đó hết thể suốt m ộ ư ơ i ngày thời gian tại dịch thu dẫn đầu dưới một đ o à n n g ư ờ i liền căn bản không có đi qua dù là một giây nghỉ ngơi liên tục m ộ ư ơ i ngày cường độ cao gấp rút lên đường đồng thời dịch thu còn tại người đi đường qua trình chung cho tất cả mọi người tăng thêm rất nhiều phiền phức cùng hạn ch tỉ như thỉnh thoảng lại đột nhiên đối với mấy người tiến hành tập kích sau đó liền một phen mặc dù không hạ tử thủ cũng vô cùng hôn chiến kịch liệt có thể tưởng tượng được đối với những người khác tới nói này mười ngày đến cùng qua có bao nhiêu đau đớn nói là đã trải qua một phen như địa ngục ma luyện có lẽ có ít khoa trường nhưng ở mấy người xem ra tựa hồ cũng thực tướng không đi xa bởi vậy nhìn xem dịch thu tại bước lên nước sở thổ địa phía sau rốt cục cũng n ừ n g lại bao quát mạc chính sơ ở bên trong mỗi người đều dài dáng dấp thở ra một cái tới công dương giật tiên càng là không có hình tượng chút nào trực tiếp đặt mông ngồi trên đất không được thở hồn hển ngay cả lời đều không nói được cho dù trạng thái tốt nhất m ạ c chính sơ cũng cảm thấy mọi mệt đây vẫn là có thánh linh danh giới trẹo trống cho nên rất rõ ràng bạch thi vũ bọn hắn không có sụp đổ cũng đã là rất đáng vừa rồi đương nhiên trả giá chắc chắn sẽ có hồi báo trải qua như thế m ộ ư ơ i ngày cường độ cao ma luyện đồng thời phối hợp dịch thu an bài đan dược phụ trợ mọi người cảnh giới đều lần nữa có chỗ tinh tiến dịch thu chính mình thuận lợi đi tới thất tinh đấu la đ ỉ n h phong cấp độ tiếp đó tại sắp đột phá thánh linh ngay miệng lấy lực ý chí cường đại không chế được loại kia dục vọng cùng xúc động đem chính mình cảnh giới áp chế một cách cưỡng ép ở đấu là phương diện bên trên mục thu sơn cũng thuận lợi tấn cấp thất tinh đấu la một bước một cái dấu chân để thắng cùng với đối với lạc thư đổi ngày cuốn tu luyện đều để hắn v õ đạo tiền đồ một mảnh đường b ă n g thẳng mạc chính sơ thì cuối cùng từ nhập môn thánh linh cấp độ thành công củng cố có thể lấy hồn lực cụ hiện hóa ra bản thân mong muốn vũ khí cũng liền tượng trưng cho mạc chính sơ chính thức đi tới thánh linh nhất chuyển cảnh giới cho dù đặt ở thái hạ một cái thánh linh cũng tuyệt đối là không thể bỏ qua sức mạnh bạch thi vũ tại chuyển tu vô tương chuyển sinh người chậm tiến cảnh thần tốc mười ngày cao áp huấn luyện lại thêm trước đây tích lũy để cho nàng bay võ thức tăng lên tới thất tinh đấu la cấp độ chỉ là so với mục thu sơn thất tinh cảnh giới còn không tính đặc biệt củng cố đến nôi cô vận huyền dịch lập cùng với triệu công minh thì đều đạt đến sáu tinh đấu la đ ỉ n h phong cấp độ nguyên bản thực lực hơi yếu cố vận huyền có thể gắng sức đuổi theo tự nhiên là tu luyện thiên vấn chính thức công lao mà đồng dạng tu luyện thiên cấp thượng phẩm công pháp phép h o à n thành c u ố n dịch lập tại cảnh giới để thang bên trên nhưng chỉ là cùng triệu công minh tương đương hoàn toàn là bởi vì đấu linh tỏa hạn chế duyên cớ mà trong mấy người trước mắt yếu nhất công dương dật tiên cũng đạt tới năm tinh đấu la đình phong tiêu chuẩn thiên phú vốn là không sánh được những người khác tu luyện lại chỉ là công dương gia g i a truyền công pháp có thể tiến cảnh như thế thần tốc vẫn có thể nói là kỳ tích vậy ngươi nghe qua mặt khác một câu ngạn ngữ sao mặc dù sở có tài hạ thực dụng chi cứ việc người nước sở mới hưng ơ thịnh cơ hồ mỗi một năm đều có đột nhiên xuất hiện tuyệt đại thiên tiêu nhưng trong đó đại bộ phận lại không cách nào bị nước sở lưu lại ngược lại sẽ một cái tiếp theo một cái đi tới thái h ạ cuối cùng lưu lại thái hạ mọc dễ nảy m ầ m dịch thu cười tiếp tục nói đương nhiên cũng nghe qua nói đến cái này nước sở thật đúng là một cái bi kịch quốc gia nếu như cái này hơn ngàn năm qua những cái kia chạy vào thái hạ thiên tài toàn bộ đều lưu tại nước sở quốc nội lời nói sáu ngàn năm tích lũy nước sở chưa chắc không có khiêu chiến thái hạ cơ hội bạch thi vũ hơi xúc động nói đến đây cũng không phải là bi kịch nếu như không có nước sở bản thân ngầm đồng ý thậm chí của vũ những thiên tài kia như thế nào có thể cơ hồ tất cả đều lựa chọn ném cách cố thổ tiến đến thái hạ coi như thái hạ là đại lục đệ nhất cường quốc nhưng chân chính thiên tài cùng cường giả ai không phải ngông nên đầy người quản ngươi thiên hạ đệ nhất không đệ nhất lao tử không thích chính là không thích d ị thu g i n g của đồng dạng cảm khái đứng lên ý của ngươi là sáu bạch thi vũ n h ư ớ n g nhứ mày trên mặt hiện lên biểu tình nghi hoặc đây chính là thiên hạ đệ nhị xui xẻo chỗ ngươi muốn từ đầu đến cuối biểu hiện ra an toàn của mình c ũ n g không có chút nào d i tâm để tránh t r e o đến đệ nhất nghi kỵ một khi nhường cảm giác đầu tiên phải nhận lấy địa vị uy hiếp khó đảm bảo sáu đệ nhị liền muốn từ người khác tới làm dịch thu hít một hơi thật sâu mặc dù vẻ mặt tươi cười cũng vô cùng nghiêm túc tiếp tục nói cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều phải đem thiên hạ đệ nhất chỉ có trở thành quy định quy tắc nhân mới không cần đi tuân thủ những cái kia cho má quy tắc chưa xong còn tiếp cái này nước sở quả nhiên muốn so chúng ta phía trước đi đến bách việt trên đường gặp phải những quốc gia kia giàu có nhiều t ừ tiến vào sở cảnh đến bây giờ một đường thái bình liền không có đụng phải bất kỳ sơn phỉ lộ bá quá khứ trong thôn trang thôn dân nhìn cũng đều vô cùng khỏe mạnh không có chút nào xanh s a o vàng vọt ráng vẻ đến nỗi thành trịt thì càng không cần phải nói liền nước sở đều nghiễm nhiên một bộ thế ngoại đảo nguyên bộ g á n g thật không biết cái kia thái hạ lại là cỡ nào dạc chỗ dịch thu nhất hành người đang sở cảnh nội trên quan đạo đi về phía trước ven đường thấy thành trì giàu có bách tính an cư quả nhiên là một bộ thái bình cảnh tượng thịnh thế phong quang đến đối đại đấu đại vận huyên có cảm khái như vậy. Thời gian tương đối nhanh, ngày mai chính là hiện đại lục đấu võ đại hội cùng luyện dược sư cuộc tranh mức cảm mai cố có lục dược cuộc vậy. võ khái Thời hội tài sư là bởi á o cho đến đổi thiết ngày, nên dịch thu nhất hành người nhất thiết phải vào hôm nay đổi tới nước và dịch thu phải hôm tới s Đỗ Thành. b ở vậy một đoàn người vẫn không có mua sắm ngựa cũng vẫn là tại dùng tận tốc độ cao nhất tiến lên nhưng dịch thu khi tiến vào sở cành phía sau đã đem đặt trên người những người khác phụ trọng cùng cấm chế toàn bộ khứ trừ người đi đường qua trình t r u n g cũng sẽ không lại thỉnh thoảng làm một phen đột nhiên tập kích cho nên mặc dù là tốc độ cao nhất gấp rút lên đường nhưng một đoàn người vẫn như cũ có chút nhẹ nhõm từng có so sánh mới có thể biết t r a n lệch thái hạ a sáu nếu như chỉ nhìn dân chúng điều kiện sinh hoạt lời nói cùng nước sở cũng không có quá lớn khác biệt khác nhau chỉ ở tại thái hạ càng mạnh mẽ hơn diện tích càng bao la nhân khẩu càng nhiều thôi dịch thu vừa cười vừa nói làm sao lại thái hạ cùng nước sở t r ê n l ệ n h không phải lớn đến căn bản là không có cách bù đắp trình độ sao cố vận huyên rất là bất ngờ nhìn xem dịch thu vấn đạo mặc dù một đoàn người là ở tốc độ cao tiến lên ở t r o n g lại cũng không ảnh hưởng bình thường giao lưu rất đơn giản à những thứ này t r ê n l ệ n h chỉ là thể hiện tại quốc gia thực lực kinh tế thánh linh số lượng quân đội chiến l ư c các loại những phương diện này bên trên đến nội dân chúng sinh hoạt trình độ sáu nghiêm trình mà nói đối với đại lục nhâm hà nhất quốc gia tới nói chỉ cần dân chúng không nói chết giai tầng thống trị liền sẽ phi thường hài lòng không có ai sẽ để ý dân chúng có thể hay không vượt qua hậu đại sinh hoạt bởi vì đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến một quốc gia cường đại hay không nhân loại là dục vọng nô lệ có càng nhiều thường thường liền khát vọng càng nhiều cho nên dân chúng sinh hoạt càng tốt ngược lại sẽ dẫn đến bọn hắn ý nghĩ càng nhiều dẫn đến toàn bộ quốc gia ý chí khó mà thuận sướng vận chuyển dịch thu cười ha hạ tiếp tục giải thích nói ngươi phải biết tại giai tầng thống trị trong mắt chỉ cần dân chúng không đến mức bởi vì không có cơm ăn mà tạo phản giữa lấy phiền thoái không cần thiết có thể cung cấp đầy đủ tạo huyết năng lực tư dưỡng toàn bộ quốc gia bình thường phát triển cái này là đủ rồi giống như nước sở như vậy dân chúng trên cơ bản đều có thể an cư lạc nghiệp cũng hoàn toàn là bởi vì nước sở chính xác quá mức giàu có t r ă m ngàn năm qua không ngừng vì thái hạ truyền máu những người này ở đây ngừng thái hạ càng cường đại hơn đồng thời đương nhiên cũng không khả năng hoàn toàn cùng nước sở c ắ t đ ứ t t ạ i điều kiện cho phép dưới tình huống cho nước sở một chút tiện lợi lại hoặc là t r ợ rút là rất bình thường cho nên ngươi ở đây nước sở cảnh nội có thể nhìn đến cảnh tượng như vậy cũng không phải bởi vì nước sở kẻ thống trị càng thêm nhân tốt hoặc càng thêm quan tâm dân chúng ý、nghĩ. Căn bởi, nhau, nhau bởi vì nàng không thể không thừa nhận dịch thu nói rất có lý giai cấp đối lập mãi mãi cũng là tồn tại khác nhau chỉ ở tại có chút đối lập hết sức rõ ràng mà có chút đối lập lại có lấy cực tốt che giấu một đoàn người cứ như vậy một đường tiến lên lượt lam ven đường p h o n g quang một đường nói c h u y ệ n phiếm tâm tình đủ loại cuối cùng lúc chạm vạng tối phân đi tới nước sở quốc đô đan dương bên ngoài thành rộng lớn tường thành xuất hiện ở liễu dịch thu đám người giữa tầm mắt mắt thấy ánh mắt quét qua đã có khác lữ nhân xuất hiện dịch thu bọn người liền hãm lại tốc độ thu liễm lại hồn lực b a động cùng quá cường thịnh khí tức chỉ bất quá ngoại trừ mạc chính sơ bên ngoài mấy vị k h á c vô luận nam nữ đều sinh một bộ túi da tốt cho nên dù thế nào thu liễm khí tức cũng đã chú định sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt so với triều đình thành đan dương thành tường thành nhìn muốn càng thêm cao lớn t r ầ n trọng làm dịch thu đám người đi tới ngoài cửa thành lúc liền thấy cái kia không sai biệt l ắ m có gần tới cao hai mươi mét rộng vài chục thước độ tường thành đại môn hoàn toàn rộng mở đứng ở cửa thành hai bên quân tốt nhìn không c h ư ớ c mắt căn bản vốn không đối với vào thành cùng người ra thành tiến hành bất luận cái gì kiểm tra mà giống như vậy cửa thành căn cứ vào dịch thu phía trước ánh mắt quét qua một mặt trên tường thành đại khái chí ít có mười mấy nơi nhiều có thể coi là như thế nối liền không dứt ra vào đan dương thành người vẫn làm cho những thứ này cửa thành nhìn vô cùng chen trúc Dưới hiện thứ nhất hiện đại lục loại lực cả quốc thực tích cùng đấu đại đông đấu đội đoán Đại tất khu tuyển võ hạng. hội gia phân dự xếp sở quan phương tuyên bố cam đoan chính xác chuyên nghiệp là ngài giải quốc gia khác đội dự thi viên như một lựa chọn vừa mới thông qua cửa thành tiến vào đan dương thành nội dịch thu nhất hành người liền nghe được dạng này tiếng gào tương tự âm thanh bên thai không dứt thô sơ giản lược nhìn lại chỉ như vậy một cái trong cửa thành t r u n g quanh càng là có hơn mười cái đang tại tiếng giao hàng tiểu phiến bọn hắn đang bán cái gì công dương giật tiên tò mò hỏi báo chí toàn bộ đấu võ đại trên lục địa chỉ có tại thái hạ cùng nước sở cảnh nội mới có thể thấy được đồ vật nước sở báo chí mỗi bảy ngày ra đồng thời mỗi kỳ đều sẽ đăng đủ loại đủ kiểu sự tình lớn đến một chút nước sở bản thân quốc sách nhỏ đến ăn vào vô vị lưu nôn phỉ ngữ cũng là báo chí chọn đăng nội dung xem ra kỳ này chủ yếu đăng chính là cùng hiện đại lục đấu võ đại hội có liên quan tin tức bạch thi vũ cười giải thích nói tương tự với chúng ta đại chu anh k ị ệ p bảng công dương giật tiên truy vấn so với kia cái muốn toàn diện nhiều coi là nước sở cùng thái hạ bách tính rất yêu thích thường ngày dùng để cho hết thời gian đồ vật bạch thi vũ tiếp tục giải thích nói vậy tại sao chỉ có nước sở cùng thái hạ có quốc gia khác không có cái đồ chơi này công dương giật tiên lòng hiếu kỳ rõ ràng hoàn toàn bị câu lên bởi vì những cái khác quốc gia bách tính cũng không giống như nước sở cùng thái hạ bách tính như vậy có tiền nhàn d ỗ i huống hồ quốc gia khác đối với dân chúng biết chữ năng lực cũng không phải rất xem trọng không hề giống thái hạ cùng nước sở cảnh nội không sai biệt lắm một nửa trở lên bách tính cũng là biết chữ dịch thu nói tiếp giải thích nói đồng thời nhìn về phía liêu dịch lập mở miệng phân p h ố nói đi mua một phần trở về xem tờ báo này thượng đô là thế nào viết dịch lập lên tiếng tiếp đó liền tiến đến từ một cái tiểu phiến trong tay mua về một phần báo chí đưa cho liếu dịch thu dịch thu đ ạ i khá i nhìn lướt qua cuối cùng ở nơi này thật dày một chồng báo một trang cuối cùng tìm được chu triệu chữ đại chu đội tuyển quốc gia đây là một cái vô cùng vắng vẻ quốc gia người viết đối với quốc gia này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ chỉ biết là đội tuyển quốc gia năm người hẳn là đều ở đây đấu la trở lên cảnh giới toàn bộ khu đông một trăm ba mươi sáu cái nắm giữ đấu loại tư cách quốc gia hết thể một trăm ba mươi tám chỉ đội tuyển quốc gia bên trong đại chu là nhất là xa lạ mấy cái một trong dự tính thực lực sắp xếp danh nhất trăm ba mươi hai vị nhưng không bài trừ bạo lánh có thể chưa xong còn tiếp phía trên đều viết cái gì nhìn xem dịch thu trên mặt hiện lên có chút biểu tình c ổ quái bạch thi vũ không khỏi hiếu kỳ v ấ n đạo chính ngươi xem đi kỳ này chủ yếu là giới thiệu hiện đại lục đấu võ đại hội tất cả trang bị đều cùng đấu võ đại hội có liên quan căn bản không có dính đến phương diện khác chút nào tin tức dịch thu nói đem trong tay báo chí đưa cho liễu bạch thi vũ bạch thi vũ tiếp nhận bày ra cố vận huyên cũng đem đầu bu lại mắt nhìn thấy công dương giật tiên cùng triệu công minh cũng rất có hứng thú bộ dáng dịch lập liền lần nữa tiến đến mua mấy phần báo chí trực tiếp mỗi người một phần đưa tới quả nhiên kỹ cảng thậm chí ngay cả mỗi cái quốc gia đội tuyển quốc gia thành viên giới thiệu cùng thực lực dự đo nhưng vì cái gì nước sở có ba con đội tuyển quốc gia dự thi còn điểm quốc gia một hai ba đội công dương giật tiên nhìn xem báo chí tờ thứ nhất kỳ quái hỏi phía sau quy tắc có ghi xem như đấu loại nước đăng cai tổ chức đồng thời cũng là khu vực bên trong mạnh nhất quốc gia căn cứ tận khả năng nhường ưu tú nhất người trẻ tuổi đều có tham gia cơ hội nguyên tắc tứ lại khu vực chủ nhà toàn bộ có tư cách tổ kiến ba con đội tuyển quốc gia bạch thi vũ thuận miệng hồi đáp hết thể một trăm ba mươi sáu quốc gia nắm giữ tham gia đấu loại tư cách tư cách này l ạ như thế nào phán đoán những cái kia không có tư cách dự thi quốc gia sáu nếu như quốc gia bên trong cũng có thiên tài chân chính mà nói chẳng phải là tương đương cứ như vậy bỏ lỡ triệu công minh mở miệng hỏi cụ thể phán đoán tiêu chuẩn là từ quá hạ lai định tứ lại khu vực nước đăng cai tổ chức chỉ phụ trách thi hành thôi đến nỗi quá hạ như thế nào phán đoán có hay không tham gia đấu loại tư cách này liền không rõ ràng vốn lấy quá mùa hè năng lực đối với chuyện như thế này làm lỗi sát xuất rất nhỏ thân là thần phong đường thiếu chủ bạch thi vũ đương nhiên giải đáp căn cứ vào tờ báo này bên trên chỗ giới thiệu quy tắc một chỉ đội tuyển quốc gia tiên tiến hơn đi một hồi rút thăm chế đấu vòng loại Tiếp đó phân đó ra 69 cái, cái mặc đơn h vòng chính i người cùng t ắ n người g tổ bại đầu cùng có quán quân sẽ được đi tới quá mùa hẹ sơ vừa nói một bên nhìn về phía liêu dịch thu vừa cười vừa nói xem như vậy trận đấu giúp tham đấu vòng loại cũng rất trọng yếu chỉ cần có thể tiến vào người thắng tổ không thể nghi ngờ cuối cùng cầm tới danh n g ạ c h sát xuất liền sẽ rất lớn hh mặc lão người thắng tổ lại hoặc là kẻ bại tổ loại quy tắc này đối với chúng ta tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì chúng ta đại tru đội tuyển quốc gia cuối cùng cũng là muốn lấy đệ nhất công dương giật tiên cười hì hì nói ừ nói khoác không biết ngượng từ đâu tới đổ nhà quê cũng không nhìn một chút chính mình thực lực gì thế mà liền dám khẩu xuất của ngôn công dương giật tiên tiếng nói vừa ra bên cạnh liền vang lên một câu có chút khinh bỉ đánh giá dịch thu ánh mắt của mấy người đồng thời hướng về nguồn thanh â m vị trí nhìn lại phát hiện là một cách đại khái mười lăm mười sáu người tả hữu tiểu đoàn thể cái này tiểu đoàn thể ngoại trừ hai cái nhìn niên linh không nhỏ láo giả bên ngoài khắc cũng là người trẻ tuổi mở miệng nói chuyện là một gã mặt mũi tràn đầy nạo khí mười phần nam từ trẻ tuổi chúng ta là thực lực gì có quan hệ với ngươi sao trực tiếp bị mở miệng k i ê u khích công dương giật tiên đương nhiên nhịn không được không chút do dự liền mắng trở về c ông ta đương nhiên không có bất cứ quan hệ nào chỉ bất quá đây là nước sở đô thành đ à n dương không phải là các ngươi quốc gia của mình cho nên nói chuyện làm việc đều vẫn là chú ý một chút hảo dù sao cái này đan dương thành họa hổ tàn g long nói không chính xác ngươi câu nói kia liền t r e o chọc đến chính mình đều người không chọc nổi vô duyên vô c ớ không hiểu chết ở chỗ này ta đây thế nhưng là vì các ngươi khỏe mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam tử miết miệng nói chuyện đồng thời nhìn về phía liễu bạch thi vũ củng cố vận liên không che giấu chút nào mình trêu chọc ý vị đạo dù sa nhưng đẹp như thế cô nương nếu là cũng bị dính l i ễ u không giải thích được chết đi chẳng phải là đáng tiếc xem các ngươi dáng vẻ cũng hẳn là đến đây tham gia đấu võ đại hội a không biết là quốc gia nào dịch thu đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi như thế nào muốn nhìn một chút ta có không có tư cách giáo hơn các ngươi chật chật xem thật kỹ một chút trong tay các ngươi báo chí dự tính thực lực sắp xếp danh đệ mười triệu đại nam tề chính là quốc gia của chúng ta đến nỗi các ngươi sáu vừa mới đó nói khoác mà không biết ngượng đồ nhà quê nói các ngươi là cái gì sáu đại chu đây là cái gì quốc gia ta như thế nào cho tới bây giờ đều không nghe qua mặt mũi tràn đầy nạo khí nam tử quay đầu nhìn về phía mình một cái đồng b ạ n người này dường như là t r i ề u đại nam thể đội tuyển quốc gia bên trong chuyên môn phụ trách s i ê u tập quốc gia khác đội tin tức cho nên khi nhìn đến nam tử ánh mắt quét tới phía sau rất là ngượng ngùng gãi đầu một cái lúng túng mở miệng nói chủ tướng ta nhớ không lầm cái này đại chu đội tuyển quốc gia tại nước sở quan phương ban bố dự tính thực lực sắp xếp danh chúng chỉ xếp tại hơn một trăm ba mươi vị trên cơ bản xếp hạng tại năm mươi lui về phía sau đội tuyển quốc gia ta liền cũng không có từng chú ý cho nên ta cũng không thế nào giải hơn một trăm ba mươi vị mặt mũi tràn đầy nạo g khí nam tử ngựa khí rất là khoa trương lặp lại một lần tiếp lấy liền ha ha cười nói ai uu lực cười chết ta rồi hơn một trăm ba mươi vị thực lực xếp hạng lại còn dám nói là muốn tới bắt đệ nhất nói là các ngươi vô tri hảo còn là nói các ngươi can đảm lắm rốt cuộc là vắng vẻ tiểu quốc gia đi ra ngoài căn bản vốn không biết trời cao đất rộng nam tử những đồng bạn kia cũng cùng nam tử một dạng phình bụng cười to tiếng cười kia vô cùng làm càn dẫn tới chung quanh lui tới đám người nhao nhao ghém ắ t triều đại nam t a sáu ta xem trên báo chí viết liên quan tới cái này đấu loại vòng thứ nhất g ú t tham quyết định kẻ bại tổ cùng người thắng tổ quy tắc bên、trong. có một kèm theo điều khoản cái này điều khoản chính là nếu như hai quốc gia đội có thể đạt tới ý kiến lên nhất trí như vậy thì có thể không tham gia r ú t thăm mà trực tiếp lấy lẫn nhau đối chiến phương thức tới quyết định người thắng tổ cùng kẻ bại tổ riêng phần mình chỗ dịch thu nhất khuôn mặt mỉm cười nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy nạo g khí nam tử nói tiếp cho nên không bằng chờ báo danh sau khi kết thúc hai người chúng ta cùng đi đại hội quan phương tiến hành chứng nhận lẫn nhau liền làm cho này vòng thứ nhất đối thủ như thế nào gì mặt mũi tràn đầy nạo khí nam tử lập tức lên người hoàn toàn không nghĩ tới d ị thu sẽ đến bên trên một cái như vậy đề nghị toàn bộ triều đại nam tề đội tuyển quốc gia tất cả mọi người rõ ràng cũng đều không nghĩ tới sẽ nghe thế dạng đề nghị cho nên cái kia cởi đến phóng đ ạ n g âm thanh lập tức liền ngừng nghỉ xuống bất quá chỉ trong chốc lát những người này liền hồi thần lại mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam tử nhìn thẳng ngốc vậy nhìn xem dịch thu cười nhạo nói đầu góc ngươi không có tâm bệnh à. hơn một trăm ba mươi tên chủ động khiêu chiến chúng ta cái này tên thứ mười ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không cái này có gì không muốn mặc dù lấy thực lực của chúng ta chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên là có thể nhẹ nhõm tiến vào người thắng tổ nhưng có thể không cần tốn nhiều sức tấn c ô n ai sẽ tự tuyệt chuyện tốt như vậy vậy thì quyết định chúng ta triều đại nam t ề cùng các ngươi đại chu đánh vòng thứ nhất đấu vòng loại đi bây giờ liền đi báo danh đăng ký chưa xong còn tiếp đấu võ đại hội nước sở đấu loại báo danh điểm ở vào đan dương thành tới gần bên tường thành một cái công sở bên trong bởi vì cân nhắc đến đấu võ đại hội cùng luyện dược sư đại hội đều đưa tại quy tắc mới phía dưới hấp dẫn đến đại lượng bách tính quan sát cho nên sân thi đấu cũng không có an bài tại đan dương thành nội mà là tại đan dương ngoài thành một mảnh đất chống trải mang bên trong mới phát xây dựng một cái to lớn đấu võ trưởng nói là báo danh trên thực tế bất quá chỉ là cầm quá hạ chuyên môn cung cấp thẻ thân phận đi đăng ký một cái tại thời hạn cuối cùng bên trong nếu như không có hoàn thành ghi danh quốc gia đem bị coi là tự động từ bỏ tư cách dự thi đương nhiên không có quốc gia sẽ nguyện ý từ bỏ dù là đối với tuyệt đại đa số dự thi quốc gia tới nói bọn hắn rất rõ ràng mình là đến đây bồi chạy muốn cuối cùng cầm tới mười cái đi tới quá mùa hè danh lệch đối với rất nhiều quốc gia tới nói căn bản là người xin nói ngộng sự tình nhưng cái này vẫn là một lần cơ hội khó được có thể nhìn một chút những quốc gia khác nam thanh nhất đại đến tột cùng cũng là cái gì tiêu chuẩn có thể cùng quốc gia khác tiến hành một chút trong võ đạo giao lưu không hề nghi ngờ công ó nói, thể cực lớn mở rộng tầm mắt. Đối với mình trong tú nhất người trẻ tuổi tới nói, này lại đối bọn hắn tương lai tại tìm tòi, tốt mình hắn chi chỗ h cực quốc lớn lại lai lộ lên với rộng người này bọn mang đến mở gia Đối đối đạo võ ưu k nhỏ. Công sở người bên trong cũng không tính quá nhiều mấy ngày nay cũng là ghi danh thời gian rất nhiều quốc gia đã sớm sớm đến hoàn thành đăng ký sau đó dùng mấy ngày này thời gian tại đan dương thành nội đi dạo xung quanh lãnh hội nước sở đô thành phong vận dịch thu nhất hành người cùng triều đại nam t ề một đoàn người đi tới công sở ghi danh trong đại sành lúc chỉ có mấy cái quốc gia đội đại biểu thành viên đang tại trong đại sành tiến hành ghi danh quá trình cho nên hai phe nhân mã cũng không có chờ thời gian bao lâu liền riêng phần mình tại đơn đăng ký bên trên điền song cần điển nội dung tương ứng ăn ngủ phương diện nước sở đều sẽ á n bài tất cả tham gia đấu võ đại hội đấu loại đội tuyển quốc gia đều sẽ tập trung cư trú rất nhanh hoàn thành tất cả ghi danh quá trình sau đó dịch thu liền cùng tên kia triều đại nam tể chủ tướng cùng một chỗ đi tới đăng ký quan trước mặt tiếp đó đem song phương cân đối nhất trí hy vọng tại vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong gặp nhau ý nghĩ cùng đăng ký quan nói một lần đây là phù hợp liên quan bổ sung quy tắc bởi vậy đăng ký quan cũng không có nói cái gì chỉ bất quá tại xác định song phương quốc gia phía sau t ê ngay đăng ký quan lời nói trong đại sảnh những cái kia còn chưa kịp rời đi đội tuyển quốc gia các thành viên nhao nhao tò mò bưu lại dự phán xếp hạng cũng không có nghĩa là hết thảy huống hồ trên báo chí đăng dự phán xếp hạng không phải cũng viết rất rõ ràng sao k h ô người bài bạo trừ ta thể. thu chúng có có Dịch lãnh hồi Người đáp. trẻ tuổi dự phán xếp hạng chính xác không có nghĩa là hết thảy chúng ta nước sở đối với một chút xa xôi quốc gia cũng chính xác cũng không thế nào giải nhưng cái này không có thể trở thành ngươi như thế lòng tin tràn đầy lý do ta sống nhiều năm như vậy gặp rất nhiều giống như ngươi hăng hái mới ra đời liền cho rằng mình có thể đem chọn thiên đại lục dẫm ở dưới chân cái gọi là thiên tài nhưng những thiên tài này sáu không chút nào khoa trương mà nói cuối cùng có thể chân chính lớn lên phượng mau lam giác bởi vì bọn hắn không nhìn rõ chính mình Đăng ký quan nhìn có tuổi, nhìn cáo, này, đăng ký phức năm mươi ha n ha y ha, ha ha ta không nghe lầm chứ dự phán sắp xếp danh nhất trăm ba mươi hai khiêu chiến dự phán sắp xếp danh đệ mười còn nhất định sẽ lấy được thắng lợi người bệnh thần kinh này là nơi nào tới tiếng nói vừa mới rơi xuống chung quanh liền vang lên không thêm che giấu tiếng rêu cận ai biết nghe đăng ký quan nói tới là một cái tên là đại chu quốc gia đội đại biểu các ngươi a i nghe qua đại chu quốc gia này chưa từng nghe qua nhất định là không biết cái gì nơi biên thủy tiểu quốc a đoán chừng cũng chính là miễn cưỡng đạt đến có thể tham gia đấu loại tiêu chuẩn bằng không cũng sẽ không xếp tới đếm ngược mười tên cuối cùng bên trên vậy thì bình thường loại địa phương nhỏ này người đi ra ngoài rất nhiều đều một bộ thiên lao đại địa lao nhị hắn lao tam vô c h i bộ dáng ta đã từng gặp được một cái vẹn vẹn lục giai vũ tu tiêu chuẩn liền tự nhận là có thể hành tàu đại lục đỡ đần ngây n ô chạy đến quốc gia chúng ta đi tiến hành cái gọi là võ đạo khiêu chiến kết quả tùy tiện đi một cái quý tộc thị vệ. liền đem người kia trực tiếp đánh n h ị ra xịt tới chú ý ta đây cũng không phải đang khoa t r ư ờ n g thật sự đánh ra phân tới đủ loại đủ t i ể u tiếng nghị luận lập tức bên thai không dứt vang lên chỉ bất quá tất cả nội dung đều là đối với dịch thu nhất hành người trắng t r ậ n trào phúng có nước sở quan phương dự phán không có ai cho rằng chu triều có khiêu chiến triều đại nam thể tư cách cùng thực lực người trẻ tuổi ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa ngươi nhất định phải đồng ý cuộc tỷ thí này ta nhắc nhở một chút vì để tránh cho nước yếu bị cường quốc bức hiếp chúng ta nước sở có chuyên môn điều tra cùng can thiệp tiểu tổ nếu thật sự có uy bức lợi dụng tình huống tồn tại chúng ta nước sở sẽ vì hết thể nước yếu ra mặt đăng ký quan lại một lần nữa do hỏi đa tạ sự quan tâm của ngài bất quá đây là chúng ta quyết định của mình dịch thu lại một lần cảm ơn qua đăng ký quan hảo ý nhìn xem dịch thu thái độ kiên quyết hơn nữa cũng chính xác không giống bị uy hiếp bộ dáng đăng ký quan chỉ có thể bất đắc di thở dài tiếp đó thông qua được đại chu cùng t r i ề u đại nam t ề trận này đấu vòng loại quyết đấu an bài t r u n g quanh tiếng rêu cợt từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn cứ việc không có cái gì thô tục nhưng nghe vẫn làm cho người tuyệt không thoải mái ít nhất công dương giật tiên hòa bạch thi vũ đều nét mặt đầy vẻ giận dữ nhưng dịch thu không có bất kỳ cái gì biểu thị hai người cũng không có mở miệm phản kích mắt thấy đăng ký quan tướng trận này đấu vòng loại liên quan hạng mục công việc đều xác định rõ toàn bộ quyết đấu đã không cách nào lại tiến hành sửa đổi phía sau triều đại nam t ề đội tuyển quốc gia vô cùng ngạo mạn chủ tướng nỡ nụ cười nhìn xem dịch thu nói đã như vậy ta liền đa tạ các ngươi cống hiến mình đợi đi đến kẻ bại tổ nhớ đến đánh tranh thủ có thể ít nhất thắng trận trước tại xéo đi miễn cho đi một chuyến h u ổ i công quang mất mặt có người hay không cùng ngươi đã nói trước đó quá mức phách lối lời nói một khi sau đó không bằng ngươi mong muốn vậy thì quá mất mặt dịch thu cười trả lời một câu nói nhảm chỉ bằng các ngươi để cho ta không bằng mong、muốn. trừ phi quá hạ văn quốc bằng không chuyện như vậy căn bản cũng không có thể phát sinh triều đại nam t ề chủ tướng cười nhạo nói thiếu ra chớ cùng người này nhiều lời ta xem trên báo chí viết những cái kia đấu võ đại hội hạng mục công việc bên trong có một hạng lạ ở báo danh sau khi kết thúc có thể đi khu cư trú một cái chuyên môn bia đá chỗ khảo thí tự thân hồn lực cường độ bia đá thì sẽ tự động đem khảo nghiệm qua hồn lực cường độ người tiến hành tương ứng xếp hạng chúng ta đi xem một chút đi dịch lập cũng không muốn lại tiếp tục nghe những thứ này d ễ cận nữ khó được chủ động mở miệng đề nghị a ta còn thực sự không có chú ý nước sở cũng có vật này cái tiêu ngược lại là có thể đi xem dịch thu cũng cảm thấy có chút hưng thú đồng ý nói một đoàn người ăn nhịp với nhau trong đại s ả n h hôm trước đội tuyển quốc gia nhân sau khi nghe thấy cũng lập tức nhao nhao dự định tiến đến bọn hắn muốn nhìn một chút s á u cái này không biết từ cái gì vắng vẻ quốc gia đi ra ngoài một đám không biết trời cao đất rộng người một hồi thấy được chân thật t r ê n l ệ n h phía sau lại sẽ là như thế nào biểu lộ chưa xong còn tiếp nước sở cho tất cả quốc gia đội tuyển quốc gia thành viên chuẩn bị khu cư trú ở vào đan dương thành vị trí trung tâm là một vị hoàng thất vương gia đem chính mình phụ đệ tạm thời lấy ra dùng an bài những người dự thi này vị này vương ra tại nước sở trong hoàng thất địa vị cực cao cho nên kỳ vị tại đan dương trong thành vị trí nhà diện tích cũng là cực lớn đủ loại đình đài lầu t ạ n h o a lẫn dù là ở lại mấy ngàn người cũng tuyệt đối không lộ vẻ chen trúc bởi vậy dùng để an bài tổng cộng k đến bảy trăm l i tên đấu loại người dự thi là dư s ả i đến nỗi những cái kia hộ tống người dự thi cùng một chỗ tới trước mỗi cái đội tuyển quốc gia hậu cần hoặc nhân viên đi theo nước sở không chịu trách nhiệm an trí những người này cũng chỉ có thể tại đan dương thành trong khách sạn ở tạm hơn nữa chưa qua nước sở quan p ư ơ n g cho phép không thể tiến vào đến những người dự thi ở trong t r ạ tự d ứ nhiều, nhiều trên báo chí trong ghi chép có thể khảo thí võ giả hồn lực cường độ bia đá trở thành tại cái kia vương g i a tạm thời cống hiến ra tới trong p h ụ đệ đồng thời cái bia đá này cũng là nước sở vô cùng nổi tiếng một kiện bảo bối vật tương tự toàn bộ đại lục bên trên ngoại trừ quá hạ bên ngoài liền chỉ có nước sở cảnh nội có như thế một khối nghe nói là trước đây vị kia khí tông lý ngạn chi tại trở thành chân chính đại tông sư phía sau l u y ệ n chế được mãi cho đến vị kia khí tông chết bởi đông sơn chi chiến phía trước l u y ệ n chế được giống đồ vật tổng cộng không sai biệt lắm có hai ba mươi khối bộ dáng nguyên bản tất cả tương tự b ả bối đều ở đây quá hạ cảnh nội chỉ bất quá vì khen ngợi qua nhiều năm như vậy nước sở một mực chăm trị không ngừng không oán không hối vì quá hạ bồi dưỡ cho nên quá hạ lấy ra một khối đối với nước sở biểu thị khen thưởng mà sở hoàng sau đó lại đem tấm bia đá này ban cho vị này vương ra kết quả là cái này quá hạ ngoại cảnh duy nhất một khối có thể khảo thí võ giả hồn lực cường độ bí bảo liền bị an tri ở vị này vương ra phủ đệ ở trong dọc theo đường đi n g a y bạch thi vũ đem liên quan tới cái này bí bảo bia đá lai lịch nói rõ ràng dịch thu lúc này mới chợt hiểu hắn sở dĩ kỳ quái cũng là bởi vì không rõ ràng vì cái gì cái đồ chơi này sẽ ở nước sở xuất hiện bởi vì có thể khảo thí võ giả hồn lực cường độ loại này bí bảo là ở kiếp trước bên trong chỉ có lý ngạn chi năng đủ luyện chế được đồ vật dù là dịch thu chính mình có được thiên hạ đệ nhị mạnh luyện khí năng lực cũng luyện chế không ra loại bảo bối này rất mau tới đến đó vị vương gia phù đệ tại nước sở nhân viên tương quan an bài xuống dịch thu nhất hành năm người thuận lợi và ở tương ứng nhà bạch thi vũ mục thu sơn cùng mạc chính sơn lại chỉ có thể đi trước tự đi tìm kiếm một nhà đặt chân khách sạn tại hoàn thành và ở thủ tục phía sau dịch thu nhất hành năm người liền rời đi nhà đi đến này bia đá vị trí cơ hội là cùng một thời gian phía trước tại công sở bên trong đối với dịch thu bọn người phát ra chế g i u ngôn luận mấy cái quốc gia đội thành viên cùng với triều đại nam tề năm người cũng đều đi tới bia đá địa điểm làm dịch thu nhất hành người cùng công sở bên trong những người kia tới nơi này chỗ diễn võ trường lúc toàn bộ trên diễn võ trường đã có gần tới chừng trăm người giải rác các nơi những người này hoặc tự mình đứng ở trong góc nhỏ hoặc tụ ba tụ nằm tụ tập cùng một chỗ nói chuyện tiếm bất quá lực chú ý cùng ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng tất cả đều sẽ hướng về bia đá vị trí xem một chút dịch thu nhất hành người cùng công sở bên trong những người kia liền tại dạng này bầu không khí bên trong đi tới bia đá cùng bảng xếp hạng phía trước kết quả là toàn bộ trên diễn võ trưởng gần trăm con mắt ánh mắt nhao nhao rơi xuống trên người của bọn hắn chật chật sắp xếp danh đệ một quả nhiên là nước sở vị kia sở thiên b a n thưởng nghe nói vị này hai mươi hai tuổi tiểu vương gia đã sớm đạt đến thất tinh đấu la cảnh giới đỉnh cao nếu như không phải là vì tích lũy càng thâm hậu hơn một chút có lẽ bây giờ liền vẫn có thể tấn cấp trở thành thành linh. thực sự là người so với người phải chết hai mươi lăm tuổi phía trước liền cơ hồ có thể vắn đã đóng thuyền tân cấp thánh linh dạng này thiên tài coi như phóng nhãn quá hạ cũng tuyệt đối là nhất đằng đi tên tiêu triều đại nam t ề c h ủ tướng đứng tại bảng xếp hạng phía trước nhìn xem sắp xếp ở phía trên nhất tên trên mặt ngạo mạn cảm xúc cuối cùng triệt để thu liễm vô cùng cảm khái mở miệng nói ra chính xác như thế nghe nói vị này tiểu vương g i a thiên phú mạnh coi như quá hạ cảnh nội mấy cái đỉnh tiêm thế lực cũng vô cùng thèm nhỏ dãi thậm chí dự định không tiên kỵ hắn nước sở hoàng thất thân phận cũng muốn đem hắn chiêu nạp dưới quyền tựa như là chuyên môn có quá mùa hè cường giả cấp cao nhất đến đây cho vị này tiểu vương gia nhìn qua căn cốt đồng thời trực tiếp kết luận chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra như vậy vị này tiểu vương gia tương lai là tất nhiên có thể đạt đến ngũ truyền thánh linh danh giới một tên khác t r i ề u đại nam t h đội dự thi viên mở miệng nói tiếp c h ậ c chập không nghĩ cái kia đã chú định cùng chúng ta không phải người của một thế giới vật hay là trước chắc chắc chúng ta xếp hạng a nước sở ba con đội tuyển quốc gia hết thể mười lăm người ta xem một chút bọn hắn đều xếp tại tên thứ mấy bên trên sáu ân sáu một hai ba bốn sáu quả nhiên trước mười danh chung có tám cái cũng là nước sở đội tuyển quốc gia tất cả m ộ ư ơ i năm người toàn bộ xếp hạng thứ hai mươi tên sáu thật là đáng sợ nam t ệ chủ tương vừa đếm một bên vô cùng sợ hai t h a n nói huy thiếu ngài có thể xếp tới bao nhiêu tên tiêu tiếp lời triều đại nam tề đội viên lấy lòng v ấ n đạo ta hả sáu ta xem một chút sáu ân sáu ta và cái này trên bảng danh sách xếp hạng hai mươi hai đỗ văn trọng thực lực tương đương đoàn chừng cũng gần như là chừng hai mươi a nam t ệ chủ tương không chắc chắn làm nói hh không bằng huy thiếu ngài thử trước một chút cũng tốt nhường đám kia đ ộ i nhà quê mở mắt một chút biết biết đến tột cùng tranh lệch này lớn bao nhiêu đừng cả ngày tại chính mình cái tiêm một mẫu ba phần đất lên cân vương xưng bá đã cảm thấy toàn bộ thế giới cũng bất quá như thế tiếp lời triều đại nam tề đội viên cười x ò a nói có đạo lý nam tề chủ tương thâm dĩ vi nhiên g ầ n đầu quay đầu hướng về dịch thu tràn đầy khiêu khích m g i vị hư một tiếng mở miệng nói nhìn kỹ ta bây giờ liền thông qua tấm bia đá này tới khảo thí ta hồn lực cường độ các ngươi lập tức sẽ biết phía trước lại dám khiêu chiến ta triều đại nam tề đây là ngu xuẩn g ư ờ n g nào lại dốt nát cách làm nói xong nam tề chủ tương ngẩn đầu đứng ở trước tấm bia đá tiếp đó đưa tay đẻ ở trên tấm bia đá trên diễn võ trưởng những người khác nhưng là nhao nhao thừa cơ bưu lại từng cái tò mò nhìn nam tề chủ tương dường như là muốn nhìn một chút hắn cuối cùng xếp hạng đến cùng như thế nào chưa xong còn tiếp trên bảng xếp hạng những cái tên kia là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tấm bia đá này còn có thể phân biệt ra được người rốt cuộc là ai sao công dương giật tiên tò mò hỏi bia đá không có được linh hồn như thế nào có thể nhận thức chỉ bất quá tấm bia đá này có phân biệt năng lực chỉ cần đem thật nhiều tin tức cung cấp cho nó, nó liền có thể thông qua những tin tức này để phán đoán tiếp xúc nó đến tột cùng là ai nghĩ đến những tin tức này hẳn là nước sở quan phương độ vào trong đó dịch thu mở miệng giải thích lúc này nam tề chủ tương đã cùng bia đá xảy ra liên hệ mặc dù bởi vì bia đá bản thân duyên cớ trên diễn võ trường những người khác mảy may cũng cảm giác không thấy nam tề chủ tương trên người hồn lực ba động nhưng một cái tên xa lạ lại bắt đầu xuất hiện ở bên cạnh trên bảng xếp hạng hơn nữa một đường không ngừng phi t ố c ngày thăng minh huy thật quen mắt tên có phải hay không triều đại nam tề cái kia rất có danh tiếng ra hỏa theo cái này mới xuất hiện tên lập tức liền bọn tới một trăm người đứng đầu trên diễn võ trường bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ giọng nghị luận phải là nhớ kỹ không sai triều đại nam tề dự phán xếp hạng tựa như là đệ thập vừa vặn xem cái này minh huy thực lực cũng coi như là có thể đại khái phán đoán phía dưới đi tới quá mùa hè tiêu chuẩn thấp nhất mọi người ở đây không ngừng nghị luận thời điểm minh huy cái tên này đã thuận lợi tiến vào ba mươi vị trí đầu ở trong chỉ bất quá khi này cái tên tiến vào ba mươi vị trí đầu phía sau lên cao thế liền rõ lộ ra chậm lại từ ban sơ mấy chục cái hạng không ngừng nhảy v ọ t đến phía sau mười mấy hạng nhảy v ọ t lại đến bây giờ tại tiền t ă n mười ở trong đã là một cái thứ tự một cái hạng trèo lên trên thăng lên đi thẳng tới người thứ hai mươi ba bên trên minh huy cái tên này đình chỉ trèo lên trên bảng xếp hạng hai mươi ba con số đằng sau liên tục không ngừng lóe lên mấy lần phía sau hoàn toàn ổn định lại nhìn mình xếp hạng nam thể chủ tương không khỏi thở dài b u ô n g lòng ra dán vào bia đ á tay hắn tiếp đ ố i không phải là bởi vì cái khác mà là bởi vì cái kia hắn cho rằng cùng thực lực của hắn tương đối đô văn trọng sáu vừa vặn đè ép hắn một cái thứ tự toàn bộ trên diễn võ trưởng tiếng nghị luận nhưng là tăng lên rất nhiều đối với minh huy cái này hai mươi ba thứ tự rất nhiều người đều biểu đạt sợ h ã i than cảm xúc nghe âm thanh nghị luận chung quanh nam t h chủ tương lập tức đem loại kia tiếp nối ném ra sau đầu một mặt dương dương đắc ý nhìn về phía liễu dịch thu bọn người ngay sau đó triều đại nam tề đội tuyển quốc gia bốn người khác cũng nhao nhao tiến lên tiến đi khảo thí đều không ngoại lệ bốn người khác bên trong mỗi một cái đều ở đây trăm người đứng đầu ở trong trong đó xếp hạng cao nhất chính là trước kia lấy lòng nam tề chủ tương tên kia triều đại nam tề đội viên tại toàn bộ trên bảng danh sách xếp hạng ba mươi lăm cao vị trên diễn võ t r ư ở n g tiếng thán phục bên thai không dứt triều đại nam tề đội tuyển quốc gia chỉnh thể biểu hiện không thể nghi ngờ tương đương t r ó i sáng từ công sở một đường theo tới mấy cái quốc gia kia đội người cũng là nhao nhao tán thưởng ngay sau đó liền cả đám đều đem tràn đầy trào phúng cùng ngoạn vị ánh mắt nhìn về phía liễu xem có thể xếp tới bao nhiêu thứ tự đi theo bên cạnh ta thời gian cũng không ngắn thực lực của ngươi cùng cảnh giới đều có biến hóa về chết nhưng chính ngươi sáu tựa hồ vẫn vẫn không rõ loại biến hóa này rốt cuộc có bao nhiêu vừa vặn mượn cơ hội này đi xem tinh tường một chút những người này trao phúng cùng khinh bị đương nhiên không có khả năng đối với dịch thu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho nên dịch thu nhìn cũng chưa từng nhìn đến bọn hắn một mắt chỉ là một mặt mỉm cười cùng công dương giật tiên nói công dương giật tiên ít nhiều có chút khẩn trương nhưng nghe dịch thu phân phó vẫn dùng sức gật đầu một cái khi một hơi thật sâu tiến lên đi tới bia đá kia phía trước đưa tay dán vào trên tấm bia đá trên diễn võ trường nguyên bản đối với minh huy tiếng nghị luận dần dần ngừng chú ý của những người khác lực lại chuyển tới công dương giật tiên trên thân bọn hắn đối với công dương giật tiên vô cùng lạ lẫm tự nhiên cũng liền vô cùng hiếu kỳ chỉ bất quá loại này lòng hiếu kỳ rất nhanh liền bị phá vỡ bởi vì lúc trước từ công sở bên trong một đường tới trước những quốc gia k i a đội thành viên rừng dưng cùng chung quanh những người khác bắt đầu giải thích dịch thu nhất hành người lai lịch ngay tới liêu dịch thu một đoàn người tại nước sở quan phương dự phán sắp xếp danh chung chỉ có một trăm ba mươi hai vị phía sau những người này lòng hiếu kỳ liền cấp tốc biến mất nhìn về phía công dương giật tiên trong ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện k i n h bị hương vị ngươi nói hắn có thể xếp hạng bao nhiêu minh huy mở miệng hỏi không rõ ràng hết thẻ sáu t tên người dự thi g i a hỏa này sẽ không phải xếp tới đếm ngược đi thôi một cái t r i ề u đại nam thể đội viên cười hì hì nói vừa dứt lời công dương giật tiên tên t i ể u gia hiện tại trên bảng xếp hạng hơn nữa xuất hiện mới bắt đầu t i ể u lấy xét đánh chi thế nhanh chóng tại trên bảng xếp hạng kéo lên trong khoảnh khắc liền từ vị cuối cùng tăng lên tới ba trăm vị phía trước hơn nữa lên cao thế không dám chút nào trên diễn võ trưởng những cái kia tiếng rễu cợt mới vừa vặn thưa thất lác đắc văng lên liền trực tiếp bị công dương giật tiên cái này lên cao thế chấn hoàn toàn tính、mịch. tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn triều đại nam t ề cùng từ công sở bên trong một đường theo tới những người kiệt nhưng làm miệng thật to mở ra không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh công dương giật tiên xếp hạng vẫn tại tăng lên tại yên tinh trong im lặng dễ dàng tăng lên tới năm mươi vị trí đầu thứ tự sau đó tiếp tục cất cao cuối cùng vững vàng đứng tại ba mươi cái hạng này bên trên sao sáu làm sao có thể chẳng lẽ khảo thí bia xảy ra vấn đề ba mươi nắm giữ dạng này hạng đội tuyển quốc gia sáu làm sao có thể tại quan phương dự phán bên trong bị xếp tới một trăm ba mươi hai chỉ cần có một cái có thể tiến vào ba mươi vị trí đầu cầm giả như vậy thì tính toán đội tuyển quốc gia bốn người khác cũng là đả tư d u dự phán xếp hạng muốn đi vào trước một trăm cũng là rất thoải mái a bia đá không có khả năng phạm sai lầm có thể xếp tới ba mươi sáu chứng minh cái này công dương g i ậ t tiên đã đạt đến năm tinh đấu la cảnh giới hơn nữa tại năm tinh đấu la bên trong cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ một cái xa xôi tiểu quốc có thể bồi dưỡng được dạng n à y người xem ra cái k i a đại chu sáu khá là môn đạo a trên diễn võ trưởng đám người trong lúc nhất thời nghị l u ậ n ở mỹ trong ánh mắt vẻ khinh bị đã không có tin tức biến mất cường giả sẽ tự nhiên mà n h i n chịu đến tôn trọng bởi vì nhân loại sáu vĩnh viễn đối với sức mạnh cùng cường quyền khủng n ú n định bợ bất quá người này hẳn là đại chu đội tuyển quốc gia chủ tướng đi ngay mới vừa rồi cùng t r i ề u đại nam t ề cùng một chỗ tới trước người nói tới cái này đại chu đội tuyển quốc gia lựa chọn cùng t r i ề u đại nam t ề tại vòng thứ nhất trực tiếp va chạm nghĩ đến chủ tướng thứ nhất xuất mã cũng là vì cùng t r i ề u đại nam t ề đối chọi gây gắt ta chỉ là so với minh huy hai mươi ba tên cái này ba mươi thứ tự cuối cùng kém không thiếu ý tứ dù sao sáu minh huy thế nhưng là sáu tinh đấu la dịch thu không để ý đến trên diện võ trường nghị luật ở mỹ chỉ l à mỉm cười vô vô một lần nữa đi về tới công dương giật tiên bà vai lấy đó cổ vũ đồng thời mở miệng nói như thế nào biết mình mạnh bao nhiêu đi ở nơi này trên cơ bản có thể tính là hội tụ trừ quá hạ trở ra lớn bằng một phần tư lục niên kỳ thanh nhất đại bên trong ngươi cũng có thể xếp tới phía trước mấy chục vị trí hơn nữa ta tin tưởng cái bài danh này vẫn sẽ theo thời gian trôi qua tiếp tục lên cao là dịch tiểu ta sáu ta sẽ tiếp tục cố gắng công dương giật tiên vô cùng kích động n ắ m đấm gật đầu t ố t kế tiếp vận huyên đi thôi dù sao cũng phải làm cho những n à y người biết công dương không phải chúng ta bên trong mạnh nhất đi dịch thu mở miệng cười đạo chưa xong còn tiếp theo cố vận huyên ra khỏi hàng đi tới bia đá kia phía trước trên diễn võ t r ư ở n g tạp nhạp tiếng nghị luận cũng liền vì vậy mà thiêu thất mỗi người ánh mắt đều rơi vào liễu cố vận huyên trên thân lại lần thứ nhất không phải là bởi vì cố vận huyên mê người khuôn mặt đẹp mà vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ tuyệt đối hiếu kỳ trên diễn võ t r ư ở n g tất cả mọi người lúc này đều đang suy đoán cố vận huyên thứ tự công dương giật tiên người thứ ba mươi vị trí vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi một cách tự nhiên đối với cố vận huyền kế tiếp có thể biểu hiện trên diện võ trường những người này cũng liền nhao nhao thu hồi trước đây loại kia khinh miệt tri tâm mặc dù cũng không cho rằng cố vận huyền có thể giống công dương giật tiên như thế làm cho người chân kinh nhưng công dương giật tiên tiền lệ ở phía trước cũng không lại để cho những người này đem dịch thu nhất hành cho rằng cá nạo làm cố vận huyền tay nhỏ dính vào trên tấm b ị a đá phía sau cố vận huyền ba chữ này cũng liền hiện lên trên bảng xếp hạng ngay sau đó cái tên này liền trong nháy mắt lên như diều gặp gió lên cao thế nhanh khiến cho trên diễn võ trường tất cả mọi người không khỏi vì đó trận mắt h ố t mồm ngây n g ố c cứ như vậy nhìn xem cố vận huyên trực tiếp vọt tới trăm người đứng đầu bên trong cuối cùng có người nhịn không được lúng ta lung túng mở miệng nói cái này gì tình huống a nhìn cái này tốc độ tăng lên sáu giống như so mới vừa rồi cái người kia còn nhanh a chẳng lẽ người mỹ nữ này so với vừa n ã y người nam kia thực lực càng mạnh hơn đây không có khả năng a dự tính thực lực sắp xếp danh nhất t r o n ba mươi hai vị đội tuyển quốc gia bên trong làm sao có thể có hai tên dạng này cường giả có trời mới biết là chuyện gì xảy ra ngươi xem triều đại nam tể những người kia sắp mặt vừa mới đó ba mươi tên xuất hiện thời điểm sắp mặt của bọn hắn liền đã không đẹp mắt như vậy hiện tại cái này m ị nữ sau khi ra ngoài lại là như thế này một cái thế triều đại nam tể người khuôn mặt đều nhanh đen thành đáy nổi cái này nhân thân cái khác võ giả nhỏ giọng nói hẳn là không đến mức a coi như cái này sáu đại chu là cái tên này a coi như cái này đại chu đội tuyển quốc gia có hai tên có thể đạt đến ba mươi tên tả hữu trình độ cực giả chắc chắn cũng vẫn là triều đại nam tể toàn thân thực lực càng mạnh hơn dù sao triều đại nam tể là lần này tranh đoạt tiến đến quá hạ danh ngạch đứng đầu đội tuyển quốc gia có thể so sánh bọn hắn mạnh hơn đội ngũ nguyên bản là phượng mao lân、Nhân、giác như thế nào cũng không tới phiên một cái như vậy vắng vẻ quốc gia đội tuyển quốc gia à. người nào biết h ắ c h ắ c ta có loại dự cảm e rằng triều đại nam tể lần này sớm xác định vòng thứ nhất đấu vòng loại đối thủ là muốn mang đá lên đập chân của mình ngay tại hai người tán gấu ngay miệng cố vận huyên thứ tự đã thuận thuận lợi lợi tăng lên đến rồi năm mươi trong vòng hơn nữa mặc dù tăng lên tốc độ trầm dần lại vẫn tại ba bốn thứ tự ba bốn hạng đi lên ngày bốn mươi trong vòng sáu ba mươi trong vòng sáu 25 trong vòng 6. làng cố vận huyên tên vượt qua minh huy liệt đến l i ê u nhị thập ba phương diện thứ hạng sắp sáng huy thứ tự thuận thế chen đến l i ê u nhị thập bốn mùa toàn bộ trên diễn võ trường một mảnh lặng ngắt như tờ c h i ề u đại nam t ề đám người sắc mặt càng là trực tiếp đen trở thành than nếu như cẩn thận đi xem thậm chí có thể nhìn thấy cơ thể đang run rẩy nhẹ nhẹ loại này run rẩy cũng không phải bởi vì sợ hãi mà là bởi vì phẫn nộ cuối cùng cố vận huyên thứ tự lại tăng lên một vị vượt qua l i ê u nhị thập hai vị đỗ văn trọng đem đỗ văn trọng cũng chen đến liễu nhị thập ba phương diện thứ hạng kết quả vừa ra đám người đứng ngoài xem xôn x trên diễn võ trưởng tất cả mọi người đối với đại tru đội tuyển quốc gia nguyên bản phán đoán đến nước này toàn bộ tuyên cáo xuất hiện sai lầm nghiêm trọng đây vẫn là tại đại tru đội tuyển quốc gia vẫn có ba người chưa tiến hành khảo nghiệm dưới tình huống công minh tới phiên ngươi chúng ta phải từng cái từng cái tới để bọn hắn minh bạch bây giờ liền biểu thị kinh ngạc lời nói thật sự là quá sớm dịch thu không cho trên diễn võ trưởng những người khác bất luận cái gì hòa hoan thời gian liền vô vô triệu công minh b ả vai mở miệng nói ra triệu công minh gật đầu một cái một mặt trầm ổn hướng về bia đá đi đến cố vận huyên nhưng là đứng ở liễu d ị thu bên cạnh m ặ không thay đổi nói có người hay không nói qua A đây cũng ơ i kỳ thực rất ác là i ệ Nói tính h cách gác liệt sao ngươi nên nói ta yêu ghét rõ ràng hú quá lối hổ có thể làm cho mỗi một cái khiêu khích ta người đều trả giá đắt Cái nguyên à y c h ẳ n lẽ bản sao? Dịch thu vừa mới nhìn xem cố vận huyên xếp hạng thế mà xếp tới liễu nhị thập hai cao vị bên trên lại thêm cố vận huyên bản thân phong thái yểu điệu tịnh lệ mê người cho nên rất nhiều nam tính võ giả lập tức liền lên tâm tư có thể theo cố vận huyên dạng này một cái trước mặt mọi người cũng không t ị hiểm cử chỉ thân mật những thứ này lên tâm tư nam tính võ giả cũng đã biết hết chơi chỉ là trong nội tâm khó chịu liên đ ố i y ế u kỳ để bọn hắn trong lúc nhất thời đối với dịch thu hưng thú trở nên vô cùng nồng đậm đến mức đối với triệu công minh chú ý đều giảm bớt rất nhiều bất quá loại này yếu b ấ t cũng không có kéo dài bao lâu bởi vì làm triệu công minh đưa tay c h ạ m đến bia đá sau đó triệu công minh tên tại trên bảng xếp hạng leo trèo tốc độ so với vừa nay cố vận huyên còn nhanh hơn rất nhiều thế như trẻ che trực tiếp xông lên trước một trăm phía sau cũng không có mảy may muốn chậm lại ý tứ rất mau tiến vào đến rồi năm mươi vị trí đầu sáu ba mươi vị trí đầu sáu trước hai mươi sáu hơn nữa trực tiếp vọt tới trước mười trên diễn võ trường trong khoảnh khắc lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch cho dù là tại liên tiếp bị chấn kinh hai lần sau đó cũng không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến cái này đại chu đội tuyển quốc gia bên trong vẫn còn có người có thể xông lên trước mười ta nhất định là điên rồi sáu đối với sáu ta nhất định là điên rồi sáu có người nhịn không được ngơ ngác mở miệng nói ra không sáu không phải điên rồi sáu là mù mắt sáu cái này đại chu sáu rốt cuộc là cái gì quốc gia thật là vắng vẻ tiểu quốc sao trước mười a sáu ít nhất cũng phải đạt đến đỉnh phong cấp độ sáu tinh đấu la mới có thể tiến nhập trước mười a một cái vắng vẻ tiểu quốc sáu có thể nuôi dưỡng được hơn hai mươi tuổi đỉnh phong sáu tinh đấu la nói đùa cái gì nếu như vậy cũng là vắng vẻ nước nhỏ lời nói sáu vậy chúng ta quốc gia đây tính toán là cái gì đâu sáu đủ loại đủ kiểu cảm khái âm thanh không ngừng vang lên làm triệu công minh xếp hạng cuối cùng như ngừng lại đệ bắt bên trên phía sau trên diện võ trưởng quốc gia khác đội dự thi các thành viên cũng đã không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình đến nỗi triều đại nam tế năm n g i thì đã sắc mặt như đất vẹn vẹn hoàn thành khảo nghiệm ba người triệu công minh công dương dân tiên lại thêm c ố vận huyền triển hiện ra xếp hạng có thể đối ứng thực lực liền đầy đủ đối bọn hắn năm người tạo thành nghiền ép chi thế theo lý thuyết sáu bọn hắn phía trước xác định cái kia đấu vòng loại đ ố i chiến hà không chẳng khác gì là đem chính mình ném tới kẻ bại tổ bên trong kẻ bại tổ thế nhưng là chỉ có một cuối cùng có thể lên cấp danh n lệch phàm l à xuất hiện chút ít ngoài ý m u ố n bọn hắn đều sẽ bị quá hạ cự tuyệt ở ngoài cửa nghĩ tới đây triều đại nam tề năm người nhìn nhau vài lần trên mặt lại không còn mảy may trước đây loại kiêng ạ o m ạ n thần sắc chưa xong còn tiếp dịch lập tại triệu công minh sau khi trở về trực tiếp thẳng lên phía trước trên d i ệ n võ trường vẫn như cũng là một mảnh yên lặng ánh mắt của mọi người lại rơi xuống liêu dịch lập trên thân bởi vì từ vừa mới công dương giật tiên cố vận huyên cùng triệu công minh thứ tự xuất trận đến xem đại chu năm người này dường như là từ yếu đến mạnh đi lần lượt tiến hành khảo thí cứ việc phán đoán như vậy bất luận nhìn thế nào đều quá mức hoang đường nhưng sự thật lại đặt tại trước mắt cho nên đám người dù là cảm thấy không lớn cũng phải thừa nhận bọn hắn lúc này ở chờ đợi lại một cái trước n g i xuất hiện mà cho đến trước mắt tất cả dự thi đội tuyển quốc gia bên trong ngoại trừ nước sở quốc gia một đội cùng quốc gia đội hai nắm giữ hai người trở lên trước m ộ mươi mạnh bên ngoài những thứ khác mỗi một cái đội tuyển quốc gia cũng không có thực lực như vậy trong đó nước sở một đội năm người chiếm cứ bảng xếp hạng năm người đứng đầu đội hai thì tại hạng sau đến tên thứ m ộ ư ơ i ở giữa chiếm cứ ba cái thứ tự chỉ bất quá theo triệu công minh đột nhiên xuất hiện nước sở quốc gia đội hai ba cái trước một ư ơ i danh chúng có một đã bị đẩy ra tên thứ m ộ ư ơ i một bên trên nếu như đại chu đội tuyển quốc gia thật sự có thể lại xuất hiện một cái trước mười mạnh như vậy đám người liền muốn lập tức đem tin tức chuyển về nhà mình hộ tống nhân viên đi đem hết toàn lực điều tra đại chu tình huống cùng lai lịch bởi vì vậy ý nghĩa đại chu chính là toàn bộ khu đông gần với nước sở quốc gia vô luận hắn quốc lực như thế nào ít nhất tại trong thế hệ thanh niên ngoại trừ nước sở bên ngoài toàn bộ khu đông không còn gì khác quốc gia có thể cùng hắn s á n h vai càng quan trọng chính là người trẻ tuổi liền mang ý nghĩa tương lai tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong dịch lập thản nhiên như thường đưa tay đụng chạm tới trên tấm địa đá tiếp đó trên bảng xếp hạng tự ra hiện liễu dịch lập tên hơn nữa lại một lần nữa phi tốc để thăng lên xếp h ạ t tới đối với dạng này trang diện trên diễn võ t r ư ở n g những cái kia liên tục không ngừng bị khiếp sợ những người dự thi đã có chút chết lặng cho nên cũng không có cảm giác được cái gì chỗ không đúng mà ở nhìn xem dịch lập tên quả nhiên thuận lợi xông vào trước mười phía sau cho dù là sớm có đầy đủ chuẩn bị tâm lý nhưng khi chuyện như vậy chân thực phát sinh ở trước mắt như cũng nhường trên diễn võ t r ư ở n g rất nhiều võ giả rất cảm thấy im lặng nhất là dịch lập tên khi tiến vào trước mười phía sau như cũng không ngừng l e o trèo một mực bỏ tới đệ tam mới dừng lại đám người chỉ cảm thấy trái tim tại không cầm được run dày cái này há chẳng phải là nói ngoại trừ nước sở quốc gia một đội t r o n g kia hai danh thất tinh đấu la bên ngoài cái này dịch lập chính là mạnh nhất người huy sáu huy thiếu vậy phải làm sao bây giờ a cái này đại chu rốt cuộc là cái dạng gì quốc gia vì cái gì đội tuyển quốc gia thành viên một cái so một cái máy liệt thậm chí ngay cả đệ tam đều xuất hiện sáu cái này há chẳng phải là nói liền xem như đối mặt với nước sở quốc gia đội hai e rằng cái này đại chu đều có thể chiếm giữ ưu thế ngoại trừ nước sở quốc gia một đội căn bản không có cái khác đội ngũ có thể đối bọn hắn tạo thành áp chế a sáu phía trước một mực chụp minh huy định bợ tên kia triều đại nam thể đội viên nuốt nước miếng một cái một mặt khẩn trương hỏi làm sao bây giờ ta làm sao biết làm sao bây giờ đáng chết tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thiên tài một cái không có danh tiếng gì tiểu quốc gia mà tôi h lại có thể bồi dưỡng được loại tuổi trẻ này cường giả tới chẳng lẽ bây giờ thiên tài giống như ven đường giống như hòn đá nhặt đầu cũng có sao minh huy t h ở hồn hển gầm nhẹ một câu đại tru đội tuyển quốc gia bày ra thực lực càng mạnh thì càng chứng minh lúc trước hắn khiêu khích là ngu xuẩn rừng nào cái này tự nhiên nhường hắn không thể nào tiếp thu được coi như tiến vào kẻ bại tổ cũng không phải không có cơ hội dù sao kẻ bại tổ quán quân đồng dạng có thể được đi tới quá mùa hè d a n h ngày sáu một tên khác triều đại nam tề đội viên chế nhạo nói vậy thì quá xem vật khí, vạn nhất trước mười mạnh đội tuyển quốc gia bên trong có xui xẻo sớm gặp phải từ đó tiến nhập kẻ bại tổ chúng ta chẳng phải là tương đương liền không có cơ hội trừ phi tất cả tiến vào kẻ bại tổ đội tuyển quốc gia bên trong chúng ta là mạnh nhất bằng sáu lần này về nước nhưng là không còn p h á p thông báo trước khi tới chúng ta thế nhưng là khen xuống cửa biển đây nếu là hôi lưu lưu trở về chẳng phải là trở thành toàn quốc trò cười là một tên triều đại nam tề đội viên rất là bất mãn phàn nàn nói vừa trách móc đồng thời còn tại mịt mở dùng ánh mắt biểu đạt đối với minh huy bất mãn bất quá minh huy ở nơi này chi triều đại nam tề đội tuyển quốc gia bên trong địa vị vô cùng siêu nhiên cho nên vô luận lại như thế nào bất mãn cũng không có ai dám quan minh chính đại biểu đạt ra ngoài đều im miệng sự tình còn không có như vậy tuyệt đối đâu đây chỉ là hồn lực cường độ khảo thí cũng không phải thực lực chân thật xếp hạng võ giả thực lực chân thật phải bị công pháp hồn ký ảnh hưởng cực lớn coi như hồn lực của bọn họ cường độ kinh người lại như thế nào ta cũng không tin như vậy một cái chưa từng nghe qua vắng vẻ trong nước nhỏ có thể có cường đại gì c ô n g pháp lại hoặc là hồn kỹ truyền thừa chúng ta còn chưa có thua đâu đều cái gì minh huy trừng ánh mắt lên quát lớn mắt thấy minh huy phát hỏa bốn người khác không dám nói nhiều nữa đành phải trầm m ặ t lại nhưng cảm thấy thấp thỏm lại không có yếu bớt một chút dịch lập hoàn thành khảo thí phía sau liền trở lại liễu dịch thu bên người bốn người cũng đã hoàn tất thi kiểm tra dịch thu cũng liền tự thân lên phía trước đi tới bia đá kia phía dưới đối với bốn người kết quả khảo nghiệm d ị c thu vẫn là vô cùng hài lòng ở đây dù sao hội tụ toàn bộ đấu võ đại lục khu đông tuyệt đại đa số thiên tài trẻ tuổi dù là những cái kia xếp hạng đến ngược người dự thi là được hưởng lợi với quốc gia nhỏ yếu từ đó thẳng lùn bên trong c ấ t cao cái xuất hiện ở ở đây nhưng xếp hạng thứ một trăm n h â n vẫn là vô cùng có hàm kim lượng có thể ở dạng này trong một đám người xếp hạng trước m ộ ư ơ i dịch lập cùng triệu công minh đã có thể tính là bước vào toàn bộ đại lục bên trên có tiền đ ồ nhất một nhóm tiêu người trẻ tuổi hàng ngũ trên d i ệ n võ t r ư ở n g yên tĩnh đang kéo dài ánh mắt của mọi người mặc dù rơi vào liễu dịch thu trên thân nhưng cảm thấy cũng đã không biết nên như thế nào đón dịch thu thứ hạng phía trước dịch lập bọn bốn người theo thứ tự ra s đều chứng minh liễu dịch thu mới hẳn là toàn bộ trong đội ngũ mạnh nhất người kia nhưng tất nhiên dịch lập đã xếp hàng thứ ba cao vị bên trên sáu vậy cái này cuối cùng ra sân người lại nên thứ mấy dù thế nào cũng sẽ không phải sáu đệ nhất ta khi này d ạ n g ý niệm hiện lên mọi người trong đầu lúc mỗi người đều bị đã biết d ạ n g ý nghĩ giật mình này người dù sao bây giờ xếp ở vị trí thứ nhất thế nhưng là sở thiên ban thưởng là cái kia coi như đặt ở quá hạ cũng có thể nói là thiên phú t u y ệ t đình không có gì sánh kịp sở thiên ban thưởng tại quá hạ bên ngoài như thế nào lại còn có có thể cùng sở thiên ban thưởng tương để tịch luận người đồng lứa cái này thật sự là quá b u ồ n cười tất cả hiện lên dạng này ý niệm người đều không khỏi lắc đầu bật cười thầm nghĩ phía trước bị chấn động thật sự là quá mức đến mức đầu góc cũng bắt đầu phạm hồ đồ rồi dù là cuối cùng này ra sân người cuối cùng xếp tới đệ nhị sáu trải qua phía trước liên tục bốn người làm nền phía sau trên d i ệ n võ t r ư ở n g tất cả mọi người sẽ cảm thấy bình thường không đến mức quá mức giật mình nhưng đệ nhất cái hạng này trung quy là không thể nào dịch thu không để ý đến trên d i ệ n võ t r ư ở n g những người kia ý nghĩ h ắ n chỉ là an tĩnh đứng tại trước tấm dĩa đá đưa tay dính vào trên tấm dĩa đá tiếp đó sáu đem đấu hồn tiến hành lần thứ hai giải phóng chưa xong còn tiếp k ỳ q u á i sáu t h ế đâu vì cái gì trên bảng xếp hạng không có cái mới tên xuất hiện theo dịch thu đưa tay dính vào trên tấm địa đá trên d i ệ n võ trưởng những cái kia võ giả ánh mắt cùng lực chú ý một cách tự nhiên phóng tới liễu dịch thu cùng trên bảng xếp hạng nhưng mà để bọn hắn cảm giác kỳ quái là làm dịch thu bắt đầu sau khi khảo sát bảng xếp hạng phần đôi cũng không có giống như phía trước như vậy xuất hiện mới tính tên phía trước cố vận huyên bốn người phân biệt tiến hành khảo nghiệm thời điểm tất cả tên mới cũng là từ bảng xếp hạng một tên sau cùng xuất hiện tiếp đó một đường lên như diều gặp gió không có bất kỳ cái gì ngoại lệ đồng thời tại dịch thu một đoàn người đến trước đó trên bảng xếp hạng những cái kia những người khác đang tiến hành khảo nghiệm thời điểm cũng đều là tình huống như vậy xuất hiện trước tại một tên sau cùng lại không ngừng kéo lên bởi vì bia đá khảo thí cần một cái tiến dần quá trình nó không cách nào ngay đầu tiên liền khảo thí ra nhất danh vũ giả thể nội toàn bộ hồn lực lượng cùng hồn lực cường độ trên diễn v õ trường ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm bảng xếp hạng có thể ước chừng mười mấy giây đi qua bảng xếp hạng phần đôi nhưng thủy trung chưa từng xuất hiện bất luận cái gì mới t i n h tên những vo giả này không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi tìm hiểu tình trạng như vậy bởi vì liền xem như dịch thu tên này chủ tướng thực lực so phía trước bốn người đều phải yếu đến nhiều nhưng chỉ cần thuộc về võ giả phạm vi liền nhất định sẽ lên tới trên bảng xếp hạng nhiều lắm thì yếu tới cực điểm xếp tới một tên sau cùng mà thôi trừ phi sáu chẳng lẽ cái này đại tru đội tuyển quốc gia chủ tướng kỳ thực căn bản cũng không có ngưng kết đấu hồn căn bản không tính là nhất danh vũ giả nghĩ tới khả năng này trên diễn võ trưởng những võ giả này lập tức ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm cảm thấy tình huống thật nếu thật là như vậy ngược lại thực là có thể tiếp nhận dù sao liên tục bốn người xếp hạng đều quá làm cho người c h ấ n kinh mặc dù không coi là kinh thế hai tục nhưng thực lực tổng hợp đã nhìn vượt qua nước sở quốc gia đội hai thẳng bức nước sở quốc gia một đội chuyên thực xuất hiện ở đại chu dạng này một cái bọn hắn trên cơ bản chưa từng nghe qua quốc gia bên trong bao nhiêu sẽ để cho trên diễn v õ trưởng những v õ giả này trong lòng không thoải mái mọi người thường thường có thể tiếp nhận nguyên bản là cường đại hơn mình nhân biến càng thêm cường đại nhưng lại rất khó tiếp nhận nguyên bản không bằng chính mình cường đại người đột nhiên cường đại hơn mình rất nhiều vừa mới đó tên là dịch lập nhân xếp tới đệ tam phía sau minh huy vẫn là hai mươi sáu a đăng ký quái tại vì cái gì không có lạ l ắ m tên tiến vào bảng xếp hạng rất nhiều võ giả bắt đầu theo bản năng đem tầm mắt hướng về bảng xếp hạng danh thứ khác nhìn lên đi trước hết nhất t r i ệ u đến chú ý tự nhiên chính là vừa mới đồng đẳng với thứ nhất tham gia khảo nghiệm triệu đại nam thể minh huy trong đó nhất danh vũ giả lập tức phát hiện chỗ không đúng nhịn không được mở miệng kêu lên hai mươi bảy ta cũng nhớ kỹ là hai mươi sáu a hắn ngay từ đầu xếp hạng hai mươi ba tiếp đó cố vận huyền triệu công minh d ị lập ba người phân biệt vượt qua hắn đem hắn đẩy ra thứ hai mươi sáu tên bên trên không sai à tại sao có hai mươi bảy lại nhất danh vũ giả mở miệng phụ hòa nói theo cái này hai danh vũ giả lên tiếng những võ giả khác cũng nhao nhao đem ánh mắt chuyển tới minh huy phương diện thứ hạng tiếp đó bọn hắn liền phát hiện cũng không phải của người nào con mắt xảy ra vấn đề minh huy bây giờ chân chân thiết thiết xếp hạng hai mươi bảy bên trên lòng hiếu kỳ điều khiển ánh mắt của tất cả vũ giả cũng bắt đầu thuận thế bên trên rời muốn xem một chút đến tột cùng là ai đột nhiên tăng lên xếp hạng đem minh huy thứ tự lại một lần ép xuống cố vận h u y xếp tới hai mươi năm sáu phía trước hạng tám đích thực triệu công minh xếp hàng đệ thập. a thứ ba dịch lập bây giờ là đ ệ tứ a vì cái gì s ở thiên tứ đã biến thành đệ nhị một cái mắt nhìn nhanh nhất võ giả không ngừng lên tiếng kinh hô mà những võ giả khác ánh mắt cũng theo cái này danh vũ giả tiếng kinh hô không ngừng bên trên rời khi bọn hắn tất cả đều nhìn đến s ở thiên tứ xếp hạng đệ nhị phía sau trên d i ệ n võ t r ư ở n g một mảnh xôn s a o bây giờ đầu tiên là sáu dịch thu đây là ai nhất danh vũ giả nhọn tiếng la vang dội toàn bộ diễn võ t r ư ở n g trong thanh âm k i a đầy áp hương vị liền p h ả n phất thấy được trên thế giới này chuyện khó tin nhất đồng dạng d ị thu cùng mới vừa dịch lập là một cái họ còn có thể là ai sáu bây giờ chỉ có một người đứng tại trước tấm b i a đa a xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía phía dưới dịch thu hoàn toàn trở thành tất cả mọi người tiêu điểm chỉ là giờ này khắc này đám người lần nữa nhìn về phía dịch thu ánh mắt đã tràn đầy một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời kính sợ cùng tương tự với đối với không biết sự vật loại kêu nghi kỵ cùng với hoảng sợ ai cũng không nghĩ tới tại khu đông phạm vi bên trong v ớ t đi quá mùa hè người bên ngoài vẫn còn có có thể vượt qua s ở thiên tứ thế hệ tuổi trẻ không chỉ là sánh vai sáu mà là chân chính siêu việt bảng xếp hạng xảy ra vấn đề a dù sao chúng ta ngay từ đầu cũng không có thấy qua cái tên này sáu cái tên này tựa như là trực tiếp xuất hiện tại vị trí thứ nhất a cuối cùng có võ giả sau khi khiếp sợ bản năng phát ra thanh â m nghi ngờ dạng này chất vấn mặc dù không có chút nào căn cứ vào cùng đạo lý nhưng trước tiên liền lấy được chung quanh những võ giả khác tán đồng bọn hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được chính mình chỗ đã thấy một màn này dịch thu đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này chất vấn làm bất kỳ đáp lại nào thì kiểm tra xong mình hồn lực cường độ phía sau dịch thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả như vậy hắn nguyên bản đã đạt đến thất tinh đấu la đỉnh phong cấp độ tu luyện lại là không biết cái gì phẩm giai đấu thần bất diệt thể vô luận võ tu giai đoạn vẫn là đấu la giai đoạn thân thể của hắn cùng đấu hồn tích lũy đều đạt đến một người có khả năng đạt tới hoàn mỹ cùng cực hạn trình độ không chút nào khoa trương mà nói hắn tồn tại liền đại biểu cho nhân loại tại nhâm hà nhất cái trong cảnh giới đủ khả năng đạt tới cao nhất tiêu chuẩn đồng thời lại trực tiếp thi triển đấu hồn lần thứ hai giải phóng nhường tự thân hồn lực cường độ tăng lên mười lần tình huống như thế phía dưới nếu là cái cơ sở thiên tứ vẫn có thể ở dưới cảnh giới ngang hàng cùng hắn tương để tịnh luận lời nói dịch thu liền thật muốn hoài nghi sáu trước đây đông sơn chi chi chi linh hồn bất diện mượn s á t trọng sinh không chỉ chỉ là một mình hắn đang lúc trên diễn võ trường tiếng chất vấn càng lúc càng lớn thậm chí đã có người bắt đầu đề nghị muốn đi nước sở quan vương đệ trình đối với bia đá tiến hành kiểm tra thời điểm một thanh âm bỗng nhiên vang lên đem tất cả tiếng chất vấn toàn bộ ép xuống bia đá không có khả năng xảy ra vấn đề đây là trước đây khí tông lý ngạn to lớn người tác phẩm đắc ý liền xem như thánh linh hồn lực cường độ đều có thể rõ ràng kiểm tra đi ra chúng c h vẹn vẹn chỉ ở vào đấu là trong cảnh giới âm thanh xuất hiện có chút đột ngột sở dĩ có thể đem mặt khác tiếng chất vấn toàn bộ đẻ xuống hoàn toàn là bởi vì âm thanh nhận chứa hồn lực ba động cho thấy tương đương với thất tinh đấu la cảnh giới trên diễn võ trường một đám võ giả nhao n h a u quay đầu hướng về nguồn thanh â m phương hướng nhìn lại sau đó những võ giả này biểu lộ liền tất cả đều trở nên vô cùng đặc sắc bởi vì này đột nhiên đi tới trên diễn võ trường đồng thời mở miệng lên tiếng người bọn hắn đều biết x ấ u nước sở kiêu ngạo được xưng là đất sở thiên kiêu sở thiên tứ chưa xong còn tiếp kèm theo sở thiên ban cho ra sân huyên áo diễn võ trường cuối cùng một lần nữa yên tĩnh trở lại một đám võ giả chất vấn nguyên bản là từ đối với sở thiên ban thường thực lực lòng tin không cho rằng tại quá hạ bên ngoài còn có người có thể cùng sở thiên ban thường so sánh có thể tất nhiên chính chủ cũng đã tới hơn nữa còn không chút do dự biểu lộ thái độ nói bia đã không có khả năng xuất ra bất cứ vấn đề gì bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không có tiếp tục chất vấn lý do mắt nhìn thấy sở thiên ban thường tại lên tiếng sau đó liền cất bước đi đến l i ê u dịch thu đám người trước người trên diện võ t r ư ở n g một đám võ giả nhao n h a u đem lực chú ý chuyển tới trên người của hai người một số võ giả trong lòng càng là mơ hồ hiện lên tâm tình hư vấn chuẩn bị nhìn một chút cây kim so với cọng dâu hy kịch mặc dù ta rất xác định địa đá tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề nhưng không thể không thừa nhận ta vô cùng chấn kinh đi đến liêu dịch thu trước người đứng vững sở thiên ban t h ư ở n g trầm giọng mở miệng nói tại sở thiên ban cho sau lưng còn đi theo bốn người khác nhìn bộ dáng cũng đều là nước sở quốc gia một đội thành viên một người trong đó khí thế rõ ràng mạnh hơn so với ba người khác rất có thể chính là nước sở quốc gia một đội bên trong ngoại trừ sở thiên ban thưởng ra đệ nhị danh thất tinh đấu la một người nếu như kiến thức rộng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện bởi vì một chút việc nhỏ mà kinh ngạc dịch thu nhất khuôn mặt mỉm cười nói chỉ là trong giọng nói nội dung nhưng là nhường nước sở quốc gia một đội bốn người khác đồng thời nghe mặt lộ vẻ vẻ giận dữ a theo ý của ngươi đây là việc nhỏ sở thiên ban t h ư ở n g hơi hơi nhúng mày trong giọng nói xuất hiện một tia ba động ngươi cho là thế nào đối với đại lục ở bên trên những cường giả chân chính k i a tới nói chúng ta cũng là tiểu nhân vật cùng tiểu nhân vật chuyện có liên quan đến chẳng lẽ không phải việc nhỏ sao dịch thu đương n h i ê nói n có đạo lý sở thiên ban t h ư ở n g hơi hơi giật mình phía sau chậm rãi gật đầu nói chuyện đồng thời hướng về dịch thu đưa tay phải ra nhận thức một chút a ta, ta gọi sở thiên ban thường c đại chu dịch thu dịch thu đồng dạng đưa tay cùng sở thiên ban thưởng nắm chặt lại cái tên này ta nhớ kỹ đại chu quốc gia này sáu ta cũng nhớ kỹ vừa mới khảo nghiệm toàn bộ quá trình Kỳ thực ta h đều n vẹn vẹn ì sở, sở thiên o n g c ban thường nói đến đây vung lòng ra cùng dịch thu năm tay rất là nghiêm túc tiếp tục nói nhưng ta phải nhắc nhở ngươi không muốn kiêu ngạo không muốn bởi vậy đã cảm thấy các ngươi thật sự rất cường đại tấm bia đá này chỉ có thể kiểm chắc ra một người hồn lực cường độ trừ cái đó ra khắc bất kỳ vật gì nó đều kiểm theo c không h ra. lý thuyết chân chính có thể đại biểu một cái thực lực võ giả công pháp và h ữ n kỹ ta không cho rằng đại chu dạng như quốc gia có thể cùng ta nước sở so sánh nghe sở thiên ban thường nói rất có lý trên diễn võ trưởng tất cả võ giả cơ hồ là cùng nhau gật đầu đồng thời từng cái trong lòng bừng tỉnh vừa mới bởi vì dịch thu đắng người biểu hiện mà tạo thành tâm lý sung kích cũng bởi vậy thư hoán rất nhiều có lẽ các ngươi đại chu có phương pháp đặc thù đi bồi dưỡng tự thân hồn lực cường độ a dạng này người ta không phải là chưa thấy qua nhưng không có tinh diệu công pháp đi đem tự thân hồn lực toàn bộ điều động không có tinh diệu hồn kỹ đi đem tự thân hồn lực bày ra ngoài như vậy vô luận hồn lực cường độ lại như thế nào kinh người cũng đều là phi công ta hy vọng ngươi có thể minh bạch đạo lý này ngươi nói không sai trên một điểm này ta và ngươi cách nhìn nhất trí dịch thu gật đầu cười một mặt lơ lên nói thì kiểm tra xong hồn lực cường độ phía sau liền không có chuyện khác、cả. nếu như không có mà nói chúng ta liền đi về trước nghỉ ngơi đuổi đến lâu như vậy lộ từ đầu đến cuối không có nghỉ ngơi cho khỏe cơ thể chính xác vô cùng mỏi mệt ngày mai sẽ là khu đông đấu võ đại hội khai mạc cũng nên điều chỉnh phía dưới trạng thái ngươi nói đúng không đối với dịch thu như vậy vân đạm phong khinh bộ g á n g sở thiên ban thưởng lần nữa cảm thấy ngoài ý m u ố n dù sao hắn mới lời nói mặc dù nói rất có lý nhưng kỳ thật vẫn là mượn đạo lý đang tiến hành một loại nào đó thăm dò cùng công kích nhưng chưa từng nghĩ dịch thu căn bản cũng không tiết tra hoàn toàn không có biểu hiện ra một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi nên có loại xung động này cùng nhiệt huyết tự nhiên không có chuyện gì khai mạc phía trước ta nước sở cung cấp toàn diện hậu cần ủng hộ hành động của các ngươi thì hoàn toàn tự do đan dương thành phong quang không tệ có thật nhiều đáng giá đi xem cảnh trí nghĩ đến các ngươi nhất định sẽ chơi tận hứng sở thiên ban cho cảm giác giống như là một quyền đánh tới không chúng trong nội tâm mặc dù có chút t ấ m ức lại cũng chỉ có thể theo dịch thu mà nói đi nói dịch thu cười gật đầu nói âm thanh đa tạng tiếp đó liền thật sự như thế mang theo cố vận huyên mấy người thuận thế rời đi diễn võ trường sở thiên ban t h ư ở n g l ặ n g lặng nhìn dịch thu bọn người rời đi lúc này mới m ặ t không thay đổi quay đầu cùng bên cạnh mặt khác vị kia thất tinh đấu la nói sau khi trở về ta muốn tất cả liên quan với cái kia đại chu tư liệu không chỉ là cái này nằm cái đội tuyển quốc gia thành viên tư liệu là bao quát đại chu mọi mặt tin tức ở bên trong tư liệu là thiểu vương gia mặc dù cùng là thất tinh đấu la đồng dạng là nước sở cảnh nội thiên phú tuyệt đỉnh người trẻ tuổi coi như đặt ở quá hạn cũng có thể tranh đến một chỗ cắm rủi nhưng người này tại sở thiên ban cho trước mặt cũng vô cùng cung kính không người h ồ i đáp phía trước chúng ta nước sở quan phương ban bố cái kia dự tính thực lực xếp hạng cái này đại chu đội tuyển quốc gia xếp hạng bao nhiêu sở thiên ban thưởng tiếp tục vấn đạo tiểu vương gia nhớ không lầm cái này đại tru đội tuyển quốc gia hẳn là sắp xếp danh nhất 132, b ở i vì dự tính xếp hạng thật sự là quá thấp cho nên ta liền không có đi chú ý 132. đi mẹ nhà hắn 132. coi như năm người này chút điểm hồn kỹ cũng sẽ không đơn thuần bằng vào hồn lực cường độ đều đủ để nhẹ nhõm đứng vào trước m ộ ư ơ i quan phương những người kia cũng là phế vật sao quốc gia cho bọn hắn mở ra lương đồng cũng không phải là vì để bọn hắn ngồi không ăn bám sở thiên ban thưởng cuối cùng không có nhẫn mại tính khí thấp giọng gầm t h một phen phía sau sắc mặt tâm t r ầ m đạo những vật này đêm nay ta liền muốn nhìn thấy là thiểu vương gia chưa xong còn tiếp bởi vì trên diễn võ trưởng cái kêu hồn lực cường độ hạng duyên cớ đại chu quốc gia đội cùng dịch thu tên trước tiên truyền khắp toàn bộ đan dương thành mặc dù cố vận huyên bọn bốn người tên cũng lan truyền khá rộng có thể cuối cùng rất xa không thể cùng dịch thu so sánh bởi vì dịch thu xếp hàng vị thứ nhất hơn nữa t r ê n xuống sáu là cả nước sở kiêu ngạo sở thiên b a n thưởng cho nên chuyện này giống như là đâm cánh đồng đạo tại đan dương thành bên trong nhanh chóng truyền bá tốc độ kia nhanh làm cho người t r ố mắt Nguyên có thể theo n người càng ngày càng nhiều xác nhận lời đồn đại này theo càng ngày càng nhiều người dự thi khẳng định lời đồn đại này liền không phải do những người này không tin đến mức vẹn vẹn vừa mới tới đan dương thành ngày đầu tiên dịch thu cùng đại chu quốc gia đội liền trở thành toàn bộ đan dương thành tất cả nước sở bách tính chán ghét cùng căm thù mục tiêu đồng thời đại t r u quốc gia đội cũng đã trở thành khác rất nhiều tự nhận là có thực lực đội tuyển quốc gia đi chú ý cùng để ý tiêu điểm đặc biệt vì cái gì đương nhiên chính là triều đại nam t ề đội tuyển quốc gia so với ngoài ra có thực lực có mục tiêu có lý tưởng hy vọng có thể nhận được một cái đi tới quá hạ danh n lạch đội tuyển quốc gia triều đại nam t ề đội tuyển quốc gia đối mặt cục diện phải gian nan hơn bởi vì những cái khác những quốc gia kia đội chỉ là cần càng nhiều đi chú ý đại t r u quốc gia đội ít nhất tại không có gặp phải đại chu quốc gia đội phía trước bọn hắn cũng không cần lo lắng đại chu quốc gia đội thực lực chân thật có thể triều đại nam t sáu Lại đã chúng đ ị h muốn n tại v ò ta h nhất thời phải Hết khác hiểu hoàn hắn Huy thiếu, bằng 06. Chúng ứ đứng vòng liền lần này lần ngược dòng lên, này còn toàn bọn bằng đấu mặt tru. tới tìm tự tìm điểm, đi đối đại loại là cái đi hỏi một chút cái kia đại chu quốc gia đội người hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không bãi bỏ định song đấu vòng loại ta nhớ được quy tắc bên trong có bổ sung điều khoản nếu như song phương đều đồng ý bãi bỏ định song đấu vòng loại như vậy chỉ cần là rút thăm còn chưa có bắt đầu liền có thể một lần nữa tham gia rút thăm triều đại nam tể trong nhà cái kia danh nhất đập thẳng minh huy thất ngựa triều đại nam tể đội viên thận trọng mở miệng hỏi tại sao muốn đến hỏi còn lại khuôn mặt rất không đủ sao như thế nào nhìn thấy bọn họ xếp hạng liền sợ hãi sở thiên ban thường nói không sai bia đá chỉ có thể đo đạc ra một người h ồ n lực cường độ lại cũng không có thể đo đạc ra người này rốt cuộc mạnh cỡ nào một cái nơi hẻo lánh người đi ra ngoài có thể có công pháp gì lại hoặc là hồn kỹ truyền thừa nhiều nhất có thể có một địa cấp hồn kỹ liền muốn làm bảo b ố i a minh huy hừ lạnh một tiếng sắc mặt âm trầm tiếp tục nói huống hồ chẳng lẽ các ngươi không cho rằng đây là chúng ta một cái vô cùng cơ hội khó được sao cơ hội huy thiếu cái này muốn từ gì nói lên một cái triều đại nam t ề người dự thi có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi các ngươi suy nghĩ à, cái này đại chu quốc gia đội cũng tại hồn lực c h ắ c nghiệm bên trên một tiếng hót lên làm kinh người nói là chấn động toàn bộ đan dương thành cũng không quá đáng chút nào có thể đoán được là tại không lâu tương lai bọn hắn còn đem chấn động toàn bộ khu đông tất cả quốc gia dù sao sáu ra một cái có thể đem sở thiên ban thưởng đẻ đến đệ nhị nhân minh huy lại là cười lạnh một tiếng nói tiếp đây chính là sở thiên ban thưởng từ lúc vang lên danh hào đến bây giờ liền từ không thua qua sở thiên ban thưởng coi như chỉ là hồn lực cường độ lại như thế nào mặc kệ sở thiên ban thưởng tại trên diễn võ trường nói những gì trong lòng của hắn đều nhất định là vô cùng khó chịu đồng d ạ n g đối với những người khác tạo thành chấn động cũng sẽ là xưa nay chưa từng có tin tức như vậy sẽ ở toàn bộ khu đông tất cả biết sở thiên ban cho quốc gia bên trong tạo thành như thế nào phong bạo mà lúc này đây một khi chúng ta có thể đem cái này quốc gia đánh bại từ đó tấn cấp người thắng tổ vậy bọn hắn hôm nay tạo thành tất cả hành động mang tới tất cả danh vọng liền đều sẽ thuận thế trở thành cho chúng ta làm áo cưới chúng ta khi lấy được cực lớn danh vọng đồng thời còn không biết đắc tội sở thiên ban thưởng đây chính là thiên đại kỳ ngộ một buổi sáng nổi tiếng sáu chính là thiên hạ biết nghe minh huy nói tới t r i ề u đại nam tề đội tuyển quốc gia những người khác ngược lại là n h a u n h a u đều cảm thấy rất có đạo lý chỉ bất quá ánh mắt bên trong vẫn hiện lên giàu dị t h ầ n sắc dù sao sáu thứ tự tranh lệch mang đến áp lực tâm lý thật sự là quá lớn tốt không nên suy nghĩ nhiều sát trời không còn sớm sớm nghỉ ngơi một chút chuyện này quyết định như vậy đi c ầ u phú quý trong nguy hiểm trên thế giới này không có cái gì mười trên mười chắc chắn thừa dịp bày tại trước mắt chúng ta liền muốn đem hết toàn lực đi tóm lấy dạng này mới không thể hối hận không cho hắn bốn tên đội viên quá nhiều thời gian suy tính Minh、Huy、liền i Huy trực hồ sơ. Hồ sơ t sở dĩ ở một mình đến liêu hoàng trong cung sở thiên ban t h ư ở n g làm chính là mau sớm trong tay nắm giữ quan đại chu cùng dịch thu tình huống nhưng mà cha được tin tức lại làm cho hắn không thể tin được thậm chí sáu không thể nào hiểu được đây không có khả năng chỉ là thời gian mấy năm mà thôi liền từ cấp thấp võ tu tăng lên tới thất tinh đấu la cảnh giới loại chuyện này coi như tại quá hạn cũng chưa bao giờ phát sinh qua húng chi phía trước gần tới thời gian hai mươi năm đều từ đầu đến cuối dừng lại ở cấp thấp vũ tu tiêu chuẩn bên trên này liền đã chứng minh thiên phú của hắn cực kỳ có hạn đã như vậy như thế nào có thể sau đó trong vài năm bỗng n i ê n phảng phất khai khiếu đồng dạng thiên phú chính là thiên phú tuyệt không phải cái gọi là cố gắng có thể bù đắp ước chừng nhìn hai lần phía trên ghi lại nội dung phía sau sở thiên ban thưởng cuối cùng nhịn không được tự lẩm bẩm chỗ này trong thiên điện ngoại trừ sở thiên ban thưởng bên ngoài cũng chỉ có một cái mặc vàng sáng phục sức nam tử trung niên chỉ bất quá nam tử trung niên mặc dù mặc vàng sáng trang phục lại không phải long bảo mà là muốn so long bảo thấp hơn mọi cấp bậc t ư ở n g thụy chi bảo chính xác rất kỳ quái nhưng đây là sự thật tình báo bắt nguồn từ quá hạ thần cơ đường cho nên không có khả năng xảy ra vấn đề tối đa là bởi vì ngươi muốn thực sự quá gấp chút cho nên tình báo trong tin tức không hề tật chỗ lại không có khả năng không hề thực chi ngôn nam tử trung niên nhún vai nói phụ thân thần cơ đường đại khái bao lâu có thể đem cặn kẽ nhất tình báo cung cấp tới ta cần biết cái này dịch thu từ xuất sinh sau đó bắt đầu đến bây giờ tất cả kinh lịch sở thiên ban thưởng ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên nghiêm túc vấn đạo nam tử trung niên nghiêng đầu nghĩ nghĩ phía sau hồi đáp cụ thể đến rồi một người nào đó hơn nữa còn là phía trước cũng không người nổi danh yêu cầu như vậy cho dù đối với thần cơ đường tới nói cũng sẽ khá là phiền thoái xem chừng cũng nên có nhỏ như vậy trên dưới nửa tháng a hảo chúng ta nửa tháng cái này dịch thu nhất định hữu vấn đề chưa xong còn tiếp dịch thu nhất hành người đến đan dương thành ngày thứ hai chính là hiện đại lục đấu võ đại hội khu đông tranh tài khai mạc này nguyên bản tứ đại phân khu đấu loại khai mạc thời gian tại quá mùa hè yêu cầu bên trong hẳn là nhất trí đáng tiếc bị giới hạn vị trí địa lý khác biệt tự lớn loại thời giờ này lên nhất trí căn bản là không có cách đ ặ t tới cho nên trên thực tế khu đông đấu loại bắt đầu thời gian lại so với khác ba cái phân khu buổi sáng một chút đan dương thành sáng sớm tiện nhân đầu nôn áo sáng sớm người ra thành cơ hồ đem hướng cái kia mới xây sân thi đấu phương hướng cửa thành chen chật như nêm cối đây đều là mua qua khai mạc ra trận vé vào cửa lại hoặc là ngày đầu tiên tranh tài ngày tất cả số tràng vé vào cửa người Mặc dù mới dù xê s â như t i đấu c â thế chịu tại lục nhân i c số dù chỉ là đối mặt với đan dương thành nhân khẩu có chút như muối bỏ biển hương vị chúng chi là những cái kia từ nước sở cả nước các nơi cùng với xung quanh quốc gia khác chạy tới người đến mức cứ việc hiện đại lục đấu võ đại hội cùng luyện dược sư đại hội vé vào cửa giá cả bán được một cái con số kinh người vẫn như t r ư ớ c là đám người truy phủng một phiếu k h ó cầu muốn mua được vé vào cửa liền xem như khán đài trên cùng những vị trí kia kém nhất phiếu đều tuyệt không vẹn vẹn có tiền liền có thể làm được cho nên trong khoảng thời gian này nước sở các quyền quý một cái so một chuyện lục đến nhà b á i phòng muốn tìm phiếu người cơ hồ đem mỗi một tên đ ạ t đến tư cách nước sở quyền quý cánh cửa dâm đến n á t như dịch thu nhất hành năm người là cùng những người dự thi khác nhóm cùng một chỗ đi theo nước sở quan phương tổ chức trong đội ngũ thông qua chuyên môn thông đạo gia thành xem như dự thi nhân viên mỗi một cái dự thi đội tuyển quốc gia ở tại bọn hắn tranh tài số tràng bên trong đều có thể nhận được mấy chương đến từ nước sở quan phương tặng phiếu tặng phiếu vị trí không tính là hảo nhưng cũng không tính là kém so với vô số muốn mua phiếu lại cũng không phải nhân tới nói không thể nghi ngờ đã là tốt đánh ngộ bởi vậy chính thức khai mạc phía trước bạch thi vũ mục thu sơn cùng với mạc chính sơ liền thông qua tặng phiếu tiến vào trong hội trường ngồi xuống không sai biệt lắm đồng đẳng với trong khán đài giữa vị trí gần tới ba mươi vạn người xem ra trận ngay ngắn trật tự tiếng huyên nào có lại cũng không như thế nào phân đoạn mấy ngàn tên nước sở tinh nhuệ sĩ tốt xếp hàng tại trong sân phụ trách toàn bộ sân trận tự giữ gìn đồng thời còn có trên trăm tên quân đội đấu la và mấy tên thánh linh cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch phụ trách toàn bộ hội t r ư ờ n g vấn đề an toàn cùng có chuyện xảy ra ứng đối tất cả người dự thi thì toàn bộ tại nước sở quan phương nhân viên dẫn đầu dưới thông qua chuyên môn cổng v ò m ra trận theo gần tới ba mươi vạn người xem hoàn thành ra trận sau đó lúc này mới tại khán giả tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô đi tới trong hội trưởng giữa trên lôi đài bởi vì tranh tài số chẳng quá nhiều cho nên sẽ giữa sân tranh tài lôi đài cũng không phải là chỉ có một mà là phơi bảy tam tam đ ặ t song song quy tắc hết thể xây dựng chín cái lôi đài vị trí trung tâm nhất lôi đài diện tích lớn nhất nhìn chừng ba n g h n bình tả hữu lớn nhỏ mà còn cuốn trung tâm lôi đài m ặ t khác tám cái lôi đài thì riêng phần mình chỉ có trung tâm lôi đài một nửa lớn nhỏ rất rõ ràng nước sở quan phương đối với mỗi ngày số tràng an bài là có trọng điểm c ũ n g không phải trọng điểm phân biệt trọng điểm số tràng đối quyết đương nhiên sẽ bị an bài ở trung tâm trên lôi đài tiến hành đến nỗi khác không phải trọng điểm số tràng quyết đấu liền sẽ được an bài tại còn lại tám cái trên lôi đài trong h lát nước vé vào cửa n g i sở ba cây, độ. cây đội tuyển quốc gia cuối ó cùng tại nước sở hoàng thất cùng đi phía dưới xuất hiện ở trong hội trường thoa vừa ra trận trong hội trường liền tiếng la trợt vang lên xông thẳng lên trời s ơ n băng địa liệt hoàng đế nước sở cũng không có tự mình đến đây đại biểu nước sở hoàng thất xuất hiện ở này hội trường trong chính là đem mình phụ đệ công hiến ra tới vị kia vương gia chật chật không hổ là sân nhà đ á n h ngộ tiếng này sóng to lớn đơn giản muốn đem màng nhị chấn hỏng trên khán đài bạch t h ì vũ có chút bất mãn rêu cực nói cũng là bình thường dù sao tại người nước sở xem ra bọn họ ba cây đội tuyển quốc gia đem bao hết lần này khu đông đấu loại ba hàng đầu cũng chỉ có bọn hắn nước sở tuổi trẻ thi ê n tài vừa mới trước khi đến quá hạ sau đó như c ũ n ự c rỡ hà quang đến nội những quốc gia khác đội tuyển quốc gia bất quá là bồi thái tử đi học mà thôi Có n hôm ữ n tuyển quốc gia tồn tại, có thể tốt hơn làm nổi bật lên nước tuyển Sơn miệng nói. Đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng, nhất bọn g gia gia gia quốc quốc quốc Thu thu tốt khác có thực lực Mục cười tiếc có dịch có đội tại, đội tới. tại, tại sao có thể thất thể họ. h để bật làm là mở sở qua dịch thu tại cái kia cái gì trên bảng xếp hạng vượt trên sở thiên b a n thường toàn bộ đan dương thành giống như là sẽ ra động đất đồng dạng những cái kia người nước sở từng cái nghiến răng nghiến lợi phản phất dịch thu giết bọn hắn cha mẹ của tựa như suy nghĩ một chút liền cho người sinh khí bạch thi vũ liếm mắt đối với người nước sở loại này bất mãn xem ra cũng không phải bởi vì hôm nay bầu không khí vấn đề mặc dù ta theo tại thiếu gia bên cạnh cũng không tính giải nhưng cũng biết x ấ u thiếu gia vẫn luôn là đang để cho người từ khinh miệt đến ghen ghét lại đến tuyệt vọng tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ mục thu sơn vui vẻ tiếp tục nói đợi đến chúng ta đại chu lấy được lần này đấu loại đệ nhất nghĩ đến coi như tại quá h ạ n cũng sẽ gây nên rất nhiều người chú ý a đại chu cầm đấu loại đệ nhất nói đùa cái gì các ngươi là chu nhân mục thu sơn tiếng nói vừa ra ngồi ở bên cạnh hắn chỗ một danh chung năm nam, nam t ử liền mặt mũi tràn đầy khó chịu quay đầu nhìn lại không sai chúng ta là chu nhân mục thu sơn gật đầu một cái ừ thực sự là cuồm xem ra ngày hôm qua bảng xếp hạng sự kiện cho các ngươi quá nhiều sẽ không có vọng tưởng cũng bởi vì hồn lực cường độ trong khảo nghiệm may mắn vượt qua chúng ta sở thiên b a n thưởng liền thật sự coi chính mình phi thường cường đại ta đem lời đặt xuống ở đây đừng nói đệ nhất các ngươi trước ba còn không thể nào vào được có dám đánh cược hay không một cái cái này danh trung n ă m nam, nam t ử xem ra là người sở đối với mục thu sơn lời nói phản ứng tương đối kịch liệt a không biết ngươi nghĩ đánh cược như thế nào mục thu sơn như cũ cười ha h a không có bởi vì người này thái độ mà sinh ra mảy may háo hức chập trùng rất đơn giản một trăm khối thượng phẩm hồn thạch nếu như các ngươi đại chu có thể đi vào trước ba kia chính là ta thua trái lại tự nhiên là ta thắng chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúng ta liền đi tiến hành công chứng nam tử trung niên thái độ rất là hùng hổ do người thái độ như vậy gây nên liễu bạch thi vũ bất mãn bật cười một tiếng phía sau bạch thi vũ lạnh m ặ t nói người sợ thì ra là thế khốn cùng sao mới một trăm khối thượng phẩm hồn thạch cái này có gì thích c ơ bạn không bằng đánh cược một khối thượng phẩm hồn thạch r đánh cược nhỏ di tình xem như thế một cái việc vui trung niên nhân biểu lộp tức cứng nờ rõ ràng bạch thi vũ đông nhiên gia tăng gấp mười lần thẻ đánh bạc vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận phạm vi lớn nhất mà ở bạch thi vũ biểu lộ cùng ngự a khí dưới sự kích thích cái này danh trung niên nhân nhưng căn bản không có suy nghĩ nhiều liền tại cứng lại nháy mắt phía sau cắn răng gật đầu nói một ngàn khối liền một ngàn khối các người muốn đưa hồn thạch cho ta ta nào có không cần đạo lý vậy thì quyết định một lời đã định chưa xong còn tiếp khai mạc nghi thức cũng không phức tạp nước sở không có ở phương diện này hao phí quá nhiều tâm tư vẹn vẹn từ tên kia xem như hoàng thất đại biểu vương ra đơn giản nói vài câu lại tuyên đọc một phen vũ đấu đại cột sòi、so、quy, tắc quy định phía sau. Cái mạc khai nghi này trong hội trường gần tới ba mươi vạn người xem đối với tuyệt đại đa số rút thăm cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú bọn hắn chân chính muốn biết làm ấy cái cường quốc có thể hay không thông qua rút thăm mà phát sinh sớm va chạm cho nên khi trên trăm quốc gia đội chủ tướng đứng ở rút thăm trước sân khấu tại nước sở quan phương nhân viên an bài xuống thứ tự bắt đầu rút số thời điểm trong hội trường nguyên bản huyên náo bầu không khí liền trở nên yên lặng khán giả nhỏ giọng nghị luận đồng thời hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm rút thăm trên đài phát sinh hết thảy mỗi một cái quốc gia hút xong rẽ số đều sẽ bị bọn hắn nhìn ở trong mắt thẳng đến xuất hiện một cái khác bọn hắn cũng không chú ý quốc gia cùng quốc gia này phối đôi bọn hắn lực chú ý mới có thể triệt để phát sinh thay đổi vị trí rút thăm quá trình tiến hành rất nhanh trong thẻ l n đến hội trường ú t gần tới ba trăm linh người xem cũng gần như là nhân tay một phần báo chí theo mỗi một cái đối chiến kết quả xuất hiện mà không ngừng lật qua lại muốn tìm được báo chí đối với cái này chút đội tuyển quốc gia đánh giá cùng phán đoán xem những thứ này đối chiến song phương đến tuột cùng so sánh thực lực như thế nào chân chính cao trào phát sinh ở rút thăm tới gần lúc kết thúc nước sở ba cây đội tuyển quốc gia trên cơ bản đều ở đây cuối cùng hai mươi trong vòng tiến hành rút thăm mà khi nước sở đội ba cùng một đội rút c h ú n g cùng một cái dãy số sau đó toàn bộ trong hội trường trong chốc lát hoàn toàn tính mịch tất cả tiếng nghị luận trong khoảnh khắc im bặt mà dừng mỗi một tên người xem đều ngơ ngác nhìn cái k i a công bố ra kết quả rút thăm đầy trong đầu tất cả đều là chống không Loại này tính mịch vẹn, vẹn mịch trước đây kết quả rút thăm bên trong thực lực t r ê n h l ệ n h to lớn cũng có thực lực t r ê n h l ệ n h không bao nhiêu cũng có nhưng chưa bao giờ có xuất hiện qua giống như vậy đã định trước sẽ thu được tiến đến quá hạ danh n g ạ c h đội tuyển quốc gia ở giữa quyết đấu theo lý thuyết sáu ít nhất tại nước sở quan phương thực lực dự phán bên trong trước mắt xếp hạng trước mười đội tuyển quốc gia không có nói phía trước lẫn nhau gặp nước sở quốc gia một đội cùng quốc gia tam đội ở giữa rút thăm quyết đấu là xuất hiện tổ thứ nhất khiếp sợ không chỉ là những cái kia người xem quốc gia khác đội, đội dự thi viên đồng dạng rất cảm thấy hãi nhiên nhất là kết quả rút thăm xác định phía sau đối với chiến thắng đối thủ cũng không có lòng tin gì những quốc gia kia đội đội viên trên cơ bản theo cái này giúp thăm tình huống xuất hiện mà hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng ở trong nước sở đội ba đương nhiên đánh không lại nước sở một đội nhưng đồng d ạ ả n sáu một khi nước sở đội ba tiến vào kẻ bại tổ bên trong kẻ bại trong tổ như thế nào có thể tồn tại con nào đội tuyển quốc gia đánh thắng được nước sở đội ba toàn bộ kẻ bại tổ chỉ có quán quân mới có thể thu được tiến đến quá mùa hè tư cách tất nhiên nước sở đội ba nhất định sẽ tiến vào kẻ bại trong tổ như vậy kẻ bại tổ quán quân sáu chẳng phải là tương đương sớm liền đã xác định ý nghĩ như vậy cơ hồ hiện lên mỗi một tên quốc gia khác đội, đội dự thi viên trong đầu theo tới ảnh hưởng c h í nước sở một đội cùng nước sở đội ba phân tổ trở thành toàn bộ giúp tham quan trình chung duy nhất toàn bộ từ dự phán xếp hạng trước mười đội ngũ tạo thành phân tổ còn lại phân tổ bên trong đương nhiên cũng tồn tại cường cường đối thoại hiện tượng sau đó cùng nước sở cái này hai cái đội tuyển quốc gia đối quyết so ra còn kém quá nhiều tài năng k e m theo rút thăm kết thúc vị kêu hoàng thất vương ra lần nữa leo lên võ đài trung ương tiếp đó đem sớm an bài tốt đấu võ thi đấu trình tự cùng với quá trình đơn giản giới thiệu một chút đồng thời giới thiệu còn có sẽ tại cái hội này trên sân cử hành luyện dược sư đại hội khu đông đấu loại cùng với đấu loại trước đây thi tuyển bởi vì hai cái tranh tài trọng yếu giống vậy cũng đều là ở cái này cùng một cái trong hội trường cử hành cho nên tranh tài bị nước sở an bài trở thành sen kẽ tiến hành ví dụ như hôm nay vũ đấu đại thi đấu khai mạc trong nghi thức cũng sẽ đơn giản tiến hành xuống luyện dược sư đại hội khai mạc nghi thức mà sau đó liền sẽ là vũ đấu đại thi đấu vòng thứ nhất dự tuyển tái chính thức bắt đầu. như vậy đến rồi ngày mai chính là luyện dược sư đại hội đấu loại thi tuyển hậu thiên lại biến thành vũ đấu đại thi đấu như thế tuần hoàn dựa theo nước sở chuẩn bị xong chế độ thi đấu an bài không sai biệt lắm hiện đại lục vũ đấu đại sẽ khu đông đấu loại kết thúc đầu một ngày liền vừa lúc là luyện dược sư đại hội khu đông đấu loại kết thúc này cùng trước đây phong cách nhất trí vị này hoàng thất vương gia cũng không có nhiều lời tại đem chính mình nên giới thiệu đều giới thiệu xong phía sau liền trực tiếp tuyên bố vũ đấu đại cuộc sò、so、tài bắt đầu bởi vì hết hệ có chín cái lôi đài cũng chính là đồng thời có thể làm cho mười tám quốc gia đội tuyển quốc gia tiến hành tranh tài cho nên cái này xác định người thắng tổ kẻ bại tổ đấu vòng loại bị chia làm hai cái tranh tài này mà cái kêu mười cái sớm liền xác định do đối chiến cũng không cần tiến hành rút thăm quốc gia toàn bộ muốn tại thứ nhất tranh tài mặt trời m ọ c tràng đại tru đội tuyển quốc gia cùng triều đại nam tề đội tuyển quốc gia tranh tài liền bị ổn định ở xế chiều hôm nay tranh tài lôi đài sáu thì bị an b à i ở trên võ đài trung ương ta rất chờ mong các ngươi buổi t r i ề u tranh tài triều đại nam tề mặc dù không tính là cái gì cường đội nhưng cuối cùng có chút thực lực hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng nếu như ngay cả triều đại nam tề đều đánh phi thường gian nan lời nói như vậy các ngươi hồn lực cường độ xếp hạng liền sẽ trở thành chuyện cười lớn đây cũng không phải là ta muốn thấy đến đợi đến vị kêu hoàng thất vương r a đem nên nói tất cả đều nói xong hiện đại lục vũ đấu đại sẽ cùng luyện dược sư đại hội khu đông đấu loại xem như chính thức bắt đầu phía sau sở thiên ban thưởng chậm rãi đi đến liễu dịch thu trước mặt mà không thay đổi mở miệng nói ra mà theo sở thiên ban thưởng cử động như vậy trên lôi đài tất cả những người khác chú ý của lực một cách tự nhiên liền tất cả đều chuyển tới hắn cùng dịch thu trên thân kết quả là liên đối toàn bộ hội trưởng gần tới ba mươi vạn người chú ý của lực cũng đều tập trung tới chưa xong còn tiếp so với chú ý chúng ta cùng triều đại nam tề tranh tài Ta ngược l sở, sở thiên ban cho trả lời mười phần cường lạnh mảy may cũng không quan tâm nước sở đội ba đứng ở một bên mà đối với sở thiên ban thường tỏ thái độ như vậy nước sở đội ba năm người lại không có bất kỳ bất mãn nào cảm xúc bộc lộ ngược lại là một mặt bộ dáng chuyện đương nhiên dạng này a sáu rất đáng tiếc chúng ta cùng triều đại nam tề t r ê n lệch muốn so các ngươi cùng đội ba t r ê n lệch lớn rất nhiều cho nên ta không cho rằng buổi chiều tranh tài có gì đáng chú ý chỗ dịch thu như c ũ một mặt mỉm cười ngữ khí không nhanh không chầm nói có lòng tin là chuyện tốt nhưng quá độ tự tin thường thường kèm theo vô tri s ở thiên ban thưởng âm thanh chuyển sang lạnh lẽo cái này cùng lòng tin không quan hệ ta chỉ là ở trần thuật sự thật chúng ta đại chu đội tuyển quốc gia so với các ngươi nước sở một đội càng mạnh hơn mà triều đại nam tề đội tuyển quốc gia không thể nghi ngờ so với các ngươi nước sở đội ba yếu hơn cho nên ta nói chúng ta cùng triều đại nam tề t r í c lệch muốn so các ngươi cùng đội ba trên lệch lớn có vấn đề gì không dịch thu lời nói này vừa nói ra khỏi miệng toàn bộ trên lôi đài lập tức xôn xao nổi lên bốn phía dù là ngay tại hôm qua dịch thu vừa mới tại hồn lực cường độ i trong khảo nghiệm vượt qua sở thiên b a n thưởng xếp hàng vị trí thứ nhất bên trên n ô n luận như vậy ở chung quanh khác dự thi võ giả nghe tới cũng vẫn như cũ quá cuồng v m n g chút không thể nhất nhẫn đương nhiên chính là triều đại nam t ề đội tuyển quốc gia năm người minh huy nhất mã đương tiên đồng dạng đi tới l i ê u dịch thu trước mặt sắc mặt vô cùng âm chầm nói thực lực không phải dựa vào miệng nói là dựa vào năm đấm đánh ra ta rất chờ mong buổi chiều tranh tài h y vọng đến lúc đó trên lôi đài thực lực của các ngươi có thể như chính mình nói tới mạnh như vậy bằng không mà nói các ngươi sợ là liền muốn trở thành toàn bộ khu đông chê cười ta vô cùng đồng ý ngươi cái quan điểm này cho nên ở đây quá nhiều miệng lưỡi chỉ là lãng phí thời gian thôi tranh tài đã chính thức bắt đầu chúng ta là không phải hẳn là đem lôi đài còn cho lập tức sẽ tiến hành đối c h i ế n người còn những cái khác sự tình so tài xem hư thực cũng là phải dịch thu trục chặt gật đầu vừa cười vừa nói dạng này ứng đối quả nhiên là để cho người ta có lực không chỗ dùng minh huy một nhóm chỉ có thể cắn răng hừ lạnh rời đi sở thiên ban thưởng nhưng là sâu đậm nhìn liễu dịch thu một mắt phía sau cũng mang người rời đi lôi đài ngoại trừ sẽ tiến hành trận đầu khai mạc cuộc so tại hai quốc gia đội chung mười người lưu tại trên võ đài trung ương bên ngoài những người dự thi khác đều rối rít rời đi lôi đài thứ tự đi đến nước sở quan p h ư ơ n g chuyên môn an bài người dự thi khu nghỉ ngơi đến nơi khác tám cái tiểu lôi đài thì sẽ ở khai mạc thi đấu sau đó lại đi khải dụng như thế nào tham dò ra cái gì sao nước sở trong phòng nghỉ vừa mới xem như hoàng thất đại biểu chủ trì song lễ khai mạc trung niên vương ra đứng tại sở thiên ban cho trước mặt hít mắt mở miệng hỏi không có người này giống như là bông đạo dùng sức một quyền đánh lên đi căn bản lấy không đến bất luận cái gì khí lực ta vốn là muốn chọc giận hắn nhường hắn đang tức giận phía dưới nói ra một chút không thông qua đại não lời dùng cái này phân tích tính cách của hắn đặc điểm lại không nghĩ rằng hắn căn bản cũng không dính chiêu này ta càng ngày càng cảm thấy hắn loại này t r ầ m bồn cùng tay độc thật sự là không nên xuất hiện tại dạng này niên kỷ bên trên sở thiên ban t h ư ở n g rất là bất đắc dĩ lắc đầu nói trong phòng nghỉ chỉ có hai cha con những người khác đều ở phòng nghỉ bên ngoài khu vực công cộng bên trong đi dạo để cho hai người cha con này chạy ra trọn vẹn nói chuyện không gian nước sở tại hội trường phương diện thiết kế rất là hao tốn một phen tâm tư khán g đài vì làm hết khả năng chịu t ả i người xem chọn lựa là dạng n ấ p thang kết cấu đã như thế bậc thang bên trong cự đại không gian liền không duyên cớ chảy ra kết quả là những thứ này không gian bị đầy đủ lợi dụng người dự thi khu nghỉ ngơi chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi tất nhiên thăm dò không ra đồ vật gì tới t i ê u đình chỉ những thứ này không có ý nghĩa cử động à nếu như số lần quá nhiều có phần sẽ không khiến cho cái k i a dịch thu hoài nghi vô luận đại chu đến cùng phải hay không hữu vấn đề cái k i a dịch thu lại đến cùng có phải hay không hữu vấn đề chỉ cần hắn thật sự cường đại hơn nữa cùng man tộc không có quan hệ như vậy đối với chúng ta cả nhân tộc tới nói chính là chưa tốt trung niên vương ra ánh mắt có chút thâm thúy nói tiếp thái hạ sở dĩ hội chủ cầm đồng thời tổ chức một lần này hiện đại lục đấu võ đại hội hắn nguyên nhân ngươi rất rõ ràng man tộc hoạt động càng ngày càng thường xuyên mặc dù thái hạ phương diện đã bắt đầu tiến hành phản chế phương sách nhưng man tộc ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng loại này phản chế phương sách trung quy là bị động man tộc đối với toàn bộ đại lục tạo thành phá hư cũng tại không ngừng tăng lên dưới tình huống như vậy nhường đại lục ở bên trên càng nhiều quốc gia đoàn kết lại hơn nữa bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ chính là quan trọng nhất đây là đại nghĩa chỉ cần dịch thu cùng chu triều cùng man tộc không có bất cứ quan hệ nào như vậy người tuổi trẻ như vậy sáu càng nhiều càng tốt ta hiểu phụ thân chỉ là sáu ta không cách nào tưởng tượng một người tại gần tới thời gian hai mươi năm bên trong từ đầu đến cuối biểu hiện vô cùng bình thường nhưng sau đó mấy năm lại phảng phất thoát thai hoán q u ố t một cái giống như đây là tuyệt đối không khả năng coi như cùng man tộc không quan hệ ta cho rằng cũng cần phải đi tìm kiếm dịch thu biến hóa bí mật bởi vì sáu một khi nắm giữ bí mật này có lẽ có thể thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều thiên tài tới sở thiên ban thưởng nói ra ý nghĩ của mình cái này về sau suy nghĩ thêm a cái tia liêu quốc điều tra thế nào trung n i ê n vương ra khoát tay áo t quả, quả sở thiên ban thưởng lòng tin mười phần nói không thể sơ xuất thái hạ phương diện đối với ngươi ở đây đấu loại lên biểu hiện vô cùng chú ý loại biểu hiện này không chỉ trên lôi đài đồng thời cũng tại toàn bộ đấu loại trong lúc đó ngươi đối với tất cả mọi chuyện xử lý đều ở đây thái hạ quan sát trong phạm vi thái hạ đối ngươi đinh giá rất cao cũng không hy vọng ngươi chỉ vẹn vẹn trở thành một tên s ô n g pha chiến đấu manh tướng cho nên cẩn thận một chút đừng cho thái hạ phương diện lưu cái gì ấn tượng xấu Trung vương gia khuyên là, Phụ thân, ngài yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào? Sở thiên ban thưởng gật ta tâm, ra khuyên đầu Niên Vương ngài yên nên như nào. ban ứng nói, ngươi đương nhiên là yên đi, đối với Phụ chỉ là, làm là đáp Sở đối với sở thiên ban t h ư ở n g trong tính cách n h ư ợ c điểm nhìn rất chính xác sở thiên ban t h ư ở n g không có trả lời nữa chỉ là như có điều suy nghĩ cúi đầu chưa xong còn tiếp tham gia tái giả trong khu nghỉ ngơi cách âm làm vô cùng tốt sở quốc quan phương vì cho tham gia tái giả nhóm tạo nên tốt nhất nghỉ ngơi hoàn cảnh cố ý đang nghỉ ngơi khu bên ngoài bố trí cách âm phát trận để sẽ trên sân tất cả âm thanh cùng khu nghỉ ngơi hoàn toàn ngăn cách ra đây không thể nghi ngờ là không nhỏ t h ủ bút dịch thu nhất hành năm người từ tiến vào khu nghỉ ngơi phía sau liền ngốc tại thuộc về đại chu căn phòng bên trong cũng không có đi khu nghỉ ngơi khu vực công cộng cùng những quốc gia khác dự thi nhân viên chuyển phiếm hoặc giao lưu chủ yếu cũng là bởi vì biết mình bọn người bây giờ xem như mục tiêu công kích liền xem như ra ngoài cũng sẽ không thấy cái gì sắc mặt tốt vì thế liền không bằng trong phòng chỉnh đốn ngược lại trong phòng này cái gì cũng có hết thể chuẩn bị đầy đủ thậm chí còn có chuyên môn khôi phục loại đăng ă n dược cứ việc phẩm giai không cao trên cơ bản cũng là huyền giai hoặc hoàng giai đăng ă n dược nhưng dùng để hòa dịu mệnh l ộ c vẫn là vô cùng hữu hiệu nói đến vì cái gì không có bách việt đội tuyển quốc gia tới tham gia tranh tài từ vị trí địa lý tới nói bách việt cũng thuộc về khu đông a hôm qua không có ở trên diễn võ trường nhìn thấy bách việt nhân ta còn tưởng rằng bọn họ là sớm đi nghỉ nhưng hôm nay cái này nghi thức h a i mạc cũng không có thấy bách việt đội tuyển quốc gia này liền kỳ quái phía trước trên báo chí cũng không có ghi chép hơn trăm việt quốc nhà đội tình huống xem ra cũng không phải bởi vì báo chí đã bỏ sót dịch thu ngồi ở gian phòng trên đế u ố n g vào trong phòng chuẩn bị xong nước trà mở miệng hỏi nước trà này hương vị coi như không tệ sở quốc quan phương mặc dù không có thể đem lấy trà tốt nhất ra chiêu đại những thứ này tham gia tái giả nhóm nhưng một chút cấp t r u n g lá trà vẫn là cam lòng dùng tới nạp khách bách việt tình huống tương đối đặc thù trước mắt lại là ngũ đại đình cấp thế lực hôn chiến cục diện mặc dù đang quá mùa hè cưỡng ép can thiệp phía dưới toàn bộ thế cục đã ổn định lại. nhưng sóng ngầm phun trào nhóm này lập quốc nhà đội sự tình cũng liền chậm trễ xuống một bên bạch thi vũ cười hì hì giải thích nói nàng là theo tham gia tái giả nhóm tiến vào khu nghỉ ngơi phía sau từ trên khán đài trộm đạo chạy xuống ngay sau đó tại dịch thu dưới sự che chở lặng lẽ tiến vào đại t r u nghỉ n g ngơi giữa mỗi một cái quốc gia đội tuyển quốc gia nghỉ ngơi ở giữa đều hoàn toàn thuộc về quốc gia này đội bởi vậy sở quốc quan phương cũng không có gì yêu cầu nghiêm khắc cho dù có bạch thi vũ tình huống như vậy xuất hiện sở quốc quan p ư ơ n g cũng trên căn bản làm mở một con mắt nhắm một con mắt phàm la không quá mức liền đều sẽ làm làm không nhìn thấy bách việt không tổ kiến đội tuyển quốc gia cái này cũng là chuyện không có cách nào khác nguyên bản tại hiện đại lục đấu võ đại hội vừa muốn xác định cử hành thời điểm bách việt nội bộ quyết nghị là từ ngũ đại đình cấp thế lực phân biệt chọn phái đi một người tổ kiến thành quốc nhà đội có thể cục diện cho tới bây giờ trình độ như vậy ngũ đại đình cấp thế lực giữa lẫn nhau như nước với lửa như thế nào có thể lại cùng đội đi tới mà vô luận là ngũ đại đình cấp thế lực thiếu cái nào cũng đều không đại biểu được Bách không đều đại biểu vậy i ệ t thực chân chính thực lực, đã như đã v d ứ trước tiên không nghĩ tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt buổi chiều đối với triều đại nam tể ta là có yêu cầu tất cả mọi người tại trên lôi đài không cho phép sử dụng bất luận cái gì hồi kỹ các ngươi chỉ có thể dựa vào cơ bản nhất công phu quyền cước đi chiến thắng đối thủ cảnh giới thực lực t r ê n h l ệ n h to lớn như thế giới tình huống nếu như ngay cả điểm này đều không làm được vậy liền chứng minh trước đây tới nước sở trên đường đi các ngươi cũng là tại ứng p h ó ta căn bản không có nghiêm túc cẩn thận đi ma luyện dịch thu để chén t r à xuống ngữ khí có chút nguy hiểm nói triệu công minh cùng công dương giật tiên nhịn không được sợ run cả người dường như là nhớ tới phía trước dọc theo đường đi ký ức nghĩ lại m à kinh vội vàng dùng sức gật đầu bởi chưa cơm nước cực kỳ tốt nước sở phương diện vì chiếu cố đến mỗi cái quốc gia khác nhau tham gia tái giả khác biệt khẩu vị mời làm việc mười mấy tên phong cách khác xa đâu b ế p lấy thỏa mãn tất cả tham gia tái giả chúng ta đối với thức ăn yêu cầu thời gian rất mau tới đến rồi buổi chiều trong hội trường người xem đã đổi hai đợt chỉ có số ít người mua được vé suốt phần lớn người đều vẹn vẹn mua đến một cái nào đó đoạn thời gian bên trong số t r n g phiếu cái này tự nhiên nhường trong hội trường khán giả ra ra vào vào rất là thường xuyên tới gần đại chu cùng triều đại nam thể tranh tài thời gian chuyên môn có sở quốc quan phương nhân đi tới nghỉ ngơi ở giữa bên ngoài nhắc nhở dịch thu nhất hành người liền tinh thần sung mãn từ nghỉ ngơi trong phòng đi ra ở tên này quan phương nhân viên dẫn đầu dưới rời đi khu nghỉ ngơi xuất hiện ở trong hội trường bạch thi vũ nhưng là lén lén lút lút một lần nữa quay trở về mình khán đài chỗ ngồi chỉ cần đại chu một ngày không có bị đào thải bọn họ vị trí này thì sẽ vẫn luôn tồn tại nhờ dịch thu cảm giác kỳ quái là khi bọn hắn năm người đi tới trong hội trường lúc toàn bộ trong hội trường nhưng là lặng ngắt như tờ trên khán đài gần tới ba mươi vạn người xem phản p h ấ t bị làm định thân thuật một dạng không chỉ âm thanh chút điểm cũng không trên mặt của mỗi một người cũng đều hiện lên l ờ đẫn biểu lộ nếu như không phải có l u ồ n gió g mát thổi qua dịch thu thậm chí sẽ sinh ra một loại nào đó ảo giác cảm thấy thời gian sáu có phải hay không đột nhiên dừng lại đ ồ n dạng đã xảy ra chuyện gì bầu không khí như thế nào quỷ dị như vậy đi tới trên võ đài trung ương nhìn xem t r i ề u đại nam tề năm tên đội viên cũng tại sở quốc quan phương dẫn đầu dưới từ khu nghỉ ngơi đi ra dịch thu kỳ quái xung quanh nhìn một chút mở miệng hỏi cùng lúc tiến hành mắt k h ắ c tám tràng đấu võ thi đấu hắn dự thi nhân viên cũng đã đứng ở chung quanh tầm cái trên tiểu lôi đài một vòng này đấu vòng loại trung tâm tiêu điểm đương nhiên chính là đại chu cùng t r i ề u đại nam tề so đấu nhưng mà khán giả ánh mắt lại không có bất luận cái gì tập trung cái này hiển nhiên tuyệt không bình thường ta đi hỏi một chút dịch lập nhỏ giọng nói câu tiếp đó liền từ trên lôi đài nhảy xuống chạy trầm đến rồi khán đài bên cạnh tùy tiện tìm một cái người xem, sở quốc nhị đội thua cái h tiến i đến l gì dịch thu hơi hơi nhún mày đối với cái này cái tin tức rất cảm thấy ngoài ý mớn cái này liêu quốc là cái gì lai lịch không rõ ràng nhớ không lầm trên báo chí dự đoán xếp hạng bên trong cái này liêu quốc xếp hạng cũng là trăm tên có hơn nghĩ đến hẳn là một cái tiểu quốc gia không biết vì cái gì xấu lại có thể chiến thắng sở quốc n h ị đội dịch lập lắc đầu gương mặt không rõ ràng cho lắm trước tiên đánh xong cùng triều đại nam tề tranh tài rồi nói sau xem ra giới này giải thi đấu võ thuật khu đông đấu loại sẽ rất có ý tứ chưa xong còn tiếp theo triều đại nam tề năm người cũng tới đến rồi trên lôi đài lần này buổi trưa vòng thứ hai lần c h i n tràng vũ đấu tái dự thi nhân viên liền coi như là toàn bộ đến đông đủ nước sở quan p ư ơ n g an bài trọng tài sẽ phụ trách cái này c h i n tràng vũ đấu tái phán định cùng tràng diện không chế để tránh xuất hiện không cần thiết nhân viên thương vong mà lấy sở t h i ê nước ban t h ở n n g cầm đầu ư sở một đội cùng với đội ba t hai à n viên cũng xuất hiện ở trong hội trường. Đứng h hội xuất ở đ n nghỉ n g g ơ khu vực cửa ra vào, cửa sắc ra m ặ thất k á khó xử nhìn nhìn chầm chầm chính xử Nước lôi đài chính vị trí. Nước sở đội trí. vị t sở bại ngoài dự liệu của mọi người cũng căn bản sẽ không tại sở thiên ban cho kế hoạch ở trong hắn sẽ an bài đội hai cùng liêu quốc quốc gia đội tại vòng thứ nhất đấu vòng loại liền gặp phải vì chính là đem liêu quốc quốc gia đội đánh vào kẻ bại tổ bên trong chỉ cần liêu quốc quốc gia đội không cách nào tấn cấp cuối cùng quá hạ trận chung kết như vậy vô luận quốc gia này có phải hay không hữu vấn đề cũng liền cũng không trọng yếu từ bản tâm tới nói sở thiên ban thưởng cũng không có đem liêu quốc quốc gia đội để vào mắt vô luận bọn hắn đối với liêu quốc có như thế nào hoài nghi cũng từ đầu đến cuối không cải biến được loại kia đại quốc đặc hữu tâm tính bằng không mà nói cũng sẽ không tại mới vừa vũ đấu tái bên trong sở thiên ban thưởng cùng khác nước sở một đội cùng với đội ba nhân từ đầu đến cuối đều chờ đang nghỉ ngơi trong vùng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ra ngoài xem tranh tài quá trình ý tứ trong mắt bọn hắn liêu quốc quốc gia đội nhất định sẽ thất bại tự nhiên cũng không có bao nhiêu quan sát giá trị cho nên có thể tưởng tượng được đội hai ngoài ý muốn thất bại đối với sở thiên ban thưởng tới nói giống như là bị người tại chô đánh cái tắt đồng dạng cũng làm cho cái kia luôn luôn vô cùng t i ê u ngạo nội tâm sinh ra khó nói lên lời ngăn trở cảm giác mặc dù không có thấy quá trình thậm chí liên kết quả cũng không kịp nhìn thấy nhưng sở thiên ban thưởng vẫn rất rõ ràng trước đây cái kia một hồi đấu võ nước sở đội hai hoàn toàn là thảm bại bởi vì chiến đấu tiến hành dị thường kịch liệt đến mức đội hai năm người tại thua mất vũ đấu tái phía sau người người thương thế không nhẹ nhất thiết phải lập tức rời đi hội trường thông qua hạn chệ mịt tiến hành chuyên môn trị liệu đến nỗi liêu quốc năm mười sáu cũng bị thương không nhẹ thế nhưng là cùng nước sở đội hai so ra tình huống liền muốn tốt hơn rất nhiều phiền thoái hơn chính là một cái như vậy kế hoạch bên ngoài biến cố nhường nước sở đội hai cùng đội ba đồng thời lúng túng hai cái đội ngũ đã chú định đều phải tiến vào kẻ bại tổ bên trong có thể bại giả tổ cuối cùng cũng chỉ có quán quân có thể thu được đi tới quá mùa hè tư cách sáu sở thiên ban t h ư ở n g triệt để đã biết cái gì gọi là mang đá lên đập chân của mình hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể đánh rứt răng cửa hướng về trong bụng ư ớt không thể nào nói ra đấu vòng loại quy tắc là một đối một xa l u ô n chiến năm người thay nhau ra sân phương nào năm người trước tiên toàn bộ bị đánh xuyên chính là thất bại cho nên chúng ta bên này khẳng định có người lên không được chẳng thực lực đối phương không mạnh các người muốn dựa theo cái gì chỉnh tự đi lên luyện tay một chút cùng t r i ề u đại nam tề năm người mặt đối mặt đứng chung với nhau dịch thu cười cùng bên cạnh mấy người nói thanh âm không lớn không nhỏ t r i ề u đại nam tề năm người có thể nghe tiếng biết ta tới trước đi thời gian dài như vậy ta cũng chính xác muốn nhìn một chút mình bây giờ rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn công dương giật tiên chủ động xin đi đạo vậy ta liền người thứ hai a công minh cái thứ ba nếu là sáu bọn hắn có thể thắng được lời của ta cố vận huyên nói tiếp ta cũng nghĩ người thứ hai coi như dựa theo điều kiện hạn chế đi đánh thực lực của bọn hắn cũng cuối cùng quá kém khả năng không lớn giành được hai người các ngươi bị xếp ở vị trí thứ ba mà nói sát xuất rất lớn là không ra được chàng bị dịch t h i ể u ngược như thế một đường thật sự là ngứa tay rất nhiều không bằng sáu vận huyên ngươi nhường một chút ta triệu công minh liếm môi một cái một mặt khát vọng nói đây không có khả năng nếu như ngươi là người thứ hai cái thứ ba liền thật sự không cần xuất chàng cho nên ngươi vẫn là cầu nguyện t r i ệ u đại nam tề mấy người này siêu trường phát huy có thể chiến thắng ta và công dương a cố vận h u y dùng một bộ giọng nói không được nghi ngờ triệu công minh bất đắc dĩ đành phải gật đầu tán đồng các ngươi sáu cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt ta minh huy sắc mặt khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m cố vận huyên rất là cắn răng nghiến lợi nói không đem các ngươi để vào mắt cố vận huyên nhớ ngớ ư n mày nói tiếp ta đều đã cho là các ngươi có khả năng tại xa lân u chiến bên trong chiến thắng hai người chúng ta cái này đã đối với các ngươi đầy đủ coi trọng a trọng tài tuyên bố bắt đầu đi ta muốn nhường bọn này chu nhân vì mình còn vọng trả giá đắt minh huy chừng trong mắt chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở trong lòng chết sống không phát ra được tất nhiên song phương đã xác nhận ra sân trình tự trọng tài cũng sẽ không nói thêm nữa tuyên bố bắt đầu tranh tài phía sau liền nhảy xuống lôi đài hắn duy nhất trách nhiệm chính là trên lôi đài thắng bại rõ ràng lúc tránh xuất hiện không thể khống chế cục diện đến nội những thứ khác cũng không cần hắn lo lắng vũ đấu tái bản thân không có bất kỳ cái gì quy tắc hạn chế ngoại trừ công dương giật tiên cùng triều đại nam tề phương diện tiên phong nhân tuyển bên ngoài những người khác cũng xuống lôi đài mắt thấy trận này tiêu điểm chi chiến hết sức căng thẳng trong hội trường những cái kia khán giả chú ý của lực cuối cùng thoáng bị hấp dẫn tới tiểu vương gia ngài cảm thấy ai sẽ thắng nước sở một đội bên trong mặt khác na danh thất tinh đấu la mở miệ hỏi đại mặc dù ta hôm qua nói qua thực lực của bọn hắn có thể sẽ chịu đến hồn kỹ cùng công pháp hạn chế từ đó không cách nào chân chính phát huy ra nhưng đó là so với chúng ta đối mặt với triều đại nam t sáu loại ưu thế này cũng không phải công pháp và hồn kỹ liền có thể bù đắp dù sao triều đại nam tề công pháp và hồn kỹ cũng không có gì đặc biệt sở thiên ban thường âm mặt trầm giọng tiếp tục nói cho nên đại chu sẽ lấy được thắng lợi chỉ là quá trình hẳn là tương đối gian khổ từ từ xem a sáu phía trước ta đối với liêu quốc phán đoán tự ra hiện sai lầm nghiêm trọng đến mức đội hai tao nộ vốn không nên có thất bại càng đưa đến đội ba đem không cách nào đi tới quá mùa hè lúng ai biết cái này đại chu có phải hay không sẽ mang đến ngoài ý muốn đâu tiểu vương gia không phải chế i n tội ngài cũng không cần tự trách hai người đang nói chuyện công phu trên lôi đài chiến đấu đ ỗ n g nhiên khai hỏa triều đại nam thể tên kia tiên phong rõ ràng nhẫn nhịn một bụng hỏa theo chiến đấu bắt đầu trước tiên liền không chút nào yêu quý thể nội hồn lực một trận của n g a n h loa tạc đem chính mình sở h ộ i hồn kỹ tổ hợp toàn bộ phát huy ra mà công dương giật tiên nhưng là nhớ kỹ dịch thu yêu cầu tại không sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ dưới tình huống chỉ dùng quyền cước cùng triều đại nam t h tiên phong chào hỏi trong lúc nhất thời trang diện nhìn có chút thiên về một bên Vẹn vẹn c ô nước g d sở một đội na danh thất tinh đấu la ngạc nhiên nhìn xem trên lôi đài trang diện lúng ta lúng túng nói sợ thiên ban thưởng đồng dạng gương mặt trận mắt hốc mổm hẳn chính xác cho rằng đại chú những người này cũng không biết cái gì cường đại hồn kỹ nhưng là không đến mức sáu cái gì cũng không biết ta đây là đang nói đùa cái gì triều đại nam t ề đội tuyển quốc gia lấy minh huy cầm đầu bốn người cũng là không cách nào che giấu mặt lộ vẻ vui mừng bởi vì bọn hắn trợn phát hiện hôm qua bên trong ảo tưởng cơ hội sáu tựa hồ tới thật chưa xong còn tiếp đại chu đội tuyển quốc gia cùng triều đại nam t ề đội tuyển quốc gia trận đầu tiên phong chiến cuối cùng lấy công dương giật tiên thắng hiểm mà kết thúc hơn nữa công dương giật tiên mặc dù thu được thắng lợi có thể toàn bộ tràng diện nhưng là vô cùng khó coi bởi vì triều đại nam tể trong đội ngũ duy nhất một cái tứ tinh đấu la còn lại bốn người nhưng là từ ba danh ngũ tinh đấu la cùng minh huy cái tiên một cái sáu tinh đấu la tạo thành mà công dương giật tiên trong chiến đấu từ đầu đến cuối tỏa ra tượng trưng cho năm t i n h đấu la danh giới thanh sắc hồn lực vừa sáng lại tại toàn bộ trong quá trình chiến đấu từ đầu đến cuối bị một cái tứ tinh đấu la áp chế mãi cho đến cuối cùng tên kia tứ tinh đấu la bởi vì hồn lực bùng nổ quá quá mạnh liệt dẫn đến không đủ lực lúc này mới bị công dương giật tiên nắm lấy cơ hội lấy một bộ nhìn vô cùng nồng cạn công phu quyền cước đánh đã đá mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực đừng nói tên kia tứ tinh đấu la chính mình không tam lỏng liền xem như trên khán đài mấy chục vạn người xem đều nhìn vô cùng tiếp hận bởi vì trong mắt bọc mạnh hơn người kia lại tiếc mới thua m công dương giật tiên thuần túy là bằng vào trong cảnh giới ưu thế tuyệt đối lúc này mới may mắn thắng được tiên phong chiến có lỗi với huy tiểu không thể l ấ y xuống sớm biết hắn như vậy kém cỏi ta sẽ không ngay từ đầu đi lên liền c a n g oanh l ạ m t ạ n g chỉ cần ta lại có thể kiên trì một hồi thắng lợi nhất định là ta thua tên i kia nước tề tiên phong về tới đội ngũ ở trong một mặt xấu hổ mở miệng nói trong lời nói tự trách hương vị mặc dù có có thể xấu hổ trong t h ầ n sắc vẫn có thể nhìn đến như vậy mấy phần đắc ý bộ dáng đây vẫn là hắn tấn cấp tứ tinh đấu la đến nay lần thứ nhất có thể đủ tất cả mặt áp chế một danh ngũ tinh đấu la không cần để ở trong lòng ngươi làm được rất tốt tuy bại như n g vinh hơn nữa trực tiếp đâm thủng đại chu có vẻ như cường đại biểu tượng chứng minh ta ngày hôm qua phán đoán không có bất cứ vấn đề gì chúng ta nhất định có thể chiến thắng bọn hắn từ đó tấn cấp người thắng t ổ hơn nữa đem bọn hắn dẫm ở dưới chân nhường chúng ta danh khí liền như vậy vang vọng toàn bộ khu đông minh huy tâm tình thật tốt khích l ệ nói kế tiếp là ta nếu như đại chu năm người cũng là thực lực như vậy hh cái kia đều không cần huy thiểu ngươi xuất mã nhiều lắm là cũng chính là cái kia thất tinh đấu la trên lệnh cảnh giới quá lớn ta không có chiến thắng chắc chắn những người khác ta tuyệt đối cũng có thể thông qua hồn k ỹ áp chế đem bọn hắn đánh xuống lôi đ à i triều đại nam t ề lần phong lòng tin mười phần mở miệng nói cuối cùng cái kêu thất tinh đấu la liền để cho huy thiệu luyện tay một chút ta đợi đến huy thiệu chiến thắng hắn như vậy huy thiệu nhưng chính là chiến thắng hồn lực cường độ sắp xếp danh đệ một người đến lúc đó tại riêng lớn khu đông ngoại trừ sở thiên ban thưởng bên ngoài k h á c liền xem như so huy thiệu mạnh hơn những kia tuổi trẻ một đời danh khí cũng tuyệt đối so với không hơn huy thiệu nói không chính xác huy thiệu còn có thể bởi vậy nhận được quá mùa hè chú ý đâu một tên khác triều đại nam tề đội viên đội vàng mà mặt ngoài, là ở sở thưởng trong hội trường thiên trong thất tinh nghỉ ngơi bên ngoài, sở thiên ban、thưởng、cùng trong đội na danh thất tinh đấu là nhưng là hai mặt nhìn nhau. hội khu hai đội đấu là qua một hồi lâu công phu m a i cho đến c h i ề u đại nam t ề tên kia lần phong đã đi lên lôi đài mặt mũi tràn đầy ngạo mạn hướng về công dương giật tiên dựng thẳng lên ngón tay cái phía sau sở thiên ban thưởng lúc này mới trầm giọng mở miệng nói ngươi nhìn thế nào h ư u vấn đề sáu coi như đại chu lại như thế nào vắng vẻ khuyết t h i ế u truyền thừa cũng không chút điểm hồn kỹ cũng sẽ không có thể trẻ tuổi như vậy thì đến được năm tinh đấu la cảnh giới mặc kệ đại chu có phải hay không dùng cái gì tiêu hao tiềm năng phương thức đều đã chứng minh đại chu cảnh nội công pháp truyền thừa có cao độ nhất định đã như vậy thông thường giai hồn k ỹ dù sao cũng nên là có vì cái gì cái này đại chu tiên phong sáu cái gì cũng không biết mặt khác na danh thất tinh đấu la như mày nói không sai cái này cũng là ta cảm thấy quái dị chỗ lui một vạn b ư ớ c giảng dù là thật không có địa cấp hồn k ỹ truyền thừa có thể huyền hoàng cấp hai hồn k ỹ mặc dù không nói đứng đ ầ y đường nhưng cũng không kém là bao nhiêu tùy tiện trên đại lục tìm tiểu gia tộc đều có thể tìm được một chút thúng chi quốc gia bên trong trừ phi sáu là cái này đại chu tiên phong cố ý hành động sở thiên ban thường rất là tán đồng gật đầu nói cố ý hành động lý do là cái gì chẳng lẽ là vì tê liệt triều đại nam tây nhân giống như sáu không có cần thiết này a mặt khác na danh thất tinh đấu la kinh ngạc nói ta cũng đoán không được bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì lại nhìn xuống a sở thiên ban thưởng một mặt m ở mịt nói nhưng mà tiếp xuống trận thứ hai vũ đ ấ u tái quá trình cùng kết quả lại lần nữa để cho người ta mở rộng tầm mắt công dương g i ậ t tiên vẫn không có sử dụng bất luận cái gì h ồ n kỹ vẫn chỉ là thông qua quyền cước đi tiến hành chiến đấu có thể so với trận đầu vũ lâu tái cái này trận thứ hai vũ đấu tái đối thủ rõ ràng càng mạnh hơn hết lần này tới lần khác chiếm thượng phong đồng thời tạo thành áp chế cục diện sáu lại là công dương dật tiên chỉ thấy trên lôi đài vừa mới còn bị áp chế cơ hồ không cách nào thở dốc công dương giật tiên trải qua một lần tiêu hao cực độ vũ đấu tái phía sau đối mặt với một cái mạnh hơn ở trên cảnh giới đã cùng tự thân không có bản chất khác nhau đối thủ ngược lại là cho thấy cường đại áp chế năng lực không thi chiến bất luận cái gì h ồ n kỹ đơn thuần bằng vào quyền cước cùng thân thể phản ứng chỉ dùng so với trận đấu vũ đấu tái lúc không đến một nửa thời gian liền lấy được thắng lợi nhìn xem trên lôi đài công dương giật tiên tại lại thắng một hồi phía sau một bộ tinh thần sáng láng lại chưa thỏa mãn bộ dáng sở thiên ban thưởng cùng cùng đội thất tinh đấu la tiếp tục hai mặt nhìn nhau triều đại nam t ề đội tuyển quốc gia mấy người nhưng là mặt mũi tràn đầy n g ố c trệ hoàn toàn không cách nào tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy thế giới này sáu làm sao lại biến hóa nhanh như vậy phía trước từ đại chu đi tới nước sở trên đường ta đối với các ngươi tập kích cũng chưa từng sử dụng bất luận cái gì h ồ n kỹ cho nên các ngươi cũng chỉ là quen thuộc thuần túy vật lộn đối với vẹn vẹn dựa vào quyền cước cùng phản ứng liền đi cùng những cái kia thi triển hồn kỹ võ giả chiến đấu quả thực không thể nào thích ứng đến mức công dương mới vừa trận chiến đấu thứ nhất tiến hành như vậy g a n k dịch thu đứng tại phía dưới lôi đài hai tay ô ngực mở miệng cười giải thích nói nhưng cho dù là không quen cũng không A6. dù sao chỉ là tứ tinh đấu la mà thôi công dương liền xem như rất không nói lý nghiêm ép hẳn là cũng không có vấn đề mới lạ cố vận huyên kỳ quá hỏi bởi vì hắn phải tận hết sức nhiều thích t n g một hồi triều đại nam t ề đội tuyển quốc gia năm người bên trong cũng chỉ có một cái như vậy tứ tinh đấu la nếu như không lợi dụng hắn tới nhiều thích t n g một chút hoàn toàn quen thuộc muốn thế nào đi chiến đấu chờ kế tiếp đối mặt với cùng d a n h giới đối thủ dù là trải qua ta đây lâu như vậy huấn luyện đặc biệt công dương đã sớm so dĩ vãng cường đại hơn nhiều ta sợ là nhiều lắm thì thắng bại nửa này nửa kia dù sao sáu không thể thi triển hồn kỹ đối với võ giả tới nói Thật sự là áp chế thật lợi hạ i chút dịch thu cười ha hả nói nghe dịch thu nói có lý cố vận huyên ngẩn ngơ phía sau trên mặt cuối cùng hiện lên bất mãn thần sắc vậy dạng này nói đến chẳng phải là ta chiến đấu trường thứ yếu bị áp suất đừng có gấp chính là nhiều cơ hội cùng lắm thì sau này mỗi một cuộc chiến đấu tiên phong đều dựa theo trình tự thay người tới làm tốt dịch thu cười t r ấ n an nói tốt à, bất quá cái kia minh huy công dương chắc chắn không phải là đối thủ ta ít nhất có thể đánh nhau một trận cố vận huyên xoa tay hắc hắc trên ý dâng cao chưa xong còn tiếp cố vận huyên phán đoán xuất hiện một cái lỗi không lớn không nhỏ bỏ lỡ Cũng không phải thể không giật tiên có thể tại công có dương sử dụng hồn kỹ dưới tình huống l vẹn vẹn dựa vào thân thể phản ứng cùng quyền cước đi tiến hành chiến đấu đối với tinh thần tiêu hao là cực lớn mặc dù hồn lực tiêu hao cực ít nhưng chiến đấu thời gian càng dài một người năng lực phản ứng liền nhất định sẽ tùy theo mà t r ư n t cho nên khi triệu đại nam tề cử đi phó tướng sau đó công dương giật tiên cuối cùng không thể tiếp tục kiên trì nhưng kể cả như thế tự m ì n h chiến thắng ba người hơn nữa trong đó hai người cũng là cùng hắn cùng danh giới năm tinh đấu la vẫn là tại không sử dụng bất luận cái gì hồn k ỹ giới điều kiện công dương giật tiên đối với mình biểu hiện vô cùng hài lòng đồng thời cũng coi như là chân chính minh bạch mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào sau đó hai trận chiến đấu liên toàn bộ từ cố vận huyên ra tay giải quyết triều đại nam tể phó tướng tại đối mặt cố vận huyên thời điểm căn bản không hề có lực hoạt thủ chỉ là chống đỡ không đến trong phiên khắc liên bị cố vận huyên trực tiếp đặt xuống lôi lại sau đó đăng tràng minh huy ngược lại là cùng cố vận huyên đánh vô cùng ràng co dù sao chỉ từ hồn lực cường độ góc độ tới nói hai người kỳ thực tranh l ệ không lớn cố vận huyên lại không thể sử dụng h ợ n kỹ thuần túy chỉ có thể thông qua phía trước cùng dịch thu chui luyện tới kinh nghiệm chiến đấu đi cùng minh huy tiến hành chiến đấu nghiêm trình mà nói bị giới hạn điều kiện minh huy chiến đấu lực còn muốn so cố vận huyên càng mạnh hơn có thể thua liền bốn trận lại vẹn vẹn mới thấy được đại tru đội tuyển quốc gia người thứ hai sự thực như vậy đã để minh huy trở nên vô cùng phập phồng không yên hắn biết rõ triều đại nam tề đã thua coi như hắn có thể chiến thắng cố vận huyên ba người còn lại hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ tại dạng này tâm thái ảnh hưởng dưới minh huy tập vông dần dần luận điệu cố vận huyên liền ở nơi này trong rằng có tìm được cơ hội. theo minh huy cũng bị cố vận huyền đánh ra lôi đài trọng tài lên đài tuyên bố trận này đấu vòng loại kết quả phía sau toàn bộ hội trưởng trên khán đài lần nữa lâm vào yên lặng ở trong chỉ bất quá một lần này lâm vào yên lặng cũng không phải bởi vì rung động hoàn toàn là bởi vì này chút khán giả không biết nên như thế nào đi biểu đạt đối với cái này chẳng đấu võ cuộc sò tài cản quan này cũng niên đại gì sáu lại còn có võ giả không sử dụng bất luận cái gì hồi kỹ vẹn vẹn bằng và hồn lực ra chỉ nhục thể đi tiến hành chiến đấu có thể xác định bọn họ là cố ý hành động chỉ là còn không rõ ràng lắm bọn hắn tại sao muốn làm như vậy bất quá cái này không trọng yếu cuối cùng vô luận có như thế nào n mưu đồ chứng thực đến rồi trên lôi đài cuối cùng so đấu vẫn là thực lực chân chính đi thôi ngày mai l à i n t r ế mị t đại hội đấu loại thi tuyển chúng ta có suốt cả ngày tới làm rõ ràng cái kia liêu c ố c cùng cái này đại chu cũng là chuyện gì xảy ra theo triều đại nam t ề cùng đại chu đấu võ thi đấu kết thúc cứ việc chung quanh tám cái trên tiểu lôi đài vẫn còn có năm cái lôi đài tranh tài đang tiến hành nhưng sở thiên ban thưởng hiển nhiên đã không có bất luận cái gì tiếp tục quan sát đi xuống ý nghĩ cùng bên cạnh na danh thất tinh đấu la nói mấy câu như vậy phía sau liền làm về trước trong khu nghỉ ngơi tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi có chuyên môn thông hướng bên ngoài hội trưởng đại môn cho nên những thứ này tuyển thủ dự thi muốn rời khỏi hội trường cũng không cần cùng khán giả mở dạng đi chèn những thông đạo kia so với dịch thu năm người một mặt đ ặ m nhiên bị đào thải đến rồi kẻ bại tổ triều đại nam tề năm người nhưng là một mảnh mặt sám như cho bọn hắn muốn tại kẻ bại tổ đối mặt sáu là đã bị đào thải nước sở đội hai cùng sắp vào ngày kia bị đào thải nước sở đội ba không chút nào khoa t r ư ơ n g mà nói coi như xuất hiện kỳ tích bọn hắn cũng không khả năng nhận được đi tới quá mùa hè tư cách cùng ngươi phụ thân liên lạc một chút ta cần biết tất cả liên quan với liêu quốc tình báo tin hơi thở mặt khác điều này đại biểu liêu quốc dự thi năm người tất nhiên hữu vấn đề nhưng thông thường điều tra phương thức hẳn là không tra được cho nên để cho người phụ thân an bài xuống các người thần phong đường tốt nhất điện tử ta cần hắn tra được năm người này từ xuất sinh bắt đầu cho tới bây giờ trải qua mỗi một chuyện hơn nữa phải căn cứ cái này mỗi một chuyện đều đi xác minh có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ đều phải xâm nhập điều tra mặt khác để cho người phụ thân đang điều tra phương hướng bên trên hướng về liêu quốc có thể tồn tại sáu ở sau lưng không chế thế lực đi điều tra trên thế giới này không có khả năng vô duyên vô cơ tự i ể ra hiện mấy cái không giải thích được thiên tài ta có dự cảm cái này l i u quốc sau l ư n g sáu có đầy đủ chúng ta đi khai quật nội dung từ trong khu nghỉ ngơi rời đi hội trường phía sau dịch thu ngang nhau đợi tại bên ngoài hội trường bạch thi vũ nói vừa mới cùng t r i ề u đại nam tề đấu võ đấu qua trình trung hắn chỉ có số nhỏ tâm tư đặt ở trên lôi đài để quan sát công dương giật tiên củng cố vận huyên đến tột cùng tăng lên bao nhiêu đến nỗi còn dư lại tuyệt đại bộ phận tâm tư thì đều dùng để suy nghĩ liên quan tới liêu quốc sự tỉnh chỉ bất quá coi như hai thế là người tại dịch thu trong ấn tượng cũng không có chút điểm liên quan tới liêu quốc quốc gia này tin tức cho nên dịch thu vô cùng xác định cái này liêu quốc giống như đại trù một dạng thuộc về đấu võ đại trên lục địa vô cùng tầm thường loại kia tiểu quốc gia mà dạng quốc gia bên trong sáu không phải bồi dưỡng được có thể chiến thắng nước sở đ ổ i hai người trẻ tuổi nghe dịch thu phân phó bạch thi vũ tự nhiên là gật đầu đáp ứng chỉ là nhìn về phía dịch thu trong ánh mắt lại nhiều hơn m ấ y phần cổ quái hương vị thế nào trên mặt ta dính lọ dịch thu theo bản năng sờ mặt mình một cái gò má rất là không giải thích được v ấ n đạo không có gì chỉ là nghe ngươi nói x ấ u trên thế giới này không có khả năng vô duyên vô cơ t i ể u g i a hiện mấy cái không giải thích được thiên tài như vậy ngươi đây chẳng lẽ ngươi không tính là loại này vô duyên vô cơ tự ra phát hiện sáu không giải thích được thiên tài sao bạch thi vũ vừa cười vừa nói khu khu ta đương nhiên cùng bọn hắn không giống nhau ta đây gọi tốt tuệ tốt không nói cái này cái này hiện đại lục đấu võ đại hội tranh tài an bài cũng không tính chặt chẽ bởi vì muốn cùng án trệ mịt đại hội đồng thời tổ chức cho nên tranh tài khoảng cách kỳ rất lâu thời gian không nên lãng phí tiếp tục đề thăng tự thân đồng thời chúng ta còn có khác sự tình muốn làm dịch thu vội vàng rời đi chủ đề nói sự t ì n h khác sự t ì n h gì cố vận huyên mở miệng hỏi bách việt thế cục mặc dù ổn định lại nhưng đó là bởi vì quá mùa hè bỗng nhiên can thiệp vấn đề chân chính cũng không có giải quyết thần phong đường tiếp xuống nhiệm vụ sẽ phi thường nặng nề ngụy ra biểu hiện quá mức kỳ quái Ta từ đầu đến chưa xong h i còn tiếp căn cứ vào ta và mạc lao châu đã thấy tranh tài quá trình liệu quốc năm người tựa hồ đối với nước sở đội hai năm người hiểu rõ vô cùng lúc này đã là ban đêm một đoàn người ở trong khách sạn đơn giản ăn cơm tối xong phía sau liền đã đến mạc chính sơ cùng mục thu sơn căn phòng nước sở quan phương đối với những người dự thi không có bất kỳ cái gì hành động hạn chế cho những người dự thi cung cấp nơi ở cũng không yêu cầu những người dự thi nhất định phải cư trú trong đó liền xem như không muốn ở cũng không có vấn đề gì hơn nữa tại đan dương thành mỗi cái công sở bên trong đều có an bài chuyên môn nhân viên đối với những người dự thi một chút nhu cầu sẽ cung cấp tối kịp thời giải quyết nói như thế nào dịch thu gần cửa sổ ngồi tò mò hỏi nếu như đơn thuần từ trên thực lực đến xem liệu q u ố c năm người thực lực cũng không có so nước sở đội hai nhân mạnh hơn quá nhiều nếu là thật đánh nhau trong mắt của ta thắng bại coi như không đạt được nửa này nửa kia trình độ chia bốn sáu dù sao vẫn là không có hưu vấn đề có thể toàn bộ trên lôi đ à i quá trình chiến đấu cũng không có biểu hiện như vậy lực lượng tương đương mục thu sơn một bên nhớ lại vừa tiếp tục nói từ chiến đấu mới vừa bắt đầu nước sở đội hai liền bị áp chế mai cho đến kết thúc chiến đấu hai tri đội ngũ triển hiện ra tranh lệnh to lớn căn bản vốn không giống như là lẫn nhau thế quân lực địch bộ dáng vô luận nước sở đội hai nhân đối mặt là liêu q u ố c trong năm người cái nào liêu q u ố c phương diện tựa hồ cũng vô cùng rõ ràng nước sở đội hai nhâm hà nhất tên đội viên chiến đấu quen thuộc cùng với ưu thế cùng nhược điểm giống như là sớm đối với nước sở đội hai có vô cùng cặn kẽ điều tra đồng thời làm ra tính nhắm vào cực mạnh chuẩn bị đồng dạng thiếu ra loại tình huống này rõ ràng không bình thường nếu như là nước sở ba con đội ngũ đối đối thủ có dạng này chuẩn bị ta ngược lại còn có thể tiếp nhận cũng đừng đội ngũ đối với nước sở đội tuyển quốc gia có dạng này chuẩn bị sáu l i ê n có cái gì không đúng người muốn nói cái gì thiếu ra sáu ta cảm thấy sáu nước sở nội bộ là có người hay không đang cấp liêu quốc đội tuyển quốc gia cung cấp tình báo dù sao rút thăm phía trước ai cũng không biết đến tột cùng đối thủ của mình sẽ là ai như thế nào có thể đi tiến hành châm đối tính chuẩn bị trừ phi cái này rút thăm có nhất định trình độ người vì á n bài mà cho liêu quốc cung cấp tình báo người kia sáu địa vị cũng cao đến rồi có tư cách biết được những chuyện này trình độ mục thu sơn đem mình ý nghĩ nói ra dịch thu suy tư một hồi phía sau chậm rãi gật đầu mở miệng nói có đạo lý bất qua chuyện này chúng ta không thể nào tra được nếu quả như thật có nước sở cao tầng đảng cấp liêu quốc nhân cung cấp tình báo như vậy tiếp xuống đấu loại qua trình t r u n g chắc chắn còn có thể xuất hiện khả nghi tình huống ta bây giờ tương đối vấn đề lo lắng là giống như liêu quốc loại này nguyên bản yên lặng vô danh chật tại hiện đại lục đấu võ đại hội đấu loại bên trên rực g i hào quang đội tuyển quốc gia sau lưng sẽ có hay không có man tộc cái bóng tại ta và phụ thân nói một chút à, mặc kệ lại như thế nào khó khăn cuối cùng muốn thử một chút kể từ có bách quỷ trai to lớn hợp tác về sau chúng ta thần phong đường tại năng lực tình báo bên trên cũng có tăng lên không nhỏ ngược lại không nhất định hoàn toàn không có biện pháp bạch thi vũ mở miệng nói ra dịch thu gật đầu một cái đang muốn thương lượng một chút một việc cửa gian phòng nhưng là bỗng nhiên bị góp vang bị đánh g ã y con đường riêng dịch thu hướng về dịch lập đưa mắt liếc ra ý qua một cái d ị lập liền xoay người lại đến rồi cửa ra vào đem cửa phòng mở ra một cái lao giả dâu tóc bạc trắng xuất hiện ở trước cửa xin hỏi đại tru đội tuyển quốc gia nhân là ở nơi này đi không đợi dịch lập hỏi thăm lão giả này liền dẫn đầu cười m ở miệng không sai chúng ta là đại tru đội tuyển quốc gia nhân lão nhân ra là vị nào làm sao lại tìm tới nơi này dịch thu không có đứng dậy dịch thu ngồi ở ghế ngồi của mình bên trên n h u n m mày vân đạo nghe dịch thu thừa nhận thân phận lão giả căn bản vốn không để ý tới dịch thu còn chưa mời hắn đi vào phòng liền vô cùng tự nhiên cất bước đi vào dịch lập vốn là muốn đưa tay ngăn cản nhưng tay không đợi đụng tới lão giả liền bỗng nhiên bị một cỗ khí tức nu hòa đầy ra liên đ ố i nhường dịch lập tự thân có chút đứng không vững theo bản năng lui về sau hai bước vừa vặn cho lão giả tránh ra tiến vào phòng đạo lão phu dương đi núi lần đầu gặp mặt đột nhiên như thế đến nhà thật sự là có chút mạng muội đi đến liêu dịch thu trước mặt lão giả vừa nói một bên thuận thế ngồi vào liễu dịch thu phía trước một trường c h ố n g không t r ê ế n đế cả người thoạt nhìn không có không chút nào vừa chỗ phạm phất căn này phòng trọ sáu nguyên bản là trụ sở của hắn đồng dạng nếu biết mạng muội tại sao còn muốn tới đâu dịch thu trên mặt hiện lên đã từng nụ cười mắt thần bất lỗ hổng dấu vết tại trên người lão giả đánh giá muốn n tới ra thân phận của ông lão bởi vì vừa mới lão giả sử dụng xảo k i n h đầy ra dịch lập cái kia một chút cho thấy không sai biệt lắm đồng đẳng với nhất truyền thánh linh cảnh giới sở dĩ tới kỳ thực cũng không sự tình gì chỉ bất quá xem như đơn thuần xuất phát từ hiếu kỳ mà thôi lão phu vốn là đi các ngươi người dự thi khu cư trú tìm các ngươi nhưng đến chỗ các ngươi lại cũng không tại lại trải qua hảo một phen tìm kiếm phía sau lúc này mới biết được các ngươi trước mắt có thể ở lại chỗ may mắn không có tìm sai lão giả cười ha hả nhẹ vỗ về dâu mép của mình nói cũng là chút không có dinh dưỡng lời nói nhưng trong lời nói lại để lộ ra không ít tin tức hữu dụng nghe lão nhân ra địa vị không thấp đi có thể tại đan dương thành chính xác tìm được chúng ta không sử dụng quan phương sức mạnh chỉ sợ là rất khó a dịch thu cười vấn đạo không cần suy nghĩ nhiều lão phu là nước sở tể tướng cho nên ở nơi này đan dương trong thành muốn t r a sự tình gì đương nhiên cũng là có thể t r a được nước sở tể tướng dịch thu lần nữa nhúm mày hơi suy nghĩ một chút phía sau mở miệng nói thân phận này nói ra thật là có chút d o a người bất quá nước sở quả nhiên là đại quốc thủ bút liền tể tướng sáu cũng có thánh linh cảnh giới thật là khiến người nhìn mà than thở ha, ha cái này cũng là chuyện không có cách nào khác lão phu bản thân đối với tu luyện hưng thu không lớn nhưng thế nhưng quốc sự nhiều bệ hạ lại rất là tin trọng nếu như không tu luyện võ đạo mà nói lấy thân thể của người bình thường rất khó chịu được quá nhiều quốc sự xử lý bất đắc dĩ dưới tình huống lúc này mới từng bước một tu luyện đến như bây giờ vậy nhất chuyển thánh linh cảnh giới mặc dù lao phu không quen chiến đấu có thể thánh linh danh giới dưới sự thử thách quả thật làm cho lão phu đang xử lý quốc sự bên trên buông l ò n g rất nhiều có thể đa số bệ hạ phân yêu lúc nào cũng tốt lão giả nói chuyện đồng thời hướng về hoàng cung phương hướng chắc tay lời nói này ra ngoài cũng không biết sẽ để cho đại lục ở bên trên bao nhiêu đấu la g e n tị tì vết mút nước từ ngàn năm nay vô số thiên phú thật tốt v õ giả kẹt tại thất tinh đấu la giới hạn bên trên cuối cùng cả đời này không cách nào trở thành thanh linh ngươi lại tại bất đắc dị giới tình huống tu luyện ngược lại đạt đến cảnh giới như vậy dịch thu r ộ n g của bên trong nhiều hơn mấy phần mùi vị dễ c ậ n lao giả phản g phất căn bản là không có nghe được dịch thu n g ự a khí biến hóa rất là thành khẩn gật đầu nói có lẽ đây cũng là h ư u tâm trồng hoa vô tâm trồng liêu đạo ly a lời hong tiếng ve ít nhất tể tướng đại nhân vẫn là chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao vẹn vẹn bởi vì tò mò tự lấy tể tướng tri tôn tự mình đến đây loại này kém chất lượng lý do không ai có thể sẽ tin tưởng dịch thu không có hứng thú gì cùng trước mắt nước sở tể tướng lá mặt lá trái tại xác định trước mắt vị này nước sở tể tướng là một cái thuần túy lao hồ ly phía sau liền không chút do dự thẳng vào chủ đề chưa xong còn tiếp dịch công tử lòng phong bị thật đúng là trọng nơi này chính là ta nước sở đỗ thành lấy lao phu thân phận nếu như đối với các ngươi có ác ý các ngươi như thế nào có thể ngăn cản lao giả giống như bất mãn nói dịch thu không chút nào bất vi sở động chỉ là mang theo một mặt nụ cười ôn nu nhìn xem láo giả lao giả cũng không yếu thế chút nào cùng dịch thu đối mặt trên mặt đồng dạng phủ lên nụ cười hiền hòa chỉ bất quá tấm kia tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt cười lên quả thực không có dịch thu mặt của dễ nhìn hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy mỉm cười ước chừng một khắc đồng hồ thời gian bởi vì ai cũng không nói lời gì nữa trong cả căn phòng liền trực tiếp lâm vào lúng túng yên tĩnh ở trong bạch thi vũ bọn người ở tại loại không khí ngột ngạt này bên trong đều có vẻ hơi không được tự nhiên mặc dù cũng không dám phát ra bất kỳ thanh â m nhưng biểu tình trên mặt hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có chút biến hóa hết lần này tới lần khác dịch thu cùng dương hành sơn lại một bộ bình chân như vải bộ dáng nhìn đừng nói là như thế một khắc đồng hồ coi như một canh giờ sáu thậm chí cả ngày hai người đều có thể không nói một lời như thế từ đầu đến cuối đối mặt xuống lại qua một khắc đồng hồ thời gian nhìn xem dịch thu vẫn không có bất kỳ cái gì ý lên tiếng dương hành sơn trong tơi ư c ư ờ i cuối cùng có mấy phần thần sắc bất đắc dĩ tuổi con trẻ định lực lại so ta đây cái trên trăm tuổi lão nhân còn đủ thật không biết gia tộc của ngươi đến tột cùng là như thế nào bồi dưỡng được như ngươi vậy quái vật dương hành sơn lắc đầu nói tiếp ta cũng không có lừa ngươi từ ta cá nhân góc độ tới nói sở dĩ tới đúng là đơn thuần b ở i vì tò mò ta vô cùng muốn biết sáu đến tột cùng là hạ người gì có thể ở hồn lực cường độ trong thảo nghiệm chiến thắng trời ban ngươi nên tin tưởng trời ban là bị thái hạ xem t r ọ n g người lấy trời ban triển hiện ra thiên phú và tiềm lực cho dù phóng tới thái hạ cũng có thể nói là ít ỏi giống như trời ban trẻ tuổi như vậy thiên tài chúng ta nước sở cũng có thể nói là mấy trăm năm vừa gặp cho nên ta chưa bao giờ cho rằng tại thái hạ bên ngoài những thứ khác quốc gia bên trong còn có thể có cùng trời ban tương để tịnh luận người đồng lửa thẳng đến ngươi đột nhiên xuất hiện ngươi nói ta làm sao có thể không hiểu kỳ dịch thu tán đồng gật đầu một cái mở miệng nói ngươi nói có đạo lý đổi lại là ta ta cũng sẽ cảm giác tò mò nhưng ngươi cũng đã nói đây là ngươi cá nhân góc độ như vậy sáu nước sở quan phương góc độ đâu ngươi lần này đến đây hẳn là cũng không phải đại biểu mình a không biết có người hay không cùng ngươi đã nói người quá thông minh mà nói thường thường không phải là chuyện tốt bởi vì người thông minh rất khó sống lâu dài nhiều khi thông minh sáu cũng không đại biểu cho trí tuệ dương hành sơn không có trực tiếp trả lời dịch thu vấn đề ngược lại là nói câu nhìn như không liên hệ mà nói tể tướng đại nhân chúng ta liền miễn đi những thứ này lẫn nhau đánh lời nói sắc bén câu à coi như ngươi không cảm thấy lãng phí thời gian ta cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi cần gì chứ đạo lý loại vật này người người đều hiểu sẽ không cần tể tướng đại nhân lại đến thông dụng nếu như tể tướng đại nhân thật sự không có chuyện gì mà nói không bằng hôm nay liền đến ở đây ngày khác ta sẽ đến nhà b á i phỏng vì hôm nay thất lễ t ạ lỗi dịch thu tức giận nói dương hành sơn mắt thấy dịch thu cũng không phải tại bảy tư thái mà là thật sự đối với dạng này trò chuyện phương thức cảm giác phiền c h á n trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc thân sắc chầm nháy mắt phía sau liền nghiêm túc ngồi thẳng người chầm giọng mở miệng nói tất nhiên dịch công tử là một cái ngay thẳng người vậy ta cũng sẽ không giấu dếm hôm nay bên trong đấu loại kết quả dịch công tử đã biết rồi chúng ta nước sở đội hai ngoài ý muốn bại bởi l i ề u quốc đội tuyển quốc gia lại thêm ngày hôm sau trong trận đấu nhất định sẽ thua cho một đội đội ba theo lý thuyết sáu dựa theo quy tắc tới nói chúng ta nước sở ba cây đội tuyển quốc gia bên trong đã có một cái chú định không cách nào thu được đi tới thái hạ tư cách ta không khoa trương một chút nào ba con đội tuyển quốc gia không cách nào toàn bộ đi tới thái hạ đối với nước sở tới nói chính là thất bại tin tưởng tại cái khác ba cái phân khu nước đ a n g h a i tổ chức trong mắt cũng là nhìn như vậy nói đến đây dương hành sơn nhìn một chút dịch thu biểu lộ đồng thời cơ thể nghiêng về phía trước nghiêm túc nói nguyên bản đối với quốc gia của chúng ta đội nắm lấy số một thứ tự sáu từ bệ hạ cho tới thông thường nước sở máy tính cũng không có bất kỳ hoài nghi dù sao thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn cho dù đặt ở thái hạ cảnh nội muốn chiến thắng ta nước sở đội tuyển quốc gia cũng không phải một tình chi lực có thể làm được cho nên trên một điểm này chúng ta chưa bao giờ qua bất kỳ lo lắng nhưng mà các ngươi đại tru đội tuyển quốc gia lại đột nhiên xuất hiện hơn nữa tại hồn lực cường độ trên bảng xếp hạng vị trí thứ mười bên trong ước t r ư ừ n g chiếm cứ tam tịch đặc biệt là dịch công tử ngươi lại có thể vượt qua trời ban đứng hàng đệ nhất lại thêm hôm nay ta nước sở đội hai ngoại ý muốn bại bởi liêu quốc đội tuyển quốc gia kết quả là b ậ y hạ liền có chút lo lắng vạn nhất sáu chúng ta nước sở một đội cũng thua ngươi nhóm đại tru đội tuyển quốc gia như vậy cái này dưới thứ nhất hiện đại lục đấu võ đại hội chúng ta nước sở e rằng liền muốn mất hết thể diện trở thành tứ đại phân khu nước đăng cai tổ chức bên trong duy nhất chê cười dịch thu n h í u lông mày một cái thở sâu mở miệng nói nếu như ta không có lý giải sai ý của ngươi là sáu hy vọng ta có thể đánh giả thi đấu một khi kế tiếp tranh tài quá trình chung gặp nước sở một đội liền sáu cố ý thua cho bọn hắn dương hành sơn cười gật đầu nói không phải của ta ý tứ là ý của bệ hạ bệ hạ nguyên thoại là từ thực lực tổng hợp tới nói chắc chắn chúng ta nước sở một đội càng mạnh hơn nhưng đấu vo thi đấu loại chuyện này khó đảm bảo không xuất hiện ngoài ý mới bởi vậy bệ hạ hy vọng các ngươi một khi gặp phải chúng ta nước sở một đội l i ê n tốt nhất chủ động từ bỏ cũng tránh cho các ngươi cùng chúng ta nước sở một đội liều chết quá ác mà nói ảnh hưởng đến khác số c h à n g tranh tài đây coi là được là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tình đôi bên cùng có lợi dịch thu lặp lại một lần phía sau nhịn không được cười nói tể tướng đại nhân không cảm thấy cái từ này dùng rất vô s ỉ sao dịch công tử yên tâm b ệ hạ cân nhắc đến nơi này dạng yêu cầu có lẽ sẽ nhường chư vị trong lòng không thoải mái cho nên chuẩn bị một phần lễ mọn sáu tể tướng đại nhân dừng lại dịch thu trực tiếp cắt dứt dương hành sơn mà nói nụ cười trên mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng ngự khi đã biến trở nên nguy hiểm sở hoàng ý tứ ta đã minh bạch nhưng ta cũng không tính dựa theo h ắ n ý tứ đi làm cho nên tể tướng đại nhân mời trở về đi trên phiến đại lục này có một đạo lý là nhân chỗ đều biết đó chính là sáu vô luận ngươi muốn đạt được bất kỳ đồ vật đều phải dựa vào chính mình thực lực đi tranh thủ nếu như quốc gia của các ngươi đội có năng lực nắm lấy số một vậy cái này đệ nhất chính là các ngươi nếu như không có liền muốn đối mặt thực tế dịch công từ sáu người xác định sao không còn suy nghĩ một chút nước ta bệ hạ hảo cảm thế nhưng là trên phiến đại lục này sáu vô số người đều muốn lấy được rất xin lỗi cái này vô số người bên trong cũng không bao quát ta vậy ta minh bạch khoái dày không quan hệ dịch lập tiết khách chưa xong còn tiếp đông sơn hội trong t ổ n g bộ xấu như cùng máo thỏ ngồi đối diện nhau mặc dù bởi vì đeo mặt nạ nguyên nhân hoàn toàn không nhìn thấy hai người trên mặt biểu lộ nhưng thông qua ngôn ngữ tay chân biểu hiện còn có thể nhìn ra một chút manh mối hai người đều vô cùng buồn rầu đến nỗi khổ não nguyên nhân hẳn là đến từ trước mặt hai người trên bản dài phần kia hồ sơ đây là từ nước sở đô thành đan dương mới nhất tin tức chuyển đến cái kia dịch tu sáu e rằng so chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn hơn mào thỏ thanh em phá vỡ giữa hai người yên lặng xấu như tựa hồ đang lâm vào tại một loại nào đó trong chấm tư nghe mao thọ lời nói không khỏi khẽ n g n g đầu run lên một lát sau mở miệng nói liên quan tới chu triều bên kia điều tra tiến triển như thế nào không có gì quá lớn tiến triển trước mắt cha được tất cả tình huống đều đã chứng minh chu triều bản thân không có bất cứ vấn đề gì cũng không có bất cứ gì thường nào chỗ thậm chí bao gồm cái này dịch thu tại hắn phía trước gần hai mươi năm trong cuộc đời cũng vô cùng bình thường chưa bao giờ thể hiện ra qua chút điểm có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng tiên phú nhưng lại tại mấy năm trước cụ thể tới nói hẳn là hơn ba năm phía trước cái này dịch thu giống như là ngộ hiệu đồng dạng trong vòng một đêm sẽ ra biến hóa cực lớn cái kia nguồn gốc từ một lần đối với dịch thu h ã m hại mà ở lần kia h ã m hại ở trong dịch thu suýt nữa bỏ mình cho đến bây giờ đều một mực đi theo bên người hắn cái kia thánh linh danh giới hạn chế mít chính là vào lúc đó tiến đến cho hắn trị liệu sau đó liền không còn rời đi xấu như chậm rãi gật đầu nói theo lý thuyết chu t r i ề u bản thân không có h ư u vấn đề h ư u vấn đề sáu chỉ có thể là cái này dịch thu không sai ít nhất trước mắt điều tra đến tất cả kết quả đều chỉ hướng điểm này chúng ta phát hiện không chỉ là cái này dịch thu từ đó về sau x ả ra biến hóa cực lớn liền dịch thu người bên cạnh cũng đều tùy theo mà cùng một chỗ phát sinh biến hóa mạo thỏ nhún v a i nói tiếp thì như cái này m ạ chính c sơ vừa tới dịch thu bên người thời điểm là thất tinh đấu la cảnh giới mà bây giờ sáu căn cứ vào mới nhất phán đoán cũng đã có nhất chuyển thánh linh thực lực khác p h à m là cùng dịch thu từng có người liên hệ cũng đều còn nhiều nữa ở trong cảnh giới nhanh chóng đ ề thăng rõ ràng nhất chính là hắn một ít tộc nhân cảnh giới tốc độ tăng lên nhanh v ừ a xa quá tình huống bình thường quan trọng nhất là thanh tộc tại chu triều cảnh nội hoạt động sở dĩ sẽ bị phá hư sạch sẽ trên cơ bản cũng tất cả đều là bởi vì cái này dịch thu nói tóm lại liền trước mắt kết quả điều tra đến xem cái này dịch thu đối với thánh tộc đại nghiệp uy hiếp cực lớn dù là hắn bây giờ chỉ là thất tinh đấu la mà thôi nhưng lại tại hơn ba năm phía trước hắn kỳ thật vẫn là một cái cấp thấp võ tu theo lý thuyết vẹn vẹn ba năm hắn liền từ cấp thấp võ tu một đường lên như diều gặp gió tăng lên đến rồi thất tinh đấu la cấp độ có thể suy ra không bao lâu hắn liền sẽ trở thành thanh linh tại loại này kinh khủng cảnh giới tốc độ tăng lên ra chỉ nếu chúng ta bây giờ không khai thác các biện pháp lời nói sợ l à không bao lâu nữa thánh tộc liền sẽ thêm ra một cái chân chính họa lớn trong lòng một mực chờ đến máu thỏ nói xong lúc này mới lên tiếng nói căn cứ vào phần này nước sở mới nhất chuyển tới hồ sơ ghi chép dịch thu trầm bồn c a y độc hoàn toàn không giống một cái hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi hơn nữa tại hồn lực cường độ trong khảo nghiệm vượt qua nước sở sở thiên ban thưởng nói thật ta thật bất ngờ không nghĩ tới trên thiến đại lục này ngoại trừ quá hạ mấy cái k i a có thể xưng l ị c h thiên yêu n g h i ệ t bên ngoài lại còn có ba mươi tuổi trở xuống người trẻ tuổi có thể vượt qua sở thiên ban thưởng dù chỉ là hồn lực cường độ cũng đầy đủ làm cho người chấn kinh cho nên ta cảm thấy chúng ta nhất thiết phải làm ra một chút trước thời hạn đ ư ờ n ố i giống d ị thu loại người này chúng ta không phải ngồi xem hắn không ngừng mà cường đại thẳng đến n h ư ờ n g hắn hoàn toàn trưởng thành chúng ta hẳn là tại hắn trước mắt coi như khi y ế u ớt đem hắn mặt sát bằng không mà nói sáu có trời mới biết sẽ phát sinh thứ gì dù sao một vị khác dịch thu còn không chết bao lâu đây mao thọ nhấn mạnh một lần ý kiến của mình ngươi không nói ta đều suýt n ữ a quên mất trước đây vị kia vô địch thiên hạ đấu tông cũng gọi dịch thu đâu thời gian nhiều năm như vậy xuất phát từ tôn trọng cùng k í n h sợ trên cơ bản đối nó đều chỉ lấy đấu tông sương chi đến nỗi dịch thu cái này bản danh ngược lại trở thành một loại nào đó kiên kỷ đồng dạng chưa có người nhắc đến xấu như vừa nói một bên cười khan hai tiếng liền xem như vô địch thiên hạ đấu tông lại như thế nào song quyền nan địch tứ thủ cường đại như vậy danh xương tinh không chi hạ đệ nhất cường giả đã có ngày như thế cao nhân vật cuối cùng không phải cũng vẫn là chết ở chúng ta đông sơn hội mưu đồ ở trong nếu không phải đông sơn chiến dịch thất đại tông sư cùng đại lục đứng đầu nhất mấy chục tên cường giả cơ hồ bị quét sạch sành xanh mấy năm qua này cũng không tới phiên trong hội phát triển như thế tấn mãnh m o thỏ hư lạnh một tiếng giọng nói chuyện nghe tựa hồ đối với dịch thu rất là có thường đúng vậy à nếu như thất đại tôn g sư cùng cái kia hơn mười vị đứng đầu ngũ c h u y ể n thánh linh vẫn còn sống thánh tộc tái hiện đại lục thời gian liền muốn vô kỳ hạn trì hoãn chúng ta khát vọng tân thế giới còn không biết phải đợi bao lâu thật muốn đợi đến mấy vị kia tôn g sư cùng những cái kia đứng đầu ngũ c h u y ể n thánh linh tất cả đều chết giả e rằng mới tôn g sư thì cũng nên sinh ra xấu như rất là cảm khai nói đã như vậy ngươi còn do dự cái gì trước đây cái kia dịch thu đã chết bây giờ lại lại xuất hiện một cái mới dịch thu mặc dù cái này dịch thu còn rất nhỏ yếu nhưng ta tựa hồ thấy được hắn cuối cùng trường thành lên thành cái kia dịch thu có thể vô luận khả năng này nhiều thấp ta đều không muốn mạo hiểm máo thỏ cắn răng nói rất khó quá hạ đối với cái này dưới thứ nhất hiện đại lục đấu võ đại hội cực kỳ xem trọng tại tứ đại phân khu đấu loại tổ chức trong đất đều cất dấu quá hạ chuyên môn a n bài đi trước cường giả đỉnh cao bọn hắn tồn tại trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là cam đoan tham gia đấu loại những người tuổi trẻ kia an toàn s ấ u như lắc đầu bất đắc dĩ tiếp tục nói hơn nữa tất cả có tên tuổi tổ chức sát thủ đều nhận được đến từ quá hạ quan phương cảnh cáo ở nơi này dưới thứ nhất hiện đại lục đấu võ đại hội cử hành thời gian bên trong không cho phép những sát thủ kia tổ chức xác nhận bất luận cái gì có quan hệ với giải thi đấu võ thuật tuyển thủ dự thi mua bán có dám vi phạm tổ chức sát thủ. sẽ tao nộn như thế nào hạ c h ẳ n g không cần nói cũng biết cho nên sáu ít nhất tại giải thi đấu võ thuật trong lúc đó chúng ta không có cách nào làm cái gì mào thọ c h o mày cắn răng nói thần long sáu đừng đánh thần long chủ ý nếu để cho thần long ra tay cái kia dịch thu chính xác không có khả năng s ô n g xuống, xuống nhưng thần long đã trở về quá hạ một khi lúc này nhường hắn tiến đến nước sở đô thành hơn nữa tự mình ra tay giết người tất nhiên sẽ bị quá hạ phát giác được vấn đề ta cũng không muốn bởi vì một dịch thu liền đem thần long đều thua tiền sống n h t ự hồ phát giác giọng của mình có chút nặng ngữ khí liền không khỏi chậm trí hoãn thở dài nói dù sao cái k i này, ta, ta này, là là này chính ngươi chắc chắn ta không có ý kiến chưa xong còn tiếp ở xa đan dương bên trong thành dịch thu cũng không biết chính mình bởi vì này trong đoạn thời gian liên tục ngoài dự đoán của mọi người biểu hiện đã hoàn toàn tiến vào đông sơn hội giữa tầm mắt hơn nữa cơ h ộ i xem như lên đông sơn hội tất s á t danh sách bất quá cho dù biết h ắ n cũng sẽ không quá mức để ý tối đa là bình thường làm việc thời điểm càng thêm cẩn thận không cho đông sơn hội bất luận cái gì cơ hội hạ thủ thôi sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng như vậy đối với rất nhiều vấn đề cứ việc còn không có tuyệt đối chứng cứ đi cho thấy nhưng là đầy đủ dịch thu làm ra tương ứng phán đoán đông sơn hội khẳng định cùng man tộc có quan hệ chỉ là loại quan hệ đến thực chất sâu sắc đến rồi trình độ như thế nào tạm thời còn khó nói dịch thu bây giờ cảm thấy hứng thú hơn là đông sơn hội nội bộ cơ cấu chỉ cần có thể biết được đông sơn hội nội bộ cơ bản kết cấu như vậy liền trên đại khái có thể đánh giá ra đông sơn hội thực lực tổng hợp rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đối với cái này phiến đại lục thẩm thấu lại đến tột cùng là đến rồi trình độ nào đáng tiếc là đông sơn hội quá mức thần bí thần phong đường trước mắt đối với đông sơn hội hiểu rõ thậm chí liền r a lông cũng không tính mà dịch thu cho đến tận này gặp qua tất cả đông sơn hội thành viên bên trong chỉ có một người xem như chân chính thành viên nòng cốt hết lần này tới lần khác thông qua tên kia thành viên nòng cốt ngoại trừ trên đại khái có thể đoán được đồng sơn hội bên trong có thật nhiều thánh linh tồn tại bên ngoài những thứ khác tin tức một mực không có thăm dò đi ra n a y l i ê n sáu vô cùng lúng túng chiến thắng triều đại nam tề ngày thứ hai là luyện dược sư đại hội đấu loại thi tuyển bởi vì đại chu tham gia luyện dược sư đại hội đấu loại tư cách cho liễu dịch thu cho nên mạc chính sơ liền c ầ n thông qua cái này đấu loại thi tuyển tới tranh thủ tấn cấp đấu loại tư cách mặc dù so với đấu võ đại hội luyện dược sư đại hội quy mô thì nhỏ hơn nhiều trên phiến đại lục này có thể trở thành nạn trệ mịt võ giả vốn là cực kỳ th mà ở cái này cực kỳ thưa thất số lượng bên trong có thể đạt đến tham gia luyện dược sư đại hội tiêu chuẩn sáu t h i càng là phượng m a u lân r á c bởi vậy đấu loại thi tuyển lịch đấu có chút nhẹ nhõm lấy mạc chính sơ luyện dược tiêu chuẩn tuyệt đối có thể thuận lợi nghiền ép tân cấp đối với dạng này t ầ n g thứ án trệ mịt so đấu đừng nói dịch thu không có bất kỳ cái gì hứng thú liền xem như b ạ c h chính i sơ sáng sớm rời đi khách sạn tiến đến hội trường dự thi thời điểm một thân một mình lẹ lo nhìn có chút thế lương nói đến đây một điểm thì không khỏi không nâng lên nước sở đối với hai đại tranh tài đối đại khác biệt cứ việc đều là do quá hạ tổ chức cứ việc tại nước sở cảnh nội đấu loại bên trong tranh tài hội trưởng cũng hoàn toàn tương tự nhưng nước sở quan phương đối đãi tham gia hiện đại lục đấu võ đại hội những người dự thi cùng đối đại tham gia luyện dược sư đại hội các luyện dược sư nhưng là hoàn toàn bất đồng đánh ngộ cơ bản nhất một điểm tham gia hiện đại lục đấu võ đại hội những người dự thi có chuyên môn ăn ngủ ăn bài tham gia luyện dược sư đại hội các luyện dược sư sáu lại chỉ có thể ở phương diện này tự động giải quyết không nghi ngờ chút nào là hạn trệ mỹ địa vị nhất định so đơn thuần võ giả cao hơn nhiều cho nên nước sở quan phương đối đãi khác biệt thái độ trên cơ bản có thể tiên minh biểu hiện ra quá hạ đối với cái này hay cái đại hội xem trọng trình độ hoàn toàn khác biệt dịch thu bọn người trong đêm qua cũng không trở về nước sở quan phương cung cấp nơi ở rừng chân ngược lại bạch thi vũ ba người mướn khách sạn gian phòng diện tích cũng đủ lớn dịch thu lại quả thực có chút no bụng ấm t ừ n g nhớ cho nên liền dứt khoát lưu lại hòa bạch thi vũ cùng với cố vận huyên hảo một phen v ố t ve an ủi đến nỗi những người khác đương nhiên cũng có riêng mình gian phòng là mạc m chính sơ sáng sớm rời đi khách sạn thời điểm những người khác đều vẫn chưa rời giường chỉ là loại mộng đẹp nhưng lại không kéo dài quá lâu một hồi vang dội tiếng đập cửa liền đem tất cả mọi người từ ổ chăn hô lên d ị thu là khó chịu nhất một cái kia đem bạch vốn là muốn thừa dịp trước kia tinh thần nhất là buộc phát lúc lại đến thêm một lần kịch liệt kết thúc còn không đợi bắt đầu tiếng đập cửa đem hắn ý niệm đánh gãy nguyên bản cũng không muốn đi hiểu dịch thu lại bị cố vận huyên hòa bạch thi vũ hai nữ liên hợp lại đẩy ra gian phòng có thể tưởng tượng được dạng này dưới trạng thái dịch thu tâm tình sẽ là như thế nào ác liệt bởi vậy làm dịch lập mở cửa phòng ra dịch thu nhìn thấy đứng ở cửa lại là sở thiên ban thường phía sau trên mặt hiếm thấy không có hiện lên quen có nụ cười mà là có chút ít dễu cợt mở miệng nói như thế nào tể tướng không công mà lui liền bản thân tự thân xuất mã sợt mã sợ trận lạnh mà nói ta liền biết ngươi sẽ hiểu lầm cho nên mới sáng sớm đến đây cùng ngươi giảng giải mặc kệ ngươi tin hay không chuyện này ta cũng không hiểu rõ tình hình ta cũng là hôm qua đêm khuya mới biết được bệ hạ c à n g là phái tể tướng đến đây hy vọng ngươi có thể cùng ta đánh giả thi đấu nói thật ta và ngươi một dạng phẫn nộ thật cao hứng ngươi không có đáp ứng bằng không ta sẽ xem thường ngươi ta đối với mình có tuyệt đối tự tin coi như ngươi có thể ở hồn lực cường độ bên trên vượt qua ta ta cũng không cho rằng ngươi thật sự có thể chiến thắng ta lui một vạn bước nói cho dù ta thật không phải là đối thủ của ngươi đó cũng là ta tu vi không tới nơi tới trốn nếu là dựa vào cái gọi là giả đánh tới đạt được thắng lợi vậy đối với ta đến em chính là to lớn xỉ đ ủ dịch thu những b à y đạo cho nên ngươi vừa sáng sớm này chạy tới chỉ là vì nói rõ với ta điều này miễn cho ta hiểu là ngươi ta còn thực sự là không có, có nghĩ đến ngươi sẽ như thế quan tâm cái nhìn của ta nói đến đại gia cũng không quen thuộc ta ngươi có tư cách này bất kể nói thế nào ngươi cũng tại một trên cổ vượt qua ta từ nhỏ đến lớn trong bạn cùng lứa tuổi ngươi là ta gặp qua thứ nhất có thể ở tu luyện ở một phương diện khác bên trên vượt qua ta người cho nên ta sẽ để cho ngươi đầy đủ tôn trọng đồng thời cũng bình đẳng đi đối lại ngươi sở thiên ban thưởng tựa hồ cũng không quen thuộc tại đồng nhân g i ả n giải g giọng nói chuyện nghe có chút khô khốc vậy ta thật đúng là vinh hạnh t ố t còn có việc sao không có việc gì ta liền đóng cửa cái này sáng sớm còn có để hay không cho người nghỉ ngơi dịch thu vẫn không có bất kỳ cái gì tốt sắc mặt sở thiên ban thưởng có chút không rõ ràng cho lắm không rõ ràng vì cái gì dịch thu thái độ sẽ như thế ác liệt nhưng c h u n g quy cảm thấy h ổ thẹn đành phải cố nén tính khí đạo ngoại trừ muốn cùng ngươi giảng giải chuyện này bên ngoài sáng sớm hôm nay tới cũng là nghĩ mời ngươi tham gia một cái đấu giá hội không biết ngươi có hứng thú hay không đấu giá hội d ị thu lặp lại một lần không sai ta nước sở đan dương thành đấu g i á hội là phi thường nổi danh thường xuyên sẽ có rất nhiều chân quý vật phẩm xuất hiện ở đấu giá bên trong hàng năm chỉ cử hành một lần từ chúng ta nước sở quan phương đánh vác liền xem như quá hạ cảnh nội rất nhiều người cũng sẽ ở thời gian cho phép dưới tình huống đến đây tham gia hôm nay chính là một năm một lần đấu g i á hội tổ chức này nếu như bỏ qua không khỏi tiếc b ố i sở thiên ban thường cặn cái nói như thế nói đến chẳng phải là sẽ có rất nhiều đại nhân vật chuyên môn đi tham gia buổi đấu giá này vậy hôm nay ản trệ mị đấu loại thi tuyển chỉ sợ cũng hấp dẫn không có bao nhiêu ánh mắt t d ị thu trên mặt cuối cùng hiện lên nụ cười mở miệm trêu kẹo nói cái này nước sở đan dương thành đấu g i á hội hắn chính xác nghe qua cho dù tại quá hạ cảnh nội cũng là có chút danh tiếng chỉ bất quá ở kiếp trước đến liêu tông sư cấp bậc kia nước sở đan dương thành đấu g i á hội đối với hắn đã không có bất kỳ lực hấp dẫn cho nên cũng thực là cũng không tham gia qua luyện dược sư đại hội đều tổ chức bao nhiêu giới trên cơ bản cũng là khuôn mặt cũ đấu loại thi tuyển trình độ cũng luôn luôn tương đối thấp phía dưới không có gì để mắt sở thiên ban t h ư ở n g rất là coi thường nói đã như vậy, vậy thì cảm ơn mời ta đối với buổi đấu giá này chính xác rất có hứng thú chưa xong còn tiếp nước sở đ à n dương thành đấu giá hội đối với nước sở bản thân cùng với cùng nước sở tiếp giáp xung quanh quốc gia tới nói tuyệt đối được gọi là mỗi năm một lần t h ị n h hội mặc dù quy mô cũng không tính lớn mỗi một giới đấu giá hội trên cơ bản đều chỉ cung cấp không sai biệt lắm một ngàn cái xung quanh ra trận danh lệch nhưng bởi vì trong buổi đấu giá bán đấu giá đ ồ vật cực độ hy hữu chất quý cho nên lực ảnh hưởng to lớn coi như tại quá hạ cảnh nội cũng có chút danh tiếng mỗi một lần đấu giá hội xây dựng phía trước vây quanh cái kia đem gần một ngàn cái ra trận danh lệch đều sẽ phát sinh vô cùng kịch liệt tranh đoạn ngoại trừ nước sở quan phương sẽ lệ cũ lưu lại danh ngạch bên ngoài c á c danh ngạch chỉ có thể xuất hiện ở nước sở lại hoặc là xung quanh quốc gia những cái kia t ầ n g cao nhất các quyền quý trong tay phát triển cho tới bây giờ một cái g i a trận danh ngạch đã không còn vẹn vẹn đơn thuần mang ý nghĩa ngươi có đi đấu giá tư cách đồng thời cũng đã trở thành thân phận và địa vị tượng trưng xem như nước sở thế hệ trẻ tuổi đại biểu sau này nhất định là sẽ đi tới quá h ạ đồng thời tại quá hạ cũng chiếm giữ một chỗ cắm rủi nước sở thiên tiêu sở thiên ban thưởng tại nước sở địa vị đương nhiên là cực kỳ siêu nhiên cho dù là nước sở cảnh nội đại bộ phận thánh linh ở địa vị thượng đô không cách nào cùng sở thiên ban t h ư ở n g so sánh cho nên cái này đan dương thành đấu g i á hội sở thiên ban t h ư ở n g cũng liền có mời mọc của mình danh lệch dịch thu nhất hành nhân số lượng có chút nhiều cứ việc sở thiên ban t h ư ở n g để tỏ lòng xin lỗi cùng thành ý muốn hết khả năng mang nhiều mấy người tham gia nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể còn lại đi ra ba cái danh lệch mà thôi Trừ liễu dịch thu sẽ đích thân đi tới bên ngoài bạch thi vũ c ù n g cố vận viên đều sẽ đồng hành ba người đương nhiên là ngồi sở thiên ban cho xe ngựa đến nội bốn người khác nhằm chán phía dưới dứt khoát liền dự định tại đan dương thành nội đi dạo bên trên suất cả ngày Cái ngồi à y đan n d ư ơ thành đấu ở trong xe bạch thị vũ có chút hưng phấn ôm dịch thu cánh tay cười híp mắt mở miệng nói ra cố vận huyên nhưng là gương mặt mặt không biểu tình vô cùng an tĩnh ngồi tại dịch thu một bên khác đồng r g ôm dịch thu một cái khác cánh tay chỉ là toàn thân nhất tính nhất động hòa bạch thi vũ tạo thành t r ê n h lệch rõ ràng sở thiên ban t h ư ở n g an vị tại ba người phía trước mặc dù cố hết sức nhẫn nhị nhịn n nhưng trên mặt vẫn toát ra như vậy một tia rõ ràng quái dị thân sắc dịch thu quyền đương không nhìn thấy cười quay đầu nói tiếp xem ra ngươi đối với cái này đan dương thành đấu g i á hội cũng rất có hiểu rõ đi vậy cụ thể là cần như thế nào tài sản cùng địa vị mới có thể được cho phép tiến vào đó là đương nhiên bạch thi vũ dương lên cái cổ rất là t i ê u ngạo tiếp tục nói theo võ đạo tu vì tới nói thánh linh phía dưới là tuyệt đối không có tư cách trừ phi người này địa vị cực kỳ đặc t như chúng ta trước mắt vị này nước sở thiên tiêu còn nếu là đơn thuần lấy thân phận địa vị để phán đoán lời nói phụ thân ta chắc chắn không đủ tư cách cụ thể ta m u ố n sáu như thế nào cũng phải lên cao đến bách quỷ trai tứ quỷ vương cái cấp bậc đó mới được ca tha thứ ta mạng muội cô nương như lời ngươi nói thần phong đường sáu là cái gì tổ chức ta sáu chưa từng nghe qua sở thiên ban thưởng đ ố n g nhiên chen vào nói vấn đạo lấy ngươi cao cao tại thượng thân phận chưa từng nghe qua là bình thường thần phong đường thuộc về bách việt cảnh nội một cái tổ chức tình báo e rằng toàn bộ bách việt ngoại trừ ngũ đại đỉnh cấp thế lực bên ngoài những tổ chức khác đều căn bản không vào được pháp nhãn của ngươi a bạch thi vũ mang theo một tia trào phúng ngữ k h i nói b ạ c h việt quốc lực ngược lại là cùng chúng ta nước sở không kém bao nhiêu nhưng thần phong đường ta chính xác chưa nghe nói qua cho nên trước đó chúng ta hẳn là không qua bất kỳ gặp nhau mới đúng có thể ngươi đối với ta địch dí biểu hiện hết sức rõ ràng ta muốn biết vì cái gì sở thiên ban thưởng nhữ mày nói ngươi từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu ngay tại không ngừng nhằm vào nam nhân của ta còn trông cậy vào ta đối với ngươi có sắc mặt tốt bạch thi vũ trợn trắng mắt nói cố vận huyên nhưng là bỗng nhiên nắm thật chặt ôm dịch thu cánh tay tay mở miệm cường điệu nói là của chúng ta nam nhân c h ú n ít nhất liền xem như lấy sở thiên ban cho ánh mắt hắn cũng chưa từng gặp qua có thể cùng trước mắt cố vận huyên cùng với bạch thi vũ so sánh côn đường vô luận tướng mạo tư thái thậm chí là khí chất cùng cho đến trước mắt hiện ra thiên phú thực lực cố vận huyên hòa bạch thi vũ tại sở thiên ban thưởng xem ra đều có thể xưng hòa mỹ cô nương như vậy cho dù tại quá hạ cảnh nội cũng nhất định sẽ trở thành vô số nam tính truy phủng mở tưởng mà bây giờ sáu sở thiên ban thưởng ý thức khẽ lắc đầu không khỏi cảm khái dịch thu vận khí sáu thật đúng là không tệ trong xe nhưng là tùy theo lâm vào trầm mặc ở trong sở thiên ban thưởng không lên tiếng nữa bạch thi vũ cũng lười lại tiếp tục nhằm vào sở thiên ban thưởng dù sao lần này có thể tiến đến đan dương đấu giá hội kiến thức một chút quả thực cũng là nhờ sở thiên ban cho phúc bằng không mà nói ba người bọn họ như thế nào có thể tại được mời trong hàng ngũ đã như vậy liền cũng nên cho sở thiên ban thưởng lưu chút mặt mũi xe ngựa chạy được không sai biệt lắm chừng nửa c a n h giờ liền đã đến tổ chức cuộc bán đấu giá này quan phương phòng đấu giá nhóm bên ngoài đan dương thành nội đường đi cực kỳ rộng rãi có chuyên môn cho ngựa xe hoặc khoái mã tiến lên đường cái cho nên cứ việc dịch thu bọn người ở khách sạn cùng phòng đấu giá này ở giữa khoảng cách không gần nhưng trên đường cũng không có hao phí quá nhiều thời gian Đi theo sở thiên theo cho sở sau bàn lúc ư Người nhưng nhưng n xuống xe ngựa, liền có bên trong phòng đấu giá chuyên môn nhân viên đến đây nên đón.、Người、này rõ ràng tại phòng đấu giá bên trong địa vị không thấp, nhưng đi theo sở thiên bàn bên cạnh, nhưng là một bộ tiêu chuẩn chân ráng. g giá giá xe đấu đấu tiêu theo địa là l tại đi có cho chó bộ bộ thấp, một rõ đây vị sở này phòng đấu giá bên ngoài đường đi đã bởi vì đủ loại đủ kiểu xe ngựa trồng chất quá nhiều mà tạo thành hỗn loạn mấy trăm danh thành vệ quân đang duy trì lấy đường phố trật tự đồng thời hết khả năng giúp đỡ trong phòng đấu giá nhân cùng một chỗ đem các loại xe ngựa dẫn đạo đến chuyên môn c h ồ n ngựa ở trong bởi vì hiện đại lục đấu võ đại hội ở hôm qua triệu khai d u y ê n g cớ đại bộ phận đến đây tham gia đấu giá hội nhân kỳ thực đều trước thời hạn mấy ngày đến đan dương hơn nữa đến nơi này dạng một cái cấp độ rất nhiều người coi như cũng chưa quen thuộc với nhau cũng trên cơ bản cũng là biết bởi vậy tại phòng đấu giá bên trong nghỉ ngơi trong đại sành có thể nhìn thấy rất nhiều t ố t năm top ba tụ tập cùng một chỗ tán gấu người làm sở thiên ban thưởng một nhóm bốn người tiến vào cái này nghỉ ngơi bên trong đại sành phía sau trước tiên liền hấp dẫn trong đại sành cơ hồ ánh mắt mọi người đột nhiên trở thành tiêu điểm kinh lịch đối với dịch thu tới nói cũng không lạ lẫm nhưng trở thành tiêu điểm bên cạnh vật làm đến sáu lại quả thực mới m ã sáu chưa xong còn tiếp tiểu vương gia thế mà tới phía trước mấy lần thời điểm đấu giá chúng ta liền nghĩ thấy tiểu vương gia phong thái nhưng tiểu vương gia vẫn luôn lấy thời gian cấp bách không thể lãng phí nhất thiết phải toàn lực ứng phó tu luyện làm lý do không cho chúng ta cơ hội này như thế nào hôm nay bên trong nhưng là có rảnh rỗi một cái không biết từ quốc gia nào tới trước quý nhân khi nhìn đến sở thiên ban thưởng càng là xuất hiện ở nghỉ ngơi trong đại sành phía sau lập tức vô cùng như quen thuộc tiến lên mở miệng cười nói nguyên bản chính cùng tên này quý nhân nói chuyện trời đất hai người cũng là nhao nhao tiến lên chỉ bất quá nụ cười trên mặt bên trong có rõ ràng câu n g ệ cùng mặc dù tận lực che giấu lại cuối cùng nhịn không được bộc u lộ ra ngoài như vậy một tia ý lấy lòng đây không phải nam đường quốc chủ sao nhớ không lầm lần trước đầu g i á hội ngươi cũng không có đến đây như thế nào là hướng ta nhóm nước sở chiêu đãi không hài lòng sở thiên ban t h ư ở n g xem ra là nhận biết tên này quý nhân mặc dù nói chuyện thời điểm trên mặt cũng không có bất luận cái gì nụ cười nhưng ngữ khí cũng không tính toán băng lãnh hơn nữa nói chuyện đồng thời còn hướng về tên này quý nhân gật đầu một cái được xưng là nam đường quốc chủ quý nhân lập tức một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ xoay người đứng ở sở thiên ban cho bên cạnh cười theo nói tiểu vương gia cũng đừng bãi bỏ ta ta người này nhắc gan không nhịn được dọa quý quốc chiêu đãi luôn luôn cũng là tiêu chuẩn cao nhất ta như thế nào có thể không hài lòng chỉ bất quá năm ngoái vừa vặn gặp một ít chuyện chân chân thực thực thoát thân không ra tiểu vương gia ngài rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ thì ra là thế vậy hôm nay đấu g i á hội quốc chủ đại nhân cần phải nhiều cổ động phía dưới nam đường giàu có cả thế gian đều biết năm ngoái không còn quốc chủ đấu g i á hội quả thực là thất sắc không thiếu sở thiên ban t h ư ở n g vừa nói một bên đưa tay v ô vô vị này nam đường quốc chủ bà v a i mặc dù nam đường quốc chủ nhìn cũng đã có năm sáu mươi tuổi mà sở thiên ban cho niên kỷ vẫn chưa tới hắn một nửa có thể đối mặt với sở thiên ban t h ư ở n g cử động như vậy nam đường quốc chủ nhưng là một bộ rất cảm thấy đắc ý cùng kiêu ngạo bộ dáng mắt thấy nam đường quốc chủ cũng không có nếm mùi thất bại sở thiên ban t h ư ở n g cũng không có biểu hiện quá mức nạo khí phòng nghỉ ngơi bên trong những người khác liền nhao n h a u có thụ khích lệ tiến lên một cái sắt bên một cái cùng sở thiên ban t h ư ở n g chào hỏi mà nhìn vốn hẳn nên tính cách vô cùng thành cao cao ngạo sở thiên ban thường đối mặt với trường hợp như vậy lại không có biểu hiện ra chút nào không kiên nhẫn ngoại trừ trên mặt chưa có biểu lộ bên ngoài những thứ khác hết thể đều làm được vô cùng hoà n mỹ đối nhân xử thế không có chút điểm khó chịu chỗ đối với mỗi một tên đi lên chào hỏi người đều có thể gọi ra tên cùng nhận ra thân phận hơn nữa tuyệt sẽ không khiến người ta cảm thấy chút nào chậm trễ lại hoặc là khinh thị làm đến đây hết thể đồng thời còn duy trì vô cùng khoảng cách thích hợp liền như là đế vương cải trang đồng dạng như thế trường tay áo thiện vũ nhìn một bên bạch t h ì vũ trận mắt ố c mộm mặc dù dịch thu ba người là theo chân sở thiên ban thưởng cùng một chỗ tiến vào nhưng giờ này khác này ba người lại hoàn toàn bị xem nhẹ trở thành không khí mỗi người trong mắt của đều chỉ có sở thiên ban thưởng tự nhiên không có khả năng lại đi chú ý lai lịch của bọn hắn thật không nghĩ tới ta còn tưởng rằng gia hỏa này hẳn là thuộc về loại kia đặc biệt làm cho người ta chán ghét loại hình kết quả cư nhiên như thử giỏi về giao tế thật sự là sáu ngoài dự liệu cố vận huyên đ ố n g nhiên thấp giọng cùng dịch thu nói chớ xem thường dưới gầm trời này thiên tài chân chính giống sở thiên ban thưởng dạng này người tất nhiên là từ nhỏ lấy được cử quốc chi lực bồi dưỡng mà lấy nước sở năng lực chân chính toàn diện muốn bồi dưỡng được một cái không có rõ ràng khuyết điểm nhân kiệt cũng không phải việc khó dịch thu vừa cười vừa nói ta tại đại t r u nhưng chưa từng có gặp qua dạng này người liền xem như hoàng thất hoàng tử tính cách thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng chớ đừng nhắc tới chúng ta phía dưới những quý tộc này thế ra nói đến tại ngươi không có đột nhiên xuất hiện phía trước triệu công minh chính là chúng ta thế hệ này ưu tú nhất bất quá cùng trước mắt sở thiên ban thưởng so ra dứt bỏ võ đạo thiên phú không nói chỉ loại này xuân phong hóa vũ mịn nhắn không tiếng động bản sự còn kém quá xa cố vận huyên nói tiếp vận huyên muộn đại tru cuối cùng chỉ là một cái vắng vẻ địa phương nhỏ kỳ thực tương tự với cái này sở thiên ban thưởng người giống vậy tại chúng ta bách việt cũng có thể tìm được một chút chỉ bất quá từ thiên phú góc độ tới nói giữa bọn hắn có tranh l ệ n h rõ ràng hơn nữa bách việt không cách nào giống nước sở như vậy có thể cử quốc chi lực chỉ vì bồi dưỡng một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài so sánh dưới sáu bách việt quá mức phân tán rồi chút bạch thi vũ nói t i ế n nói đúng vậy à chỉ có như vậy một cái cơ hồ không nhìn thấy thiếu sót thiên tài nhưng vẫn đang bị chúng ta dịch thu ép xuống có lúc ta thật muốn không rõ dịch thu ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào mỗi khi ta cảm thấy mình đã xem hiểu ngươi thời điểm liền kiểu bạch thi vũ mở miệng cười đạo hai người các ngươi như thế trái một câu phải một câu khen ta đến t ộ n cùng là mục đích gì ta như thế nào nghe như vậy gây rợn dịch thu trêu chọc lấy đồng thời đem hai nàng tay kéo lên mười ngón cùng hai nàng keo k ị t chụp hoàn toàn không cô kỵ cái này nghỉ ngơi trong đại sành lúc này ít nhất có mấy trăm người tại đây là khen sao chúng ta chỉ là đang trần thuật sự thật m à t h ô i nếu như ngươi cảm thấy là khen vậy coi như thành là chúng ta đối với ngươi tối hôm qua ư u dị biểu hiện khen thường a đồng dạng là bị dịch thu tại trước mặt mọi người cầm tay bạch thi vụ không hề giống cố vận h u y ê n như thế trong nháy mắt trở nên không được tự nhiên cả người như cũng một bộ cười duyên dáng bộ dáng ba người cứ như vậy tán gẫu công phu sở thiên ban t h ư ở n g cuối cùng đối phó xong trong đại sảnh những người kia liên tục không ngừng ân cần thăm hỏi biểu tình trên mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào nhưng ánh mắt bên trong vẫn là để lộ ra một tia không kiên nhẫn hương vị ư vị ta lần này sẽ đến tham gia đấu g i á hội c ũ sở, có có sở thiên ô n g h ả m u ban thưởng cao giọng mầm miệng lấy hành động thực tế ngăn lại còn thừa những cái kia vẫn còn muốn tới làm con người nghe sở thiên ban thưởng lời nói này nghỉ ngơi người trong đại sành cùng nhau phụ h ọ n cho nên ta đây một lần tới kỳ thực chủ yếu là vì buổi bằng hữu cùng một chỗ cùng chư vị hàn huyên lâu như vậy đem ta bằng hữu đều lành nhạt thật sự là để cho ta ái ngại Chư còn chư có của coi chư cả của cũng hưu phỏng, hồi hy thủ phía tình, hưu vật, khả thuận nghĩ hưu dưới lưu vị và vọng vị vật, vị về tùy tiện ta tiên tiến một trong ta trọng tận tạo ta buổi giá liền lợi, giá bằng năng nếu bằng năng đến bằng A, đấu đồ sở ẽ không để người bán thua thiệt. người bán để s thiên ban t h ư ở n g hướng về bốn phía chắc tay trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ mỉm cười tận đến giờ phút này nghỉ ngơi trong phòng khách mọi người mới cuối cùng chú ý tới l i ê u dịch thu ba người tồn tại chỉ là nghe sở thiên ban t h ư ở n g tự nhận dịch thu ba người là bằng hữu của hắn trong phòng khách đám người tất cả đều mặt lộ vẻ chấn tinh tri sắc chưa xong còn tiếp mắt thấy dịch thu ba người đi theo sở thiên ban thưởng cùng một chỗ xuyên qua nghỉ ngơi đại sảnh đi trước bên trong phòng đấu giá chuyên môn cho tham gia bán đấu giá người chuẩn bị trong phòng chung nghỉ ngơi bên trong đại sảnh đám người trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ nghị luận tiêu điểm lại hiếm thấy không có tập trung ở sở thiên ban thưởng trên thân ngược lại tất cả đều là liên quan tới dịch thu ba người chủ đề bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng vô luận sở thiên ban thưởng biểu hiện cỡ nào bình dị gần v u i nhưng ít ra tại chỗ là giao hữu bên trên hắn là đầy đủ cao ngạo dù là phóng nhãn toàn bộ nước sở tựa hồ cũng không có có thể bị sở thiên ban thưởng để ý sáu có thể bị hắn cho rằng là bằng hữu người. cái kêu một nam hai nữ sáu là cái gì lai lịch đưa tới rất nhiều quý nhân hiếu kỳ cùng hứng thú dịch thu ba người lúc này đã đi theo sở thiên ban thưởng đi tới dành riêng trong phòng chung toàn bộ phòng tích không tính lớn nhưng cũng không thể nói tiểu đại khái hơn ba mươi bằng phảng bộ dáng trang trí cực kỳ xa hoa nội trí tủ rượu cùng ghế s o f a bốc em bàn vì hoàng gỗ lê tạo thành một cái thủy tinh mặt ngoài liền phóng đưa tại bàn phía trước trên bảng có rõ ràng ảo ảnh lúc này ảo ảnh hiện ra nội dung là một da giá cả giới diện đồng thời xuất hiện ở giá cả giới diện phía trên còn có một cái trống không biểu hiện k u cái này thủy tinh mặt ngoài bên trong đ i ề u khắc pháp trận có thể đem đấu giá hội đ a n g tại bán đấu giá vật phẩm hiện hiện ra đồng thời tại đấu giá hội tổ chức qua trình chung bất luận người nào kêu giá cũng đều sẽ lộ ra trên bảng để muốn đấu giá lúc có thể rõ ràng biết được trước mắt vật phẩm bị ra đến giá tiền cao nhất phát hiện cố vận huyên hòa bạch thi vũ tại tiến vào phòng phía sau ánh mắt liền đều nhìn chăm chú về phía liêu thủy tinh diện tấm sở thiên ban thưởng liền mở miệng giải thích nói thủ bút thật lớn có thể vẽ dạng này pháp trận trận pháp sư có thể tuyệt đối không nhiều nước sở lại có thể vì một cái đấu giá hội liền làm ra như thế chuẩn bị rốt cuộc là tài đại khí thô dịch thu cười ha hà nói không có cách nào vì có thể đem cái này đấu giá hội đánh ra danh khí trước đây chúng ta nước s ở trên dưới có thể nói là hợp như hợp sức thậm chí lúc mới bắt đầu nhất còn lấy ra một bộ thiên cấp t r u n g phẩm công pháp xem như v ậ t đấu giá gia nhập vào bán đấu giá hàng ngũ ở trong cho nên điểm ấy chỉ là pháp trận chuẩn bị liền không coi là cái gì sở thiên ban thưởng núi bay nói tiếp muốn đạt thành một loại mục đích liền cũng nên trả giá cái giá tương ứng đây là bất cứ chuyện gì đều trốn không thoát đạo lý chỉ có đem loại này kèm theo giá trị làm đến cực hạn mới có thể để cho nhân tâm cam tình nguyện xuất tiền túi bao quát chúng ta tại đấu giá hội đánh giá danh khí phía sau hạn chế thân phận của người đến cũng là xuất phát từ đồng dạng nguyên nhân chính xác như thế để cho người ta cảm thấy không giống bình thường thậm chí sinh ra không rõ cảm giác ư u việt đem có thể tham gia buổi đấu giá này bản thân c o i như là là một loại vinh quang như vậy buổi đấu giá này như thế nào có thể không thành công đâu đến cuối cùng rất nhiều người vì chụp một kiện đồ vật tình nguyện hao phí vượt xa quá vật đấu giá giá trị thẻ đánh bạc cùng nói là ưa thích món đồ đấu giá này chẳng bằng nói là vì mặt mũi chứng minh mình quả thật có tham gia buổi đấu giá này tư cách dịch thu gật đầu một cái bất đắc dĩ tiếp tục nói nhân tính liệt căn chỗ chính là ở nhiều khi chúng ta đều biết một chuyện bản chất rốt cuộc là như thế nào chỉ khi nào liên lụy đến tự thân lại như c ũ sẽ không khống chế được luân hãm tuyệt đại đa số người cũng là dục vọng nô lệ chân chính có thể chi phối tự thân dục vọng thậm chí trường khống dục vọng x ấ u ít nhất cho tới bây giờ ta chưa từng gặp qua phải không như vậy ngươi đây mặc dù cùng ngươi tiếp xúc cực ít tính cả ngày hôm trước lần thứ nhất gặp mặt đây cũng chính là đệ tam mặt mà thôi nhưng ngươi cho ta cảm giác xấu cũng rất kỳ lạ cứ việc nghiên kỷ cùng ta không sai bị lắm có thể ánh mắt của ngươi lại nói cho ta biết trên cái thế giới này hết thảy ngươi tựa hồ cũng đã nhìn tấu ngươi có thể từ đầu đến cuối bằng lý trí trạng thái phán đoán và xử lý tất cả mọi chuyện tuyệt đại đa số người chính xác cũng là dục vọng cố gắng cũng không bao quát ngươi sở thiên ban t h ư ở n g nhìn xem dịch thu nghiêm túc nói thật không nghĩ tới ngươi đối với ta đánh giá sẽ cao như vậy dịch thu cười cười n ữ khí có chút qua loa sở thiên ban t h ư ở n g tự nhiên có thể nghe được cái này qua loa lấy lệ hương vị cũng không để ý mở miệng nói ra có lẽ ta hôm trước tại trên diễn võ trường thái độ làm cho người sinh ra hiểu lầm ta hy vọng ngươi minh bạch Bản thân ta đối với n g đối thủ ô n đối đối chân chính ta từ trước đến nay có đầy đủ tôn trọng được rồi được rồi vừa rồi hai chúng ta đã thổi phồng qua hắn nếu là ngươi tiếp theo thổi phồng ta sợ hắn sẽ phơi phới đã quên chính mình họ gì ngươi vừa mới nói đan dương thành đấu giáo hội ban sơ vì khai hỏa thứ tự đã từng lấy ra một bộ thiên cấp trung phẩm công pháp đầu giá việc này ta hoàn toàn chưa nghe nói qua sáu không biết bán ra giá cả bao nhiêu thiên cấp trung phẩm công pháp a sáu đã có thể tính là bảo vật vô giá mới đúng bạch thi vũ ngồi xuống thủy tinh kia mặt ngoài phía trước một bên đưa tay điểm thủy tinh trên bản g ảo ảnh một bên tò mò xen vào nói rất xa xưa mặc dù ta đối với thần phong đường hoàn toàn không hiểu rõ bất quá chuyện này hẳn là lâu đời đến thậm chí đã vượt qua thần phong đường lịch sử mới đúng khi đó thiên cấp công pháp so với bây giờ kỳ thực còn muốn càng nhiều hơn một chút theo t h ư ợ hải gian không ngừng trôi qua trung quy sẽ có một vài thứ chậm dai biến mất ở lịch sử trường hạ ở trong thế giới này sáu chưa bao giờ tồn tại chân chính vĩnh hằng cho dù là chân quý thiên cấp công pháp cũng không thể ngoại lệ sở thiên ban cho trên mặt hiện lên một k i a vẻ hồi ức nói tiếp đây là ta từ hoàng thất trong điện thì thấy trước đây cái kia bộ thiên cấp trung phẩm công pháp đấu giá trực tiếp bán ra một quốc gia giá cả lúc đó trên đại lục một cái cường quốc hoàng đế lấy quốc gia của mình vì thẻ đánh bạc đập đến này bộ thiên cấp trung phẩm công pháp vì để cho giao dịch thuận lợi hoàn thành cái kia cường quốc hoàng đế ở trong nước thi hành máu tanh thanh tẩy một cái sáu quốc gia bạch thi vũ c h ố mắt nghẹn họ lặp lại một lần nghiêm trình mà nói là một cái cường đại quốc gia trên thực tế chúng ta nước sở có thể ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhị cường quốc địa vị cùng cái kia một hồi đấu giá có không thể phân chia liên hệ chính là bởi vì chiếm đoạt cái kia cường quốc nước sở quốc lực mới có thể trong thời gian ngắn kịch liệt tăng trưởng đồng thời nhất cử đặt thiên hạ đệ nhị địa vị sở thiên ban thường nói chuyện đồng thời đi tới trước tủ rượu mở bình rượu đổ mấy chén phía sau cho dịch thu ba người một người bảy một ly nói tiếp đến nôi cái kia lấy được thiên cấp trung phẩm công pháp cường quốc hoàng đế cũng tại cố gắng của mình cùng thiên phú tích lui xuống cuối cùng trở thành một danh ngũ c h u y ể n thánh linh cho nên coi là tất cả đều vui vẻ kết quả đáng tiếc là thời gian nhiều năm như vậy đi qua nước sở vẫn là thiên hạ đệ nhị cường quốc có thể vị kia tấn cấp ngũ c h u y ể n thánh linh hoàng đế sợ là sớm đã biến thành một nắm cắt vàng đi dịch thu vừa cười vừa nói không sai thị phi thành bại c h u y ề n đầu không vị hoàng đế kia khi còn sống nhất định là s ấ t trá phong vân nhân vật nhưng đến bây giờ thậm chí đã không có người còn có thể nhớ ký tên của hắn có lúc suy nghĩ một chút thật đúng là đáng sợ như mọi thứ cuối cùng đều sẽ quy v ậ không vậy chúng ta như thế cố gắng đến tột cùng là vì cái gì sở thiên ban thưởng nâng chén cùng dịch thu đụng một cái nói chuyện đồng thời đem rượu trong ly một hớp u ố n g cạn đề tài này thiên về t h â m ảo chúng ta vẫn là trò chuyện điểm n h ẹ nhọc à, buổi đấu giá hôm nay bên trên có cái gì tốt vật đấu giá sao nếu có có thể để cho ta cảm giác hứng thú ta còn thực sự là muốn mua chút trở về bén nhạy phát giác sở thiên ban thưởng dường như đang thăm dò cái gì dịch thu không để lại dấu vết rời đi chủ đ ể nói thủy tinh trên bảng liền có thể xem hôm nay đấu giá hội toàn bộ vật đấu giá tại đấu giá hội trước khi bắt đầu ngươi có thể thật tốt nhìn một chút sở thiên ban thưởng không lọt dấu vết nói trên mặt không có bất kỳ cái gì mất tự nhiên biểu lộ n h ư n g bưng chén rượu tay nhưng là hơi nắm thật chặt chưa xong còn tiếp dựa theo s ở thiên ban cho nói tới phương pháp dịch thu rất nhanh tại thủy tinh trong mặt bản g tìm được vật phẩm đấu giá xem giao diện buổi đấu giá hôm nay ước chừng chuẩn bị mấy trăm kiện vật đấu giá mặc dù so với gần ngàn tên người đấu giá tới nói những thứ này vật đấu giá số lượng còn thiếu rất nhiều nhưng từ đấu giá hội tiến trình tới nói mấy trăm kiện vật đấu giá đã đầy đủ tiến hành cả ngày đấu giá huống hồ vật đấu giá số lượng ít hơn so với người đấu giá số lượng cũng có thể gia tăng cạnh tranh cường độ để nâng lên vật đấu giá bản thân giá trị bạch thi vũ củng cố vận huyên một trái một phải ngạch đem đầu tiên đến liễu dịch thu mặt của bên cạnh đối với hôm nay sẽ tiến hành bán đấu giá vật phẩm các nàng rõ ràng cũng hứng thú mười phần trước mặt vật đấu giá đều tương đối bình thường chỉ là một chút tương đối tốt đăng dược công pháp lại hoặc là h ồ n kỹ thậm chí còn có mấy món mặc dù giá trị sử dụng không cao nhưng rất có giá trị s i ê u tầm bí bảo mấy món này bí bảo đều có kỳ lạ công dụng đồ chơi nhỏ quan trọng nhất là sáu bọn chúng đều thuộc về khí tông lý ngạn chi trước kia còn chưa trở thành đại tông sư phía trước liên luyện chế được đồ vật theo khí tông bỏ mình khí tông sở tự tay luyện chế qua đồ vật cũng liền từng cái một tất cả đều trở thành có một không hai cứ việc lý ngạn cả đời này bên trong luyện chế qua bí bảo không dưới mấy ngàn kiện nghe là một cái vô cùng khoa trương con số cần phải đem cái này mấy ngàn kiện bí bảo d à i dắt đến toàn bộ đấu võ đại lục ở trong dựa sát thực dường như dường như giọt nước trong biển cả h ù n g chi đại bộ phận lý ngạn chi luyện chế bí bảo kỳ thực đều lưu tại quá hạ cảnh nội có thể từ quá hạ lưu chuyển tới quả thực không nhiều cho nên mấy món này bí bảo chắc chắn đều có thể đánh ra một cái tương đối khá giá cả dù là mua xuống bọn chúng người duy nhất có thể sử dụng bọn chúng đi làm sáu cũng chỉ là đơn thuần khoe khoang m à thôi nhiều khi nam nhân vì mặt mũi thường thường nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào bất quá theo thủy tinh mặt ngoài h ảo ảnh giao diện đến rồi ở giữa lui về phía sau giai đoạn bắt đầu xuất hiện vật đấu giá dựa sát thực đủ loại thiên k ỳ b á c h q u á i hình dáng tướng mạo kỳ lạ dị thú không rõ công dụng còn hiện lên hồn lực chấn động v á i thạch cái nào đó bí tàng địa đồ t à n t h i ế n thậm chí còn có bị điều dạy tốt nữ nô sáu dịch thu nhất trang một tờ l i ế p nhìn cố vận huyên hòa bạch thi vũ biểu lộ nhưng là tất cả đều trở nên vô cùng đặc sắc bạch thi vũ vẫn còn tốt một chút mặc dù không có trải qua loại này múi nhọn đầu g i á hội nhưng ít ra nghe nói qua cho nên có nhất định chuẩn bị tâm lý có thể cố vận huyên liền dứt khoát nghe cũng không có đã nghe qua bởi vậy khi thấy cái k i a bị điều dạy tốt nữ nô ảo ảnh trên trang bịa còn ghi lại lấy cặn kẽ cơ thể chỉ tiêu cùng với tên này nữ nô đủ loại giới thiệu cố vận huyên hiếm thấy đỏ mặt nhìn không được mở miệng hỏi người cũng có thể như thế quang minh chính đại mua bán sao vì cái gì không thể đại chu thái bình lâu này cho nên n g ư ờ i đối với phương diện này sự t ì n h không có khái niệm mặc dù trên cơ bản tất cả quốc gia tại luật pháp thượng đô cấm nô lệ xuất hiện nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ có một chút cùng đường mạt lộ người không thể không bán mình để cầu sinh tồn đương nhiên ước bách tình huống cũng thường xuyên phát sinh tóm lại sáu loại này du tẩu tại màu xám danh giới sự t ì n h cũng không hiếm thấy dịch thu nhất vừa nói vừa tiếp tục phiên động giao diện theo trên trang bịa xuất hiện mới một kiện vật đấu giá phía sau dịch thu ngón tay của không tự chủ được run dày cái này run dày cực kỳ nhỏ vừa mới xuất hiện liền bị dịch thu lấy vô cùng cường đại lực k h ô n g chế c ư ơ n g ép ngăn lại cho nên cũng không có bị sở thiên ban thường phát hiện đến nỗi hô hấp khuôn mặt khí tức ba động v â n v â n v â vân n vân vân khác bên ngoài biểu hiện thì không có bất kỳ cái gì biến hóa nhưng dịch thu tự mình biết hắn nhìn chằm chằm ảo ảnh giao diện con n g ư ờ i thoáng hơi co r ụ t lại sở dĩ sẽ để cho hắn sinh ra phản ứng như vậy là bởi vì lúc này ảo ảnh trên trang bịa biểu hiện vật đ ầ u giá hắn gặp qua một phần địa đồ và hôm nay phía trước đồng dạng địa đồ hắn gặp qua hai lần lần đầu tiên gặp qua địa đồ n h ư n g hắn lấy được bên trên cổ đấu thần truyền thừa c ũ nhưng g làm c o h trước mắt miếng bản đồ này tựa hồ lại có chỗ khác biệt không ở chỗ chất liệu các loại đồ vật mà ở vũ địa đồ bên trên ghi lại nội dung cứ việc chỉ là hạo ảnh nhưng toàn bộ hình ảnh đem vật đấu giá vô cùng lập thể liền nhẹ ra cho dù cùng vật thật so sánh cũng không có bất kỳ khác biệt nào cho nên dịch thu đem trên bản đồ nội dung nhìn thấy vô cùng rõ ràng minh bạch theo lý thuyết đối với cái này chồng chọn đồ tới nói trực tiếp có thể thấy đồ nội dung như vậy địa đồ bản thân cũng liền đã mất đi giá trị nhưng loại này bản đồ chỗ kỳ lạ liền ở chỗ một khi tầm mắt của ngươi rời đi địa đồ như vậy trên bản đồ hết thể nội dung ngươi cũng sẽ không nhớ phải cũng không có biện pháp một lần nữa đi vẽ muốn tìm tòi bản đồ phương pháp duy nhất chính là cầm địa đồ từng điểm từng điểm đi theo con đường đi hơn nữa hắn chất liệu chi đặc thù liền cảnh giới tông sư cũng không cách nào thêm chút phá hư mà nhuộn dịch thu cảm thấy kỳ quái chỗ cũng đang nơi này mặc dù hắn không nhớ được phía trước hai phần trên bản đồ nội dung nhưng lại trên đại khái nhớ k ỹ địa đồ ghi lại phương thức dựa theo phần thứ nhất địa đồ thăm dò kinh nghiệm bản đồ này thuộc về tiến dần thức địa đồ chỉ có dựa theo phía trên trước hết nhất hiện ra con đường không ngừng đến t i ế t điểm sau này con đường mới có thể nổi lên nhưng này một phần địa đồ sáu thế mà trực tiếp tiêu chí ra chỗ cần đến chẳng lẽ là giả dịch thu như những mày tiếp đó liền nhắm hai mắt lại chỉ bất qua trong đầu trống rỗng đối với vừa mới còn nhìn trong mắt trong địa đồ cho hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào thật sự như thế nào đối với món đồ đấu giá này có hứng thú một bên sở thiên ban t h ư ở n g cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là nhìn xem dịch thu ở nơi này phần bản đồ ảo ảnh thượng đỉnh lưu lại có chút thời gian cho nên hiếu kỳ vấn đạo là có chút hứng thú bản đồ này rất kỳ quái nhìn rất bình thường chỉ khi nào hai mắt rời đi địa đồ bản thân liền căn bản nhớ không nổi bản đồ nội dung tới bất quá nói đến đây một điểm tại ngươi cái này thủy tinh mặt ngoài bên trong vẽ pháp trận sáu e rằng tiêu chuẩn không thấp à, liền cái loại này đổ nội dung thế mà đều có thể hiện hiện ra dịch thu giống như bình thường mở miệng nói a nếu như ta nói sáu cái này thủy tinh mặt ngoài bên trong pháp trận là chúng ta trước đây vì tăng thêm một bước đầu g i á hội cấp bậc cho nên chuyên môn mời trận tông họ tư không thánh đại nhân đích thân đến vẽ ngươi có hay không tin tưởng sở thiên ban thưởng đông như nói a vậy thì khó trách nguyên lai là trận tông ra tay dịch thu giật mình nói ngươi không nghi ngờ sở thiên ban thưởng nướng mày ta tại sao muốn hoài nghi dịch thu hỏi lại lấy tông sư thân phận coi như quá hạ cũng muốn tất cung tất kính lại vì cái gì muốn tới giúp chúng ta nước sở vẽ như thế cái đổ bỏ pháp trận sở thiên ban thường truy vấn người nào biết cảnh giới võ đạo đến đó dạng độ cao Làm việc với khác hẳn trước n n đây thất u y đại tông sư cùng tồn tại tại thế mấy chục năm bị cho rằng là chúng ta đấu võ đại lục mấy ngàn năm đến nay lộng lẫy nhất trói mắt mấy chục năm quả thực có đạo lý riêng nói đến đây sở thiên ban t h ư ở n g cũng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này rất là trực tiếp mở miệng nói nếu như ngươi đối với món đồ đấu giá này cảm thấy hứng thú ta có thể trực tiếp đem nó lấy xuống không tham dự tiếp xuống cạnh tranh chỉ cần ngươi ra giá đ ừ n g quá thái quá là được rồi nói sau chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi hiếm thấy dính ngươi quăng tới một lần cái này đan dương thành đấu giá hội dù sao cũng phải mua chút cái gì mới là chờ đấu giá hội bắt đầu phía sau ta nhìn lại một chút ta dịch thu nhất phó cũng không để ở trong lòng bộ dáng rất là sao cũng được nói sở thiên ban thưởng vẫn không có nhìn ra vấn đề gì tới chỉ có thể triệt để từ bỏ tiếp tục thử dò xét ý nghĩ sáu chưa xong còn tiếp đan dương ngoài thành trong hội trường luyện dược sư đại hội khu đông đấu loại thi tuyển chính như h ỏ a như đồ tiến hành trong hội trường trên khán đài bầu không khí rất là náo nhiệt có thể chung quanh lôi đài nhưng là hoàn toàn yên tĩnh t h â n ở tại rất nhiều ả n trệ mịt trong mạc chính sơ liền sát mặt vô cùng ngưng trọng nhìn c h ă m c h ă m trước mắt lôi đài trên lôi đài là một gã niên kỷ không sai biệt lắm tại năm sáu mươi tuổi khoảng trường ả n trệ mịt đang luyện chế một lò đạn dược cứ việc chung quanh chính là ngồi đầy gần tới ba mươi vạn người xem v i ê n náo hội trường dưới lôi đài còn có trên trăm tên xúm lại một vòng khác g n trệ mịt quan sát nhưng trên lôi đài h n trệ mịt lại một bộ không coi ai ra gì bộ dáng phản phất không chút nào vì ngoại vật quá nhiễu cùng giải thi đấu võ thuật khác biệt luyện dược sư đại hội đấu loại thi tuyển cũng không có quá nhiều ăn chê m ị t tham gia cho dù là thi tuyển cũng không phải nhâm hà nhất tên ăn chê m ị t muốn tham gia liền có thể tham gia đồng d ạ n g phải tiến hành một lần cơ bản tiêu chuẩn đánh giá chỉ có tại tiêu chuẩn trên ăn chê m ị t mới có thể tới tiến hành tuyển bản cho nên khu đông được cho phép tham gia đấu loại thi tuyển ăn chê m ị t tổng cộng liền chỉ có khoảng một trăm hai mươi người muốn thông qua thi tuyển thu được tham gia đấu loại tư cách thì cần muốn đang tuyển chọn trong cuộc so tài tiến vào mười hạng đầu mới được cạnh tranh vẫn là vô cùng kịch liệt nguyên bản vào hôm nay phía trước m ạ c chính sơ đều cũng không có đem thi tuyển để ở trong lòng dù sao lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng luyện dược thủy chuẩn liền xem như thông qua khu đông n ấ u loại cũng sẽ không có bất luận cái gì độ khó húng chi là loại này thi tuyển nhưng lúc này bây giờ nhìn trước mắt trên lôi đài đang tại luyện chế đan dược cạn chế mít m ạ c chính sơ t r ợ t đối với mình sinh ra chút hoài nghi càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là thi tuyển bên trong làm sao sẽ xuất hiện tiêu chuẩn cao đến dạng này trình độ hạn chế mít không sai lúc này đang tại trên lôi đài luyện chế đan dược, chế mít, hắn hiện ra luyện dược tiêu chuẩn cao n g mặc chính sơ thậm chí có loại khó mà nhìn theo bóng lưng cảm giác hơn nữa còn tuổi trẻ như vậy ít nhất tại hạn trệ mịt lĩnh vực ở trong năm sáu mươi tuổi tuyệt đối là một cái phi thường trẻ tuổi giai đoạn giống như mạc chính sơ loại này trăm tuổi trở lên hạn trệ mịt mới là toàn bộ hạn trệ mịt trong lĩnh vực chủ lưu cho dù mạnh như dịch thu tại thượng một thế bên trong kỳ thực cũng gần như trải qua mười mấy năm tích lũy sau đó mới chính thức đạt đến loại kia thu phát tùy tâm cảnh giới cho nên trước mắt người luyện dược sư này cho mạc chính sơ tạo thành to lớn rung động cứ việc mạc chính sơ dĩ vãng bị giới hạn tự thân luyện dược tiêu chuẩn ảnh hưởng đối với luyện dược sư đại hội hiểu rõ vô cùng thưa thớt nhưng hắn vẫn như cũ có một cái h không chút nào khoa trương mà nói tại mạc chính sơ xem ra trước mắt trên lôi đài người luyện dược sư này triển hiện ra luyện dược năng lực nếu như đặt ở đã qua luyện dược sư đại hội mà nói sợ là đều đủ để đi cạnh tranh sau cùng quá quân nhưng bây giờ sáu nhưng lại còn muốn tham gia đấu loại thi tuyển thế giới này điên rồi sao lúc nào thiên tài có thể thường xuyên như thế hiện lên không chút nào đáng giá tiền mấu chốt là luyện dược tiêu chuẩn cao như thế vì cái gì vào hôm nay phía trước nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua sự tồn tại của người này đứng tại dưới lôi đài nhìn chăm chú lên trên lôi đài người luyện dược sư kêu mỗi một cái động tác cùng chi tiết xử lý mắt thấy dược đỉnh liền muốn khai lỏ mặc chính sơ một lần nữa khẳng định phán đoán của mình trên lôi đài người luyện dược sư này tiêu chuẩn hơn mình xa đương nhiên cùng thiếu ra so sánh với sáu vậy khẳng định là không bằng chỉ là đến tột cùng có bao nhiêu trên lệ sáu mặc chính sơ phát hiện lấy nước của h ắ n chuẩn càng là rất khó coi được đi ra thật lợi hại loại thủ pháp này còn có đối với hồn lực trường không cùng trái vớt thật sự là mỹ rượu rõ ràng luyện chế cũng là cùng một loại đan dược nhưng n à y vị lên đài phía sau biểu hiện ra tư thế này cùng phía trước mấy vị kia so ra căn bản là khác nhau một trời một v ự ca đứng tại mạc chính sơ cách đó không xa một cái ản trệ mịt nhịn không được mở miệng cảm khái nói câu này cảm khái lập tức đưa tới chung quanh khác ản trệ mịt tán đồng mặc dù toàn bộ hội trường vô cùng huyên áo gần tới ba mươi vạn người xem hội tụ ở trong hội trường dù là không có ai cố ý chế tạo tạm â m nhưng chỉ là giữa lẫn nhau giao lưu cùng chuyện phiếm trộn lẫn liền đủ để vụ vụ thành một cái to lớn thùng nuôi ong giống như có thể chung quanh lôi đài những luyện dược sư kia nhóm như thủy trung duy trì tối thiều quen thuộc đang quan sát c á c hạn chế mịt luyện chế đan dược qua t r ì n h t r ú n g bản năng liền sẽ bảo trì an tính tuyệt đối thật khả năng không phát ra chút ít â m thanh bởi vậy sẽ có hạn chế mịt nhịn không được lên tiếng cảm khái đủ để thấy lúc này trên lôi đài người luyện dược sư kia mang cho bọn hắn như thế nào rung động luyện dược sư đại hội đấu loại thi tuyển quy tắc cũng không phức tạp hết thể sẽ tiến hành ba cái tranh tài ngày tranh tài thứ nhất tranh tài ngày luyện chế đan dược vì thống nhất đan vương đan dược phẩm dai cũng thấp chỉ là hoàng gia đan dược mà thôi phía sau hai cái tranh tài trong ngày thì sẽ cho phép hạn chế mịt tự do phát huy có tư cách tham gia thi tuyển hạn chế mịt muốn luyện ch đương nhiên cũng là dễ như t r ở bàn tay bởi vậy bình định tiêu chuẩn liền ở chỗ đan dược bản thân tài năng dự tính cùng với phải chăng có thể tiêu tán đan hương thậm chí hiện lên đan văn mặc chính sơ ngay từ đầu ý nghĩ rất đơn giản tất nhiên cần luyện chế đan dược phẩm dai thấp như vậy như vậy tiêu tán đan hương chính là của hắn yêu cầu thấp nhất cùng tại dịch thu bên người lâu như vậy hưởng thụ lấy dịch thu tự thân dạy dỗ cảm thụ được tự thân luyện dược tiêu chuẩn phi tốc để thăng hắn liền muốn tranh thủ đi khiêu chiến hiện lên đan văn không phải là vì cái khác chỉ là vì chứng minh chính mình cùng tại dịch thu bên người qua như thế mấy năm tựa hồ đã quen thuộc tùy tùng thân phận có thể mạc chính sơ cuối cùng có sự kiêu ngạo của mình cho nên cơ hội ở phía trước liền muốn chắc chắn nhưng là bây giờ nhìn trước mắt cái này chưa từng nghe nói qua liền phảng phất đột nhiên từ trong viên đã đụng tới một dạng án c h ê m i n h mạc chính sơ lại phát hiện chính mình dự định một tiếng hót lên làm kinh người ý nghĩ chỉ sợ là không cách nào thực hiện đang lúc mạc chính sơ vẫn cảm khái thời điểm trên lôi đài người luyện dược sư kia luyện dược cũng cuối cùng tuyên bố kết thúc theo dược đỉnh khai lỏ quả nhiên không xuất chúng người đ o á n đan hương bốn phía cứ việc này hội trường là kiểu cởi mở thính phòng hoàn toàn lộ thiên lại thêm muốn chịu tại gần tới ba trăm ngàn người xem cho nên tự nhiên diện tích cực lớn một lò đan hương tiêu tán đi ra phiêu đãng ở không trung rất nhanh liền sẽ hoàn toàn tiêu tán ở không nhưng mà ngồi ở hàng đầu những cái kia người xem vẫn có thể ngửi được một chút đan hương còn chân chính thể hiện một lò đan này thuốc giá trị vẫn còn không phải đậm đà đan hương mà là hiện lên ở đan dược mặt ngoài cái kia từng vòng từng vòng tiên minh đường vân trong hội trường vẫn như cũ â mỹ có thể chung quanh lôi đ à i các luyện dược sư cùng với phụ trách giám định ban giám khảo nhưng là một mảnh lặng ngắt như tờ luyện dược sư đại hội thưởng thức trình độ đương nhiên kém xa đấu võ đại hội sở dĩ vẫn có thể ngồi đầy người xem một là bởi vì luyện dược sư đại hội vẽ vào cửa muốn thứ hai là có quá nhiều người mua không được đấu võ đại hội v ẽ vào cửa sáu đã như vậy sáu nhìn một chút luyện dược sư đại hội cũng coi như là đền bù xuống tiếp đ ố i đến nỗi những thứ này người xem bên trong đến cùng có mấy người có thể xem h i ể u trong đó muôn đạo dựa s á t thực khó mà nói cho nên trên lôi đài người luyện dược sư này thành đàn cũng không có tại thính phòng ở giữa gây nên bao nhiêu chấn động nhưng rơi vào khắc cạn trệ mịt cùng hơn m ộ ư ơ i người ban giám khảo trong mắt kết quả như vậy lại rõ ràng chấn động lòng người không được hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta phải đem chuyện này nói cho thiếu gia có thể luyện chế cực hạn đan dược cạn trệ mịt nhưng lại chạy tới tham gia thi tuyển ở trong đó sáu sợ là hưu vấn đề mặt chính sơ nhỏ giọng tự lẩm bẩm chưa xong còn tiếp lúc này dịch thu đã đem tất cả vật đấu giá toàn bộ xem một lần đồ tốt chính xác không thiếu nhưng nghiêm chỉnh mà nói ngoại trừ tấm bản đồ kia bên ngoài những thứ khác vật đấu giá đều đối hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào bao quát cái này tất cả vật đấu giá bên trong hẳn là giá trị cao nhất cái kia một bộ thiên cấp phía dưới phẩm công pháp đối với dịch thu tới nói cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn theo lý thuyết liền xem như tại thái hạ cảnh nội có thể lấy ra thiên cấp phía dưới phẩm công pháp tiến hành bán đấu giá đấu giá hội cũng chỉ có cao cấp nhất mấy cái kia mới có thể cho nên đan dương thành đấu giá hội lần này bỗng nhiên có một bộ thiên cấp phía d ư ớ i phẩm công pháp tham dự vào đấu giá bên trong đối với ngoài ra có tư cách đấu giá người đến giảng tuyệt đối là một kiện thiên đại sự tỉnh nghĩ đến đợi đến bộ này thiên cấp phía d ư ớ i phẩm công pháp bắt đầu đấu giá phía sau toàn bộ bên trong phòng đấu giá nhất định sẽ xa vào đến trong điên cuồng vì nhận được bộ công pháp kia tham gia ban đấu giá mỗi người đều đưa trả giá bản thân có thể trả bất cứ giá nào bởi vì công pháp hay liền mang ý nghĩa sức mạnh mà sức mạnh sáu mang ý nghĩa hết thầy một cái tư chất chung đằng người tu luyện thiên cấp phía giới phẩm công pháp đều cũng có khả năng rất lớn tân cấp thánh linh còn nếu là tư chất thượng thường người tu luyện thiên cấp phía d ư ớ i phẩm công pháp lại vận khí đủ tốt mà nói như vậy đạt đến t a m c h u y ể n thậm chí tứ chuyển thánh linh cảnh giới cũng không phải là không có khả năng tại dạng này võ đạo tiền đ ồ trước mặt những thứ khác hết t h ể vật ngoại thân đều không coi là cái gì có thể tưởng tượng được một bộ thiên cấp công pháp dù chỉ là hạ phẩm đối với tu võ giả tới nói sẽ có như thế nào kinh khủng sức hấp dẫn hết lần này tới lần khác dịch thu cái gì đều thiếu sáu chính là không thiếu công pháp sáu đến mức nhìn xem cuối cùng cái này áp c h ụ vật đấu giá dịch thu không hưng lắm phản ứng của hắn cũng rõ ràng rơi vào sở thiên tứ trong mắt cẩn thận quan sát phát hiện dịch thu cũng không phải giả vờ không thèm để ý thật sự không thể nào cảm thấy hứng thú phía sau sở thiên tứ khỏe mắt nhịn không được co quắp phía dưới càn g phát hiếu kỳ cùng với hoài nghi cái kia đ ạ i chu sáu rốt cuộc lại như thế nào quốc gia quả thật có rất thật tốt đồ vật các ngươi có gì thích một lát nữa đợi đấu giá bắt đầu liền mua lại a i chớ lãng phí tiểu vương ra mang các ngươi tiến vào cơ hội lần này đóng lại liều thủy tinh diện t â m bạo ảnh dịch thu mở miệng cười nói khí tông luyện chế cái kia hai đôi vòng thai chính xác rất xinh đẹp mang theo còn có thể để cao ngưng kết thiên địa hồn lực tốc độ trình độ nhất định xúc tiến tu luyện đem cái kia hai đôi vòng thai mua cho ta và vận huyên mội m ù i a bạch thi vũ ống dịch thu cánh tay cười hì hì nói nữ nhân đối với bất luận cái gì chiếu lấp lánh đ ồ vật lúc nào cũng khuyết thiếu đầy đủ kháng cự lực dịch thu rất rõ ràng điểm này cho nên không có chút nào ư u buồn gật đầu đáp ứng dù là nhường chính hắn đi luyện chế trên cơ bản cũng có thể luyện chế cái không sai biệt lắm đi ra nhưng ý nghĩa sáu dù sao khác biệt ngay lúc này bên trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa sở thiên tứ sường sốt một chút bởi vì túi này ở giữa đều thuộc về cực độ tư mật chỗ nắm giữ phóng nhân cũng đều là địa vị cao nhất đám người kia cạnh tranh qua trình chung không chừng liền sẽ trò chuyện một chút không muốn vì người biết bí mật cho nên bên trong phòng cũng không có bất luận cái gì tùy thị nhân viên đến mức sở thiên tứ không thể không chính mình tiến lên mở cửa cửa phòng mở ra sở thiên tứ ngạc nhiên ha to miệng tiếp đó liền vội vàng hạ thấp người đạo bậy hạ ngại như thế nào đích thần đến thái hạ có khách quý đến đây chấm đương nhiên muốn đích thân ngồi tiếp tới về sau lại phát hiện phòng riêng của ngươi cũng tại sử dụng ở trong cho nên chấm liền có chút hiếu kỳ nhớ không l đối với cái này đấu giá hội ngươi gần đây không phải là không có bất kỳ cái gì hứng thú sao bởi vì cửa phòng bị sở thiên tứ cản trở dịch thu ba người nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết ngoài cửa phòng đến tột cùng đứng người nào bất quá nhìn sở thiên tứ thái độ cùng lời nói rõ ràng đang mở miệng người sáu hẳn là sở quốc hoàng đế chỉ là mang bằng hữu sang đây xem xem xét bọn họ là lần đầu tiên tới chúng ta nước sở cho nên dẫn bọn hắn tham dự phía dưới chúng ta nước sở nổi danh nhất đấu giá hội sở thiên tứ mở miệng giải thích sở quốc hoàng đế nhưng là hơi hơi nhúng mày hiếu kỳ nói bằng hữu lại có có thể bị ngươi tán đồng vì bằng hữu người c h ấ mà ngài u cũng bởi vì chuyện này đối với ta sinh ra chút hoài nghi cùng không tín nhiệm thế là đêm qua tại ta hoàn toàn dưới tình huống không biết chuyện liền để tể tướng dương đại nhân đi người kia chỗ ở khách sạn hy vọng cùng người kia đạt tới một chút tư để hạ giao dịch sở thiên tứ lần nữa hạ thấp người thái độ vẫn cung kính ngự khí lại không che giấu chút nào toát ra bất mãn hương vị sở quốc hoàng đế trên mặt hiện lên tần sắc khó xử theo bản năng ho khan đâm thanh đang định mở miệng g i ả n giải g đứng tại sở quốc hoàng đế bên cạnh nam tử trung niên nhưng là rất cảm thấy hưng t h ú sen và o nói à ở nơi này khu đông dự tuyển tái bên trên còn có người đồng lứa hồn lực cường độ có thể vượt qua ngươi các ngươi khu đông như vậy tàng long h g o ạ hổ nhân tài đông đúc sao vị này là sáu nhìn trước mắt người có chút lạ mặt nhưng mà dám ở sở quốc hoàng đế trước mặt trực tiếp chen vào nói địa vị hiển nhiên bất p h à m cho nên sở thiên tứ rất là cẩn thận v ấ n đạo giới thiệu cho ngươi thái hạ lục vương gia thái hạ hiện nay hoàng đế thân đệ đệ lần này hiện đại lục đấu võ đại hội bởi vì là lần thứ nhất tổ chức t sợ quốc hoàng đế cười ha hả mở miệng nói ra cái gì lục vương ra không lục vương ra chính là chạy chân mà thôi sợ thiên tứ đúng không tên tuổi của ngươi rất vang dội cho dù tại chúng ta thái hạ hoàng thất cũng trên cơ bản đều biết nước sở lại ra một vị thiên tư tung hoành hạng người không sợ nói cho ngươi nay tới nước sở là ta chủ động cùng hoàng huynh yêu cầu khắc tam đại phân khu cũng chỉ là an bài hành tình cấp bậc tỉnh trường dẫn đội đi tới chỉ có các ngươi nước sở là ta cái này vương g i a dẫn đội đến đây nguyên nhân cuối cùng sáu chính là ta muốn nhìn ngươi một chút nam tử trung niên k h o á t tay háo thái độ rất là tùy ý nhưng nhìn chằm chằm s ở thiên t ư ánh mắt nhưng là một mảnh nóng bỏng đa t ạ lục vương g i a nâng đỡ trời ban thật sự là sợ hãi s ở thiên tứ vội vàng không người nói không có gì tốt sợ hãi loại này lời nói khách sáo ở trước mặt ta vẫn là thiếu dạng ngươi mới vừa nói các ngươi khu đông có người dự thi tại hồn lực cường độ khảo thí bên trên vượt qua ngươi đem ngươi đẩy ra đệ nhị xếp hạng bên trên người nọ là ai? đ gặp gặp sợ thiên tứ nói chuyện đồng thời nhưng người tránh ra ánh mắt của nam tử trung niên lập tức rơi xuống lúc này vẫn ngồi ở trên ghế xa lon dịch thu trên thân chưa xong còn tiếp dịch thu cùng nam tử trung niên đột một bốn mắt nhìn nhau nhìn xem nam tử trung niên cái kia góc cảnh rõ ràng tuyệt đối được gọi là hai hùng gương mặt đẹp trai dịch thu cho hắn một cái nụ cười ấm áp bởi vì nhìn ra nam tử trung niên cũng không phải giả bộ hắn là chân chân thiết thiết sáu cũng không như thế nào đối với nữ nhân đệm bụng chào ngươi ta gọi hạ xuân thu cùng dịch thu nhìn nhau một cái phía sau nam tử trung niên trực tiếp đi thẳng vào bên trong phòng đi tới liêu dịch thu trước mặt hướng về dịch thu đưa tay phải ra ngựa khí nhẹ nhàng nói đại chu triều dịch thu dịch thu đứng dậy đưa tay cùng hạ xuân thu nắm chặt lại a cũng là thu đông thu hạ xuân thu n h ư ớ n g mày v ấ n đạo không sai thu đông thu dịch thu gật đầu cười vậy thật đúng là hữu duyên người ta trong tên đều có một cái thu chữ nghe nói sáu trước ngươi tại hồn lực cường độ trong khảo nghiệm t h ắ n g sở thiên ban thưởng hạ xuân thu ôn tồn v ấ n đạo có chuyện như vậy bất quá ban sơ là bởi vì một cái khác đội tuyển quốc gia khiêu khích vì không để bọn hắn quá mức phép lối ta đây mới mang người đi tiến hành cái k i a hồn lực cường độ khảo nghiệm dịch thu tiếp tục cười gật đầu khiêu khích ga sáu loại vấn đề này tại võ giả ở giữa khắp nơi có thể thấy được như lời ngươi nói đại chu triều hạ xuân thu cười vân đạo mặc dù đồng dạng là đem chu triều gọi là vắng vẻ tiểu quốc nhưng lời nói này từ hạ xuân thu trong miệng nói ra lại làm cho người cảm giác không thấy chút điểm chỗ không thoải mái giống như là giữa bằng hữu bình thường chuyện phía một dạng hơn nữa còn để cho người ta giống như tắm gió xuân cảm giác háo hức chập trùng ngược lại không đến nổi bất quá ta người này luôn luôn không có quá rộng lớn lòng dạng tôn sùng tại ăn miếng trả miếng đạo lý không giảng cứu cái gọi là lùi một bước trời cao biển rộng nhẫn nhất thời gió em sóng lặng cho nên sáu ai nghĩ để cho ta không t h o ả i mái ta liền muốn nhường ai hơn đau đớn dịch thu đồng dạng cười hồi đáp a không tệ ta thưởng thức như ngơi ư loại này thái độ bây giờ rất nhiều người đều quá mức đạo đức giả rõ ràng trong lòng không phải muốn như vậy lại vẫn cứ muốn như vậy đi nói liền vì để cho mình lộ ra khiêm tốn hữu lễ trong mắt của ta cũng là cầu thí một cái quan bị người l i ê n bản tâm cũng không dám tùy ý t ở i trần làm sao đàm luận tại võ đạo c h i lộ bên trên leo lên hạ xuân thu rất là nhận đồng gật đầu nói sở thiên ban thưởng cùng hoàng đế nước sở thì đã tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm đi tới hai người bên cạnh các nhân viên đi theo cũng không có tiến vào đều lưu tại phòng bên ngoài mắt thấy hạ xuân thu cùng dịch thu nhất phó tướng đàm luận thật vui bộ dáng hoàng đế nước sở cũng không che giấu trên mặt mình đậm đ à vẻ xấu hổ rất là thẳng thắn cùng dịch thu tạ lỗi đạo đối với đêm qua nhường tể tướng đi ngơi chuyện nơi đó chấm biểu thị xin lỗi đây là chấm cân nhắc không chu toàn tể tướng trở về báo cáo chấm quyết định của ngươi phía sau nói thật chấm phản ứng đầu tiên là tức giận ở nơi này nước sở không có mấy người dám vi phạm ý chí của chấm chỉ bất quá ngươi cuối cùng không phải chấm thần dân chấm mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có đối với ngươi tiến hành trả thù dự định nhưng bầu trời rảnh rỗi thời điểm chấm suy nghĩ tỉ mỉ lại chuyện này cũng phát hiện nếu quả như thật dựa theo ý của chấm đi làm không những đối với ngươi quá không công bằng đồng thời nhìn trời ban thưởng tới nói cũng là một loại vũ n h ụ cho nên chấm phải giống như ngươi nói xin lỗi lấy hoàng đế nước sở tri tôn lại đối với dịch thu cho thấy thái độ như vậy như vậy bình dị gần gũi rõ ràng cũng không bình thường dịch thu rất rõ ràng đây là xem ở hạ xuân thu mặt m ũ i bởi vì hạ xuân thu vị này thái hạ vương ra đối với dịch thu thái độ có chút nhiệt huyết hoàng đế nước sở mới có thể mượn cơ hội tạ lỗi để tránh chuyện ngày hôm qua rơi xuống hạ xuân thu trong lỗ thai phía sau lại để cho hạ xuân thu sinh ra tâm tình bất mãn nhưng không thể không nói hoàng đế nước sở tư thái biểu diễn không có bất kỳ cái gì khuyết điểm vô luận từ chỗ nào một góc độ đi xem đều vô cùng thành khẩn cùng trực tiếp lại phối hợp hoàng đế nước sở thân phận dạng này tạ lỗi nếu là đối lấy những người khác đi sáu e ằ người, người, người, người ta thân phận như vậy cùng tuổi tác đặt ở nơi này bên trong ta sợ là sẽ để cho bọn hắn chơi không được tự nhiên chơi không thoải mái ngược lại đấu giá hội lập tức phải bắt đầu đừng cố quá trở về trong phòng chung như thế nào hoàng đế nước sở cùng dịch thu gật đầu một cái phía sau l i ề n nhìn về phía hạ xuân thu nói có lý ta đây cũng thật sự là nóng lòng không đợi được không nghĩ tới khu đông lại còn có thể phát hiện có thể cùng sở thiên ban thường sánh vai người trẻ tuổi chuyện này nếu để cho hoàng huynh biết hoàng huynh nhất định sẽ vô cùng vui vẻ hạ xuân thu cười cười lần nữa nhìn về phía dịch thu đạo thái hạ luôn luôn đối với có thiên phú có tiềm lực người trẻ tuổi vô cùng hữu hảo hy vọng ngươi ở đây nhất giới khu đông đấu loại bên trên có thể có ưu dị biểu hiện ta rất chờ mong tại thái hạ cử hành trận chung kết nhìn lên đến thân h n h của ngươi hiếm thấy ngươi ta có duyên như vậy buổi đấu giá hôm nay bên trên nếu có cái gì để ý đồ vật cứ việc ra giá liền quyền đương ta đại biểu thái hạ tặng cho ngươi tốt dịch thu không khỏi hơi ngạc nhiên đây chính là tuyệt đối đại thú bút dù sao sáu một lần này trong buổi đấu giá là có thiên giai hạ phẩm công pháp tồn tại như dịch thu coi trọng bộ công pháp này mà cần thái hạ tới trả tiền mà nói x ấ u cứ việc thái hạ tài đại khí thô không có khả năng mua không nổi có thể một bộ thiên giai hạ phẩm công pháp giá trị tuyệt đối là thái hạ hoàng thất cũng sẽ cảm giác thị đau mấu chốt nhất là sáu d ị thu bản thân cùng thái hạ không có bất cứ quan hệ nào đưa mắt nhìn thái hạ vị này lục vương ra cùng hoàng đế nước sở cùng rời đi dịch thu lúc này mới bật cười lắc đầu nói lấy thái hạ dạng này địa vị lại còn như vậy cầu hiền như khác cũng khổ sở thái hạ có thể từ đầu đến cuối sừng sững ở đấu võ đại lục phía trên chưa bao giờ người thứ hai quốc gia có thể đối với hắn sinh ra chút ít uy hiếp dĩ vang thái hạ mặc dù cũng hoan nghênh thiên phú kinh người người trẻ tuổi có thể thái hạ tự có thái hạ kiêu ngạo từ trước tới giờ không sẽ đối với những quốc gia khác thiên tài trẻ tuổi biểu hiện ra bao nhiêu nhận tình thái độ sở dĩ vị này lục vương ra đối với ngươi như vậy không giống bình thường một là bởi vì ngươi tại hồn lực cường độ trong khảo nghiệm vượt qua ta. dạng n à y tiêm lực đủ để khiến thái hạ coi trọng gấp đôi hai sáu nhưng là bởi vì một chuyện khác sở thiên ban t h ư ở n g cười cười một mặt thần bí nói tiếp ngươi bây giờ hẳn là còn không rõ ràng lắm nhưng từ từ ngươi kiểu gì cũng sẽ biết chờ ngươi chân chính tại hiện đại lục đấu võ đại hội trận chung kết bên trên cũng lấy được ưu dị thành tích thái hạ phương diện sẽ đem chuyện này cáo chi ngươi chuyện này sáu cũng là giới này hiện đại lục đấu võ đại hội cử hành nguyên nhân dịch thu dương lên cái cổ mặt ngoài bất động thanh sắc cảm thấy nhưng là một mảnh nhiên chưa xong còn tiếp dịch viễn đổ người mặc áo ra thu quần yên lặng đứng tại mấy chục người tạo thành trong đội ngũ bởi vì kích thước nhất là thấp bé cho nên dịch viễn đồ đương nhiên đứng ở đội ngũ phía trước nhất ngoại trừ vị kia bộ lạc thiếu chủ bên ngoài sẽ không có người so với hắn đứng càng cao đây là tháp khố bộ lạc bộ lạc lối vào từ cự thạch lũy thế mà thành tường vây cao tới mấy chục mét hiện lên bất quy tắc hình tròn đem toàn bộ tháp khố bộ lạc đều bao bọc ở trong đó man tộc sinh tồn trên vùng đất này có rất nhiều hình dáng tướng mạo kỳ lạ dã thú những dã thú này phần lớn thực lực cường hãn trải qua không biết bao nhiêu năm lực đục cường thực sinh thái phát triển mỗi một loại có thể tồn tại đến bây giờ dã thú đều tự có đặc biệt sinh tồn thiên phú trong đó tương đương một bộ phận đều thuộc về phổ thông man tộc không cách nào đơn độc đối mặt cường đại tồn tại phiền thoái hơn chính là những giá thú này cứ việc rất nhiều cũng không phải là tụ nhóm mà ở càng là giá thú cường đại thì càng có lãnh địa ý thức có thể mỗi quá lớn tất cả hai mươi năm xung quanh thời gian nhất định bên trong khu vực rất nhiều giá t h ú thường thường liền sẽ không giải thích được tụ hợp cùng một chỗ tiếp đó hướng về một cái cố định phương hướng khởi s ư ớ n g như thủy triều di chuyển man tộc đem loại này di chuyển xưng là thú triều mà thú triều những nơi đi qua thì tất nhiên là một phiến đất hoang vu, hoàn toàn không có sinh cơ Vì ngăn cản loại này chu kỳ tính chu chất loại chiều thú kỳ x â một nhập, man t c suy nghĩ r ấ nhiều biện pháp, giống như pháp, tháp khi ố bộ lạc liền sẽ dùng luy dùng tường cự thạch công vây, tạo thành công sự phòng ngự. Một khi bộ lạc bất ộ lạc b hạnh xuất hiện ở thú triều di chuyển lộ tuyến bên trên như vậy toàn bộ bộ lạc man tộc có thể dựa vào loại này t ư ờ n g vây đi cùng thú triều tiến hành chiến đấu cứ việc chiến đấu qua trình chung sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ nhưng mà đồng dạng thú triều cũng sẽ lưu lại số lớn giã thú thi thể trở thành toàn bộ bộ lạc thật tốt nơi cung cấp thức ăn hơn nữa thú triều từ trước tới giờ không sẽ chân chính dừng lại gặp phải giá cao đại kiên cố tường vây ngoại trừ những cái kia nhảy vọt năng lực cực mạnh lại hoặc là có thể phi hành dã thu bên ngoài những dã thu khác đang tiến hành nếm thử tính chất xung kích không có kết quả phía sau trên cơ bản liền tất cả đều chọn phân lưu đem tường vây tránh ra cho nên đối với tháp khối loại cường đại này bộ lạc tới nói không sai biệt lắm hai mươi năm một lần thú triều đã trở thành bọn hắn cực kỳ trọng yếu nơi cung cấp thức ăn hơn nữa cũng là trong bộ lạc chiến sĩ dùng để bày ra vũ dũng rất tốt thời cơ đến nỗi những cái kia không có năng lực lũy thế tường g i o thôn xóm nhỏ một khi gặp thú triều duy nhất ứng đối biện pháp chính là toàn thể di chuyển bằng không thì nhất định sẽ trở thành thú triều trong bụng chi、vật. lúc này dịch viễn đổ mấy chục người đứng tại t h á p khố bộ lạc tường vây lối b ả o làm là nên đón một cái đại nhân vật quay về từ vị kia đem dịch viễn đổ tự mình mang về t h á p khố bộ lạc thiếu chủ dẫn đội chọn lựa ra toàn bộ t h á p khố bộ lạc ưu tú nhất mười mấy tên chiến sĩ tại bộ lạc cửa vào đường hẻm hoan n h ê n toàn bộ t h á p khố trong bộ lạc cũng đã chuẩn bị xong vô cùng nghi thức hoan n h ê n t r ọ n g thể vì nên đón vị đại nhân vật này hôm nay quay về thăm người thân t h á p khố bộ lạc trên cơ bản có thể nói là toàn viên trợ lệnh tất cả tất cả sự vụ này thường toàn bộ ngừng bởi vì này vị đại nhân vật là man vương dưới chướng bảy mươi bảy m a n tướng một trong cũng là thác khố bộ lạc có một vị duy nhất man tướng. tháp khố bộ lạc có thể có được như bây giờ địa vị chính là bởi vì vị này man tướng tồn tại có thể tưởng tượng được vị này man tướng quay về thăm người thân đối với tháp khố bộ lạc tới nói là bực nào dạng đại sự đợi không sai biệt lắm có một c a n h giờ một cái không tính khổng lồ nhiều lắm là cũng chính là từ hơn mười người tạo thành nhưng khí thế phi phạm đội ngũ xuất hiện ở tại chỗ rất xa chi đội ngũ này tốc độ cực nhanh từ xuất hiện ở n g n đón đội ngũ giữa tầm mắt bắt đầu tính lên trước sau bất quá một khắp đồng hồ liền như gió đi tới tháp khố bộ lạc tường vây phía dưới dẫn đầu man tộc triều cao ít nhất vượt qua bốn m dưới hông tới một thức khoa nhiều thú hai đầu lông mày mơ hồ có như vậy một cỗ bệ nghệ thiên hạ hương vị đi theo hơn mười người cũng người người chiều cao tại ba e m mở trở lên tòa kỵ mặc dù không là khoa nhiều thú khoa trương như vậy nhưng cưới cũng đều là g i ã thú bên trong cực kỳ hùng máy một loại liền người mang theo tòa kỵ cứ việc chỉ là mấy chục cưới nhưng lại xinh xinh có loại thiên quân vạn mã giống như chấn động lòng người như thế c h ậ t đỏ đồ mấy năm không gặp ngươi cũng lớn đến thế này rồi lần này không tệ không có giống lần trước một dạng n h ư ờ n g nhiều người như vậy đi ra trở lấy ta phiền nhất đúng là làm to chuyện trong bộ lạc mỗi người đều có chính mình việc cần phải làm nếu vì nên c ó n ta muốn để bộ lạc trực tiếp xa vào đến tê liệt ở trong vậy ta về sau thật là cũng không dám trở lại thăm người thân dẫn đầu man tộc cười ha ha lấy từ khoa nhiều thú trên lưng nhảy xuống tới đứng ở cái kia t h á p khố bộ lạc thiếu chủ trước mặt đưa tay vô vô t h á p khố bộ lạc thiếu chủ bà vai rất là hài lòng mở miệng nói ra t h á p khố thúc thúc ngài chính là chúng ta bộ lạc kình thiên tri trụ có thể tận mắt xem xét ngài bộ dáng là trong bộ lạc tất cả mọi người vinh hạnh cùng kiêu ngạo bọn hắn như thế nào có thể sẽ cảm thấy làm trễ mãi sự tình gì đâu thác khố bộ lạc thiếu chủ rất là cung kính nói dẫn đầu man tộc vỗ vỗ trợ đỏ đổ bà vai hơi có chút tận tình nói trợ đỏ đổ vội vàng hạ thấp người đáp ứng đầu lĩnh kia man tộc tâm tình rõ ràng không tệ dạy bảo xong chất từ phía sau ánh mắt liền rơi xuống mấy chục người nên đón đội ngũ bên trên mở miệng cười vấn đạo những người này là ngươi thân vệ à? trở về tháp khố lời của chú một chút là một chút không phải bọn hắn chính là chúng ta tháp khố bộ lạc bây giờ tốt nhất chiến sĩ ngày bình thường ngoại trừ tôi luyện kỹ xảo chiến đấu bên ngoài bọn hắn cũng không sự tính khác làm cho nên ta liền đem bọn hắn tập trung lại nên đón tháp khố thúc thúc ngài quay về thăm người thân nghĩ đến ngài sẽ ưa thích trợ đỏ đổ cười hì hì nói vừa dứt lời đầu linh kia man tộc sau lưng trong tùy tùng liền có người nhịn không được cười nhạo nói tốt nhất chiến sĩ nói đùa cái gì người khác cũng còn chưa lạ đứng tại đội ngũ trước mặt nhất cái kia tên lùn sáu đoán chừng cũng chính là hai m ra mà ta cái này nói là phát dục dị dạng cũng không quá đáng cái này đều có thể trở thành tốt nhất chiến sĩ dẫn đầu man tộc nhịn không được như n h ữ mày bất quá man tộc quen thuộc luôn luôn tại tôn ti khác biệt bên trên cũng không quá mức coi trọng hết thể đều lấy thực lực vì nói chuyện tiền đề cho nên hắn cái tên này tùy tùng chất vấn có lẽ có ít quá mức hắn nhưng cũng không thể nói thứ gì dù sao sáu đứng tại đội ngũ trước mặt nhất tên chiến sĩ kia sáu chiều cao đúng là quá thấp trong mắt của ta đến tột cùng biết đánh nhau hay không có phải hay không tốt nhất chiến sĩ cùng chiều cao không quan hệ chỉ cùng thực lực có liên quan dịch viễn đổ tiến lên trước một cái bước đứng ở t r ậ t đỏ đổ sau lưng rất là cường ngạnh đáp lại nói chính xác cùng thực lực có liên quan nhưng ngươi dạng này chiều cao có thể có thực lực gì lớn bao nhiêu t r ư ở n g t h à n h sao liền xem như những đứa trẻ này cũng muốn so với ngươi còn mạnh hơn nhiều làm a phát ra tiếng chê cười tên kia tùy tùng tiếp tục nghi ngờ nói lời nói này tựa hồ đưa tới khắc tùy tùng cộng minh c ư ờ i đến phóng đạn âm thanh n ầ m vang vang lên mà đứng tại dịch viễn đổ sau lưng những cái kia tháp khố bộ lạc các chiến sĩ nhưng là cùng nhau mặt lộ vẻ không cam lòng tri sắc ngược lại không phải vì liễu dịch viễn đổ t h u ầ n túy là cảm thấy bộ lạc của bọn hắn nhận lấy vũ n ụ c nhiều lời vô ích đã ngươi chất vấn thực lực của ta cùng chiến sĩ thân phận vậy ta liền chỉ có giống ngươi phát ra khiêu chiến dù nắm g n đấm tới bảo vệ tôn nghiêm của mình dịch viễn đ ổ trầm giọng nói chưa xong còn t i ế p ngươi giống ta phát ra khiêu chiến tuy t u n g kiêng là người còn tưởng rằng mình nghe lầm bản năng đưa tay chỉ chính mình vẫn đạo không sai thắp khố bộ lạc nhị lưu chiến sĩ chính thức giống ngươi đưa ra khiêu chiến chỉ là không biết sáu ngươi dám không dám nhận dịch viễn đồ gật đầu một cái vô cùng nói nghiêm túc nhị lưu chiến sĩ ngươi nói ngươi là nhị lưu chiến sĩ Tên kia Tùy Tùng suốt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen dịch viết lần nữa sứng xuống đánh phen ánh kia dưới giá dịch đổ, mắt bao ê n trong nhưng là rõ ràng khó tin hương vị. Khác Tùy Tùng cũng là cùng n Tùy rõ khó Khác h là là vị. u t á cái cái t mặt thật thể nào hiểu được, trước mắt cái này như thế thấp tộc tại sao có thể là một ra sao Bao vẻ ngạc nhiên, không nào này như nhân, nhị chiến được, có hiểu sự sĩ. là là lưu bé quát dẫn đầu tên kia man tộc cũng là một mặt tò mò nhìn về phía liễu dịch với i đồ như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng dạng này một cái thấp bé thân thể gầy yếu ở trong như thế nào chịu t ả i một cái nhị lưu chiến sĩ nên vẫn có lực lượng cường đại mặc a cao quan qua man ra man n chiến luôn luôn cùng nhất thông trạng, trên cơ bản liền có thể rõ ràng đánh chân tộc thể trực tiếp một tộc thể thể một tộc thực lực chân thật. lược chiều phách có cái cơ có cái lực hệ, giá đều rõ m dù cũng sát thực tồn tại lấy dị bẩm thiên phú tình huống nhưng muốn đạt đến nhị lưu chiến sĩ tiêu chuẩn chiều cao không có ba m mở trở lên trên căn bản là không thể nào man tộc bởi vì tự thân không cách nào ngưng kết đấu hồn đối với thực lực p h á n định cùng đánh giá tiêu chuẩn đương nhiên đồng nhân tộc hoàn toàn khác biệt như cùng người tộc như vậy lấy võ đạo cảnh giới xem như phân chia đem cấp độ thực lực phân vi vũ t u đấu la cùng với thánh linh hệ thống man tộc bên này là hoàn toàn không tồn tại có thể man tộc đồng dạng có thực lực của mình đánh giá tiêu chuẩn tại man tộc thực lực hệ thống bên trong chủ yếu bị chia làm chiến sĩ cùng chiến tướng hai đại đẳng cấp trong đó chiến sĩ bị chia làm t ự u lưu chiến tướng thì bị chia làm tam đẳng tất cả man tộc tại trường thành phía trước cũng là bất nhập lưu mà một khi trưởng thành liền sẽ tự động bị về liệt vào chín lưu chiến sĩ thực lực đại trí tương đương với loài người tứ giai cùng với ngũ giai võ tu tám lưu chiến sĩ thì ngang nhau tại loài người lục giai võ tu bảy lưu cùng sáu lưu tương đương với loài người cao giai võ tu đến nỗi năm đổ bên trên liền ngang ngựa với loài người đấu la thực lực giống dịch viễn đồ nói tới nhị lưu chiến sĩ nếu là phóng tới xã hội loài người ở trong thực lực đủ để cùng sáu tinh đấu là sánh vai tại man tộc tất cả chiến sĩ ở trong đã thuộc về nhân vật cực kỳ mạnh cho dù là dịch viễn đồ trước mắt cái này mở miệng khiêu khích mấy chục tên tùy tùng cứ việc đều thuộc về man tướng cận vệ nhưng thì thật tuyệt đại đa số cũng đều chỉ là nhị lưu chiến sĩ thôi vẹn vẹn có như vậy chỉ là ba người là một lưu chiến sĩ có thể tưởng tượng được làm dịch viễn đồ nói mình là nhị lưu chiến sĩ thời điểm sẽ cho cái này mấy chục tên tùy tùng mang đến như thế nào chấn động nhất là bọn hắn mới vừa vặn đối với dịch viễn đồ biểu đạt không che giấu chút nào ý khinh miệt quay đầu liễn phát hiện sáu dịch viễn đ ổ vậy mà cùng bọn hắn thực lực tương đương vậy làm sao có thể để cho người ta tiếp nhận cái này có gì hảo hoài nghĩa chiến sĩ đẳng cấp đánh giá là từ bộ lạc chủ trì thắp khố bộ lạc nhận định ta có được n h ị lưu chiến sĩ thực lực vậy ta chính là chân chính n h ị lưu chiến sĩ như thế nào đã biết thực lực của ta phía sau liền không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao vừa mới chào phúng ta sức mạnh đi đâu rồi dịch viễn độ ngôn từ có chút khắc nghiệt nói kỳ thực y theo lấy tính cách của hắn vốn không đến nỗi như vậy giàu có tính công kích nhưng hôm nay bên trong đến đây nên đón vị này tháp khố bộ lạc đại nhân vật lại vừa lúc bị đại nhân vật bên cạnh tùy tùng khiêu khích dịch viễn đồ liền bén n h y ý thức được đây là một cái rất khó được cơ hội bởi vì này vị tháp khố bộ lạc đại nhân vật là man vương dưới quyền bảy mươi bảy man tướng một trong cứ việc xếp hạng chỉ ở thứ bốn mươi hai vị nhưng cũng là toàn bộ man tộc thật sự chân chân chính chính đại nhân vật cho nên nếu là có thể mượn cơ hội này thành công tiến vào vị đại nhân vật này giữa tầm mắt tiến tới trở thành vị đại nhân vật này tùy tùng lời nói như vậy đem cực lớn có lợi cho dịch viễn đồ kế hoạch thi hành không dám tiếp nhận khiêu chiến của ngươi ngươi cho rằng mình là đồ vật gì ai biết ngươi cái này cái gọi là nhị lưu chiến sĩ là thế nào tới giống như ngươi vậy thể trạng bằng vào thực lực của mình nhận được nhị lưu chiến sĩ đánh giá ngược lại ta là không tin đã ngươi muốn đánh vậy ta liền thành toàn ngươi cũng thuận tiện xem sáu ngươi cái này cái gọi là nhị lưu chiến sĩ có thể tới trình độ như thế nào chịu đến dịch viễn đồ lời nói này kích động lên h ấ n tùy tùng trực tiếp từ thọa kỵ bên trên nhảy xuống tới vừa nói chuyện đồng thời nổi giận đùng đùng đi đến liễu dịch viễn đồ trước mặt man tộc từ trước đến nay tôn sùng tranh đấu mỗi một tên man tộc trên cơ bản cũng là tính khí nóng nảy hằng người bởi vậy một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tình huống tại man tộc thế giới bên trong là phi thường phổ biến hiện tượng man tộc cao tầng cũng sẽ không cấm tình huống như vậy phát sinh theo bọn hắn nghĩ chỉ có bảo trì lại sự cạnh tranh này và hiếu chiến thiên tính man tộc mới có thể càng ngày càng cường đại mà không đến nỗi theo thời gian trôi qua chủng tộc ngược lại là không ngừng thoái hóa cho nên giống dịch viễn độ dạng này khiêu chiến tại nhâm hà nhất cái bộ lạc hoặc trong thôn trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh tại man tộc khái niệm ở trong không có bất kỳ cái gì sự tình là một hồi quyết đấu không giải quyết được nếu có vậy thì quyết đấu hai trận ngoại trừ không cho phép tại khiêu chiến q u a trình trung thương tới tính mệnh bên ngoài khác bất luận cái gì hành vi đều ở đây khiêu chiến bên trong được cho phép đến nơi thất thủ lại hoặc là cố ý tại khiêu chiến hãm hại cùng đối thủ tính mệnh sáu như vậy trừng phạt phương thức cũng chỉ có một loại lấy mệnh chống đỡ chính là bởi vì những nguyên nhân này cho tới khi dịch viễn đồ đưa ra khiêu chiến mà tên kia tùy tùng cũng biểu thị tiếp nhận khiêu chiến phía sau cho dù là vị kia man tướng cùng tháp khố bộ lạc thiếu chủ trợ xích đồ cũng không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ ngược lại là tràn đầy phấn khởi đứng chung một chỗ đối với cái này chàng đột nhiên xuất hiện khiêu chiến rất cảm thấy chờ mong trợ xích đồ. gia hỏa này thật sự có nhị lưu chiến sĩ thực lực nhìn hình thể sáu có thể thật sự là không giống a ma n tướng nhìn thấy dịch viễn đổ cùng mình tùy tùng cùng rời đi không sai biệt lắm khoảng trăm mét khoảng cách phía sau tương đối đứng vững nhịn không được tò mò mở miệng hỏi thật sự t h á p khố thúc thúc gia hỏa này kỳ thực cũng không phải chúng ta t h á p khố bộ lạc mà là trước đây không lâu ta ra ngoài ở một cái thôn xóm nhỏ bên trong phát hiện lúc đó xảy ra chút việc ta và tùy thị hộ vệ tẩu tán còn ngoài ý muốn gặp một cái khoa nhiều thú mắt thấy liền bị cái kia khoa nhiều thú ăn đến trong bụng gia hỏa này lại cùng trong thôn làng bọn họ nhân vừa vận đi ngang qua tiếp đó ta liền đó hôn một ắ t thấy đến sáu. m m ì người h hắn, h n tay k ô tất sát, thành thú chết cái đánh cứng rắn đem cái kia thành niên khoa nhiều đem kia khoa ơ i hồi tưởng lại Chợt xích cảnh tình h tưởng t đồ đó, có c h ú tay hưng phần nói. À, một người tay không tất s á t liền đánh chết thành niên khoa nhiều thú thế thì đúng là có nhị lưu chiến sĩ thực lực thực sự là không cách nào tưởng tượng như thế thân thể g ầ y ốm sao có thể chịu nổi lực lượng như vậy đâu man tướng sợ hãi than lắc đầu ngay sau đó liền theo bản năng tự lẩm bẩm bất quá đây cũng có tiền lệ mà theo hiện nay man vương đại nhân không phải cũng là như thế sao ách thắp k h thúc thúc ngài nói cái gì man vương đại nhân hắn thế nào bởi vì âm thanh quá nhỏ một bên trợ n xích đồ nghe không thể nào tin tưởng nhịn không được mở miệng truy vấn man tướng lúc này mới phát hiện chính mình bản năng có chút lỡ lời vội vàng nói tránh đi trợ n xích đồ ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai có thể thắng cái này cũng khó mà nói thắp khố thúc thúc ngài vị này tùy tùng cũng là nhị l ư u chiến sĩ à. đồng dạng cũng là nhị l ư u chiến sĩ ai thua ai thắng đều là loại bình thường bất quá nghiêm cách tới nói ta vẫn càng coi trọng ta người bởi vì tại không lâu tiền bộ rơi cử hành chiến sĩ đánh giá bên trong hắn nhưng là kém một chút liền bị đánh giá là một l i u chiến sĩ trợ xích đồ cười hát hói a vậy ta liền mọi mắt chờ mong chưa xong còn tiếp dịch viễn đổ cùng tên kia rất tương tùy tòng ở giữa chiến đấu không có bất kỳ cái gì điểm báo trước trực tiếp khai hỏa hai người rời đi riêng phần mình đội ngũ một khoảng cách sau đó trải qua cực kỳ ngắn ngủi đối nghịch ai cũng không nói gì nữa trước đó ngoan thoại liền ngang tàng đụng vào nhau đây là man tộc quen thuộc mặc dù ngày bình thường cũng sẽ lẫn nhau c h à o phúng nhưng dếu c ậ t thường thường đều vô cùng trực tiếp gần như không sẽ vòng vo đi nói chuyện hơn nữa đối với người bất mãn liền trực tiếp biểu đạt ra ngoài trên cơ bản không có khả năng giấu ở trong lòng mặt ngoài còn giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đồng thời so với ngôn từ lên giao phòng man tộc càng tin tưởng thực lực và nắm đấm theo bọn hắn nghĩ đạo lý chỉ nắm ở càng cường đại hơn người kia trong tay của người nào thực lực mạnh người đó liền có đạo lý đơn giản thô bạo hơn nữa giản dị tự nhiên kéo dài đến thường ngày xử lý phong cách đương nhiên cũng liền trở nên gọn gàng mà linh hoạt không chút rông dài thậm chí bao quát phong cách chiến đấu của bọn hắn cũng xưa nay sẽ không lấy quỷ dị khó lường mà xưng man tộc ở giữa đ ố i chiến chính là cứng đôi cứng dựa vào nhục thể cùng cơ bắp đi đối oanh không giảm cứu quá nhiều kỹ xảo chỉ nói cứu lực lượng thuần tụy cùng tốc độ ai trước tiên chống đỡ không nổi người đó là thua bởi vậy lấy thân thể cao lớn cùng khôi ngô trình độ phán đoán một cái man tộc có cường đại hay không là phi thường phù hợp lẽ thường đáng tiếc sáu dịch viễn đổ không ở lẽ thường bên trong làm tên kia man tướng tùy tùng cùng dịch viễn đổ không có chút nào s ạ c sỡ đúng q u y ề n thứ nhất sau đó tên kia man tướng tùy tùng liền lập tức lòng tràn đầy rung động bởi vì này một q u y ề n thực sự đối t h a n h càng là nhường hắn trong khoảnh khắc nguyên cả cánh tay cũng bắt đầu run lên tại dịch viễn đổ cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường đồng thời hắn nhưng là nhịn không được lui về sau hai bước một người cao vừa hai m thể trạng một cái khác chiều cao lại vượt qua ba m cả hai đứng chung một chỗ Mang xem như không cần ngưng luyện đấu hồn từ đầu đến cuối chỉ là không ngừng nhắc đến luyện thân thể công pháp chiến thần độ lục mặc dù cùng dịch thu lấy được khác mấy bộ công pháp ở dạng đều thuộc về thiên cấp thượng phẩm nhưng nghiêm chỉnh mà nói chiến thần đồ lục so với khác mấy bộ thiên cấp thượng phẩm công pháp tu luyện độ khó phải lớn hơn nhiều bên trên cổ đấu thần trong truyền thừa cung cấp khác mấy bộ thiên cấp thượng phẩm công pháp cuối cùng đi đều vẫn là bình thường đường đi thông qua ngưng kết đấu hồn hấp thu thiên địa hồn lực tẩm b ổ cơ thể lấy đạt đến tăng lên mục đích có thể chiến thần đồ lục cũng vô cùng cực đoan tu luyện chiến thần đồ lục thì bằng với ngăn cách hết t h ể cùng trong thiên địa giao lưu từ bỏ ngưng kết đấu hồn thuần túy t ô luyện cơ thể lấy đạt đến cực h ạ n kích phát tiềm năng thân thể mục đích cuối cùng nhục thân thành thánh tu luyện tới c Hán hoạch t â một lý là, liền là lúc niệm chính là, người thể bản thân liền có vô hạn có thể, chỉ là chịu đến phiến thiên này quá yêu nhiều quá nhiều, lúc này mới dẫn đến không ai có thể chân chính hoàn toàn chuyên trú vào thể bản người để thăng. mới ai m có có chỉ chịu có thể thể, thể thịt thể vào trú vô địa quá yêu quá đề khi tu luyện chiến t h ầ n đô lục thì bằng với cùng hồn lực triệt để ngăn cách cơ thể tự thành làm một cái tiểu thế giới và toàn bộ thiên địa hoàn toàn độc lập ra không ngừng đi kích phát lực lượng của thân thể cùng tiềm năng lấy thân thể tuyệt đối cường đại nhường tự thân trở nên tuyệt đối cường đại cho nên tu luyện như vậy quá trình đương nhiên sẽ thống khổ dị thường có thể đau đớn sau đó lấy được hồi báo cũng đầy đủ kinh người Thể hiện tại lúc này dịch viễn đổ trên h h ể tại này d rất tương tùy tòng bởi vì ban sơ liền đối với dịch viễn đồ có lòng t h i n h thị đến mức không làm tốt bất kỳ phòng ngự nào chuẩn bị tại quyền thứ nhất đối với anh mất đi tiền cơ phía sau liền lập tức cho liễu dịch viễn đồ lấn người mà lên điên cuồng công kích cơ hội kết quả tại loại này điên cuồng dưới thế công vẹn vẹn chừng một phút tên này rất tương tùy tòng liền tại dịch viễn đồ dưới thế công nghệ v à i chỗ trống làm dịch viễn đồ n g ừ n g lại đồng thời lui về phía sau mấy bước thời điểm tên kia rất tương tùy tòng đã bị hắn sống sờ sờ đánh ngất xịu đi qua ai cũng không nghĩ tới lại là kết quả như vậy liền xem như đối với dịch viễn đồ có đầy đủ lòng tin trợn b ỏ đồ cũng không nghĩ tới dịch viễn đồ có thể nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu giữa hai bên nhìn t r ê n lệch to lớn giống như là nhất lưu chiến sĩ nghiền ép nhị lưu chiến sĩ đồng dạng tên kia man tướng khác các tùy tùng tại phát một lắc n g c phía sau cuối cùng trở lại bình thường vội vàng tiến lên kiểm tra phía giới bị dịch viễn xác định tên kia tùy tùng cũng không có nguy hiểm tính mạng thật chỉ là đơn thuần hôn mê bất tỉnh phía sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lại nhìn về phía dịch viễn đồ ánh mắt đã không có trước đây loại kia khinh thị thay vào đó là phức tạp và kính sợ đan vào ánh mắt lợi hại sáu thực sự là thiên phú dị bẩm như thế thấp bé thân thể gầy yếu bên trong tuyệt lại có lực lượng kinh khủng như vậy ta vì chính mình tùy tùng trước đây vô lễ xin lỗi ngươi tên kia man tướng sau khi khiếp sợ trên mặt hiện lên biểu tình mừng rỡ đi đến liêu dịch viễn đồ bên cạnh mở miệm nói ra hắn không có chút nào bởi vì chính mình tùy tùng thất bại mà tất giận ngược lại nhìn vô cùng h đại nhân ngài nói quá lời ta chỉ phải không phấn với hắn trước đây khinh miệt thái độ mà thôi không có ý gì khác dịch viễn đ ổ vội vàng không người hành lễ nói ân ta minh m ạ c h không có cái gì nói quá lời không nói nặng cường giả liền nên lấy được vốn có tôn trọng ngươi lấy như thế chăng đủ tiên thiên điều kiện lại đạt đến như bây giờ tiêu chuẩn có thể suy ra ngươi ở đây trưởng thành qua t r ì n h t r u n g trải qua như thế nào kinh khủng ma luyện nếu như chúng ta tộc nhân đều có thể giống như ngươi cái kêu lo gì tương lai đại sự không thành man tướng rất là yêu thích đưa tay vô vô dịch viễn đồ bà vai vượt qua bốn thước chiều cao đứng tại dịch viễn đồ trước mặt muốn làm gia dạng này động đậy đều không thể không quỳ gối khó lưng nhìn rất là hài hước đa tạ đại nhân khích lệ dịch viễn đồ muốn lần nữa k h ô người n g lại phát hiện lấy chiều cao của mình tiếp tục không người mà nói trước mắt man tướng liền thật muốn chụp không đến bà vai cũng chỉ có thể coi như không có gì chật đỏ đồ nếu như ta muốn theo ngươi đem hắn muốn đi qua làm ta tùy tùng không biết ngươi có nguyện ý hay không man tướng cười ha h a đứng lên quay đầu nhìn xem tháp kho bộ lạc thiếu chủ đông nhiên mở miệng nói ra a ta có cái gì không muốn chúng ta toàn bộ tháp kho trong bộ lạc ngài cũng có trí cao vô thượng nhất địa vị chỉ là muốn một cái người thôi đây là hắn vinh hạnh chợ t đỏ đổ không chút do dự mở miệng nói ra ân rất tốt như vậy sáu ngươi nguyện ý đi theo bên cạnh ta sao ngươi đem nhìn thấy chân chính tồn tại cường đại cũng nhất định sẽ trở nên so bây giờ càng thêm cường đại nhiều lắm ma tướng lại quay đầu nhìn về phía liêu dịch viễn đồ v ấ n đạo dịch viễn đồ n h ư ớ n g n h n g mày đồng dạng không chút do dự không người nói ta nguyện ý chưa xong còn tiếp đan dương thành đấu g i á hội tại trong thời gian quy định đúng giờ bắt đầu chủ trong hội trường hết thể có bảy trăm cái công chúng cạnh tranh thế đến nỗi còn lại không sai biệt lắm ba trăm cái cạnh tranh danh lệch thì đều ở đây trong dạng phòng khách giữa lẫn nhau đồng dạng có lớn có nhỏ dùng cái này để phân chia tham dự người đấu giá thân phận và địa vị khác biệt xa hoa nhất vị trí tốt nhất hai cái phòng khách một cái thuộc về hoàng đế nước sở một cái khác liền đang bị sở thiên ban thưởng t r ư n g dụng ở trong dịch thu ngồi ở trong phòng khách thưởng thức rượu thưởng thụ lấy bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên đấm b ó p cho hắn b ả vai cùng với cánh tay đồng thời buồn b ự c ngán ngẩm nhìn xem bất ô n bất hỏa đấu giá trình mặc dù đấu giá sư là một gã phong tình vạn chủng cô gái xinh đẹp mà tên nữ tử đấu giá trình độ cũng là cực cao vô luận điều động giữa sân không khí năng lực vẫn là ngôn từ ở giữa kích động người đấu giá sinh ra cạnh tranh xúc động cùng hứng thú năng lực đều vô cùng cao minh nhưng bị giới hạn tất cả vật đấu giá đang đấu giá phía trước liền đã đều để những người đấu giá nhìn rồi nguyên nhân toàn bộ bán đấu giá quá trình vẫn vô cùng bình thản chưa có cái gì cao trào trên cơ bản mỗi một tên người đấu giá đang đấu giá trước khi bắt đầu còn kém không nhiều phong tỏa chính mình chủ yếu nghĩ vua tới đồ vật đối với khác một chút thứ cảm thấy hứng thú nhưng l à i ôm có cũng được không có cũng được t â m tính loại tình huống này lại cao minh thế nào đấu giá sư cũng rất khó không chẳng trừ phi là cùng một kiện chụ phẩm thượng xuất hiện nhiều cái nhất định phải được người đấu giá mới có thể đem phòng đấu giá bầu không khí chân chính tô đậm đi ra đồng thời đem món đồ đấu giá này giá trị tăng lên tới một cái hiếm t h ấ y độ cao dù sao sáu có thể tới đấu giá người cũng đều là nhất thời nhân kiệt trông gậy vào bọn hắn thật sự đầu náo ngất đi từ đó vì đấu khí mà đánh ra giá trên trời sự tính phát sinh sáu thật sự là quá không kháo phổ chút có phải hay không cảm thấy rất không có ý nghĩa giống như là đi theo quy trình đồng dạng bày ra một kiện vật đấu giá tiếp đó giải rác mấy người ra giá c u ố i cùng ở một cái có chút hợp lý giá bên trên thành dao cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì lẫn nhau cố tình nâng giá lại hoặc là trí khí tình huống xuất hiện một mực chú ý đến dịch thu cảm xúc biến hóa sở thiên ban thường phát hiện dịch thu uống rượu đồng thời ngáp một cái liền mở miệng cười vấn đạo quả thật có chút nhàm chán đấu giá đấu giá nếu là không có loại kia đ ố i t r ọ i gây gắt tất cả mọi người hòa hòa khí khí lời nói bán đấu giá ý nghĩa tựa hồ cũng liền đã mất đi hơn phân nửa chẳng bằng trực tiếp mở cửa hàng đem các loại đồ vật công khai ghi giá lấy ra ít nhất không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy dịch thu để ly rượu xuống l ú n mai nói đây là chúng ta đan g dương thành đấu giá hội đặc điểm lúc mới bắt đầu đấu giá hội cũng nghĩ tạo nên loại kia không khí cạnh tranh thế nhưng là về sau theo đấu giá hội lực ảnh hưởng càng, lúc càng lớn. sở thiên ban thường có chút ít tiếp nối tiếp tục nói cho tới bây giờ đan dương thành đấu giá hội trên cơ bản đã trở thành một cái cao cấp giao lưu hội đấu giá hội bản thân rất trọng yếu cũng không phải chân chính hạch tâm trọng điểm chân chính hạch tâm trọng điểm là đấu giá hội kết thúc về sau từ ta nước sở hoàng thất trong hoàng cung cử hành tối cho mọi người một cái gặp mặt cùng trao đổi cơ hội đây mới là đan dương thành đấu g i á hội có giá trị nhất chỗ chỉ là gặp mặt cùng giao lưu mà thôi sáu có thể có có tác dụng gì cố vận huyên nhịn không được mở miệng hỏi không thể nói như thế đến rồi chúng ta cấp độ này nhiều khi dù chỉ là nói mấy câu đều có thể hận chứa vô hạn giá trị cho nên dạng này một cái gặp mặt cùng trao đổi cơ hội nhất là tụ tập nhiều như vậy cùng t ầ n g thứ người đang cùng một chỗ có thể hình thành lợi ích đem không thể đánh giá không nói đến có khả năng đạt thành hợp tác chỉ nói một chút tin tức qua lại cũng đủ để cho người chuyến đi này không tệ điểm này nghĩ đến dịch thu hẳn là hiểu sở thiên ban thường vừa nói vừa đem chủ đề dẫn tới l i ê u dịch thu trên thân đối với cái này dịch thu chỉ là gật đầu một cái cũng không có bất luận cái gì phải sâu nói ý tứ đang lúc s ở thiên ban thường dự định tiếp tục liền cái đề tài này cùng dịch thu tiến hành tham khảo thời điểm đấu giá hội vật đấu giá cuối cùng đổi lại bộ kia địa đồ trong hội trường bầu không khí vẫn vô cùng bình thản rõ ràng cơ hồ không có người đối với bức bản đồ này cảm thấy hứng thú mặc dù phía trước thông qua h à o ảnh cơ hồ mỗi người đều biết bức bản đồ này không giống bình thường chính là một khi ánh mắt rời đi liền lại không cách nào nhớ ký nội dung nhưng địa đồ cuối cùng chỉ là địa đồ đến cùng có giá trị như thế nào quả thực phải xem vật k h có khả năng trong địa đồ dấu hiệu địa điểm có thể tìm được thần kỳ bà bối cũng có khả năng trong địa đồ dấu hiệu địa điểm chỉ là một cái nói đùa không có chút nào giá trị loại chuyện này ở quá khứ trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra dù sao trên thế giới này thích đùa giai nhân tuyệt đối không bằng s ố ít, nhất là những cái kia đứng tại thế giới đ ỉ n h phong đối với sức mạnh cũng bắt đầu khuyết thiếu truy cầu dục vọng g i a hỏa một khi để bọn h ắ n có trò đùa quái đản hứng thú như vậy đương nhiên sẽ có vô số người bị mắc lựa cho nên đối với miếng bản đồ này trên cơ bản tất cả người đấu giá đều bảo trí ngắm nhìn thái độ nếu như giá cả rẻ tiền như vậy mua về nghiên cứu một chút cũng là không ảnh hưởng toàn cục nhưng nếu là giá cả quá cao mà nói dựa sát thực không có cần thiết bởi vậy theo tên kia diêm rúa loẹ l o ẹ t đ ầ u giá sư hô lên bản đồ đấu giá giá quy định cùng với mỗi một lần tăng giá nhỏ nhất nhu cầu hạn mức phía sau toàn bộ phòng đấu giá hiếm thấy lâm vào ngắn ngủi đ ỉ n h trệ ở trong liên cái kia giá quy định sáu trong lúc nhất thời cũng không có người đi hô sáu ước chừng trải qua mười mấy giây đồng hồ lúng túng trầm mặc mới rốt cục có người mở miệng báo ra tính thăm dò giá cả hắn giá cả sáu cũng bất quá là giá quy định phía trên tăng thêm một lần nhỏ nhất mức độ tăng giá mà thôi hơn nữa là người thứ hai kêu giá nhân xuất hiện hơn nữa đồng dạng tăng thêm một lần nhỏ nhất mức độ tăng giá phía sau cái này thứ nhất kêu giá nhân liền trực tiếp không theo trang diện trong lúc nhất thời sáu càng thêm lúng túng mắt thấy người thứ hai kêu giá nhân liền muốn trực tiếp đem miếng bản đồ này mua đi một mực duy trì trầm mặc dịch thu cuối cùng đưa tay tại thủy tinh trên bảng điển vào mình giá cả so với người thứ hai người đấu giá hô lên tới giá cả dịch thu điển giá cả ước chừng tăng lên gấp đôi giá cả vừa ra phòng đấu giá bên trên xôn xao âm thanh nhất thời cũng không phải cái giá tiền này kinh người dường nào ít nhất so với trước mặt vật đấu giá tới nói dịch thu vào giờ phút này ít giá chỉ có thể coi là bên trên là phổ thông mấu chốt là ra đến cái giá tiền này đồ mua đến tột cùng là cái gì xấu nếu như là những cái kia quả thật có tác dụng vật phẩm dù là giá cả hư cao tại đan dương thành đấu giá hội loại trường hợp này cũng tuyệt đối là không lỗ nhưng sáu dùng để mua sắm một phần không biết có công dụng gì địa đồ hành động như vậy liền xem như lấy những người đấu giá này nhóm thân phận và địa vị cũng thực cảm thấy quá phá của chút bất quá khi bọn hắn thông qua trước mắt thủy tinh mặt ngoài phát hiện ra giá người đến từ tại sở thiên ban cho cái túi sách kia sau phòng cảm thấy nhưng lại hiểu do đứng lên Danh hảo. hắn nhìn cũng không như thế nào quan tâm đấu giá kết quả tại hoàn thành ra giá trình tự sau đó liền cùng cố vận huyên hòa bạch thị vũ trêu chọc đứng lên không còn nhìn nhiều phòng đấu giá đi đâu sợ một mắt liền phảng phất mới vừa một lần kia ra giá thuần túy là tiện tay vì đó mục đích vẹn vẹn chỉ là muốn vô căn cứ cố tình nâng giá đồng dạng ngồi ở một bên sở thiên ban t h ư ở n g vẫn luôn đang lặng lẽ quan sát đến dịch thu nhất cử nhất động bao quát mỗi một cái cơ thể ngôn ngữ chi tiết hy vọng có thể từ trong nhìn ra một chút đầu mối nhưng mà vô luận hắn nhìn thế nào cũng không có tìm được bất cứ dị thường nào chỗ lại thêm nguyên bản là chỉ là mang theo bản năng hoài nghi cảm xúc đi quan sát cũng không phải là thật sự cho rằng dịch thu có cái gì không thể cho người biết bí mật cho nên sở thiên ban t h ư ở n g không nghĩ nhiều nữa chỉ là mở miệng cười đạo hiếm thấy quá hạ vương ra như thế hào phóng chỉ mua như thế một bộ đ ị a đồ thật sự là quá thiệt tòi a khẳng định không chỉ cái này một bộ điệu ta chỉ là đối bản đồ này chất liệu hiếu kỳ mà thôi mua về cẩn thận xem nhìn một chút bản đồ này rốt cuộc là như thế nào chế ra càng là có thể có được kỳ lạ như vậy hiệu quả đến nỗi vật gì khác sáu cái kia hai đôi khuyên thai ta chắc chắn cũng là muốn mua đã có người nguyện ý tới trả tiền chuyện tốt như vậy ta như thế nào có thể bông tha dịch thu quay đầu nhìn sở thiên ban thưởng m ộ t mắt mở miệng cười nói băng vào ta đối với quá hạ hoàng thất hiểu rõ tất nhiên vị kia lục vương g i a biểu hiện ra đầy đủ khẳng khái như vậy thì xem như ngươi muốn mua xuống hôm nay đấu giá hội trân quý nhất cái kia bộ thiên giai hạ phẩm công pháp hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý ki người mua đồ vật càng quý trọng h ắ n thì sẽ càng vui vẻ đang đối với nhân tài đầu tư bên trên quá hạ chưa bao giờ từng có bất kỳ keo kiệt đối với cái này một điểm không thể không khiến người bội phụ sở thiên ban thưởng đồng dạng vừa cười vừa nói thiên cấp phía d ư ớ i phẩm công pháp đương nhiên là tốt nhưng đối với ta vô dụng đồ tốt đi n ơ i chỉ cần đối với ta vô dụng với ta tới nói tự nhiên là không có bất kỳ cái gì giá trị huấn hồ sáu vị kia lục vương gia muốn ban ơ n với ta nếu ta thật sự mua đồ quá đắt chẳng phải là liền muốn nhận hạn tình nhưng ta người này không thích nhất chính là nợ ân người khác nhất là loại này sáu có thể có vật ngang giá đi cân nhắc giá rẻ ân tình dịch thu nói chuyện công phu trên đài đấu giá tên kia diêm rúa loẹ loẹt đấu giá sư đã đem hắn mới hô giá cả lặp lại ba lần tại xác định không có những người khác muốn tiếp tục đấu giá Dưới tình huống, tuyên huống, bố đấu g i á t h à n h giao dịch thu nghe thành giao xác nhận âm thanh mặt n g o à i không thay đổi chút nào tim đập nhưng là không duyên cớ nhanh gỗ mà theo bản đồ này bán đấu giá song thành hoàng đế nước sở cùng quá hạ lục vương ra chỗ ở trong phòng khách liền chuyển ra một thanh âm miếng bản đồ này giá bán để ta bỏ ra tiếp xuống đấu giá bên trong chỉ cần là trong phòng kia kêu giá hắn cuối cùng giá cả cuối cùng đều do ta tới ra vô luận lạnh như thế nào giá cả thoại âm rơi xuống bên trong phòng đấu giá lập tức trở nên yên lặng tất cả tham dự bán đấu giá người đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía chuyên gia âm thanh phòng khách tại nhận ra túi kia toa luôn luôn chỉ thuộc về hoàng đế nước sở phía sau những thứ này tham dự bán đấu giá người trong lúc nhất thời đều có chút hai mặt nhìn nhau tiến tới hồi tưởng lại vừa mới đang nghỉ ngơi trong đại sành lúc sở thiên ban t h ư ở n g nói qua mấy cái kia là hắn bằng hữu người trẻ tuổi trong nội tâm không khỏi nao nhau, nhau suy đoán sở thiên ban thường mấy người bằng hữu kia sáu e rằng lai lịch kinh người bằng không vì cái gì liền sở hoàng đều phải cho dạng này mặt núi sở hoàng cũng không có giảng giải cái này mở miệng nói chuyện kỳ thực không phải hắn mà là quá mùa hè lục vương gia chủ yếu bởi vì không cần thiết tại tầng thứ gì bên trên mới cần cùng tầng thứ gì người đi bình đẳng giao lưu lúc này bên trong phòng đấu giá những người này cứ việc đều thuộc về khu đông đứng đầu nhất một nhóm nhưng vô luận thân phận hay là địa vị đều vẫn cùng sở hoàng có trên bản chất c h i n h lệnh cho nên sở hoàng tự nhiên không cần đi để ý bọn hắn ý nghĩ tiếp xuống đấu g i a trình lần nữa khôi phục đến rồi không chút rung động trạng thái ở trong nguyên bản bởi vì từ sở hoàng t r ỗ i trong phòng khách phát ra cái thanh â m kia rất nhiều người còn lo lắng dịch thu có thể hay không nhờ vào đó trắng trận cố tình n â n g giá chỉ cần là hơi thấy vừa mắt đồ vật đều đi ra quay bút h ủ y ngược lại có nước sở hoàng thất trả tiền bất kỳ vật gì cũng là mua được nhưng để cho bọn họ không có nghĩ tới là phía trước lấy một cái tuyệt đối giá cao mua tấm bản đồ kia từ đó bị bọn hắn cho rằng là bại gia t ử dịch thu tại có nước sở hoàng thất tỏ thái độ rõ ràng tình h u ố n phía dưới thế mà tại sau đó đấu giá trình chung biểu hiện an tính dị thường ngoại trừ vỗ xuống hai đôi khí tông khi còn sống luyện chế vòng thai bên ngoài đối với vật gì khác liền ra giá hứng thú tựa hồ cũng kiếm phụng thế là những người này nguyên bản nhắc tới tâm cũng liền một lần nữa thả lại trong bụng đồng thời không ngừng thầm khen dịch thu thật sự là quan tâm nhân ý không có chút nào người trẻ tuổi sẽ có loại kia cả vũ lấp miệng em tư thế để bọn hắn lần này đấu giá hội hành trình không đến mức hoàn toàn không có thu hoạch bọn hắn không biết là sáu những thứ này trong mắt bọn hắn vô cùng chân quý bà bối tại dịch thu xem ra thật sự là cùng phế phẩm không có gì khác nhau quá lớn nếu như dịch thu thật sự có thứ cần thiết như thế nào có thể để ý tới bọn hắn ý、nghĩ? mặc dù đấu giá hội tiến trình vô cùng thuận lợi mỗi cái vật đấu giá cạnh tranh cũng trên cơ bản không có xuất hiện qua trí khí tình huống nhưng bởi vì vật đấu giá số lượng thật sự là quá nhiều cho nên toàn bộ đấu giá hội quá trình vẫn luôn kéo dài bên trên cả ngày tà hữu giữa t r ư a sẽ có nửa canh giờ ngừng thời gian phòng đấu giá sẽ phụ trách tất cả người đấu giá ẩm thực cùng với rượu nhu cầu thời gian dùng cơm đồng thời cũng là mỗi cái người đấu giá lại một cái trao đổi cơ hội cứ việc thời gian rất ngắn trên cơ bản không có khả năng nói chuyện sự tình gì cũng không khả năng đạt tới hợp tác gì nhưng lại có thể vì đấu giá hội sau khi kết t h ú c tối sớm chuẩn bị sẵn sàng miễn cho tiệc tối phía trên lẫn nhau hai mắt bôi nhọ không biết nên tìm ai đi trò chuyện với nhau sự t ì n h đồng thời đi qua trận này buổi trưa bữa tiệc cũng có thể hòa hoãn buổi sáng đấu g i á hội trong lúc đó hình thành một chút như vậy đối đầu gây gắt bầu không khí để xuống cho buổi t r ư a đấu giá trình tiếp tục thuận lợi ôn hòa tiến hành tiếp c o i là cân nhắc chú đáo dịch thu ba người cũng tham dự buổi trưa bữa tiệc đồng thời trở thành sở thiên ban thưởng bên ngoài được quan tâm nhất nhân chỉ là bởi vì mọi người và dịch thu hoàn toàn chưa quen thuộc tìm không thấy bất luận cái gì đến gần chủ đề cho nên buổi trưa trận này bữa tiệc d ị thu ba người qua còn tính là yên tĩnh v u ổ i chiều đấu giá trình không có bao nhiêu đáng giá lắm lời chỗ chỉ có cái kia bộ thiên cấp phía dưới phẩm công pháp xem như áp trục vật đấu giá đang tràn thời điểm dẫn động một hồi tiểu cao chiều không ít người đều đối bộ này thiên cấp phía dưới phẩm công pháp nhất định phải được đến mức đấu giá giá cả không ngừng tăng vọt rất nhanh liền đạt đến một cái làm cho người c h ỗ m ắ t nghẹn họ n g con số hoàn toàn không cần vị kia diêm dúa loại loại đấu giá sư đi điều tiết bầu không khí h ồ n thạch cùng với đủ loại có thể bị dùng để biểu đạt giá cả đồ vật như nước chạy bị không ngừng hô lên thẳng đến cuối cùng một vị cường đại tông môn tông chủ lấy một cái làm cho người chố mắt n g h n họ giá cả vô tới bộ này thiên cấp phía dư nghiêm trình mà nói hắn trả giá cao hắn giá trị đã vượt qua thiên cấp phía dưới phẩm công pháp bản thân giá trị nhưng sẽ không có người cho rằng cái này không đáng giá bởi vì một bộ công pháp hay có thể bồi dưỡng được cường giả chân chính còn chân chính cường giả không cách nào dùng bất luận cái gì cụ thể giá trị đi cân nhắc chưa xong còn tiếp trong ngực c ấ t tấm bản đồ kia dịch thu từ trong phòng đấu giá đi ra bạch thi vũ củng cố vận huyên tương ngồi tả h ư u lúc này đã tới gần trạm vào tối tham gia ban đấu giá tất cả mọi người đều tại hoàng thất an bày xuống bắt đầu lên đường hướng về hoàng cung mà đi dịch thu ba người cũng không có cơ sở thiên ban cho xe ngựa mà là nhường sở thiên ban thưởng đi trước tiền đến ba người dự định từ phòng đấu giá ở đây một đường đi lang thang đi tới hoàng cung nguyên bản đối với hoàng thất cử hành trận này tết tối dịch thu cũng không tính tham gia có thể đấu giá hội kết thúc về sau vị t i a quá mùa hẹ lục vương ra nhưng lại chuyên môn đi tới sở thiên ban cho trong phòng chung nói rõ dịch thu nhất nhất định phải xuất hiện ở tối nay tiệc tối bên trong dĩ thái hạ vương g i a c h i tôn phía trước tại trên thái độ lại đầy đủ xem trọng liền xem như dịch thu cũng tìm không thấy cái gì lý do cự tuyệt cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng cái này khuyên thai quả nhiên có hiệu quả mới vừa vặn mang lên liền có thể cảm giác được rõ ràng cùng trong không khí hồn lực liên hệ càng chặt chẽ hơn chút tựa hồ muốn hấp thu lời nói tốc độ cũng có thể mo hơn không ít bạch thi vũ ôm dịch thu cánh tay trái cười hì hì mở miệng nói ra dịch thu tay phải dắt cố vận h u y ề n như thế một nam hai nữ ba người song hành mấu chốt là vô luận nam nữ ở trên ngoại hình cũng không có có thể bắt bẻ một cách tự nhiên liền hấp dẫn chung quanh qua lại biển người đại lượng ánh mắt tác dụng tâm lý thôi kỳ thực loại này tiểu đ ồ trang sức mặc dù có thể tạo được một chút hiệu quả nhưng trên thực tế nghiêm ngặt tính ra còn không bằng thông qua phục dụng đan dược mang tới chỗ tốt đại khí tông lý ngạn chi năng đủ y chấn đại lục dựa vào là cũng không phải cái k i a m ộ t thân xuất thần nhập hóa luyện khí bản sự mà là dựa vào là tự thân tông sư tầng thứ cảnh giới bí bảo loại vật này a thật sự là trên phiến đại lục này thứ vô dụng nhất dịch thu không chút lưu tình đà kích đạo ngươi không hiểu nữ nhân chúng ta a nhiều khi đối với một vài thứ yêu thích cùng cái này đồ vật có hữu dụng hay không không quan hệ chỉ ở với mình ưa thích hay không ưa thích bạch thi vũ hướng về dịch thu thẻ lưới một bên cố vận huyên trầm mặc gật đầu một cái d ị thu mỉm cười không nói thêm lời tùy ý hai nữ như thế lôi kéo chậm dại hướng về nước sở hoàng cùng phương hướng đi đến sở dĩ muốn như thế một đường đi lang thang đi tới hoàng cung chủ yếu là dịch thu nghĩ tự mình ăn tính suy xét một ít chuyện theo sống lại đến nay biết đến càng ngày càng nhiều như vậy một lần nữa từ tầng dưới chót leo lên nhựa dịch thu có thể rõ ràng thông qua một góc độ khác đi đối đại chính mình lúc trước trải qua những chuyện kia hơn nữa đối với man tộc cùng đông sơn hội hiểu rõ càng lúc càng đi sâu đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ đều khiến cho dịch thu đối với ban đầu đông sơn chiến dịch sinh ra mới hoài nghi nguyên bản tại dịch thu xem ra hắn ngẫu nhiên lấy được bên trên cổ đấu thần truyền thừa từ đó dẫn tới còn lại sáu vị đại tông sư cùng đại lục đứng đầu hơn mười vị ngũ c h u y ể n thánh linh vây công đây là một cái vô cùng chuyện bình thường thái phát triển dù sao bên trên cổ đấu thần thế nhưng là trong truyền thuyết đã chân chính thành thần tồn tại đó là thánh linh ngũ c h u y ể n đại viên mãn trở thành liêu tông sư sau đó truyền thuyết đồng đẳng với chân chính đắc đạo cảnh giới tại dạng này dụ hoặc trước mặt còn lại sáu vị đại tông sư cùng những cái k i a đứng đầu ngũ c h u y ể n thánh linh sẽ ngăn cản không n ổ i dụ hoặc cũng là rất bình thường nhưng mà trong khoảng thời gian này dịch thu ý nghĩ lại tại từ từ phát sinh chuyển biến hắn càng ngày càng cảm thấy ban đầu đông sơn triển e rằng không hề giống hắn ban sơ nghĩ đơn giản như vậy sống lại đến nay phát hiện man tộc tại đại lục thẩm thấu càng ngày càng nghiêm trọng đồng thời còn có đông sơn hội thần bí như vậy tổ chức ở trong đó gây sóng gió trợ rút nếu như nghịch hướng đ ẩ y ra đạo như hắn dịch thu lúc đó cũng chưa chết đông sơn chiến dịch cũng không có phát sinh như vậy man tộc tất phải không dám như vậy không kiêng nghệ gì cả bao quát đông sơn hội cũng tuyệt đối sẽ tiếp tục ngủ đông không dễ dàng dám lộ ra chút nào chân ngựa dịch thu có tuyệt đối tự tin lấy hắn lúc đó chính vào tột cùng thực lực hơn nữa loại này định phong tựa hồ còn đem đáng kể tiếp tục kéo dài như vậy đấu võ đại trên lục địa liền tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ dụng ý khó dò sức mạnh đây chính là cường giả đỉnh cao l ự c uy hiếp có thể kèm theo đông sơn nhất dịch phát sinh thất đại tông sư bỏ mình thứ sáu chỉ còn lại có kiếm tông lệnh không lo trọng thương tại đông sơn c h i đ ỉ n h lại khó rời đi tốt hơn đại lục đứng đầu nhất mấy chục danh ngũ c h u y ể n thánh linh cũng tử thương di tận không chút nào khoa t r ư ơ n g mà nói trước mặt thời đại tuyệt đối là nhân loại từ ngàn năm nay cường giả cấp cao nhất thiếu nhất mất đích thời đại cũng có thể nói là nhân loại suy yếu nhất thời đại mà vừa lúc này man tộc c h ợ hiện thế đồng thời chù tính phản công đại lục rất rõ ràng Dịch thu đám nghĩ tới đây dịch thu suy nghĩ bắt đầu đắm chìm tại cùng còn lại sáu vị đại tông sư tiếp xúc qua tất cả trong trí nhớ cùng bọn hắn thấy qua mỗi một lần mặt cùng bọn hắn nói qua mỗi một câu nói tư h chí ậ m là đ tưởng sáu tư mới là linh hồn của một người cũng không biết qua bao lâu vô số hình ảnh tại dịch thu trong đầu nhau nhau thoáng qua lông mày của hắn hơi nhữ lên mơ hồ có mấy phần ngờ tới t r u n g quanh vẫn là qua lại không r ứ t biển người bị bạch thi vũ củng cố vận lên dẫn cứ việc trên đường phố người và người t r ê n vai thích cánh nhưng tất cả người đi đường lại đi đến dịch thu ba người bên người thời điểm theo bản năng giữ vững mấy chục cm khoảng cách hơn nữa rất rõ ràng những người đi đường này chính mình cũng không có ý thức được điểm này đang suy nghĩ gì từ ra phòng đấu giá bắt đầu ngươi vẫn suy nghĩ viền vông cái này mắt thấy thì sẽ đến nước sở hoàng cung mới thấy ngươi hai mắt một lần nữa tập trung chẳng lẽ là đang nghĩ cái gì cô đương phát hiện dịch thu cuối cùng lấy lại tinh thần bạch thi vũ không khỏi mở miệng trêu g ẹ o nói bên cạnh chính là các ngươi hai cái tuyệt thế xinh đẹp ta còn có thể có công phu nghĩ người khác dịch thu cười cười nói tiếp không có gì chính là đang suy nghĩ một vài vấn đề mà thôi có một số việc c a sáu không nhịn được nghĩ bởi vì càng là cẩn thận suy nghĩ lại càng sẽ phát hiện chỗ không đúng vừa dứt lời ba người trước người con đường liền bỗng nhiên bị vài tên dáng người khôi ngô hán tử ngăn trở ba vị chủ nhân nhà ta cho mời hy vọng ba vị có thể phần mặt mũi trên lầu một lần vài tên hán tử bên trong người đầu lĩnh giơ lên ngón tay thô thanh thô khí mở miệng nói cứ việc dùng từ coi như ôn hòa nhưng cả người thái độ lại biểu hiện vô cùng c ư n g lạnh giống như là nếu như dịch thu ba người không đáp ứng hắn liền sẽ trực tiếp đem ba người buộc đi đ ồ n g dạng chủ nhân nhà ngươi dịch thu nhữ n g mày theo đầu lính kia người dơ nón tay chỉ phương hướng quay đầu nhìn lại liền phát hiện bên cạnh một tòa t i ể u lầu t ầ n g cao nhất vị trí cạnh cửa sổ một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nam t ử đang mỉm cười khoát tay ra hiệu chưa xong còn tiếp rất xin lỗi ta không nhận biết ngươi gia chủ nhân hơn nữa chúng ta đang có một cái trọng yếu tụ hội cần đến nơi hẹn cho nên sợ là không có cách nào cùng ngươi gia chủ nhân cùng n h a u tự dịch thu, thu hồi ánh mắt m ỉ cười mở miệng nói ra cái gì tụ hội có thể so sánh ta gia chủ nhân mời quan trọng hơn vẫn là lên lầu a đây là lời khuyên cảnh báo chính các ngươi đi lên dù sao cũng so chúng ta mang theo các ngươi đi lên tốt ngươi cảm thấy thế nào hán tử dẫn đầu cười lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy uy h i ê p nói dịch thu lần nữa n h ư mày cười lắc đầu nói mặc dù ta rất rõ ràng một số người vô pháp vô thiên có thể đạt đến trình độ như thế nào nhưng ở đây dù sao cũng là đan dương thành ở nơi này đan dương thành nội cũng nên phòng thủ chút quy củ a quy củ ngươi không rõ ràng ta ra chủ nhân thân phận rõ ràng nói cho ngươi đừng nói là đan dương thành toàn bộ nước sở cảnh nội ta ra chủ nhân cũng không cần phòng thủ bất luận cái gì quy củ bởi vì ta ra chủ nhân chính là quy củ hãn tử dẫn đầu một mặt ngạo nghệ nói a lợi hại như vậy các ngươi gia chủ nhân là ai dù thế nào cũng sẽ không phải sở hoàng a dịch thu bật cười nói bớt nói nhảm hoàng đế bệ hạ cao cao tại tượng thâm cư trong cùng làm sao có thể trong thành tùy ý nhìn thấy lập tức cùng chúng ta đi lên ta ra chủ nhân không thích chờ đợi nếu là thời gian trễ nãi lâu trêu đến chúng ta ra chủ nhân không phải sáu hừ, hừ ngươi liền đợi đến bị vứt sắc bên ngoài thành a h ã tử dẫn đầu hơi không kiên nhẫn trầm giọng nói thật là phách lôi à bất quá mấy người kia thực lực cũng không t h lắm khi tức cũng không có tận lực thu liễm cứ như vậy đường hoàng phụ ở bên ngoài thân nhìn ít nhất hẳn là đều có thứ tinh đấu la trở lên cảnh giới đến nỗi tên cầm đầu này tựa như là sáu tinh đấu la có thể có dạng này thực lực tay sai chỉ sợ hắn trong miệng người chủ nhân kia lai lịch không nhỏ bạch thi vũ tiến đến liễu dịch thu bên t h a i nhỏ giọng thì thầm đương nhiên lai lịch không nhỏ bằng không như thế nào dám ở cái này đan dương thành nội bên đường ngăn đón người vậy chúng ta làm sao bây giờ đi lên xem một chút ta tất nhiên người này cho là mình mời so sở hoàng yến hội còn trọng yếu hơn vậy chúng ta cũng nên cho chút thể diện mới là dịch thu cười nói xong quay người tiến vào bên đường nhà này từ lâu cái kia vài tên hán tử nhưng là vội vàng đội kịp chia nhóm hai bên đem dịch thu ba người quân ở ở giữa t i ể u lâu hết thệ tầng ba diện tích không lớn nhưng trang hoàng cực kỳ lịch sự tao nhã thanh u bên trong lộ ra một cỗ kiệu khác phú q u ý khí đi theo đầu lính hán tử sau lưng trực tiếp lên lộ ba gõ một gian nhã gian môn sau đó cùng cái này vài tên hán tử cùng một chỗ đi vào bên trong nhã gian liền nhìn thấy toàn bộ trong nhã gian lúc này chỉ ngồi một cái mặc tơ lụa trường bảo nam tử trẻ tuổi mà ở nam tử sau lưng còn đứng hai tên dung mạo không tồi thị nữ đang cho nam tử xoa nắn lấy bả vai cùng nhẹ nhàng để ép đầu theo dịch thu ba người đi vào gian phòng ngồi ở đây nam tử liếc qua lười biếng g ơ lên ngón tay mở miệng nói ngồi đi mặc dù ta không đại quen thuộc có người ngồi ở trước mặt của ta nhưng các ngươi ít nhất xem như ta mời lên k h á c h nhân cho nên có tư cách ngồi xuống có ý tứ xưng hô như thế nào mời chúng ta đi lên lại là cần làm chuyện gì chúng ta quả thật có một cái vô cùng trọng yêu hiến hội cần đến nơi hẹn hơn nữa lập tức phải đến hiến hội bắt đầu thời gian nếu là không đi sáu tổ chức h ế n hội người sợ rằng sẽ tức giận phi thường cho nên có chuyện gì vẫn là nói thẳng tốt không muốn vòng vo lãng phí thời gian dịch thu nhất vừa nói một bên dừng dưng kéo ra một cái ghế ngồi xuống nam t ử phía trước bạch thi vũ hỏa cố vận huyên nhưng là chia nhóm hai bên ngồi vào liễu dịch thu bên cạnh nam tử trẻ tuổi nhưng là bật cười một tiếng đưa tay chỉ dưới chân của mình khinh thường nói ở nơi này đ a n dương thành còn không có của người nào hiến hội có thể so sánh ta mời quan trọng hơn ngươi không cần biết ta là ai ngươi cũng không tư cách biết ngươi chỉ cần minh bạch có thể được ta mời để các ngươi đi lên bồi ta ăn như thế một trận cơm tối đó là các ngươi đã tu luyện mấy đời p h ư c khí nói chuyện đồng thời nam tử trẻ tuổi ánh mắt dần dần chuyển rời đến liễu bạch thi vũ hòa cố vận huyên trên thân đồng thời tại hai nữ tri gian vừa đi vừa về không ngừng gió xét không che giấu chút nào chính mình ánh mắt bên trong loại kia kinh diễm cùng với vẻ tham lam ăn cơm chiều dịch thu giật mình xác nhận một lần đạo mời chúng ta đi lên chỉ là vì ăn một bữa cơm tối không sai chủ yếu là t h ỉ n h hai vị cô nương này, đến mặt ở hai vị cô nương m mũi có thể lưu lại ăn chung ít đồ nhưng nhớ kỹ không cần nhiều lời ta lúc ăn cơm ưa thích tiến tĩnh không thích có người tùy ý mở miệng chỉ có ta hỏi ngươi thời điểm ngươi mới có thể mở miệng nam tử trẻ tuổi ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm bạch thi vũ hòa cố vận huyên nói nguyên lai lại là các ngươi hai cái rước lấy phiền phức mang theo các ngươi đi ra thật đúng là mặc kệ đi đến đâu đều có thể gặp phải loại người này đâu dịch thu quay đầu nhìn một chút bạch thi vũ lại nhìn một chút cố vận huyên cười trêu ghẹo nói thiếu cười trên nỗi đau của người khác nói thật giống như chuyện này không có quan hệ gì với ngươi tựa như nhàm chán thì không nên đi lên bạch thi vũ liếc mắt trực tiếp từ trên ghế đứng lên nhìn xem nam tử trẻ tuổi tiên ó i ngươi vô luận là thân thú cùng ngươi cùng nhau ăn cơm vận huyên muộn chúng ta đi thôi còn tưởng rằng thật có sự tình gì đâu nói xong bạch thi vũ hòa cố vận huyên liền đồng thời quay người muốn rời khỏi gian phòng ngược lại là dịch thu ngồi ngay ngắn ở trên ghế động cũng không động cái kia v à i tên t ử tiến vào gian phòng phía sau liền trực tiếp canh dự ở cửa nhã gian khôi ngô hán tử nhưng là khi nhìn đến liễu bạch thi vũ hòa cố vận huyên động tác phía sau nhất t ể tiến lên trước một cái bước khí tức trong người phun ra ngoài trên mặt nhưng là toát ra h uy hiếp mùi vị n ồ n g đậm biểu lộ cái ý gì bạch thi vũ dừng lại chân quay đầu mặt lệnh nhìn về phía nam tử trẻ t u ộ c kia đừng lớn như vậy tính phí đi chờ các ngươi đã biết thân phận của ta phía sau cũng sẽ không t không khoa c h n giảng g ở nơi này đan dương thành muốn cùng ta ăn cơm chung nữ nhân từ nơi này có thể trực tiếp xếp tới ngoài cửa thành đi tất cả ngồi đi ta cũng không muốn đối với hai vị dùng sức mạnh dù sao sau khi cơm nước xong còn phải mang hai vị h ồ i phụ loại sự tình này lưỡng tình tương duyệt có thể so với cưỡng bách thoải mái nhiều các ngươi nói đúng không nghe nam tử trẻ tuổi thẳng thừng như vậy ông nôn huyền nữ bạch thi vũ hòa cố vận huyên đồng thời đổi sắp mặt tại chỗ liền muốn trực tiếp phát tác chỉ là không đợi bạo phát đi ra lại bị dịch thu mở miệm đánh gãy ngồi trước rốt cuộc là tới gần hoàng cung lệ thật đánh nhau cũng không tốt tất nhiên vị này nhất định muốn ép ở lại chúng ta cùng hắn ăn bữa cơm rau dưa vậy thì ăn đến nỗi tiệc tối sáu nhìn thấy chúng ta không có đi chắc chắn sẽ có người đến tầm đích dịch thu trên mặt vẫn mang theo thư giãn mỉm cười bạch thi vũ h ỏ a cố vận h u y ề n cũng minh bạch liễu dịch thu ý tứ không khỏi hướng về nam tử trẻ tuổi kia h ừ lạnh một tiếng mặt như xương lạnh một lần nữa ngồi vào liễu dịch thu bên cạnh xem ra các ngươi từ đầu đến cuối không tin lời ta nói rõ ràng nói cho các ngươi biết vô luận ai tới tìm các ngươi chỉ cần thấy được ta vậy liền cũng không r ằ n có chút ít ý kiến trừ phi tìm các nguyên h â n cấp độ thấp đến căn bả nam t ử trẻ tuổi một mặt ngạo nghĩa nói chưa xong còn tiếp nước sở trong hoàng cung một chỗ chuyên môn dùng để cử hành hiến hội trong hoa viên tất cả hiến hội công tác chuẩn bị cũng đã chuẩn bị hoàn tất tất cả sẽ tham gia đêm nay hiến hội người đều ngồi hoàn tất chuyên môn an bài xe ngựa đã tới hoa viên tiếp đó án chiếu lấy thân sơ xa gần cùng với lẫn nhau thân phận cao thấp diễn phần mình tại trong hoa viên ngồi xuống loại này hiến hội cũng sẽ không rõ ràng quy định ai hẳn là ngồi vào địa phương nào ngoại trừ hoàng đế nước sở cùng vị kia quá hạ lục vương ra vị trí bên ngoài những thứ khác vị trí cũng là không cố định nhưng là không đến mức bởi vậy tự ra hiện hối loạn càng la đến rồi tầm thứ cao hơn đối với thân phận cao thấp thì càng mất cảm cho dù thực sự có người cưỡng ép muốn cùng thân phận cao hơn người ngồi cùng một chỗ có thể tiếp nhận xuống trong hiến hội khó mà cắm đi vào chủ đề khó mà đạt tới bất luận cái gì hợp tác trận này tiệc tối cũng liền đồng đẳng với hoàn toàn lãng phí cho nên không có ai sẽ như vậy nốc mắt nhìn thấy tiệc tối liền muốn bắt đầu mọi người cũng nao h n h a u ngồi xuống mặc dù còn không có đưa rượu và đồ ăn lên có thể đám người giữa lẫn nhau đã tán gâu đứng lên quá hạ vị kia lục vương gia hạ xuân thu nhưng là đứng tại sở hoàng bên người n g mắt xung quanh đi tuần tra một cái phiên ngay sau đó liền kỳ quách ỏ i cái kia dịch thu như thế nào không có ở ở đây vương gia, đấu giá sau khi kết thúc dịch thu cũng không có cơi xe ngựa của ta mà là cùng ta nói muốn xem đan dương thành cảnh trí cho nên tự động đến đây phòng đấu giá cùng hoàng cung khoảng cách cũng không xa liền xem như chậm rãi bước tiến lên tiếp tối cử hành phía trước cũng nhất định sẽ đi đến cho nên ta liền không có kiên trì chính mình trở lại trước đứng tại bên kia sở thiên tứ mở miệng giải thích cho nên cái k i a dịch thu bây giờ là còn tại trên đường không thể a đấu giá sau khi kết thúc này cũng qua bao lâu bò cũng cần phải bỏ tới mới đúng chẳng lẽ là đã ra chuyện gì hạ xuân thu nhữ mày nói không thể a tại đan dương thành có thể xảy ra chuyện gì huống hồ mặc dù không biết hắn cụ thể mạnh bao nhiêu nhưng chỉ từ hồn lực cường độ đi xem ít nhất cũng là thất tinh đấu la cảnh giới trừ phi là gặp thánh linh bằng không sự tình gì hắn sẽ giải quyết không được còn nếu là thật sự gặp thánh linh khoảng cách hoàng cung gần như thế chúng ta làm sao có thể không có phát giác sở thiên tứ không chắc chắn làm nói trời ban ngươi đi tìm một chút ta vạn nhất thực sự là gặp sự tình gì đâu dù sao đây là đan dương thành đối bọn hắn tới nói xem như địa phương xa lạ lại thêm đan dương trong thành quả thật có mấy cái như vậy làm người nhức đầu ra hỏa mà cái tia dịch thu bên người sáu thế nhưng là đi theo hai tên tuyệt sắc diêm d ố i l o ẹ n l o ẹ n cũng đừng náo ra cái gì không cách nào thu chàng nhiễu loạn sẽ không dễ xử lý sở hoàng đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra là vậy hạ vậy ta đây t i ể u ra cung đi tìm bọn hắn sở thiên tứ không người đáp ứng nói ta với ngươi cùng một chỗ à ngược lại nơi này những người khác ta cũng không hứng thú nghe bọn hắn đều ở đây nói cái gì hạ xuân thu nhất vừa nói cả người đã đi đầu hướng về ngoài hoa viên đi đến sở hoàng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hạ xuân thu rời đi thân ảnh đành phải mở miệng cùng sở thiên tứ phân phó nói đi thôi vị này lục vương ra tính tình tương đối gốc nếu là không có người của chúng ta đi theo hắn một khi gặp cái gì không thuận tâm chuyện sợ là toàn bộ đan dương rộ ở tổ có thể bị hắn cho là tung sợ thiên tứ bất đắc dĩ gật đầu tiếp đó bước nhanh đ ổ i kịp lúc này những tòa t i ự u lầu t ầ n g cao nhất trong n h à gian một trận xấu hổ vô cùng lại bầu không khí quỷ dị bữa tối cơ hồ đã đến mức độ sắp tiến hành không được tình cảnh quán rượu này món ăn lấy tinh xảo làm chủ trên mặt bàn mặc dù tràn đầy bảy hơn hai mươi đạo món ăn nhưng mỗi một món ăn đồ ăn lượng cũng không lớn tại dịch thu xem ra bên ngoài bề ngoài so với kỳ vị đạo muốn tốt hơn nhiều đến mỗi rượu cũng chỉ có thể nói là tạm được nói không chứng kém nhưng cũng không có thật tốt tâm tư tất cả đều đặt ở phẩm tướng bên trên cũng không như thế nào chú trọng ăn uống chân chính hoạch tâm bản chất liền như là quán rượu này trang trí phong cách một dạng rõ ràng muốn đi thanh nhã đường đi có thể hết lần này tới lần khác tại nhâm hà nhất gọi lên đều không che giấu được loại kia giàu sang khí tước như vậy dở dở ưng ưng ơ tại dịch thu xem ra chỉ có loại kia muốn học đòi văn vệ thổ tài chủ mới có thể ưa thích cho nên trước mắt người trẻ tuổi kia vô luận thân phận cao tại dịch thu trong mắt cũng chỉ là bao cỏ một cái theo món ăn cùng rượu toàn bộ lên cùng sau đó nam tử trẻ tuổi mà bắt đầu kêu gọi cố vận huyên hòa bạch thi vũ ăn cái gì chỉ l kết quả là nam tử trẻ tuổi câu chuyện mỗi lần rơi xuống không trung không có ai tiếp tra nhường nam tử trẻ tuổi sắc mặt càng ngày càng khó coi lời nói ra tự nhiên cũng liền càng ngày càng cứng nhắc trong nội dung thì bắt đầu lấy uy hiếp chiếm đa số nhưng bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên làm sao có thể quan tâm uy hiếp của hắn hai nữ cự như vậy một tả một hưu phân ngồi dịch tu h bên cạnh đồng dạng mặt như xương lạnh ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào không t r u n g liền nhìn tên tia nam tử trẻ tuổi một cái hứng thú đều không đáp lại b ì n h nam tử trẻ tuổi cuối cùng không cách nào lại tiếp tục nhẫn mại loại này bị quang minh chính đại không nhìn dùng sức vỗ xuống cái bàn trước mặt cả người vươn người đứng dậy mặt giận dữ trầm giọng nói tại đan dương thành còn không có ai dám như thế trắng trận không n ể mặt ta đừng cho là ta đối với các ngươi ô tôn đã cảm thấy mình có thể ở trước mặt ta nhăn mặt chóc dân ta trực tiếp gọi người đem các ngươi buộc trở về. chính là có phương pháp thật tốt sửa trị dạy dỗ các ngươi thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thật sự cho rằng ta dễ nói chuyện không thành buộc chúng ta trở về cái này sáu chỉ bằng ngươi những hộ vệ này e rằng rất khó làm đến dịch thu ở một cái c ư ờ i ha h à nói ừ như thế nào c ò n nghĩ phản kháng biết ta đây chút hộ vệ thực lực sao các ngươi phản kháng sao lui một vạn bước nói coi như các ngươi thật có năng lực phản kháng sự tình làm lớn lên về sau ngươi cho rằng cái này đan dương thành quan phương sẽ giúp a y biết đan dương trong thành có bao nhiêu người mạnh mẽ tọa trấn sao biết những cường giả này bên trong lại có bao nhiêu thánh linh sao nam tử trẻ tuổi vừa nói một bên tử trên chỗ ngồi đi ra đứng ở liễu dịch thu trước người nghiêm giọng nói ta đã không có kiên nhẫn lại tiếp tục cùng các ngươi lãng phí thời gian đã các ngươi chính mình không biết điều đó chính là các ngươi tự tìm người tới đem bọn hắn cho ta buộc trở về nếu là dám phản kháng nam trực tiếp g i ế t nữ đánh cho ta c h ó n g lại dám ở trước mặt ta b à y ra loại này lạnh như băng thái độ đợi buổi tối trên giường tất cả đều lột sạch xem các ngươi còn băng lãnh cái dám còn dám đối với ta bảy sắp mặt trực tiếp dùng hết rồi thân thể trần c h u ồ n ném trên đường phố cho là mình tính là thứ gì đâu nghe nam tử trẻ tuổi phân phó cái kia mấy danh tráng hán cùng nhau đáp ứng tiếp đó liền trực tiếp tại bên ngoài thân bạo phát ra hồn lực vầng sáng quả nhiên ngoại trừ người đầu lĩnh hiện lên làm màu xanh nhạt hồn lực vầng sáng bên ngoài mấy người còn lại bên ngoài thân đều hiện lên lấy màu xanh lá cây hồn lực vầng sáng mắt thấy thế cục hết sức căng thẳng bên ngoài nhã gian đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng cờ trách dừng tay cho ta chưa xong còn tiếp kèm theo tiếng cờ trách vang lên nhã gian đại môn trực tiếp bị người một cước đá văng sau đó hạ xuân thu liền xanh mặt sắc vọt vào bên trong nhã gian cái này biến cô quá đột nhiên nam tử trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì trong lòng chuẩn bị mắt thấy có người càng là dám xông vào vào phòng riêng của hắn hơn nữa còn lại như vậy lạ mặt trước hôm nay hắn tại đan dương thành bên trong liền từ tới bãi kiến trong nội tâm đoàn lửa kia khí lập tức liền không cách nào lại tiếp tục nhấm lại nghiêm nghị la mắng đồ vật gì lại dám đạp ta phong môn không muốn xông sao mấy tên đại hán k i ế p nhưng là tại nam tử trẻ tuổi chửi rủa lên tiếng đồng thời cũng đã hướng về x ô n g vào hạ xuân thu đánh tới luôn luôn ngang ngược quán mấy người đương nhiên sẽ không cân nhắc hạ xuân thu rốt cuộc là thân phận gì ngược lại ở nơi này đan dương thành bên trong cái kia giải rác có thể đếm được mấy cái chủ tử nhà mình người không trọn đổi bọn họ đều là biết hình dạng thế nào cho nên tất nhiên là mặt còn dám khiêu khích như vậy như vậy thì xem như đánh chết tại chỗ cũng sẽ không có vấn đề gì loại chuyện này x ấ u bọn hắn làm lại cũng không phải lần một lần h a i cố vận huyên hòa bạch thi vũ nhưng là khi nhìn rõ ràng xông vào người là hạ xuân thu phía sau trên mặt đồng thời hiện lên biểu tình nhìn có chút hạ hê theo nam tử trẻ tuổi tiếng mắng chửi lên cùng với cái kia mấy danh tráng h á n hướng về hạ xuân thu đánh tới hai người trên mặt nụ cười liền càng phát rực ỡ vài tên đấu la vây công một cái thánh linh sẽ là như thế nào kết quả nói tự tìm cái chết cũng là sĩ cử cứ việc hạ xuân thu lời nhắc cùng mấy người kia chấp nhận đối mặt với nào tới vài tên đấu la vẹn vẹn chỉ là một mặt không nhịn được phảng phất đuổi diều hâu giống như phất phất tay nhưng mà dù sao cũng là đ ỉ n h phong cấp độ tứ chuyển thánh linh dù là tiện tay vì đó cũng không có cố ý phồng lên n g ồ n lực cũng tuyệt không phải chỉ là vài tên đấu la có thể tiếp nhận cho nên cái kia mấy danh tráng hán tại mới vừa rồi bổ nhào vào hạ xuân thu phụ cận thời điểm không đợi cùng hạ xuân thu phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc liền đại hạ xuân thu phất tay trong động tác cảm nhận được ngạt thở một dạng xung kích cùng đau đớn ngay sau đó mấy người kia liền nhất tề bay ngược ra ngoài. Tại bay ngược đồng thời người đã lâm vào trong giữa hôn mê sáu hạ xuân thu có ý thức đã khống chế phát lực phương thức bởi vậy mấy người kia tại bay ngược đụng vào liễu bao gian trên vách tường phía sau cũng không có trực tiếp đem vách tường đụng xuyên mà là cùng vách tường ở giữa xảy ra va chạm tiếng vang làm cho cả phòng đều lắc lư phía dưới lại nhao nhao rơi xuống tại liễu bao gian trên sàn nhà nam tử trẻ tuổi trong lúc nhất thời sừng sờ tại chỗ hoàn toàn không nghĩ tới mình cái này vài tên thị vệ thế mà đang xông vào người trước mặt như vậy không chịu nổi một kích chỉ bất quá loại này g â y người vẹn vẹn kéo dài không đến một giây thời gian nam tử trẻ tuổi đại não liền trực tiếp bị lửa giận làm đầu cứ việc đoán được cái này xâm nhập người hẳn là có được thánh linh cảnh giới nhưng từ bắt đầu hiểu chuyện ở nơi này đan dương thành bên trong hoành hành bá đạo gần tới thời gian hai mươi năm đã sớm nhường nam tử trẻ tuổi d ư ỡ n g thành loại kia coi trời bằng vùng tính cách đến mức dù là biết rõ đối mặt là thánh linh nam tử trẻ tuổi cũng không có mảy may muốn thu liễm lại hoặc là nhuộm bộ ý tứ cả người nhìn tức sủi b ọ t mép đồng dạo giống to người con mẹ nó có biết hay không ta là ai thật sự coi chính mình là thánh linh cảnh giới liền có thể tại đan dương thành mạnh mẽ đâm tới sao nói cho ngươi ở nơi này đan dương ngươi liền xem như thánh linh cũng phải cho ta ổ lấy trung thực l à người cố ũ n g dám đ i người người, người, người. người người coi. ngươi. giết ngươi. liên Không còn muốn nhà Nhưng quan của độc chết chỉ sạch cả cả ta Ta thủ. rất tất khó sẽ có là vận ớ i ngươi người coi. đều bị chết rất khó coi. Cố khó rất v huyên hòa bạch thi vũ ngạc nhiên nhìn xem giống như là đã giống như bị điên nam tử trẻ tuổi nhịn không được mở miệng tán thưởng lên nam tử trẻ tuổi vô c h i không sợ dũng khí tới mà sở thiên ban thưởng lúc này cũng cuối cùng xâm nhập liễu bao gian bên trong nam tử trẻ tuổi nói tới những lời này không sót một chữ rõ ràng bị sở thiên ban thưởng nghe được trong lỗ thay cho nên sở thiên ban thưởng sắc mặt xanh xám đang xông vào liễu bao gian bên trong thấy do nam tử trẻ tuổi rốt cuộc là ai phía sau hận không thể tại chỗ đem nam tử trẻ tuổi bóp chết mới tốt kỳ thực cũng chính là trước sau c h â n công phu hạ xuân thu bởi vì cảnh giới cao hơn tự nhiên tại xác nhận vì vị trí phía sau đến so sở thiên ban t h ư ở n g càng nhanh có thể chỉ là như thế mấy giây t r ê n l ệ n h thời gian sở thiên ban t h ư ở n g vạn vạn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà liền có thể tìm đường chết đến trình độ như vậy g i ế ta t cả nhà n h ư n g tất cả cùng ta người có liên quan chết rất khó coi hạ xuân thu theo bản năng lặp lại một lần cả người có chút một người sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải có người dám gan to bằng trời ngay trước mặt như vậy uy hiếp hắn đến mức trong lúc nhất thời c à n g là có chút chưa tình h ồ n lại bất quá phản ứng như vậy rơi vào nam tử trẻ tuổi trong mắt nhưng là hạ xuân thu bị hắn ngôn luận gây kinh hãi bởi vậy khi tuổi trẻ nam tử nhìn thấy sở thiên ban t h ư ở n g cũng xông vào liễu bao gian bên trong phía sau trước tiên còn chưa phản ứng kịp đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ là trên mặt vẻ giận dữ hơi trì hoãn miễn cưỡng cười nói tiểu vương ra như thế nào đột nhiên tới trước khi đến cũng không nói trước một tiếng để cho ta xuống đón ngài đ ó ta ta cũng không dám sở thiên ban thường cắn giam nói n hãn ì n bên cạnh、hạ、Xuân xem Hạ Thu đ từ loại kia g ngơ bên trong không u run bên tinh thần, đến một lấy lại khỏi dọa sáu hắn Hán Hán tuyệt đối là không biết thân phận của ngài lúc này mới miệng ra nói bựa ngài、6. Ngài b ấ t giận ngươi biết hắn hạ xuân thu sắc mặt vô cùng âm trầm giống như là sắp phun ra núi lửa đồng dạng khí tức cũng bắt đầu trở nên nóng nảy đứng lên cái này sáu người nọ là ta nước sợ tể tướng con trai đẹp nhất ngày bình thường dựa vào tể tướng uy danh tại đan dương thành n g n g n ư ợ c đã quen ngài sáu ngài đừng tìm hạ ắ n xuân thu hắn hắn i ệ nổi ra h lạnh, n h giận một tiếng đồng thời đưa tay trực tiếp đem hạ xuân thu nhất đem lời ra tiếp đó nhấc chân nặng nề đá vào nam tử trẻ tuổi trên bụng một cước này mặc dù nén giận cũng không có dùng tới bất luận cái gì h ư n g lực bao quát lực lượng của thân thể cũng có thu liễm tại hạ xuân thu hoàn mỹ dưới sự khống chế thậm chí không có đối với nam tử trẻ tuổi cơ thể tạo thành bất kỳ lực trùng kích đạo đến mức nam tử trẻ tuổi tại đ ố n g nhiên chịu một cước này phía sau thân thể nhưng là vẫn đứng tại chỗ cũng không bị đạp bay hoặc lùi lại nhưng dù cho như thế đột nhiên phần bụng bị thương nặng nam tử trẻ tuổi vẫn sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn xuống đầu góc t r ố n g rỗng liền hô hấp cự ly ngắn tạm dừng lại phía dưới ngay sau đó hai chân mềm lũn cứ như vậy phù phù một tiếng quỳ ở hạ xuân thu trước、mặt. sở thiên ban thưởng đứng ở m ộ t bên đối với hạ xuân thu cử động như vậy không dám nhiều lời hơn nữa phát hiện hạ xuân thu cũng không dự định hạ tử thủ phía sau cảm thấy liền nhẹ nhàng thở ra đồng thời l ử a dận càng tăng lên mấy phần cái này l ử a dận đương nhiên là hướng về phía nam tử trẻ tuổi đi sáu chưa xong còn tiếp ngươi sáu ngươi đến cùng sáu có biết hay không sáu ta là ai sáu nam tử trẻ tuổi ôm bụng quỳ trên mặt đất bởi vì bị một cước đạp trúng phần bụng suýt nữa bởi vì thở không động khí mà ngạt thở thật vất vả và hít vào một hơi phía sau liền vô cùng chật vật mở miệng nói ra trong hai mắt tràn đầy vẻ hoán độc trong đầu cái t i a nguyên bản vốn đã biến mất tức giận theo bị đạt một cước này mà một lần nữa nổi lên tại hắn có ký ức đến nay đây là lần thứ nhất có người dám đối với hắn như vậy mặc dù có s ợ thiên ban cho thái độ ở phía trước hắn coi như không biết trước mắt trung niên nhân này thân phận cũng có thể đại khái đoán được nhất định xưa nay bất p h ẳ m nhưng hắn c ó xem như đương triều tể tướng phụ thân làm hậu thuẫn coi như lai lịch đối phương lại như thế nào bất p h ẳ m hắn tin tưởng cuối cùng muốn cho phụ thân hắn một chút mặt mũi mới lạ ta không còn ngươi là ai ta chỉ hỏi ngươi, có biết hay không ta là ai? hạ xuân thu mặt không thay đổi ngồi xóm nam tử trẻ tuổi trước người khí tức vẫn nóng nảy ánh mắt bên trong tràn đầy mùi nguy hiểm ta sáu ta quản n g ư ờ i sáu chẳng cần biết n g ư ờ i là ai nam tử trẻ tuổi cắn răng nói dương ngọc hằng n g ư ờ i làm càn vị này là quá hạ đương nay hoàng đế b ệ hạ thân đệ đ ệ quá mùa hẻ lục vương g i a mắt thấy nam tử trẻ tuổi dưới tình huống như vậy lại còn dám phát ngôn bừa bãi sở thiên ban t h ư ở n g cơ hồ muốn bị tức đến n g ấ t đi cuối cùng nhịn không được mở miệng hô lên hạ xuân thu thân phận a bị gọi là dương ngọc hằng người trẻ tuổi lập tức mắt trợn Cứu cùng ngác trước cảm được cái tức cùng Triều Xuân Thu, cảm thụ được hạ Xuân Thu nguy sau biểu hận như Thủy nhìn hắn, không thay Hạ thụ Hạ thân khí hiểm, hơi nháy mắt phản ứng lại hồ thế này đại biểu hàng nghĩa. giận lần nữa biến ngơ ngồi trên ngây người trong ứng xưng này lửa lại lại kia đổi tại đại một mất, xốm mắt mà mắt ở vô đó, dương ngọc hằng toàn thân trên giới cuối cùng hoàn toàn bị tâm tình sợ hãi lấp đầy chịu đến loại này sợ hãi háo hức ảnh hưởng dương ngọc hằng toàn thân không tự chủ được run rẩy giống như run rẩy và năng mở miệng lời nói đều trở nên cả làm cùng run rẩy ngươi muốn để tất cả cùng ta người có liên quan đều chết rất nhiều khó coi ta là không phải hẳn là tán thưởng phía dưới dũng khí của ngươi hạ xuân thu mặt không thay đổi nói dương ngọc hằng nhưng là răng đánh nhau tình thế đã đã mất đi k h ô n g chế nhường hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên như thế nào đi giải thích chỉ là không ngừng lập lại cái này x ấ u đây là hiệu lầm x ấ u là hiệu lầm x ấ u lục vương ra bất giận tiểu tử này dù sao thì ở nơi này chạy chạy không được đi chúng ta là không phải trước tiên làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tiếp đó mau chóng hồi trong cung dù sao tiệc tối còn đang chờ người đã đông đủ mới có thể bắt đầu sáu sở thiên ban t h ư ở n g thận trọng đề nghị ân ngươi nói không sai là hẳn là làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hạ xuân thu một lần nữa đứng dậy lạnh giọng nói dịch thu ngươi tại sao sẽ cùng cái này dương ngọc hằng tại một cái các ngươi phía trước cũng không nhận biết ta nếu không phải là vừa vặn có người thấy được dương ngọc hằng mấy cái này một mực mang theo bên người thị vệ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào nhà này từ lâu chúng ta muốn tìm tới ngươi sáu e rằng còn phải lại tốn nhiều sức lực sở thiên ban t h ư ở n g kỳ quái hỏi d ị thu như vay dùng một loại có chút bất đắc dị ngự khí đem lúc trước chuyện xảy ra đơn giản g i n g thuật một lần q sự tình chính là như vậy gia hỏa này từ đầu đến cuối cho là mình mời so quý quốc hoàng đế bệ hạ tiệc tối càng trọng yếu hơn ta cũng không muốn tại tha hương nơi đất khách quê người đem sự tình nguyên nào quá lớn vẫn chỉ hoán cho tới bây giờ bất quá nói đến sáu ta còn thực sự là mở rộng tầm mắt quý quốc quyền quý hoàn g h ố tính khí to lớn làm cho người sợ hai t h á n g phục à loại này ngoài ta còn ai tư thế giống như là toàn bộ nước sở cũng là hắn đồng dạng thật không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một cái tể tướng chi từ thôi giảng thuật đi qua dịch thu nhất khuôn mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn xem sợ thiên ban thường nói dương ngọc hằng trên mặt đã không có chút huyết sắc nào nghe dịch thu ngôn từ trong lúc nhất thời nhịn không được vội vàng giải thích tiểu vương gia ngại không nên hiểu lầm hắn chỉ nói là có một tiệc tối cần tham gia căn bản là không có nói qua là hoàng đế bệ hạ tiệc tối a ta muốn biết người này sẽ tham gia chính là hoàng đế bệ hạ tiệc tối như thế nào có thể có lá gan g i hắn lại tới vậy cũng chưa chắc ta nhìn ngươi lòng can đảm tương đương không nhỏ đi liền quá hạ lục vương ra cả nhà đều phải rết sạch có dạng này cách nghĩ cùng dũng khí người sáu toàn bộ đại lục bên trên ngươi xem như phần độc n h ấ ta t dịch thu cười híp mắt mở miệng nói dương ngọc hằng cứng họng cả người trong n g á y mắt tắt tiếng s ở thiên ban thưởng nhưng là lần nữa hung hăng trận mắt nhìn dương ngọc hằng một mắt t i ế p lấy quay đầu nhìn về phía liêu dịch thu miễn cưỡng cười nói dịch thu trong cung tiệc tối cũng đã chuẩn bị xong liền đợi đến đủ người liền muốn bắt đầu đừng cố quá cùng ta hồi cung như thế nào đến nỗi tiệu từ này sáu Ta sẽ để cho nghe ư ờ i t dịch i đến thu vẫn còn tiếp tục trêu chọc sở thiên ban thưởng rất rõ ràng đây là dịch thu không có ý định đối với chuyện này dễ dàng dừng tay tỏ thái độ nhưng dương ngọc hàng thân phận chính xác quá mức mất cảm đến mức liền xem như hắn đều không biện pháp tự động làm ra quyết định cho nên sở thiên ban t h ư ở n g chỉ có thể bà phải đạo tiểu tử này cũng là phạm vào mơ hồ hắn nếu sớm biết tình huống cụ thể như thế nào có thể dám ép ở lại ngươi được chưa vậy trước tiên đi trong cung tham gia tệ h tối chuyện nơi đây ta cho ngươi cái mặt mũi trước tiên không truy cứu xem như cảm tạ ngươi hôm nay mang theo chúng ta tham gia đ ấ u g i á hội bất quá cảnh cáo nói ở phía trước ta mặc kệ người này rốt cuộc là thân phận gì hắn hôm nay hành động đã chạm đến ta danh giới cuối cùng cho nên chuyện này đừng nghĩ hồ lộ qua d ị thu g i n g của nghe coi như tùy、ý. nhưng thái độ nhưng là biểu đạt vô cùng rõ ràng sở thiên ban t h ư ở n g không khỏi cảm thấy kêu khổ dịch thu trực tiếp như vậy h ắ n ngược lại là không biết nên ứng đối như thế nào coi chuyện này nhiên sẽ không hồ lộ qua lại dám làm nhục ta quá hạ hoàn thất không bỏ ra cái giá xứng đáng làm sao có thể lắng lại lửa giận của ta hạ xuân thu mở miệng nói tiếp dịch thu gật đầu một cái không nói thêm lời chỉ là một đoàn người rời đi gian phòng đi tới bên ngoài quán rượu phía sau bạch thi vũ đ ô n g nhiên tiến đến l i ê u dịch thu bên thay lạnh như băng nhỏ giọng nói người tiêm i ệ n g quạt ú i hơn nữa ta tin tưởng lấy loại tính cách này những năm gần đây chắc chắn gieo họa rất nhiều c â nương cho nên ta không nghĩ hắn tiếp tục sống sót một bên cố vận huyên nghe được liễu bạch thi vũ mà nói mà không thay đổi gật đầu biểu thị đồng ý dịch thu nhẹ nhàng vô v ô bạch thi vũ cùng cố vận h u y ê n tay nhỏ chỉ nói hai chữ yên tâm chưa xong còn tiếp làm dịch thu nhất hành người cuối cùng đến trong hoàng cung thời điểm t i ệ t tối vẫn còn chưa có bắt đầu khoảng cách vốn nên nên bắt đầu thời gian đã kéo sau gần nửa c a n h giờ tất cả được mời tham gia hôm nay dạ tiệc những cái kia các tân khách cũng không dám mở miệng hỏi thăm cái gì nhưng nao nhao lẫn nhau top ba top năm tủ cùng một chỗ nhỏ giọng cùng người bên cạnh nghị luận cùng suy đoán sở quốc hoàng đế ngồi ngay ngắn ở h ế n hội chủ vị tự hồ đối với tình cảnh trước mắt chút điểm cũng không nhìn thấy chỉ là tự mình thưởng thức nước trà cũng không giải thích vì cái gì tiệc tối sẽ bị tạm thời trì hoãn thàng đến dịch thu nhất hành người xuất hiện ở chỗ này trong hoa viên sở quốc hoàng đế mới thả hạ thủ bên trong chén trà dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn một chút đầu l ĩ n h ở phía trước sở thiên tứ phát hiện sở thiên tứ trở về cho hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ sở hoàng trong lòng k h ẽ động thì biết rõ quả nhiên là chuyện gì xảy ra nhưng hắn mặt ngoài giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng chỉ là tự thân mở miệng hô chư vị nghĩ đến đều đang suy đoán vì cái gì dạ tiệc hôm nay lại đột nhiên trì hoãn bây giờ liền nói cho đại gia đó là bởi vì có một trọng lượng cấp khách mời còn chưa tới tràng vị này trọng lượng cấp khách mời thân phận cực kỳ t ô n quý hắn có thể đích thân tới dạ tiệc hôm nay là chư vị vinh hạnh cũng là ta sở quốc hoàng phòng vinh quang nói sở hoàng đưa tay chỉ hướng chính nhất trên đường cùng dịch thu tán gấu hạ xuân thu nói tiếp vị này khách mời chính là quá hạ hoàng đế b ệ hạ thân đệ đệ hiện nay quá mùa hè lục vương ra theo sở quốc hoàng đế nói ra hạ xuân thu thân phận nguyên bản là bởi v ì dịch thu nhất hành người đột nhiên đi vào trong hoa viên từ đó ánh mắt nhau nhau thay đổi vị trí tới đông đảo khách mời cùng nhau xôn xao lên tiếng ánh mắt tiêu điểm cũng vừa nghĩ như thế mà nói tựa hồ hết thể liền cũng có thể hợp lý giải thích bản vương chỉ là tới tham gia náo nhiệt mà thôi đêm nay dạ tiệc nhân vật chính không phải bản vương các ngươi cũng không cần suy nghĩ một hồi cho bản vương mời rượu hạ xuân thu cũng không có biểu hiện ra đối mặt dịch thu lúc loại kia sự hòa hợp thái độ Cả người nghiêm lộ ra uy trong ú c mục ấ t tự trở thức. t nhiều, liền tự xưng đều trở nên vô cùng chính đều r vô sân các tân khách đương nhiên có thể nghe được lời nói này bên trong tránh xa người ngàn giảm ý tứ biểu đạt rất là rõ ràng dứt khoát từng cái chỉ có thể ở trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc nếu là có thể mượn tối nay thì tối t cùng quá mùa hè vương gia đắp lên quan hệ vậy thì đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là không thể lường được chỗ tốt bất quá thân phận của nhau trên lệnh như trời vực cho nên hạ xuân thu tỏ thái độ cũng rất bình thường ngoại trừ có chút thất lạc bên ngoài những người này ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn chủ khách ngồi xuống thì tối cuối cùng chính thức bắt đầu tại sở quốc hoàng đế tự mình dưới sự chủ trì dạ tiệc bầu không khí cũng không huyên áo nhưng có chút nhiệt liệt s ở thiên tứ nhưng là rút sạch đem lúc trước chuyện xảy ra giản lược nói tóm tắt cùng s ở hoàng giảng thuật một lần đồng thời cáo chi s ở hoàng hắn đã phái người đi thông chi tể tướng cùng với đem dương ngọc hằng áp giải đến rồi cung n ộ i trước mắt nhìn thẳng quản tại một chỗ trong thiên điện s ở hoàng biểu lộ mặc dù không có biến hóa quá lớn nhưng khi nghe được s ở thiên tứ nói xong dương ngọc hằng hủy hiếp hạ xuân thu một đoạn kết lúc bộ mặt bắp thịt vẫn rõ ràng cứng đờ thằng đến sợ thiên tứ toàn bộ nói xong sợ hoàng lúc này mới hít một hơi thật sâu nhỏ giọng mở miệm nói thật đ lục vương gia sẽ không cao hứng nhưng xử lý quá nặng đi lao tể tướng bên kia cũng rất khó giao phó cái này dương ngọc hằng là phát cái gì bị điên l i ê n lục vương gia cũng ra mắng những năm này đối với hắn quá mức dung túng đến mức không biết trời cao đất rộng lại thêm không rõ ràng lục vương gia thân phận có thể phía trước tại dịch thu ba người cái kia cũng nhận lấy tương đối mạnh cứng rắn đối đãi cho nên tâm tính mất t h ă n g bằng a sở thiên tứ bất đắc dĩ hồi đáp bất kể như thế nào lao tể tướng cũng chỉ có dương ngọc hằng một đứa con trai như vậy cho nên dương ngọc hằng mệnh phải bảo vệ tới chờ tiệc tối kết thúc thỉnh lao tể tướng tới cho lục vương gia nhận lỗi ngươi cũng cùng một chỗ a xem ở trên mặt của ngươi lục vương ra nghĩ đến cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt bất quá cái này dương ngọc hằng phải cho điểm thực chất giao hấn bằng không có trời mới biết trong khoảng thời gian này còn có thể dẫn xuất loạn gì tới sở hoàng biểu lộ ý kiến của mình hơi có chút giận hắn không tránh nói cái kia sáu dịch thu bên đó đây dương ngọc hằng hẳn là nhìn trộm dịch thu bên người hai vị cô nương kia muốn tới cùng dịch thu ở giữa viên náo tuyệt không vui vẻ lấy dương ngọc hằng t i n h khí mặc dù ta không có ở hiện trường đại khái cũng có thể đoán được hắn chắc chắn nói rất khó nghe mà nói mặc dù cùng dịch thu tiếp xúc thời gian không dài nhưng ta bao nhiêu có thể giải chút cái kia dịch thu tính cách người này cực kỳ bao che khuyết điểm nếu như dương ngọc hằng thật sự nói rất quá đáng mà nói e rằng dịch thu sẽ không từ bỏ ý đồ trên thực tế sáu hắn cũng cùng ta biểu đạt phương diện này thái độ sở thiên tứ có chút bận tâm nói sở hoàng nhưng là kỳ quái nhìn sở thiên tứ một mắt tao mày nói ngươi tại sao muốn quan tâm cái tia dịch thu thái độ coi như hắn tại hồn lực cường độ trên bảng xếp hạng vượt qua ngươi cũng không thể chứng minh thiên phú của hắn ngay tại ngươi phía trên ngươi thế nhưng là ta nước sở nghiêng cả nước chi lực bồi dưỡng ra được những năm gần đây toàn bộ quốc gia ở trên thân thể ngươi hao phí bao nhiêu tài nguyên trong lòng ngươi t i n tưởng toàn bộ đại lục ngoại trừ quá hạ bên ngoài còn có ai có thể hưởng thụ được như ngươi vậy tài nguyên hơn nữa liền xem như quá hạ có thể so sánh ngươi nắm giữ tài nguyên càng nhiều cũng chỉ là như vậy giải rác có thể đến được mấy cái mà thôi cái này dịch thu đến từ quốc gia nào một cái chưa từng nghe qua cái gọi là chu triều coi như hắn thiên phú kinh người quốc gia thực lực còn tại đó không chiếm được đầy đủ tư nguyên trồng c h ế t làm sao có thể cùng ngươi so sánh tương lai của ngươi nhất định sẽ tại quá hạ tia sáng và trượng mà cái dịch thu đâu tại không có thể hiện ra đủ thực lực phía trước ai biết hắn có thể hay không chẳng khác người thường quốc gia của hắn không có bất kỳ cái gì đáng giá đi coi trọng chỗ cho dù chính hắn ít nhất cho đến trước mắt cũng không có đầy đủ cho ngươi đi quan tâm đặc chất cho nên thái độ của hắn cũng không trọng yếu chỉ cần lục vương ra bên kia không có ý kiến chuyện này liền có thể gai ngược đâm ngược lại kết thúc trời ban từ ngươi ở đây hồn lực cường độ bên trên bị cái này dịch thu vượt qua bắt đầu ngươi tựa hồ thì ít đi nhiều rất nhiều vốn nên có kiêu ngạo bao quát ngươi hôm nay chủ động tiến đến cùng cái này dịch thu xin lỗi đều để châm sáu thật bất ngờ sở thiên tứ nhữ mày nghiêm túc nói vậy hạ trực giác của ta luôn luôn rất chính xác cái này dịch thu sáu không phải bình thường chúng ta tốt nhất vẫn là xem trọng thái độ của hắn để tránh sau này không tốt kết thúc trời ban không muốn mất đi ngươi nên có lòng c ứ n g giả như vậy lo được lo mất không nên xuất hiện ở trên người của ngươi tốt chuyện này quyết định như vậy đi thật tốt tham gia tiệc tối a sở hoàng rõ ràng không muốn liền cái đề tài này tiếp tục nghĩ nhiều đ à m luận trực tiếp làm nói sở thiên tứ không khỏi ngầm thờ d à i nhưng cũng không có biện pháp gì chưa xong còn tiếp dạ tiệc tiến trình rất là náo nhiệt hoàng đế nước sở mặc dù từ đầu đến cuối cũng không có thả xuống qua đế vương uy nghi nhưng thỉnh thoảng t i ể u gì cũng sẽ mở miệng cùng một chút quen nhau người thương lượng vài câu dù là nói đến không nhiều cũng đầy đủ làm cho những này bị điểm đến người cùng có vinh yên lòng tràn đầy vui sướng trong lúc đó dịch thu nhiều lần bị người chủ động gây nên câu chuyện muốn tìm hiểu dịch thu thân phận cùng với một chút những thứ khác tình huống chỉ bất quá những thứ này tìm hiểu đều bị dịch thu nhìn trái phải mà nói hắn không để lại dấu vết tránh ra mặc dù chuyện trò vui vẻ nhưng nói ra khỏi miệng mỗi một câu nói cũng có thể xem như không có chút giá trị có thể nói mãi cho đến tiệc tối tiến trình hơn phân nửa những người này đều không thể từ dịch thu trong miệng thám tính được chút điểm tin tức hữu dụng nhưng lại mỗi lần tại cùng dịch thu lúc t h n g c u căn bản là không ý thức được điều này thẳng đến trò chuyện xong đi qua tính tâm suy tư mới có thể phát hiện chủ đề trò chuyện một chút liền bị dịch thu g i ậ n dắt đến mức bọn hắn tại không có d ò t h a m mảy may dịch thu tin tức đồng thời ngược lại là bị dịch thu moi ra không ít bí ẩn tin tức sau khi lấy lại tinh thần tới không khỏi tất cả đều thầm nghĩ dịch thu lợi hại cùng c a y độc thàng đến tôi hiến hơn phân nửa trong hoa viên những thứ này các tân khách tại rượu cồn tác dụng dưới dần dần bắt đầu hành vi phong túng đứng lên liền sở hoàng cũng sẽ không như vậy đoan chính thời điểm một cái tịnh lệ thiếu nữ bỗng nhiên xông vào trong hoa viên thiếu nữ này giống như là như một trận gió bên ngoài thân hiện lên màu tím nhạc hồn lực vừa sáng vô cùng đột ngột xuất hiện ở trong hoa viên trong hoa viên những cái kia các tân khách giữa lẫn nhau đang tạ i lớn tiếng cười nói trong sân bầu không khí cũng đang hướng về càng ngày càng huyên náo xu thế phát triển có thể theo thiếu nữ này bỗng nhiên xâm nhập cùng với cái kia n h ứ c mắt màu tím hồn lực vầng sáng mang đến hồn lực h u áp những thứ này tiếng huyên náo lập tức im bặt mà dừng tất cả các tân khách ánh mắt đều ngạc nhiên rơi xuống trên người của thiếu nữ đối với thiếu nữ xâm nhập không có bất kỳ cái gì trong lòng chuẩn bị Dù sao sáu, hoàng hoàng cung, nơi này chính là là đế nhưng mà tiếp xuống cục diện phát triển nhưng là vượt ra khỏi tất cả khách mời dự đoán bên ngoài đối mặt với đột nhiên này xông vào thiếu nữ sở hoàng trên mặt không có thoát ra mảy may cảm xúc phẫn nộ ngược lại là một mặt cương chịu mở miệng nói thanh nhã ngươi như thế nào đột nhiên tới phía trước chấm hỏi ngươi có muốn hay không tới tham gia buổi dạ tiệc này ngươi thế nhưng là rõ ràng cự tuyệt c h ậ m a thanh nhã nghe sở hoàng đối với thiếu nữ này xưng hô trong sân đại bộ phận khách mời lập tức hiểu được vì cái gì sở hoàng sẽ đối với thái độ của nàng như thế nhu hòa thật sự là thiếu nữ này tại nước sở cảnh nội cùng xung q u n h c h quốc bên trong đều vô cùng nổi danh, sở dĩ nổi danh Tự nhưng i liên vì sở, sở h o、so、quan tới vị này nước sở công chúa cố sự tại toàn bộ nước sở cảnh nội lưu truyền rất nhiều phiên bản mỗi một cái phiên bản đều vô cùng truyền kỳ mà vô luận là vị này nước sở công chúa hiện ra thiên phú vẫn là sở hoàng đối với nàng hoàn toàn có thể tính phải không giảm đạo lý yêu triều cũng là nước sở bách tính nói chuyện say sưa để tài câu chuyện phu hoàng đó là bởi vì ta không biết dạ tiệc hôm nay lại còn có cái kia tên đáng ghét cũng tại nếu là sớm biết hắn cũng tại mà nói ta đã sớm tới may mắn có người nói cho ta biết bằng không ta chẳng phải là muốn bỏ lỡ khiêu chiến hắn cơ hội thiếu nữ hướng về sở hoàng con có miệng làm nữ nói tên đáng ghét người còn muốn khiêu chiến hắn người nói là ai a sở hoàng một mặt mở mịt nhìn xem thiếu nữ vân đạo vì cái gì ta cảm thấy lại là ta đây trong sân đang ngồi dịch thu cùng bên cạnh bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên nhỏ giọng nói người bên làng bạch thi vũ củng cố vận huyên cùng kêu lên vân đạo trên mặt tất cả đều hiện lên biểu tình cảnh giác loại này cảnh giác cũng không phải đang lo lắng cái khác chỉ là thiếu nữ t ị n h lệ dáng người cùng nhìn cao quý vô cùng thân phận người nhường bạch thi v ũ c ù n g cố vận huyên theo bản năng lo lắng dịch thu cùng nàng có một chút quan hệ đặc thù đương nhiên không biết chỉ là có loại trực giác bởi vì nàng vừa mới xông vào thời điểm vô cùng ẩn n ú t dùng ánh mắt tại toàn bộ trong hoa viên quét mắt một lần làm ánh mắt kia rơi xuống trên người ta thời điểm ta tựa hồ phát giác đ ị t r ý. dịch thu nhún v a i tiếng nói chưa rơi xuống thiếu nữ thanh âm liền vang lên lần nữa đương nhiên là cái kia dịch thu chẳng qua là tại hồn lực cường độ trong khảo nghiệm may mắn thắng thiên tứ k a k a thôi thế mà đã có người nói so với hắn thiên tứ k a k a càng mạnh hơn nói đùa cái gì hắn có chỗ nào có thể cùng thiên tứ k a k a so cho nên ta muốn hướng hắn đưa ra khiêu chiến quan minh chính đại đánh bại hắn nói cho những cái kêu phát ngôn bừa bãi nhân bọn hắn ý nghĩ là biết bao nực cười thanh nhã đừng hồi náo sợ thiên tứ nhữ mày cóp lớn thiên tứ k a k a ta không d â u náo thiếu nữ dậm chân quay đầu trực tiếp nhìn về phía liêu dịch thu tức giận nói d ị thu chớ ở đó bên trong đang ngồi ngày hôm qua đấu võ đại hội ta tại hiện trường cho nên có thể nhận ra ngươi tới ngươi lại còn là cái nam nhân l i ê n tiếp nhận khiêu chiến của ta dùng thực lực chân chính để chứng minh có khiêu chiến ta thiên ban thường ca cả tư cách mà không phải dựa vào một lần may mắn hồn lực cường độ khảo thí liên đạt được những thứ này vốn không thuộc về ngươi hư danh vốn nắn hai ngươi điểm dịch thu từ chỗ ngồi của mình đứng dậy b ỉ mỹ ư ừ i tiếp tục nói đệ nhất hồn lực cường độ khảo thí không phải may mắn tại khách quan khảo thí trước mặt cũng không khả năng xuất hiện cái gọi là may mắn tình huống đệ nhị cái gọi là khiêu chiến hẳn là xếp hạng thấp hơn người khiêu chiến xếp hạng cao hơn người cho nên tất nhiên ta xếp hàng đệ nhất vậy thì không tồn tại khiêu chiến của người nào tình huống mà hẳn là ở vào bị người khiêu chiến địa vị côn g vọng bị n g ư ờ i khiêu chiến chỉ bằng ngươi trên mặt thiếu nữ vẻ giận dữ mạnh hơn tựa hồ cảm thấy sở thiên tứ nhận lấy n ụ c nhã đồng dạng ta không phải là rất rõ ràng ngươi và sở thiên tứ là quan hệ như thế nào mặc dù sở thiên tứ đối với bị ta vượt qua chuyện này cũng có chút bất mãn nhưng hắn cũng không phải không thể tiếp nhận hơn nữa chỉ còn chờ tại chính thức trên lôi đài đem ta đánh bại để cho tất cả mọi người minh mạch hắn vẫn là mạnh nhất cái kia đây vẫn là người trong cuộc thái độ như vậy ngươi đây ngươi có tư cách gì tới thay sở thiên tứ ra mặt hoặc có lẽ là sở thiên tứ còn cần ngươi một cái nữ nhân tới ra mặt sao dịch thu nhất vừa nói một bên t ử c h â u ngồi phía sau đi ra đi tới thiếu nữ trước mặt mặc kệ hắn trên miệng nói thế nào trên thực tế cũng đ ề u vô cùng rõ ràng thiếu nữ có khiêu chiến này hắn trốn không thoát bởi vì trong sân tất cả mọi người bao quát vị tiêu hoàng đế nước sở cùng với quá mùa hẹ lục vương gia đều nhất định muốn chân chính tận mắt nhìn hắn thực lực mà thiếu nữ trước mắt hiện ra ở bên ngoài thất tinh đấu la cảnh giới vừa vặn có thể làm khối này đã thử vàng thiên tứ ca ca đó là lòng dạng rộng lớn không cùng ngươi chấp nhận nhưng ta chỉ là một cái tiểu nữ nhân không có tốt như vậy tình khí nói thiếu nữ càng là mặc kệ dịch thu còn không có gật đầu đáp ứng liền trực tiếp đưa tay một quyền hướng về dịch thu đ á n h tới chưa xong còn tiếp lần này trên thực tế có chút đột nhiên tập kích hương vị ít nhất trong hoa viên phần lớn người đều chưa kịp phản ứng thời điểm liền nhìn thấy sở thanh nhã năm đấm đã đến liễu dịch thu trước mắt lấy thất tinh đấu la cảnh giới lại là này giống như mặt đối mặt khoảng cách sở thanh nhã công kích xong toàn bộ có thể nói là t h u ầ n phát liền tới dưới tình huống không có chuẩn bị nếu không phải cảnh giới hơn xa mà nói gần như không có khả năng trốn được cho nên trong hoa viên t u y ệ t đại bộ phận người đang phát hiện sở thanh nhã động tác sau đó cũng đã chuẩn bị nhìn dịch thu ăn quả đắng nhưng mà một màn kế tiếp nhưng là suýt nữa kinh điệu tất cả mọi người con mắt mắt thấy sở thanh nhã nằm đấm liền muốn đánh bên trong dịch thu môn dịch thu thân thể nhưng là vô cùng bị dị đột nhiên hướng phía sau bình di cứ việc bình di biên độ cũng không tính lớn nhưng lại vừa vặn n h ư ờ n g sở thanh nhã một quyền này hoàn toàn đánh hụt dán vào dịch thu trong mũi liền trùng hợp đến rồi quyền thế cực h ạ n sở thanh nhã rõ ràng giật mình tựa hồ không nghĩ tới đã biết đánh bất ngờ một quyền thế mà lại không có đánh trúng hoàn toàn đánh hụt trì trệ càng làm cho nàng có loại tim bị đè nén mu nhưng mà trong hoa viên đối với dịch thu lần này trốn tránh phản ứng lớn nhất không là người khác nhưng là hạ xuân thu sở thanh nhã là n g o à i ý lớn trong hoa viên đám người là kinh ngạc sở thiên tứ cùng sở hoàng là những mày chỉ có hạ xuân thu chỉ có hạ xuân thu khi nhìn đến liễu dịch thu lần này tránh né tước bộ phía sau vụ lập tức đông nhiên đứng dậy trên mặt nhưng là hiện lên một loại nào đó vẻ mặt khó thể tin ngoại trừ sở hoàng cùng sở thiên tứ bên ngoài những người khác cũng không có chú ý tới hạ xuân thu phản ứng bởi vì tại hơi giật mình phía sau sở thanh nhã liền cắn răng tiếp tục phát động lên thế công tới đây là hoàng cung hoa viên trong hoa viên đang tại cử hành một hồi cao cách thức t i ệ t tối cho nên sở thanh nhã cứ việc phẫn nộ vẫn còn biết một chút phân tức cũng không có sử dụng cần bộ phát hồn lực cường đại hồn kỹ mà là bằng nhanh nhất tốc độ cùng lực lượng mạnh nhất không ngừng thông qua quyền cước đối với dịch thu phát động công kích cũng mặc kệ sở thanh nhã tốc độ bao nhanh cũng không để ý quả đấm của nàng cùng hai chân công kích góc độ cỡ nào xào trá dịch thu mỗi lần lúc nào cũng có thể tại trong gang tấp thành công tránh đi mỗi một lần sở thanh nhã n ắ m đấm cùng hai chân đều tựa như mọc lại bên trên như vậy một tấc liền có thể kết kết thật thật đánh tại dịch thu trên thân nhưng chính là cái này một tấc khoảng cách lại giống như chỉ xích thiên nhai giống như x a không thể c h ạ m dịch thu bước chân vô cùng huyền diệu tại sở thanh nhã phát động thế công qua trình trung dịch thu từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng sở thanh nhã cơ động tác đồng bộ làm ra tương ứng phản ứng người trong cuộc sở thanh nhã căn bản là thấy không rõ lắm dịch thu rốt cuộc là làm sao làm được có thể trong hoa viên những cái kia khách mời lại có thể thấy vô cùng minh bạch giống như là dịch thu bị sở thanh nhã động tác kéo theo đồng、dạng. sở thanh nhã nhâm hà nhất cái động tác tinh tế đều sẽ gây nên dịch thu thân thể phản ứng dây c h u y ể n hai người ở giữa không có bất kỳ cái gì trì hoãn tự nhiên liền không có khả năng đánh trúng dịch thu mặc dù có thể thấy rõ ràng nhưng trong hoa viên những cái tia các tân khách cũng không hiểu dịch thu là thế nào làm đến điểm này hạ xuân thu hiểu bởi vì hạ xuân thu biết dịch thu đang thi triển loại thân pháp này loại h ồ n kỹ đến tột cùng là cái gì chiến đấu rất nhanh liền trở nên giống như là một hồi náo kịch giống như dịch thu căn bản vốn không đánh trả vô luận sở thanh nhã công kích vùng manh cỡ nào hắn đều thủy chung là chấm dứt rượu thân pháp tiến hành trốn tránh mà không quản sợ thanh nhã cố gắng thế nào đều không cách nào đụng tới dịch thu dù là một chút cũng chính là không đến mười phút sợ thanh nhã liền tại loại này tốn công vô ích phía dưới trở nên vô cùng phiền não phía trước nàng chủ động khiêu chiến lời nói từ bên thay nhưng lúc này bây giờ theo chiến đấu tiến trình bày ra loại khiêu chiến này giống như là một chuyện cười nhường sợ thanh nhã rất là cảm thấy xuống đại không được nhất là dịch thu nhất cắm thẳng có thể hiện ra qua hồn lực danh giới dưới tình huống nàng như thế một mực toàn lực ứng phó lấy màu tím hồn lực vầm sáng vờn quanh bên ngoài thân cách làm thì càng là liên hồi loại khuất nhục này cảm giác. thẹn quá hóa g i ậ n phía dưới sở thanh nhã lý trí từng điểm từng điểm tiêu thất cuối cùng tại dịch thu lại một lần lệnh một ly tránh đi nàng cho rằng nhất định sẽ bên trong nắm đâm phía sau trong đầu cái tia tạm rời công việc dây cung triệt để đứt đoạn sở thanh nhã tức giận t i ể u sất một tiếng bên ngoài thân hồn lực vầng sáng quang mang đại đ ị n h một thân thất tinh đấu la danh giới hồn lực cường độ đều ngưng tụ vào s o n g quyền phía trên tiếp đó chừng đã cặp mắt đỏ ngầu hướng về dịch thu hung hăng đánh tới dịch thu trên mặt cuối cùng hiện lên biểu tình ngưng trọng sở thiên tứ nhưng là hãi nhiên biến sắc bản năng đứng dậy hô lớn một tiếng g ừ n g tay sợ hoàng mỹ mắt hơi nhảy. cũng không có chỗ của chỉ có không giống sở thiên tứ như thế phản ứng kinh vẫn an an ổn ổn ngồi ở chỗ ngồi của mình, chỉ là ánh mắt bên trong ẩn quang mang thoang thế liệt, sở tứ mắt là qua. đây là sở thanh nhã tu tập tối cường h ồ n kỹ lấy hồn lực thổ lộ đi ra dịch thu lại nghĩ giống phía trước dạng như tiến hành cực hạn trốn tránh liền căn bản không có khả năng mắt thấy dịch thu liền muốn chính diện tiếp nhận sở thanh nhã thi triển h ồ n kỹ trong sân những cái kia khách mời cũng bởi vì sở thanh nhã buộc phát ra hồn lực ba động quá mức mãnh liệt mà người người biến sắc một chút vị trí không tốt vừa vặn ở vào lúc này dịch thu sau lưng các tân khách càng là nhao nhao tả hưu thoát đi thời điểm hạ xuân thu động tứ chuyển thánh linh cảnh giới đỉnh cao cũng không có bày ra hạ xuân thu đi bộ nhàn nhã vậy đi tới liễu dịch thu cùng sở thanh nhã ở giữa như trầm thức nhanh phát sau mà đ ế n trước ở trên người hắn căn bản là không phát hiện được một tia một hào hồn lực b a động thế nhưng là như vậy đột nhiên xuất hiện ở liễu dịch thu cùng sở thanh nhã ở giữa hạ xuân thu lại một cách tự nhiên trở thành sở thanh nhã hồn kỹ bùng nổ trực tiếp tiếp nhận người mạnh liệt hồn lực s u n g kích từ sở thanh nhã xong quyền đ o a n h ra hạ xuân thu lại vẹn vẹn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng phất một cái t i ê kịch liệt hồn lực xung kích tại hạ xuân thu phát động phía dưới thậm chí ngay cả bùng nổ cơ hội cũng không có tựa như, như khói xanh mịt mở mạ qua sở thiên tứ lập tức nhẹ nh sở hoàng ánh mắt bên trong nhưng là loẹ lên một vòng thần sắc t i ê t b ố i sở thanh nhã nhưng là ngờ người n g thấy do cái này bỗng nhiên c ả n tại dịch thu trước người người đến tột cùng là ai phía sau dù là lấy nàng điêu ngoa tính tình trong lúc nhất thời cũng không dám nói thêm cái gì chỉ là cắn răng trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng xuất hiện vẻ k h ô n g phục hồng mông toái tinh quyền là ta quá hạ hoàng thất tại hơn ba trăm năm trước tặng cho các ngươi nước sở một bộ thiên cấp trung phẩm hồn kỹ uy lực của nó cương mánh vô song lấy người thất tinh đấu la cảnh giới căn bản không có khả năng hoàn toàn nắm giữ cương ép thi triển đi ra chẳng những làm không được thu phóng tự nhiên còn có thể đối tự thân tạo thành nhất định tổn thương hạ xuân thu nhìn xem sợ thanh nhã nói tiếp mới vừa quá trình chiến đấu vô cùng rõ ràng dịch thu không chỉ có mấy chục lần có thể đối với ngươi nhất kích chế thắng cơ hội nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đánh trả chỉ là lấy tinh diệu thân pháp tiến hành trốn tránh từ một điểm này tới nói ngươi và dịch thu tranh lệch cực lớn hơn nữa rõ ràng cuộc quyết đấu này liền đến chỗ này mới thôi à không muốn cho là ta ngăn trở ngươi hồn kỹ là nhúng tay giữa các ngươi quyết đấu từ ngươi thi triển cái này hồng mông thoái tinh quyền bắt đầu quyết đấu liền đã thay đổi chết lục vương ra nói không sai quyết đâu dừng ở đây tiệc tối tiếp tục a hoàng đế nước sở bỗng nhiên đứng dậy mở miệm nói ra sở thanh nhã vẫn như cũ cắn răng hung hăng chừng liễu dịch thu một mắt phía sau mặt l ệ n h quay đầu liền đi sáu chưa xong còn tiếp bị sở thanh nhã như thế một trận pha trộn dạ tiệc bầu không khí cũng theo đó mà trở nên quái dị mặc dù đang cùng sở thanh nhã trong q u y ế t đấu dịch thu căn bản cũng không có s u ấ t thủ qua vốn lấy huyền diệu thân pháp đem sở thanh nhã tất cả công kích tất cả đều tại trong gang tấp tránh đi trường hợp như vậy vẫn như cũ lệnh trong hoa viên tham gia dạ tiệc các tân khách chấn động không gì sánh nổi dù sao sở thanh nhã thế nhưng là thứ thiệt thất tình đấu la có thể d ị thu lại tại loại tầng thứ này trong chiến đấu lộ ra như thế thành thạo điều luyện mà tận đến giờ phút này nghe vừa mới sở thanh nhã nói tới những lời kia những thứ này các tân khách mới xem như chân chính biết được liễu dịch thu thân phận đối với dịch thu càng là có thể tại hồn lực cường độ trong khảo nghiệm vượt qua sở thiên tứ điểm này tất cả các tân khách đều vô cùng chấn kinh đồng thời vô cùng hiếu kỳ bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một vị tại hồn lực cường độ bên trên có thể lực gáp sở thiên tứ người trẻ tuổi quả thực phá vỡ bọn hắn cố hữu nhận thức hơn nữa chỉ nhìn dịch thu cùng sở thanh nhã đối chiến quá trình những thứ này các tân khách đối với dịch thu thực tế năng lực tác chiến cũng có cực cao mong đợi bởi vậy mang tới kết quả chính là giả tiệc nửa chặng sau bên trong dịch thu nhất xem trở thành trong sân được hoan nghênh nhất cũng được quan tâm nhất một cái kia chúng ơ i mời loại kiểu tất tìm lấy cả khách c đều đủ loại đủ kiểu lý do cùng mượn cớ cùng dịch tôi h là nhịn đến tiệc nhị tối kết thúc phần lớn các tân khách đều hài lòng rời đi liễu hàng cung trên cơ bản bọn hắn muốn đạt đến mục đích cũng đã đạt đến tương ứng hợp tác thỏa đàm phía sau chỉ còn chờ riêng phần mình sau khi trở về liền vẫn có thể chầm chậm bày ra mà trừ cái đó ra còn tại dạ tiệc hôm nay bên trên nhận biết liễu dịch thu một người như vậy đối với bọn hắn tới nói quả thực là bất ngờ kinh hỷ cùng thu hoạch dịch thu ba người cũng không có cùng khác các tân khách cùng rời đi bởi vì dương ngọc hằng sự t ì n h còn không có giải quyết theo tiệc tối kết thúc dịch thu ba người liền cùng sở thiên tứ cùng với hạ xuân thu cùng một chỗ đi theo sở hoàng sau lưng đi tới tạm thời giam giữ dương ngọc hằng trong thiên điện lúc này trong thiên điện cũng không có bao nhiêu người ngoại trừ bốn tên trông giữ dương ngọc hằng c u n g nội thái giám bên ngoài cũng chỉ có dương hành sơn mặt trầm như nước ngồi ở trong thiên điện trên đế dương ngọc hằng nhưng là quỷ gối dương hành sơn trước mặt cũng không biết đã quỷ bao lâu mắt thấy sở hoàng một đoàn người đi vào trong thiên điện bốn tên trông giữ thái giám vội vàng quỳ xuống hành lễ dương hành sơn cũng là lựa thiêu nông một dạng từ trên ghế ngồi bắn lên đồng dạng đại lệ hướng về sở hoàng quỳ xuống trầm giọng nói bậy hạ thần không biết dạy con thỉnh bậy hạ trách phạt lao tể tương đứng dậy nhanh dương ngọc hằng hành động lại cùng ngươi không quan hệ ngươi đây là ở dưới người sai vật kia quỳ mắt thấy dương hành sơn như vậy trợt quỳ xuống sở hoàng vội vàng tiến lên hai bước hai tay đem dương hành sơn dịu dắt đứng lên đồng thời mở miệm trách cứ bậy hạ dưỡ không dạy lỗi của cha ngọc、Hàng、hắn sẽ có hôm nay tri tội thật sự là lao thần chi sai. Bị sở hoàng đỡ lên, lao tể tương cơ hồ là âm thanh nước mắt nước mắt ở dưới tự trách nói tình chân ý thiết bộ dáng rất dễ dàng làm cho lòng người sinh xúc động nhưng mà dịch thu lại mắt lại nhìn nhìn lao tể tương biểu diễn đ ỗ n g nhiên mở miệng nói tể tướng đại nhân ở ở đây thành tâm ăn ă n còn có thời gian đi cáo chi thành nhã công chúa ta sự tình thật sự là để cho người ta bội phụ c lao tể tương biểu lộ hơi hơi cứng lại bất quá nháy mắt thoáng qua trên mặt hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía dịch thu mở miệng nói dịch công tử cớ gì nói ra lời ấy lao thần đêm nay bởi vì chuyện của khuyển tử vào cung phía sau vẫn ở chỗ này chỗ trong thiên điện trong điện bốn vị công công cũng có thể vì lao thần làm chứng lao thần làm sao có thể tiến đến nhìn thấy thanh nhã công chúa lại cáo chi thanh nhã công chúa ngươi sự tình gì sở hoàng nhữ nhữ mày quay đầu nhìn về phía cái kia bốn tên thái giám bốn tên thái giám bên trong dẫn đầu thái giám vội vàng mở miệng nói b ằ m bệ h ạ tể tướng đại nhân từ trước đến nay về sau liền một mực tại trong thiên điện giáo hấn dương công tử chưa từng rời đi thiền điện nửa bước dạng này a đó là ta lòng tiểu nhân mong rằng lao tể tương bỏ qua cho dịch thu cười không n ư ờ i không quan hệ chuyện đã xảy ra hôm nay ta đã nghe ta cái này đứa trẻ chẳng ra gì nói qua dịch công tử trong lòng sẽ có bất mãn cũng là bình thường lao t ể tương đồng dạng hạ thấp người đắp lễ sự tình hôm nay chính xác rất nghiêm trọng con của ngươi vậy mà làm nhục quá hạ hoàn g thất đây là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua sở hoàng thanh â m vang lên lần nữa nói tiếp những năm gần đây con của ngươi tại đan dương trong thành hành động chấm cũng có nghe thấy chỉ là một mực không có coi ra gì nhưng chưa từng nghĩ hắn càng là càng ngày càng vô pháp vô thiên cho nên lần này nhất định phải thật tốt giáo h ấ n một chút cho hắn biết chính mình đến tột cùng sai ở nơi nào những chuyện tương tự về sau tuyệt đối không thể phát sinh nữa nói xong sở hoàng quay đầu nhìn về phía hạ xuân thu mở miệng cười đạo lục vương ra ta tin tưởng coi như mượn dương ngọc hằng mười cái lòng can đảm hắn cũng là không dám đối với quá hạ hoàng thất có bất kỳ bất kính chi ý cho nên ở trong đó tất nhiên có chút hiểu lầm dương ngọc hằng còn nhỏ lão tể tương lại một như là đã ta nước sở trụ cột vững vàng chuyện này x ấ u không bằng bán ta nước sở một bộ mặt như thế nào nghe sở hoàng chỉ nhắc tới dương ngọc hằng làm nhục quá hạ hoàng thất sự tình lại đem hắn đối với bạch thi vũ củng cố vận huyên nhìn trộm trực tiếp xem nhẹ dịch thu liền minh bạch sở hoàng ý tứ cho nên cứ việc bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên trên mặt đều hiện lên lên biểu tình tức giận nhưng dịch thu nhưng là giữ vững trầm mặc hạ xuân thu nhìn một chút dịch thu phát hiện dịch thu cũng không tỏ thái độ phía sau trầm giọng mở miệng nói bản vương đương nhiên biết cái này ngu ngốc là bởi vì không rõ ràng ta phải thân phận mới dám phát ngôn bừa bãi nhưng bởi vậy cũng có thể tương kiến tên ngu si này ngày thường phong cách hành sự là như thế nào ngang ngược càng rỡ nước sở mặt mũi bản vương sẽ cho nhưng làm n ụ c ta quá hạ hoàng thất tội không thể dễ dàng tính toán đỉnh trượng ba mươi giam lại ba tháng lấy đó trừng trị a đa tạ lục vương già khai ân lao tể tương lần nữa quý xuống dương ngọc hằng nhưng là khi nghe đến đỉnh trượng ba mươi thời điểm sắp mặt trong nháy mắt một mảnh t r ắ n g bệnh nhưng hắn cũng không ngu xuẩn biết xử lý như vậy thật sự hoàn toàn là hạ xuân thu xem ở toàn bộ nước sở mặt mũi lúc này mới xem như từ nhẹ xử lý cho nên vội vàng cùng mình phụ thân cùng một chỗ hướng về hạ xuân thu gõ ngẩng đầu lên từ đầu đến cuối sáu không có ai muốn hỏi tham dịch thu ý kiến chưa xong còn tiếp từ nước sở trong hoàng cung lúc đi ra đã là đêm khuya dịch thu ba người dạo bước tại đan dương thành an t ỉ n h trên đường phố hướng về thuê lại khách sạn đi đến mặc dù là nước sở đô thành so với những thành trì khác phồn hoa nhiều nhưng đến nơi này canh giờ t u y ệ t đại đa số người cũng đều đã tiến vào mộng đẹp ở trong chỉ có những cái k i a nơi bướm hoa còn đèn đốt sáng trưng nhưng so với riêng lớn đan dương thành tới nói những thứ này pháo hoa liều ngõ hẻm số lượng thực không nhiều cho nên đan dương thành rất t i ế n tĩnh đêm lạnh như nước trăng tròn treo cao tinh quang đầy trời con đường lại tại ánh trăng tiếp theo phiến đ ú ám dịch thu ba người ở giữa có chút trầm mặc cố vận huyên khuôn mặt thanh lãnh nhìn không ra tâm tình gì nhưng bạch thi vũ nhưng là không che giấu chút nào chính mình mất hướng bộ dáng đi về phía trước một hồi lâu loại trầm mặc này cuối cùng bị bạch thi vũ thanh em đánh vỡ vì cái gì phía trước trong hoàng cung không đưa ra yêu cầu của chúng ta chỉ đơn giản như vậy buông tha na dương ngọc hằng nữ khí có chút hướng dịch thu cười đưa tay vớt vớt bạch thi vũ tóc mở miệng nói sở hoàng muốn bảo đảm na dương ngọc hằng thái độ vô cùng rõ ràng coi như chúng ta đưa ra yêu cầu cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào theo bọn h ắ n nghĩ như vẹn vẹn chỉ là bởi vì chút chuyện nhỏ này chúng ta liền nhất định phải làm cho dương ngọc hằng lấy mệnh n g h ị chống đỡ đó là chúng ta không biết phải trái quá đáng yêu cầu việc nhỏ nếu như na dương ngọc hằng hôm nay ngăn lại không phải chúng ta mà là nữ hải từ khác kết quả sẽ như thế nào này làm sao có thể là việc nhỏ bạch thi vũ giọng the thè nói vô luận ngươi nghĩ như thế nào t chỉ, chỉ bởi vì đối với toàn bộ thái hạ tôi nói nước sở là phi thường trọng yếu tùy tùng cùng với nhân tài nhà cung cấp tại không phải nguyên tắc tính chất về vấn đề thái hạ thì nguyện ý đối với nước sở làm ra nhuộm bộ cùng nâng đỡ cứ việc hạ xuân thu khi làm ra quyết định phía trước nhìn ta một mắt muốn biết thái độ của ta ta tin tưởng nếu như đưa ra nặng hơn trừng phạt hạ xuân thu cũng sẽ đồng ý nhưng có một chút là bọn hắn d a n h giới cuối cùng bọn hắn sẽ không cho phép dương ngọc hằng bởi vì này một ít chuyện liền bị xử tử bởi vì dương ngọc hằng là cái kia vị tể tương nhi tử cho nên hắn sẽ không vẹn vẹn đại biểu cho chính mình còn đại biểu cho nước sở triều đình mặt m ũ i cuối cùng vẫn là tại trong mắt của bọn hắn chúng ta không đủ cường đại cho nên không cần quan tâm ý nghĩ của chúng ta cố vận huyên bỗng nhiên mở miệng nói ra không sai đây mới là vấn đề bản chất tại sở hoàng trong mắt của chúng ta quá mức nhỏ yếu căn bản cũng không có nhường hắn coi trọng tư cách dù là ta cho thấy tiềm lực nhất định cùng thiên vũ, nhưng hắn dù sao cũng là thiên hạ này mạnh thứ hai nước hoàng đế đối với hắn mà nói ngoại trừ thái hạ hoàng thất cùng với thái hạ cảnh nội chân chính đứng đầu nhân vật những người khác đều không cần bị hắn nhìn ở trong mắt đã như vậy hắn lại vì cái gì vì chúng ta những người ngoài này ngược lại rét lạnh nhà mình tệ tướng tâm dịch thu cười nói tiếp vậy chuyện này chẳng lẽ cứ tính như vậy bạch thi vũ rất là khó chịu vân đạo đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy tất nhiên đối phương thái độ vô cùng rõ ràng chúng ta cũng chỉ có thể dùng phương thức của mình để đạt tới mục đích chỉ bất quá ở đây dù sao cũng là nước sở đô thành cho nên phải lặng yên không tiếng động giết na dương ngọc hằng sau đó còn phải không khiến người ta hoài nghi đến chúng ta trên đầu liền cần sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác dịch thu chấn an nhẹ nhàng vỗ v ô bạch thi vũ tay nhỏ tiếp tục nói hơn nữa ta cảm thấy nước sở cái này vị t ể tương đại người biểu hiện có chút kỳ quái vô luận hôm qua vẫn là hôm nay thái độ của hắn đều có chút qua ngươi cảm thấy hắn hư vấn đề bạch thi vũ trên mặt biểu tình khó chịu lui xuống hiếu kỳ vấn đạo ta không biết chỉ là một loại trực giác ngược lại cũng muốn đối với na dương ngọc hằng ra tay đến lúc đó thuận tiện tìm kiếm tể tướng phụ thực chất cũng là có thể dịch thu thuận miệng nói ngươi nghĩ làm như thế nào bạch thi vũ hai mắt vụ sáng lên tiếp tục v ấ n đạo rõ ràng đối với xử lý như thế nào dương ngọc hàng sự tình nàng hứng thú mười phần thiên cơ bất khả lộ sớm nói ra cũng quá không có cảm giác thần bí đi về nghỉ ngơi đi ngày mai nước sở một đội liền muốn chính thức ra sân cùng nước sở đội ba chiến đấu mặc dù không có thể để bọn hắn vận dụng toàn lực nhưng ít nhiều vẫn là có thể nhìn ra một chút manh mối d ị thu thần bí hề hề vừa cười vừa nói bộ dáng này tự nhiên dứt lấy bạch thi vũ một hồi đánh hai người tiếng cười đùa kèm theo cố vận huyên trong trẻo lạnh lùng tiếng bước chân van dội toàn bộ yên tĩnh đường đi mười hai lúc này nước sở trong hoàng cung cứ việc tất cả được mời khách mời cũng đã rời đi nhưng hoàng đế nước sở cùng sở thiên tứ vẫn không có chìm vào giấc ngủ dương đi núi khi lấy được s á c thực trừng phạt phương thức phía sau liền dẫn dương ngọc hằng tạ ơn rời đi hạ xuân thu cũng không có nói thêm nữa cùng sở hoàng lên tiếng chào hỏi phía sau trở về mình tại trong hoàng cung trụ sở cho nên lúc này chỗ này trong thiên điện chỉ còn lại có hoàng đế nước sở cùng sở thiên tứ hai người v ậ hạ ngài mới vừa thái độ có phải hay không có hơi quá như vậy không nhìn dịch thu sáu lấy cái kia dịch thu tính cách sợ là sẽ không cứ như vậy im hơi lặng tiếng nhận sở thiên tứ có chút d ầ u gì nói không nhận khí im hơi lặng tiếng lại có thể thế nào đây là nước sở ngoại trừ thái hạ chúng ta không cần quan tâm bất luận người nào thái độ t r ô m không có khả năng bởi vì hắn không cao hứng liền nghiêm khắc trừng phạt lao tể tướng con trai độc nhất bởi vì lao tể tướng mới là người một nhà trên thế giới này không có công bằng có chỉ là thân sơ xa gần đạo lý này ngươi nên là hiểu sở hoàng trầm giọng nói là v ậ hạ ta đương nhiên minh mạch có thể dịch thu cho ta cảm giác hoàn toàn khác biệt ta cuối cùng cảm thấy nếu là cùng hắn đem quan hệ viên nào quá c ă n g vậy chúng ta sáu nhất định sẽ hối hận sáu sở thiên tứ cười khổ nói l i ê n chính hắn đều nói không lên đây vì sao lại có cảm giác như vậy tại gặp phải dịch thu phía trước hắn đối với tất cả người đồng lửa ngoại trừ thái hạ cảnh nội mấy vị kia chân chính yêu nhiệt g bên ngoài đều luôn luôn là bất tiết nhất cố có thể nhận biết dịch thu mới vẹn vẹn không đến thời gian ba ngày hắn liền phát hiện mình cảm xúc vậy mà trước nay chưa có sóng gió nổi lên trời ban từ nhỏ đến lớn cho tới nay xuôi gió xuôi nước dường như để cho ngươi tiếp nhận ngăn trở năng lực cực kém vẹn vẹn chỉ là tại hồn lực cường độ bên trên bị vượt qua mà thôi liền để ngươi đã mất đi nên có lòng tin nói thật chấm r ấ t thất vọng sở hoàng sắc mà tâm trầm bậy hạ không biết ngài có chú ý không trước đây trong dạ thiệp làm dịch thu vì tránh né thanh nhã công kích mà thi triển ra cái tiêu huyền diệu thân pháp phía sau lục vương g i a biểu hiện cực kỳ chấn kinh phản ứng to lớn cực không bình thường s ở thiên tứ không có giải thích mà là đổi một chủ đ ể nói chấm đương nhiên chú ý tới thì tính sao một cái có thể để cho thái hạ vương ra đều vô cùng khiếp sợ người ngài sáu thật sự cho là hắn không có gì chỗ đặc biệt sao、6. sở hoang một trận trầm mặc sau một hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói về sau không biết ít nhất bây giờ không có chưa xong còn tiếp làm dịch thu ba người trở lại trong khách sạn thời điểm bao quát mạc chính sơ ở bên trong mấy người khác đều đã sớm trở ở trong phòng triệu công minh cùng công dương giật tiên mấy người tự nhiên không có chuyện gì bọn hắn tại đan dương trong thành đi dạo dòng g ã một ngày trừ bỏ mua điểm đan dương thành đặc sản lại thưởng thức đan dương thành đặc sắc mỹ thực bên ngoài cũng là tương đương nhanh nhạc ít nhất không cần cân nhắc bất kỳ phiền toái nào cùng vấn đề cả người có thể vô cùng bông lỏng tương tự kinh lịch đối với mấy người tới nói từ đại chu triều gia tộc luận phẩm sau khi bắt đầu mấy năm qua này sẽ thấy không có lãnh hội nhưng mạc chính sơ thật sự có chuyện cho nên theo dịch thu ba người trở về phòng mạc chính sơ liền trước tiên cùng dịch thu hồi báo hôm nay thấy vị luyện dược sư kia tình huống giảng thuật nội dung vô cùng cẩn thận mạc chính sơ không có bất kỳ cái gì bỏ sót đem người luyện dược sư kia từ lên đài bắt đầu mai cho đến luyện dược kết thúc quá trình chung mỗi một cái khâu đều rõ ràng mười mươi khách quan miêu tả ra thậm chí bao gồm lúc đó lôi đài hướng gió và nhiệt độ cảm giác cũng không có bỏ sót phải n h u ộ dịch thu sẽ không sinh ra chút ít lý giải sai lầm dịch thu nghe rất chân thành biểu tình trên mặt từ đầu đến cuối không có thay đổi gì dù l à n g h e được vị luyện dược sư kia cuối cùng luyện chế song thành đan là hiện lên đan văn cực hạn đan d ư ỡ n lúc dịch thu biểu lộ đều một mực bình tĩnh bất quá mấy người khác lại không có tốt như vậy định lực nhao nhao kinh ngạc lên tiếng biểu thị khó có thể tin có ý tứ đầu tiên là hiện đại lục đấu võ đại hội khu đông đấu loại bên trên xuất hiện một cái có thể chiến thắng nước sở đội hai thần bí đội ngũ sau đó người luyện dược sư này đại hội đấu loại thi tuyển bên trên rốt cuộc lại xuất hiện có thể luyện chế cực hạn đan dược cạn chế mít lúc nào thiên tài như vậy giá rẻ c ò quả thực là hoang đường mạc chính sơ dùng sức gật đầu nói người nói không sai hắn nhất định h ư u vấn đề vậy chỉ có thể chiến thắng nước sở đội hai đội tuyển quốc gia cũng nhất định hữu vấn đề cái này rất rõ ràng chúng ta có thể nhìn đến nước sở nhân đương nhiên cũng có thể nhìn thấy đến nôi thái hạ an bài tại nước sở chấn giữ vị kia vương gia sáu lại có thể thấy rất rõ ràng như vậy sáu vấn đề chân chính tới bọn hắn tại sao phải làm rõ ràng như thế đến mức vừa mới bắt đầu liền tia sáng bắn ra bốn phía trở thành tiêu điểm dịch thu đi tới gian phòng phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp anh t r ă n g cười tiếp tục nói chúng ta bây giờ đại khái có thể xác định sự tình là man tộc đang tại chù bị lấy phản công đại lục cho nên có không ít man tộc tại đại lục phía trên tiến hành phá hư hoạt động hy vọng tại phản công phía trước làm hết khả năng khiến nhân loại tạo thành thiệt hại thần bí đông sơn hội rất có thể chính là man tộc trên đại lục nội ứng đến nỗi nguyên nhân sáu mặc lao ngươi còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói có một chút người đang trở thành thánh linh sau đó liền cho rằng nhân loại là bẩn thịu nhất sinh mệnh trong quan niệm của bọn họ một cái hoàn mỹ thế giới sẽ không có nhân loại tồn tại cái này có lẽ cũng có thể giản giải vì cái gì đông sơn hội thành viên nòng cốt nhất định phải là thánh linh bởi vì chỉ có đến đó cấp độ hơn nữa có phản nhân loại khuynh hướng g i a hỏa mới có thể lý giải bọn hắn ý nghĩ đồng thời tán đồng lý niệm của bọn hắn như vậy đối với man tộc cùng đông sơn hội tới nói phản công đại lục kế hoạch gặp trở ngại lớn nhất là cái gì đương nhiên là thái hạ đại lục này đệ nhất cường quốc chấn áp toàn bộ đấu võ đại lục khí v ậ n chỉ cần thái hạ bất loạn p h í a đại lục này liền không loạn lên nổi trước đây không lâu bách việt dung chuyển cuối cùng bị san bằng hơi thở chính là chứng minh cho nên rất rõ ràng muốn n h ư ờ n g man tộc phản công kế hoạch tận khả năng thuận lợi đông sơn hội liền không thể ngồi xem thái hạ một mực như vậy siêu nhiên xuống bách việt nếm thử cuối cùng đều là thất bại đông sơn hội nhất định phải từ thái hạ nội bộ bắt tay vào làm chỉ có như vậy mới có thể nhắc lên song gió nhưng sáu tại sao muốn rõ ràng như thế nghe dịch thu hỏi thăm bạch thi vũ cao mày nói ý của ngươi là chiến thắng nước sở đội hai cái kia đội tuyển quốc gia cùng với mạc lao gặp phải vị luyện dược sư kia rất có thể cũng là hiểm hộ bằng vào chúng ta bây giờ có tin tức tích lũy cũng có thể làm ra phán đoán như vậy ta không tin tưởng thái hạ sẽ không có tương ứng cân nhắc ta thậm chí cảm thấy phải lần này thái hạ sẽ chuyên môn tại tứ đại đấu loại tổ chức quốc đô sắp xếp người trấn thủ vì chính là phòng bị loại chuyện như vậy phát sinh dịch thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại nói tiếp đồng dạng ta cũng không tin tưởng đồng sơn hội không phát hiện được điểm này như vậy chuyện này cũng rất có ý tứ bọn hắn đến cùng muốn làm gì chiến thắng nước sở đội hai cái kia đội tuyển quốc gia. Cùng Mạc nay án gặp với phải hôm Lao trên ệ thế ư c giới là ể m hộ l này không có khả năng vô duyên vô cớ liền từ trong khe đã đụng tới nhiều như vậy nhân vật lợi hại ngoại trừ cái kia thần bí đông sơn hội bên ngoài thì a muốn k vũ để cho ngươi phụ thân thay đổi một chút phương hướng điều tra cái kêu đội tuyển quốc gia cùng hôm nay xuất hiện thần này bí hạn chệ mịt chỗ ở quốc gia có thể điều tra nhưng không cần hao phí quá nhiều tinh lực ta hoài nghi cái này rất có thể là đông sơn hội ném đi ra mùi nhử nếu như xâm nhập điều tra có lẽ sẽ ngộ nhập lạc lối chủ yếu điều tra ngụy ra a hoặc có lẽ là sáu chủ yếu điều tra ngụy không răng người này điều tra quá trình chung có lẽ sẽ có hy sinh để cho ngươi phụ thân chuẩn bị tâm lý thật tốt nếu như có thể cụ thể nắm giữ ngụy không răng hành t u n g tiếp đó lấy ngụy không răng làm tâm điểm khuyết t á n ra ta muốn sáu nhất định sẽ có không tệ phát hiện bạch thi vũ gật đầu một cái tiếp đó liền có chút kỳ quái hỏi đã ngươi sẽ hoài nghi ngụy ra vậy tại sao thái hạ phương diện không có hoài nghi thái hạ nhất định đã có hành động chỉ là trong mắt của ta thái hạ hành động ẩn nút từ sâu có khả năng nhất cách làm xấu ngược lại là d ụ địch xâm nhập nhường đông sơn hội làm hết khả năng bại lộ một chút bởi vì thái hạ có sức mạnh như vậy cùng thực lực chưa xong còn tiếp thái hạ đương nhiên không có bất kỳ phản ứng nào trừ cái này mấy năm qua chúng ta động tác không ngừng lấy bên ngoài tại mấy năm phía trước chúng ta từ đầu đến cuối chìm ở đáy nước chưa từng lộ đầu quá đáng hảo liền xem như thái hạ đối với chúng ta cũng trên cơ bản hoàn toàn không có bất luận cái gì hiểu rõ bây giờ đã có cơ hội như vậy bọn hắn như thế nào có thể bông tha đông sơn hội trong tổng bộ hình thể tiểu tụy gầy nhỏ tí thử hai tay chắp sau lưng đi ở tổng bộ trên đường phố dáng người khôi ngô xấu nhu nhưng là đi theo tí thử sau lưng trầm giọng nói chỉ là đã như thế bị ném ra hấp dẫn con mắt người cùng toàn bộ ngụy ra sợ là đều phải hy sinh hết trên đường phố những cái tia đông sơn hội nhân khi nhìn đến tí thử cùng xấu nhu mang theo sau mặt nạ nhất thể tất cả đều dừng bước lại hành lễ bất quá tí thử cùng xấu nhu đối với cái này loại hành lễ không có bất kỳ cái gì phản ứng tự mình tiếp tục đi tới hành lễ người cũng tại hành lễ đi qua liền nhau nhau tiếp tục làm việc lấy riêng mình sự tỉnh phán phất loại này hành lễ chỉ là lệ cũ mà thôi cũng không dây dưa khác tất nhiên tổ chức bắt đầu có động tác như vậy rất nhiều hy sinh chính là tất nhiên ném ra ngoài những cái tia rõ ràng n mồi nhử có thể đem ánh mắt của đối phương càng nhiều hấp dẫn tới từ đó cho người khác mang đến đầy đủ bảo hộ hơn nữa cũng không nhất định liền thật sự sẽ gặp phải nguy hiểm tí thử hai tay chắp sau lưng tiếp tục nói ta vừa rồi nói thái hạ sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy hiếm thấy tìm được chúng ta vươn đi